bốn trăm linh m 0 1 tự làm tự chịu nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t hồng di ca diệp ly thể quả thật nàng cũng không vừa mắt với ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của của lôi c h ấ n đỉnh và mặc cảnh lê nhưng nàng tuyệt đối không định dùng biện pháp này sửa trị bọn họ tiến vào nội viện dành cho khách nhìn trước mắt loạn thành một đoàn diệp ly chỉ cảm thấy bên trán co rút từng trận còn không mau kéo sở hoàng ra t h ấy mặc cảnh lê bị lôi c h ấ n đình đánh đến mức chỉ còn chút hơi tàn diệp ly vội và nói g n nếu ở chỗ khác thì lôi c h ấ n đình có đánh chết mặc cảnh lê diệp ly cũng không thèm để ý nhưng mà nàng không thể để mặc cảnh lê chết trong định vương phủ như vậy được phượng c h i giao d ư ơ n g mắt nhìn trời vương phi sao chúng ta cản được c h ấ n nam vương cho dù lôi c h ấ n đình đã mất đi một tay nhưng dù gì cũng là một trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ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 l người h nhạt cười nói, các hạ nói, n cười các đ a uy hiếp định v ơ Vương phủ à? vương n Trấn Nam muốn động thủ với sở hoàng, không liên quan gì đến định vương phủ chúng n g gì g phủ phủ hả? thủ hết. ta Thấy với ư sở nọ á khẩu không trả liếc ờ được, khuôn mặt đỏ đương định đảm nhưng vương Người cả cũng khách, cho khuôn Hàn Minh Nguyệt mới thản nhiên hoàng nhiên phủ hắn. Nguyệt bừng lên, nói, an toàn nọ mặt mới mà... bảo là l i Dù sao sở sẽ mắt nhìn mặc cảnh l ê đã bị đánh đến hoàn toàn biến dạng không còn lời nào để nói nếu như vậy cũng gọi là bảo đảm an toàn thì hắn thả không cần còn hơn trấn nam vương dù sao sở hoàng cũng là vua của một nước h u ố n hồ nơi này rốt cuộc vẫn là định vương phủ diệp ly tiến lên từng bước nhìn hai người khẽ to mày không vui nói nếu hai vị đến để bái tế vương ra thì bản phi hoang nên nhưng nếu như có ơ n đoàn cá nhân gì thì xin rời hồng nhạn quan rồi mới giải quyết dĩ nhiên lôi trấn đ ỉ n h sẽ không đánh chết mặc cảnh lê giờ giết mặc cảnh lê không khác nào giúp định vương phủ một tay nghe diệp ly nói lôi c h ấ n đ ỉ n h hừ lạnh một tiếng thần xác lạnh leo dừng tay nhưng không ngờ lão vừa mới dừng lại thì mặc cảnh lê vốn tưởng bị đánh đến suýt chết c ư nhiên tiếp tục quấn lấy không tha sắc mặt lôi c h ấ n đ ỉ n h cứng đờ phi lên đạp mặc cảnh lê một cước bay ra ngoài đừng đi đừng đi mặc cảnh lê bị đạp ra ngoài vừa rên rỉ vừa thấp giọng nỉ non những người ở đây đều thai thính dĩ nhiên nghe rõ những gì hắn nói đồng loạt nhìn về phía lôi trấn đ ỉ n h đang tái xanh cả mặt thật lâu phượng chi giao mới phục hồi tinh thần lại thấp giọng tự nhủ thì ra sở hoàng vẫn luôn t r ô n giấu nỗi lòng này khó trách phượng tam lôi trấn đ ỉ n h tràn đầy tức giận đang không có chỗ phát tiết quét mắt nhìn phượng chi giao một cái không nói hai lời liền tung trường tới phượng chi giao vội vàng lui về phía sau thật nhanh một bên hàn minh nguyệt cũng đồng thời xuất thủ đánh về phía lôi trấn đ ỉ n h lúc này phượng chi giao khó khăn lắm mới tránh được một trường trấn nam vương diệp ly không vui trầm giọng nói trấn nam vương nơi này là hồng nhạc quan bản phi xin trấn nam vương tự trọng lôi trấn đình hít sâu một hơi biết lúc này không thể làm khó dễ phượng chi giao được nữa nhưng thấy ánh mắt mọi người ở đây nhìn mình lao khó mà chịu được lôi trấn đình tung hoành cả đời cho dù cũng có lúc chật vật thất bại nhưng chưa từng khó chịu như hiện tại oán hận trận mắt nhìn mặc cảnh lê đang được người hầu giữ lại lôi trấn đình trầm giọng nói bản vương có chuyện quan trọng trong quân xin cáo từ trước diệp ly cũng không giữ lại về chuyện lôi trấn đình nghị hòa trước đó hai bên ai cũng không thật sự để trong lòng gật gật đầu nói đã như vậy bản phi cũng không giữ trấn nam vương thêm nữa lãnh nhị thay ta tiễn trấn nam vương trong mấy người ở đây ngoại trừ hàn minh nguyệt gia cũng chỉ có lãnh hạ vũ có thể dựa vào hàn minh nguyệt không có chức vụ trong vương phủ hiển nhiên không thể để hắn đi tiễn còn nếu để phượng chi giao và hàn minh tích tiễn người mà nói thì chỉ sợ ba câu đã chọc lôi trấn đ ỉ n h nổi điên lãnh hạo vũ gật đầu nói với lôi trấn đ ỉ n h trấn nam vương mời lôi trấn đ ỉ n h xanh mặt phẩy tay háo bỏ đi bên kia m ặ t cảnh lê vẫn không ngừng rẽ rủa dưới sự áp chế của đám người hầu diệp ly lười nhìn bộ dáng làm trò hề của hắn chỉ phân phó nói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 nghe nói sở hoàng và trấn nam vương lưỡng tỉnh tưng duyệt không nhịn được sau đó bị trấn nam vương đánh một trận cuối cùng là nghe nói sở hoàng bị trấn nam vương đánh một trận tại sao ngươi nói xem đúng là kiến thức hạn hẹp a chẳng lẽ là chẳng chắc là thế vì vậy đến ngày thứ hai mặc cảnh lê tỉnh táo lại lợi đồn đã thổi khắp hồng nhạn quan hướng ra bên ngoài mặc dù mặc cảnh lê nhớ lại những gì mình đã làm cũng xấu hổ muốn chết nhưng chẳng thể làm gì được sáng sớm diệp ly ngồi ở lương đình trong vườn uống trà áo quần trắng như tuyết tiểu tóc được vén lên một cách tùy ý dung nhan thanh lệ không chút trang điểm cùng với son phấn trong khung cảnh nhàn n nhà h ạ sương sớm nhưng lại hiện ra mấy phần u buồn và ảm đạm mặc cảnh lê đứng bên ngoài tròi nghỉ mát thấy một bức họa ưu mỹ như vậy không khỏi có chút thất thần ngày hôm qua mới bị đánh đến sưng mặt sưng n ũ i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 nhưng cũng không lui ra ngoài mà ngược lại đứng ở một nơi cách lương đ ỉ n h của diệp ly không tới ba bước ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm m ặ t cảnh lê trong mắt tràn ngập cảnh cáo cùng với phong bị sắc mặt m ặ t cảnh lê c h ầ m xuống chẳng qua là vết thương trên mặt làm cho người ta có chút đoán không ra tần phong và diệp ly liếc khuôn mặt vặn vẹo quái dị của hắn một cái diệp ly nâng g trùng trà đưa đến bên mép che đậy vẻ mặt co quắp vì nín cười của mình thấp giọng hỏi thương thế của sở hoàng không sao chứ không vấn đề mặc cảnh lê cắn răng nói chuyện ngày hôm qua bản thân hắn không có cảm giác gì nhưng sau này nhớ lại thì lại nhớ đến nhất thanh nhị sở hoàn toàn rõ ràng nghĩ đến chuyện mình bộ dáng chưa thỏa mãn g ụ c vọng bổ nhào lên người một lao già mặc cảnh lê lập tức cảm thấy dạ dày co quắp một trận đồ ăn sáng nay p h ả n phất lại muốn nói ra trên thực tế nửa đêm tối qua khi hắn tỉnh táo lại cũng đã nôn mửa một phen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 diệp ly gật đầu sở hoàng có lời mời nói mặc cảnh lê liếc mắt nhìn tần phong bên cạnh c a o mày nói ngươi lui xuống trước đi t ầ n phong mắt điếc thai ngơ chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái mặc cảnh lê thấy ánh mắt hết sức quỷ dị của tần phong như biểu đạt ý tứ ngươi ngay cả đàn ông cũng nhảy bổ vào ai biết liệu ngươi có làm gì vương phi chúng ta không thấy thế gân xanh trên trán mặc cảnh lê nhảy lên lại thấy diệp ly không có ý định cho tần phong lui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 diệp ly im lặng liếc hắn một cái lạnh nhặt nói nếu bản phi đoán không sai thì sở hoàng đã đ ặ t thành hiệp nghị với tây lăng trấn nam vương phải không mặc cảnh lê không quan tâm cười lạnh một tiếng nói lôi trấn đ ỉ n h có thể đùa bỡ chấm vậy chẳng lẽ chấm nhất định phải tuân thủ hiệp nghị sao diệp ly chỉ cần nàng mang theo định vương phủ quy thuận đại sở chấm bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng sở hoàng tính không bạc đãi bản phi thế nào diệp ly nhướng mày hỏi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 diệp ly ru ú mắt trầm ngâm không nói mặc cảnh lê cũng không sốt ruột loại chuyện như vậy dĩ nhiên cần tính toán cho kỹ mà hắn có lòng tin diệp ly tuyệt đối sẽ đồng ý mặc tu nghiêu đã chết diệp ly cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một nữ nhân không có nam nhân chống đỡ nàng căn bản chẳng là cái gì hồi lâu diệp ly mới nhàn n h ạ t nói bản phi cần thêm thời gian suy nghĩ mặc cảnh lê gật đầu nói có thể chấm chờ câu trả lời chắc chắn của nàng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 d ơ tay vô vô mấy tiếng bốn kỳ lân xuất hiện trước mặt t ầ n phong t ầ n phong cau mày hỏi nghe rõ lời vương phi nói rồi chứ ý của vương phi là t ầ n phong cười nói ý tại mặt chữ ném ra đi một k h ắ c đồng hồ sau nam thử một thân triều phục đế vương nhưng mặt mũi x ư ơ n g hút gần như không nhận ra tướng mạo bị người ném từ trên cổng thành hồng nhạn con xuống trên cổng thành phượng chi g i a o đang đánh cờ tiếc nuối lắc đầu nói kỳ lân càng ngày càng không biết cách làm việc ngay cả ném n g ư ờ i cũng không xong nếu là hắn mà nói liền điểm huyệt của mặc cảnh lê rồi mới ném xuống bảo đảm từ nay về sau gương mặt mặc cảnh lê không bao giờ có thể tồn tại mấy biểu cảm có độ khó cao này nữa hàn minh nguyệt lại cười nói phía dưới có người phía dưới còn có đại đội thị vệ do mặc cảnh lê mang đến vẫn đang đóng ngoài thành làm sao có thể để cho mặc cảnh lê bị ném chết rõ ràng kỳ lân làm việc rất coi chừng mực cho dù ba đại nội thị vệ đồng thời nhảy lên đỡ mặc cảnh lê thì mặc cảnh lê vẫn bị gãy tay phải là ít nhất nặng hơn một chút thì nửa người bên phải vĩnh viễn tê liệt diabri chấm sẽ không bỏ qua ngươi bên ngoài thành mặc cảnh lê giận dữ hét v è o một con cờ từ trên cổng thành bắn thẳng tới vừa đúng bay vào khuôn miệng đang há to của mặc cảnh lê đám thị vệ vốn đang cẩn trọng đứng đợi lại bị hoàng thượng đột nhiên giống giận làm cho giật mình nên chưa kịp đón lấy đạo ám khí tập kích này hàn minh nguyệt ưu nhã cầm khăn xoa xoa tay từ lúc làm hoàng đế mặc cảnh lê càng ngày càng thô lô không chịu nổi công tử minh n g u y ệ t thủ pháp tốt phượng c h i g i a o tươi cười khen hai người nhìn nhau cười một tiếng roi mắt nhìn mặc cảnh l ê phía dưới đang hùng hùng hổ hổ rời đi trên một khe núi đại sở đi tây lăng nào đó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 đang lúc hai người lo lắng một bóng ảnh áo trắng xuất hiện trên sơn đạo của một thung lũng nhỏ áo trắng như tuyết tóc trắng như s ư ơ n g mặc tu nghiêu nắm kiếm phần diệt trong tay thân xác hờ hững nhìn chằm chằm lăng thiết hàn trên lưng ngựa phía dưới hình như không chút kỳ quái tại sao lăng thiết hàn biết mình không chết lăng thiết hàn có chút bất đắc dĩ thở dài nói định vương mời mặc tu nghiêu cũng không khách sáo một đạo hàn q u a n g cắt ngang bầu trời kiếm phần diệt nháy mắt rời vỏ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 kiếm của lăng thiết hàn cũng là một thanh kiếm tốt ngàn cái mới có một nhưng mà so với danh kiếm chuyển từ đời này qua đời khác trong tay mặc tu nghiêu thì vẫn kém hơn nhiều cho nên dưới va chạm bị vỡ thành mấy đoạn cũng không phải chuyện ngoài ý muốn mặc tu nghiêu xưa nay khinh thường lấy thần binh lợi khí lấn hiếp người khác nhưng lần này lại tựa như hoàn toàn không quan tâm phảng phất đừng nói trong tay lăng thiết hàn là một thanh thiết kiếm cho dù lăng thiết hàn tay không tất sắt thì hắn vẫn sẽ dùng kiếm phần diệt chen qua điều này khiến lăng thiết hàn hiểu ra chuyện mình ra tay với diệp ly khiến mặc tu nghiêu cực kỳ phẫn nộ đại ca lãnh lưu n g u y ệ t không nhịn được kinh hô giơ tay lên muốn ném binh khí trong tay mình qua lãnh lưu n g u y ệ t tam hiểu a m khí đối với đao kiếm không tính là tinh thông nhưng chính vì như thế mà lăng thiết hàn ngược lại vì hai đệ muội chuẩn bị binh khí thượng hạng so ra thì kiếm trong tay lãnh lưu n g u y ệ t khá hơn kiếm lăng thiết hàn một chút nhưng mà kiếm có lợi hại hơn nữa thì chống lại phần diệt vẫn là hưởng công cho nên lăng thiết hàn khoát tay một cái cự tuyệt kiếm của lãnh lưu nguyệt mặc tu nghiêu dương kiếm xa xa chỉ vào lăng thiết hàn lạnh n h ạ t nói xưa nay bản vương luôn xem lăng các chủ là đối thủ khó gặp nhưng chưa bao giờ muốn lấy mạng lăng các chủ hôm nay phá lệ bản vương nhất định sẽ tiếc nối v ạ n phần lăng thiết hàn bất đắc dĩ cười khổ nói bản tọa cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quyết đấu sinh tử với định vương nhưng mà thế gian này vốn có rất nhiều chuyện không thể không làm mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng không dài dòng nữa kiếm phần diện trong tay h u y ễ n gia phong mang cú lánh nhanh chóng hướng về phía lăng thiết hàn h ắ n không cần biết lăng thiết hàn có nỗi khổ tâm gì có chuyện không thể không làm đối với mặc tu nghiêu mà nói chỉ cần là người ra tay với ali thì đều đáng chết không cần nhìn lý do không quan tâm đúng sai trên sơn đạo hai bóng người rất nhanh chiến thành một đoàn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 sắt khí nồng nặc không thở nổi khiến hắn không nhịn được muốn ho khan đại ca đang lúc hai người sốt ruột không thôi thì lăng thiết hàn đột nhiên r ớ t từ không trung xuống bệnh thư sinh vội vàng nhảy dựng lên phi thân đón lấy thân thể lăng thiết hàn đang rơi xuống lãnh lưu nguyệt cắn răng một cái rút kiếm vọt về phía m ặ t tung h i ê u nhị muội d ừ n g tay lăng thiết hàn cả kinh têu lên định vương hạ thủ lưu tỉnh keng bảo kiếm trong tay lãnh lưu nguyệt chỉ còn nửa đoạn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 không biết lượng sức mình lãnh lưu nguyệt quật cường nhìn c h ầ m c h ầ m mặc tu nghiêu lạnh lùng nói đại ca ta cũng chưa giết định vương phi định vương làm như vậy không khỏi quá đáng mặc tu nghiêu cười lạnh đúng vậy chưa giết thành công nếu ali bị nửa điểm đả thương bản vương sẽ băm trên dưới diêm vương cắt cho cho ăn bị thái độ như nhìn con kiến hôi của mặc tu nghiêu chọc t ứ c lãnh lưu nguyệt cũng quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi cười lạnh nói nếu đại ca ta thật sự muốn giết diệp ly thì ngươi cho rằng diệp ly còn sống đến giờ sao diêm vương các là tổ chức sát thủ lăng thiết hàn lại càng là sát thủ trời sinh độc nhất vô nhị nếu thật muốn giết diệp ly thì sao có thể cho nàng cơ hội chạy trốn cho dù là vì không muốn đắc tội định vương phủ đi nữa thì cũng không thể không nói lăng thiết hàn quả thật đã hạ thủ lưu tỉnh lưu n g u y ệ t lăng thiết hàn nhữ mày một cái trầm giọng nói lãnh lưu n g u y ệ t chỉ đành không cam lòng ngừng nói lăng thiết hàn từ từ đứng lên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 liệu định vương có năm chắc sẽ toàn thân trở lui mặc tu nghiêu trầm mặc chốc lát mới nói được ba tháng sau bản vương sẽ lại tìm đến lăng c á t chủ lăng thiết hàn gật đầu bản tọa tùy thời x i n h lợi cáo tử mặc tu nghiêu không nói thêm gì nữa hai người lăng thiết hàn lãnh lưu n g u y ệ t tiếp tục lên ngựa rời đi vương ra một thị vệ áo đen xuất hiện trước mặt mặc tu nghiêu thấp giọng kêu lên không sao mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói d ơ tay lên tùy ý l a u đi một tia máu đang tràn ra bên mép chương 402, ám khí đệ nhất thiên hạ vương gia mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay t ù y tiện gạt đi vết máu bên mép lăng thiết hàn quả nhiên danh bất hư truyền mặc dù nhìn có vẻ hắn chiếm thế thượng phong nhưng lấy nhãn lực của mặc tu nghiêu sao có thể không nhìn ra lăng thiết hàn cố ý yếu thế hơn nữa mặc dù vết thương của lăng thiết hàn rất nặng nhưng hắn cũng bị nội thương không nhẹ đúng như lăng thiết hàn nói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 lăng thiết hàn vẫn còn hữu dụng trở về ngươi thay bản vương đưa một phong thư cho lăng thiết hàn mặc tu nghiêu nói vâng vương ra mặc thống lĩnh gửi mật hàm tới một ám vệ xuất hiện trước mặt mặc tu nghiêu hai tay dâng lên một phòng mật hàm mặc tu nghiêu nhứ mày nhận lấy mật hàm mở ra trong nháy mắt liền biến sắc mặc cảnh lê bản vương nhất định khiến ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong hai ám vệ đứng bên cạnh không chút dấu vết lui từng bước ra ngoài trong lòng âm thầm vì người chọc giận vương ra mà cầu nguyện mặc tu nghiêu nhìn c h ầ m c h ầ m mật hàm trong tay ánh mắt â m độc muốn phong a ly làm h ậ u vậy bản vương liền khiến ngươi không được làm hoàng đế để xem ngươi lấy cái gì tới phong h ậ u người đâu hồi lâu mặc tu nghiêu vỏ nát mật hàm trong tay thành b ụ i phấn tùy tiện vung ra ngoài vương ra xin phân phó một tám vệ áo đen xuất hiện sau lưng mặc tu nghiêu không người chờ phân phó mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói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 chiến hỏa mới vừa ngừng mấy ngày đã lần nữa đốt lên có lẽ vì đã xác nhận m ạ c tu nghiêu thực sự chết cho nên lần này đại quân tây lăng không hề cẩn thận dò xét quanh co như lúc giao thủ với m ạ c tu nghiêu trước đó mà toàn quân nhất tề tiến lên tấn công về phía hồng nhã quan mà một đầu khác viện quân đại sở do m ạ c cảnh lê mang đến vốn định tăng viện hàn q u ố c quan cũng trực tiếp vòng qua hàn q u ố c quan chiếm lấy ngọc danh quan hướng về tây bắc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 mặc ra quân phân tán ra lặn xuống khắp nơi gây phiền thoái cho đại quân tây lăng mặc dù bàn về binh pháp và binh lực thì đám người mộ dung thận nam hầu không sánh bằng lôi chấn đỉnh nhưng nếu chỉ là quậy phá gây dối giữ chân đại quân thì không có gì khó cả đặc biệt lúc mọi người chuẩn bị rời hồng nhã quan đã được đích thân định vườn phi truyền thụ cho châm ngôn mười sáu chữ địch tiến ta lui địch lui ta đuổi địch rừng ta nhiễu địch mệnh ta đánh mấy vị này đều là lao tướng chinh chiến trên chiến trường nhiều năm đương nhiên nhanh chóng thông h i ể u đạo lý kia khiến cho lôi c h ấ n đ ỉ n h buồn bực giống như nuốt phải rồi vậy hao hết tâm lực phun không ra nuốt vào thì khó chịu trong đại quân tây lăng vẻ mặt lôi c h ấ n đ ỉ n h âm lãnh nhìn chằm chằm bản đồ trước mặt tin tức mặc tu nghiêu chết đi cùng việc sắp đánh bại mặc gia quân hiện tại cũng không khiến l a o cảm thấy khoái trá cùng vui sướng bao nhiêu liếc mắt nhìn lôi đằng phong một thân chiến bảo vẻ mặt m ệ t mỏi đi tới trầm giọng hỏi còn mấy ngày thì tới được hồng n h ã c quan lôi đằng phong nói vốn là trong vòng ba ngày quân ta nhất định có thể hành binh tới hồng n h ã c quan nhưng hiện tại chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa tháng phụ vương hiện tại mặc tu nghiêu đã chết chúng ta cũng không thiếu thời gian có nên dọn dẹp đám cỏ dại kia trước rồi nói không chỉ cần mặc tu nghiêu chết mặc ra quân liền như rắn mất đầu t ừ từ, từ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 tây lăng đều nằm dưới sự không chế của phụ vương mà lôi trấn đình lắc đầu nói năm đó định vương phủ cường thế c ỡ nào nhưng không phải vẫn bị mặc cảnh kỳ người ngay cả con cũng nhìn không thuận mắt chỉnh đến mức suýt nữa diệt môn ả chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn không đủ cho con một bài học sao ý của phụ vương là lôi đằng phong kinh ngạc nói lôi trấn đình khẽ cười khổ vốn là có cường địch như mặc tu nghiêu ở đây thì tây lăng hoàng sẽ có chỗ cố kỵ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 nàng đây không phải bị buộc phải như vậy sao lúc này nếu như bọn họ tự loạn trận cướp thì chỉ sợ cả hồng nhạn quan lập tức loạn thành một đoàn nhìn gương mặt t h ô n g dong bình tĩnh của diệp ly hàn minh nguyệt hỏi nhiều nhất không quá hai ngày nữa đại quân của lôi trấn đ ỉ n h sẽ bao vây bốn mặt vương phi có tính toán gì chưa tính toán diệp ly n h ư ớ n g mày cười yếu ớt nói trước hết đưa ông ta một phần đại lễ rồi mới bàn lại xem tính toán thế nào tại hạ mọi mắt mong chờ hàn minh n g u y ệ t cười nói hai ngày sau ở một nơi cách hồng nhạn quan chưa tới mười dặm đại quân tây lăng sĩ khí văng dậy dọc đường thế như t r ẻ tre phảng phất thấy hồng nhạn quan xa xa lôi c h ấ n đình đi đầu rốt cục lộ ra một nụ cười chỉ cần chiếm được hồng nhạn quan thì cảnh nội tây bắc sẽ không còn quan ải nào hiểm trở có thể thủ nữa không có mặc tu nghiêu các tướng lĩnh chính lại bị phái đi mặc ra quân tất sẽ như rắn mất đầu đến lúc đó diệp Ly liệu nàng có hối nơi tới quan nàng hận không? Vương ra, nơi này còn cách hồng nhãn có cách chưa ra, một vậy chạy có nên không? hạ chạy ở đây m tướng linh đi trước giò đường rụp ngựa trở lại chắp tay bẩm báo lôi chấn đình nhún mày nhìn phía trước một chút địa thế chống trải bằng phẳng hướng tây nam chỉ có một ngọn núi trơ trọi mặc dù thủ có chút bất tiện nhưng đồng dạng ở nơi bằng phẳng như vậy đối phương muốn đánh bất ngờ chính là khó càng thêm khó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 nhìn nội binh mã đông nghìn nghịt vừa chỉnh tề vừa đẩy tinh thần hàn minh tích không nhịn được liên tiếp than thở chỗ này phải đến bảy tám chục vạn người đấy chúng ta định tử thủ hồng nhạn quan thật sao đóng tại hồng nhạn quan còn chưa tới ba mươi vạn người à phượng chi giao liếc hắn một cái nói trừ phi công tử phong n g u y ệ t tìm được một nơi dễ thủ khó công hơn cả hồng nhạn quan một khi đại quân tây lăng vào được hồng nhạn quan thì cũng không cần thủ nữa một đường bằng phẳng đánh tới tận lý thành thậm chí ngay cả ly thành cũng không thể gọi là vách sắt tường đồng bản thân ly thành cũng chỉ là một thành trì cải kiến không tính là lớn ở tây bắc mặc dù đã hơn mười năm nhưng phòng ngự vẫn kém hơn hoàng thành tây lăng và sở kinh không chỉ một chút hàn minh tích t h ở ơ nhún nhún vai dù sao hắn cũng không quản chuyện trên chiến trường chỉ là thuận miệng phát c á o mà thôi vương phi chúng ta tới đây nhìn gì vậy nhìn xem lôi c h ấ n đỉnh mang theo bao nhiêu binh mã sao phượng c h i giao có chút ngạc nhiên vương phi nói muốn chuẩn bị một phần đại lễ cho đại quân của lôi trấn đỉnh nhưng hắn thật không biết vương phi rốt cuộc chuẩn bị thứ gì không phải là tới nơi này mới thấy đây chứ diệp ly liếc mắt nhìn đại quân tây lăng đang đóng phía dưới có chút bất đắc di thở dài nói nơi này không phải là địa điểm tốt nhưng mà cũng không có biện pháp chọn thần phong chuẩn bị xong chưa thần phong đứng sau l ư n g diệp ly gật đầu nói vương phi xin yên tâm đã sớm chuẩn bị xong rất tốt động thủ đi chẳng mấy chốc mà lôi chấn đ ỉ n h phái người lên lối đâu diệp ly gật đầu nói vâng thần phong vung tay lên trên trăm binh lính hắc vân kỵ xuất hiện trên vách núi trong tay nắm m ũ i tên nhắm ngay trại lính dưới chân núi phượng chi giao không nhịn được liếc mắt vương phi không phải người định dùng một trăm người này tới t r e o chọc lôi chấn đ ỉ n h đấy chứ chứ không nói khoảng cách xa như vậy có thể bắn chúng hay không mà cho dù có bắn chúng thì cũng còn lại bao nhiêu uy lực chứ một trăm người đấu với tám mươi vạn người cho dù những hắc vân kỵ này có bắn tới sùi bọt mép cũng không giết được bao nhiêu người đi diệp ly lại cười nói ngươi nhìn cho kỹ là được b ắ n tên siêu siêu mưa tên màu đen rời cung nhanh chóng bắn về phía trại lính tây lăng đại quân tây lăng cũng đều là tinh n huệ vừa nghe tiếng núi tên phá không mà đến đã lập tức phản ứng kịp có địch tấn công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 kiếm trong tay lôi chấn đ ỉ n h hua ra một đạo kiếm khí bén nhọn kiếm khí hướng về phía diệp ly hàn minh nguyệt và phượng chi giao đồng thời tiến lên đỡ được một đạo kiếm khí này đồng thời hơn trăm cánh cung trong tay hắc vân hữu kỵ đồng loạt nhắm bắn về phía lôi chấn đ ỉ n h lôi chấn đ ỉ n h thân tại không t r u n g căn bản không chỗ mượn lực nếu không muốn bị bắn thành con nhím mà nói thì chỉ có thể buông tha cho ý định công kích diệp ly mà rút lui nhưng dưới cơn giận dữ trường kiếm trong tay lôi chấn đ ỉ n h vung lên đồng thời quét rơi toàn bộ hơn trăm mũi tên kiếm thế không giảm tiếp tục quét về phía diệp ly một kích thất bại hắc vân kỵ cũng không hoảng loạn tiếp tục mở cung bắn tên đám người phượng chi giao tấn phong hàn minh nguyệt đều không hẹn mà cùng đứng trước mặt diệp ly phòng ngừa vạn nhất hắc vân kỵ không ngăn được lôi c h ấ n đỉnh mà nói bọn họ nhất định phải xuất thủ bảo đảm sự an toàn của diệp ly mà hàn minh tích người duy nhất không đ ú n g tay vào được đứng bên cạnh diệp ly nhìn diệp ly lấy từ trong tay háo ra một món đồ tạo hình hết sức kỳ quái gì đó hí hoay mấy cái sau đó diệp ly d ơ vật kia lên hướng về phía trước trầm giọng nói phượng tam tránh ứng ra phượng chi g i a o đứng trước diệp ly s ừ n g sốt thân thể theo phản xạ nghe lệnh tránh sang một bên chỉ nghe đoàn một tiếng thật lớn phượng chi g i a o chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ bên cạnh mình bàn qua lôi c h ấ n đ ỉ n h vốn còn trên không trung hung manh vô cùng đột nhiên cứng người lại sau đó chậm rơi xuống dưới phượng chi giao thấy rõ một tia máu tràn ra từ bên vai lôi c h â n đỉnh mà hắn lại không nhìn thấy mưa tên bắn chúng ông ta dĩ nhiên phượng chi giao cũng dám cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ một mũi tên nào bắn chúng lôi c h â n đỉnh mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía nữ tử áo trắng sau lưng chỉ thấy diệp ly vẫn đang giơ vật kia vật kia bộ dáng hết sức quái dị còn có một lỗ nhỏ đen ngòm cho dù kiến thức rộng rãi như phượng chi giao và hàn minh tích cũng không nhìn ra đây là thứ ám khí gì chẳng qua là cảm thấy mặc dù vật này ngoại hình không đẹp lắm nhưng bị diệp ly nắm trong tay lại có vẻ có một loại s á t y ê u nhã khác lạ quan trọng hơn là chính vật không ra hình thù gì này đã đả thương tây lăng trấn nam vương lôi trấn đ ỉ n h một trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ này đây là cái gì diệp ly nhíu mày một cái có chút bất đắc di thở dài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 mọi người nhìn binh lính tây lăng đang chạy từ dưới lên một cái quả quyết thu đổ rời đi bên kia sơn đạo bọn họ sớm đã chuẩn bị tuấn mã dưới chân núi đợi đến lúc những người đó nháo nhào cuốn tới thì bọn họ đã sớm cơi khoái mã chạy xa rơi khỏi vách núi mọi người một mạch r a roi thúc ngựa đến khi tới hồng nhạn quan mới thở phào nhẹ nhõm phượng chi g i a o không khỏi cất tiếng cười to những người khác cũng đều mang vẻ mặt sung sướng vui vẻ kể từ sau khi mặc tu nghiêu mất tích mặc dù toàn quân trên dưới vẫn đâu vào đấy như cũ nhưng cũng không tránh khỏi có chút bất an bên ngoài tự nhiên không khỏi có chút đè nén hôm nay cũng lần vui vẻ đầu tiên trong suốt mấy ngày nay hàn minh nguyệt nhìn diệp ly một chút thấp giọng hỏi vương phi thứ kia ám khí có thể cho tại hạ mượn chơi một chút không ám khí diệp ly nhúng mày thiện tay lấy súng lục ra đưa tới hàn minh nguyệt sau khi tạ ơn mới cẩn thận nhận lấy c ũ nhưng g k ô n g chờ đ ợ c lúc tới trở lại đi phủ, đã vừa đi vừa h h ì n n p ư ợ Tri Giao, Hàn mà i coi. n bên cạnh cũng dướn Nhưng h tích cổ qua m đối với những thứ đồ này hiểu biết của bọn họ thua xa hàn minh nguyệt cho nên cũng không vội vàng đoạt xem chỉ có tần phong vẫn luôn đi theo d i ệ p ly trên mặt không có chút kinh ngạc nào hắn không chỉ từng quan sát những đồ này mà còn biết là từ lâu tới dĩ nhiên cũng không hiếu kỳ như mọi người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 nhưng hắn chưa quên thứ đả thương lôi c h ấ n đỉnh tuyệt đối là bắn ra từ cái động đen nhỏ đó vội vàng vọt qua một bên nói hàn minh nguyệt ngươi cẩn thận một chút hàn minh nguyệt mỉm cười nhún mày nói vô dụng hắn đã biết cơ quan ở chỗ nào nhưng lúc vặn xuống lại không có thứ gì bắn ra hàn minh nguyệt biết giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này cho nên cũng không hỏi diệp ly mà chỉ cầm thứ đồ trong tay vớt vớt chơi đùa vơ vào trong phủ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 tại hạ có thể thử một chút không hàn minh nguyệt hỏi công tử minh nguyệt bát học hiểu biết sâu rộng hứng t h ú đối với những vật không biết đương nhiên là rất lớn diệp ly thuận tay đưa tới hàn minh nguyệt nhìn xung quanh hướng về ngọn đèn lồng treo dưới mái hiên bóp cò súng b ì c h một tiếng đèn lồng vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ mà đạn lại khảm vào vách tường bên cạnh ha ha ha phượng chi giao không khỏi ôm bụng cười cười lớn hàn minh nguyệt mấy năm nay không động ngươi không phải là gượng tay đấy chứ hàn minh nguyệt thông minh hơn người sau khi thử một lần đã biết vấn đề ở đầu nhưng cũng không nói ra mà đưa súng lục cho phượng chi giao cười nói phượng tam công tử cũng là thần tiễn thủ có tên tuổi hay thử một chút xem phượng chi giao không thèm để ý thử thì thử p h a n k đen lồng màu trắng vẫn nhẹ nhàng lay động trong gió như cũ sắc mặt phượng chi giao nhất thời v ặ n mẹo diệp ly lấy lại súng cười nhạt nói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 có thể mang tới phiền thoái hơn cả mối tên và ám khí đây tuyệt đối không phải là diệp ly hù dọa hàn minh tích đừng nói là bắn chúng chỗ yếu hại mà chỉ cần bắn chúng thân thể nếu đạn trực tiếp xuyên qua thì không sao chỉ là một l ỗ thủng mà thôi nhưng nếu đạn ở lại trong thân thể thì riêng chuyện lấy đạn ra cũng dày vò không ít người hơn nữa vì đạn mang theo một lượng nhỏ hỏa dược tròn nên khi đi sâu vào trong cơ thể tỷ lệ vết thương bị nhiễm trùng tuyệt đối cao hơn vết thương do đao kiếm gây ra gấp chục thậm chí trăm lần hàn minh tích cũng đã thấy qua uy lực của vật này cho nên đương nhiên sẽ sử dụng cẩn thận thấy hàn minh tích dễ dàng lấy được ám khí bảo bối như vậy phượng chi giao và hàn minh nguyệt cũng động lòng vương phi diệp ly chỉ cảm thấy da đầu tê dại bất đắc dĩ nói các ngươi đừng hỏi ta hiện tại vật này chỉ có ba cái muốn có thì còn phải chờ thêm vài ngày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 có chút không nỡ đem bảo bối vừa đến tay nâng tới trước mặt hàn minh nguyệt đại ca cho huynh chơi trước này hàn minh nguyệt đưa tay đón lấy súng lục trong tay quay một vòng d ơ lên bắn ra một phát xưa nay công tử minh nguyệt học một b i ế t mười sau thất bại lần trước thì lần này bắn ra vừa đúng chính giữa đèn lồng dưới mái hiên phượng chi giao c a o mày nói đồ chơi này phát ra âm thanh hơi lớn nếu như có thể hoàn toàn không phát ra âm thanh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 giống như mặc tu nghiêu bây giờ phần lớn là dùng kiếm nhưng thời thiếu niên tung hoành x a trường đã từng sử dụng một thanh b ả n long ngân thương quân địch nghe tin đã sợ mất mật diệp ly cười híp mắt nói tóm lại nó chính là súng dứt lời còn xua tay cho biết không cần bàn lại nàng không muốn đặt cho bảo bối này một cái tên ly kỳ cổ quái gì đó chút nào hoàn toàn không cho phượng chi giao cơ hội phản đối diệp ly phất tay một cái đi thẳng vào bọn họ mới vừa bắn ra mấy phát súng ở chỗ này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 Chứ đại ca đại ra, trong h hàn minh tích Phi chân Nhìn kích hắn, hàn minh tích vô vai hắn uổi, tên gọi là gì không ì gì là đà luôn Vương dáng an tên quan coi lời vai ủi, t của sắc của lý. là sâu vô vẻ gọi bị ọ gọi n Vương súng, chẳng lẽ thương ngươi không phải là thương g Ám khí Phi phải của của a là lẽ là s Cho ê quên n bọn n từ tới đầu đã cuối với diệp ly họ r ằ đại ó không khí. phải Trong là ám đ doanh tây l a n g ngoài hồng nhạn quan hai mươi dặm bởi vì vừa mới bị định vương phủ tập kích một cách quỷ dị ngay cả lôi c h ấ n đ ỉ n h võ công cái thế cũng bị thương nặng điều này làm cho đại quân tây lăng vốn đang khí thế mãnh liệt liền giống như một con n g a n đột nhiên bị người bóp cổ nhất thời nghẹn không thôi bởi vì không biết mặc r a quân còn thứ vũ khí quỷ dị kia không cho nên đại quân tây lăng không dám hạ trại quá gần hồng nhạn quan chỉ đành rút lui về sau t r ư ờ n g mười t r ư ợ n g trong đại trướng của lôi c h ấ n đ ỉ n h áo trên vai lôi c h ấ n đ ỉ n h đã bị cởi ra mấy đại phu nhìn lôi c h ấ n đ ỉ n h rối rít cau mày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 hơn nữa cũng không quá góc cạnh muốn lấy vật kia ra mà không thương hại tới c h ấ n nam vương thì khó càng thêm khó còn có một biện pháp chính là sử dụng nội lực trực tiếp b ứ c cám khí bên trong r a nhưng mà người có nội lực cao như vậy trước mắt trong quân cũng chỉ có duy nhất lôi c h â n đỉnh mà tay trái của lôi c h â n đỉnh hơn hai mươi năm trước đã bị mặc lưu danh chém n ư ớ c khoan chưa nói chuyện vết thương của lôi trấn đình nằm bên vai phải mà cho dù là bị thương bên trái thì l a o cũng không cách nào d ơ tay lên bức ám khí kia ra sau lưng nếu không cẩn thận xương vai vốn yên lạnh liền thật sự bị đả thương lôi trấn đình bình tĩnh túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lỗ máu dưới bờ vai c a o mày trên mặt không có vẻ đau đớn chút nào các ngươi thấy thế nào một đại phu suy nghĩ một chút vẫn là tiến lên từng bước nói thuộc hạ vô năng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 cuối cùng rất có khả năng cả bả vai của vương g i a cũng không thể cử động nữa thậm chí thử vong mặc dù nói những điều này với lôi trấn đình khiến đại phu rất có áp lực nhưng nếu trấn nam vương nhân vì không được trị liệu mà bỏ mình thì bọn họ chắc chắn càng thêm xui xẻo cho nên mấy đại phu mặc dù bị lôi trấn đình nhìn chằm chằm nhưng vẫn cùng nhau phụ họa theo ý của đại phu kia lôi trấn đình trầm mặc hồi lâu lão vốn là nhân vật quyết định trong cuộc sát phạt lần này cho dù tình huống trước mắt có như vậy thì cũng không thể lùi bước hoặc căng thẳng trong đầu nhanh chóng tính toán thế cuộc trước mắt một phen mới hỏi nếu hiện tại mạnh mẽ lấy ra thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực mấy đại phu cùng teo h lên nói lôi chấn đ ỉ n h thở dài nói vậy cứ thế đi không phải lôi chấn đ ỉ n h không muốn dùng biện pháp khác mà là hiện nay trên đời người có thể dùng nội lực bức thư am khí trong cơ thể lao ra mà không tổn hại đến căn cốt cũng không có nhiều lão là một trong số đó còn lại chỉ có mặc tu nghiêu lăng thiết hàn và mộc kinh thương những người khác như đông phương u nhậm kỳ ninh hay hàn minh nguyệt cũng có thể thử một lần thế nhưng cố tình là những người này hoặc lão không tìm được hoặc lão không thể tìm phất tay cho đám đại phu lui xuống chuẩn bị lôi trấn đình một mình ở trong trướng thở dài mới xuất binh đã bị thương nặng diệp ly bản vương quả thật đã xem thường ngươi mơ hồ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 chư vị hay chuẩn bị cho tốt hồng nhạn quan làm phiền các vị ra sức mọi người đứng lên nói thuộc hạ tuân lệnh mặt khác lãnh hoài và lữ cận hiền vốn đóng ở trường hưng nguyên là sở kinh cũng tiến hành hội họp i ả n g co với đại quân mặc cảnh lê đóng ngoài thành l ậ t dương mặc tu nghiêu vừa chết toàn bộ chiến trường liền chuyển dần về phía tây bắc hàn cốc quan vốn là nơi trọng yếu thì nay không người nào hỏi tham mặc cảnh lê trú tại thành l ậ t dương h ồ n g ngăn cản đường hành quân của mặc gia quân mà lãnh hoài và lữ cận hiền nay đang vội vã trở về hồng nhạn quan tăng viện định vương phủ song phương không ai nhường ai trong mấy ngày ngắn ngủn đã giao phong mấy trận lớn nhỏ hai bên đều chịu thương vong cuối cùng mặc cảnh lê dứt khoát đóng cổng thành không ra dù sao hắn cũng không nhất thiết phải tiêu diệt lữ cận hiền và lãnh hoài hắn chỉ cần tử thủ lật dương khiến lữ cận hiền và lãnh hoài không qua được thì hắn cũng đã thắng chỉ phong mà không đánh như vậy so với mặt đối mặt go mo cẩm canh thì càng khiến lữ cận hiền và lãnh hoài căm tức hơn công thành vốn là chuyện vô cùng tốn thời gian lúc trước bắc cảnh tấn công tử kinh quan hơn nửa năm mà không phá được sở kinh sau đó cũng mất hơn ba tháng nhưng mà hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian cho dù lãnh hoài và lữ cận hiền đều là người bình tĩnh tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm mắng mặc cảnh lê hèn hạ trong lều chủ xoáy mặc g i a quân lữ cận hiền c a o mày đi tới đi lui đám lãnh hoài và hà túc ngồi một bên cũng nhíu chặt m ả y kiếm lãnh hoài đặt chén tra xuống thở dài nói lữ tướng quân ngài đ ừ n g đi qua đi lại nữa đầu ta c h ó n g váng hết lên rồi lữ cận hiền mần người đành tiếp tục ngồi xuống thân xác nặng nề nói ngắn ngủn nửa tháng mà đại quân lôi c h ấ n đ ỉ n h đã ép tới hồng q u o n rồi hơn nữa biên cảnh tây lăng còn liên tục tăng binh về phía bắc ta thật lo thật lo vương phi không cầm cự được trong hồng n h ạ quan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 mấy ngày nay mặc cảnh lê giống như rùa đen rụt đầu vậy bất luận chúng ta mang thế nào hắn cũng không chịu ra ngoài chúng ta có thể làm gì chứ vân đình nổi giận đùng đùng nói dĩ nhiên là cực kỳ tức giận mặc cảnh lê r ú t đầu trong thành không chịu ra nên chiến từ thanh phong c a o mày nói hay ta dẫn người lẻn vào trong thành đến lúc đó trong ứng ngoài hợp lữ cận hiền lắc đầu nói không được thành lật dương vốn dễ thủ khó công hơn nữa trong thành có tám mươi vạn binh mã hiện tại mặc cảnh lê cũng không thiếu người mặc dù kỳ lân lợi hại nhưng nếu phải xâm nhập vào nơi quá nhiều người thì chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì nếu như tám mươi vạn đại quân thủ một thành mà vẫn còn chỗ hở để người ta chui thì mặc cảnh lê có thể đem mình t r ô n được rồi lãnh hoài nhíu nhíu mày không nói đột nhiên cười nói đúng rồi tám mươi vạn người các ngươi cảm thấy mặc cảnh lê có bao nhiêu lương thực trong thành lật dương lật dương không phải là thành đặc biệt lớn quan trọng hơn là l ậ t dương không phải nơi chuyên sản xuất lương thực cho đại sở cho nên lương thảo tồn t r ữ trong thành tuyệt đối không nhiều mà lương thảo một ngày cho tám mươi vạn người cũng không phải là nhỏ nghe vậy mày kiếm vân đình giãn ra một chút cười nói chúng ta có thể giúp hắn một chút lẻn vào không được thì tìm mấy cao thủ tới phóng lửa đi từ thanh phong đứng dậy gật đầu nói không thành vấn đề chuyện này cứ giao cho ta chuyện như vậy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 nhưng cũng không nhớ rõ diệp ra còn lấy ra được nhân vật nào cười nói người tới gặp rồi tự nhiên sẽ biết là ai chỉ chốc lát sau một nam tử áo trắng xa lạ đi vào nhìn mọi người cười n h ạ t nói chào các vị lãnh hoài và lữ cận hiền đồng loại cao mày dung mạo nam tử trước mắt này thuộc về loại gặp mấy lần cũng không cách nào nhớ nổi nhưng xét trong số ít người mặc y di phục trắng thì hai người đều khẳng định bọn họ chưa từng gặp qua nam tử trước mặt này bao giờ vị công tử này lãnh hoài trầm giọng hỏi người là ai lãnh hoài còn chưa hỏi xong hà túc ngồi một bên đã đứng bật dậy vẻ mặt lạnh như băng chừng nam tử áo trắng trước mắt mọi người nhìn về phía hà túc hà túc xưa nay tính tình trầm ổn nếu như không phải tình huống đặc biệt thì tuyệt đối sẽ không ngắt lời lãnh hoài hà túc meo mắt nói hán dịch dung trên đời này quả thật có một vài thuật dịch dung tinh diệu nhưng rất ít trong số đó có thể gạt được diệp ly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 vốn vẫn không tin nhưng khi nghe nói vương phi đã đề định vương nhập quan tại hồng nhạc quan ngay cả lôi trấn đình và mặc cảnh lê cũng tự mình chạy tới bãi tế lúc đó mới khiến mọi người đón nhận tin dữ này hiện tại mặc tu nghiêu đột nhiên sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người sao có thể không dọa bọn họ giật nảy mình mặc tu nghiêu nhàn nhạt nhìn vân đình một cái vung tay lên một đạo chỉ phong xẻ qua nghiên mực trên bàn lữ cận hiền lập tức nát b ấy mọi người đưa mắt nhìn nhau lại nhìn về phía mặc tu nghiêu cõi đời này người có nội lực cao thâm tinh diệu như vậy cũng không nhiều vân đình t cau mày nói ngươi là lăng thiết hàn hay là một kình đóng giả đó ít nhất có thể khẳng định tuyệt đối không phải là lôi trấn đ ỉ n h lôi trấn đ ỉ n h chỉ có một cái tay muốn biến thành mặc tu nghiêu hai cái tay thì có chút khó khăn lúc này hà túc đã bình tĩnh lại trầm mặc hồi lâu nói thật sự là vương gia mặc tu nghiêu thở dài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 m ạ c tu nghiêu thiêu mi nói kế hoạch trước mắt không gấp giải quyết mặc cảnh lê rồi hay nói m ạ c tu nghiêu hơi hơi r u mắt sát khí trong đó không chút che giấu l o e lên vương gia nói rất đúng lữ ư cận hiền nói hiện tại lôi c h ấ n đ ỉ n h đã tới trước hồng nhạn quan chúng ta quả thật phải nhanh chóng giải quyết mặc cảnh lê đúng hẹn đi tây bắc tri viện cho hồng nhạn quan lập tức đem kế hoạch để từ thanh phong dẫn người vào thành đốt lương thảo mặc cảnh lê nói ra m ạ c tu nghiêu nhữ mày cười nói rất tốt bản vương cũng cùng đi lữ cận hiền c a o mày nói chuyện này mặc dù quan trọng nhưng cũng không cần đích thân vương ra mạo hiểm xin vương ra nghĩ lại mặc tu nghiêu lắc đầu nói bản vương còn chuyện khác cần làm thấy mặc tu nghiêu kiên quyết mọi người cũng không khuyên nữa bên cạnh hà túc hỏi vương ra vương phi có biết hành tung của vương ra không có cần p h ả i người báo cho vương phi hành tung của vương ra không mặc tu nghiêu dừng một lát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 hơn nữa trước khi đi còn ra nghiêm lệnh không được tiết lộ tin tức của hắn cho bất luận kẻ nào ngoại trừ diệp ly nhưng mà mặc tu nghiêu danh tiếng lấy lừng đem lại hiệu quả chấn an vô cùng tốt đám người lữ cận hiển cũng buông bỏ nỗi lo trong lòng vương gia xưa nay luôn coi trọng vương phi nhưng lần này cũng không sốt ruột trước tình cảnh hồng nhạn quan như vậy chứng minh rằng vương phi và hồng nhạn quan sẽ không bị nguy hiểm đã như vậy bọn họ đương nhiên không cần gấp gáp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 gần như có thể nói là cứ năm bước một trạm gác mười bước một tốp lính gác h i ệ n nhiên mặc cảnh lê chịu thiệt không ít trong tay kỳ l ầ n cho nên vẫn luôn để phòng bọn họ lén lẻn vào thành những c h ạ m gác xâm nghiêm này h i ệ n nhiên không phải là chướng ngại gì đối với mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhàn nhã xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành lật dương căn cứ vào bản đồ toàn thành đã ghi nhớ trong đầu rất nhanh liền tìm tới mục đích của hắn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 cũng chính của đường hình của từ gia đại phu nhân. gia phu là đại từ sở gia gia chủ l ệ n h n h ặ t nói đa tạ sở hoàng tại hạ thân thể khó chịu không thể uống rượu trong mắt mặc cảnh lê s ẹ t qua một tia lệ khí cười l ệ n h nói sở hoàng nói như vậy sở tiên sinh không thừa nhận mình là con dân đại sở gia chủ sở gia cũng không lùi bước thong dong nói sở gia dĩ nhiên là con dân đại sở chỉ là phải xem đại sở này có còn là đại sở n ư ớ c không sở ra chỉ tận chung với huyết mạch hoàng tộc chính thống to h gan mặc cảnh lê giận tí mặt hiện giờ mặc tu nghiêu đã chết khúc mắc lớn nhất trong lòng mặc cảnh lê chính là chuyện hắn đắc vị bất chính mặc dù thế lực ở giang nam của hắn đã mạnh mẽ đ è xuống các nghị luận trên triều đình nhưng chuyện mặc túc vân chết tại phủ nhiếp chính vương là sự thực mà ai cũng biết cho dù ngoài mặt không nói nhưng số người thầm mắng mặc cảnh lê hành thích vua đoạt vị tuyệt đối không ít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 mặc cảnh lê yêu cầu toàn bộ những gia tộc này công khai thần phục mình hơn nữa đưa ra tuyên bố t r i n h phạt định vương phủ đây tuyệt đối là việc mà bất kỳ một gia chủ tinh t ư ở n g nào đều không muốn làm cho dù hiện tại định vương đột nhiên hoang mặc gia quân giống như rơi vào k h ố n g cục nhưng đừng quên mặc gia quân vẫn còn nắm giữ hai tòa đô thành là sở kinh và hoàng thành tây lăng hơn nữa lại thêm một thủ phủ tiêu chuẩn là lý thành phía đông có hàn q ố c quan phía bắc có n u i linh thiếu phía tây có hồng n h ã quan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 thì tất sẽ bị người đời coi là gió chiều nào che chiều đấy phá hủy danh tiếng sở ra s ở thiệu anh ngươi thật to gan ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi chén rượu trong tay mặc cảnh lê vung lên choan một tiếng rơi xuống đất vỡ thành năm bảy mảnh gia chủ sở ra bưng mắt tại hạ nói thật cho dù sở hoàng có giết tại hạ thì tại hạ vẫn sẽ nói vậy mặc cảnh lê nhịn cơn tức giận trong lòng nhìn lướt qua đám người phía dưới hỏi các ngươi thì sao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 Chấm có một vị công tử tên là sở con Mặc cảnh chủ chút, có chút ý muốn gật đầu một cái nhớ hít hơi, nhiên hỏi. không sai, là một đứa cháu một một mở miệng một muốn một ngươi tên sửng ngoại nói, trong sở riêng. sở sở sâu sở sốt sai, sở ra ra ra ra Gia đứa gật đột một tử vị lê là là Duy. đầu đã ý ồ vị sở công tử này cũng coi như là bậc anh hào đương thời lúc chấm ở giang nam đã từng trò chuyện với hắn rất vui hôm nay vì sao không thấy sở công tử tới đây mặc cảnh lê hỏi trong mắt sở ra ra chủ lóe lên một tia ngờ vực cau mày nói sở hoàng gặp mặt chất nhi quân duy khi nào mấy tháng trước chuyện này là không thể nào gia chủ sở ra nói m ặ t cảnh lê hít mắt sở tiên sinh đang nói chấm nói lão sao gia chủ sở ra lắc đầu lạnh nhạt nói không chỉ là chất nhi của tại hạ quả thật kinh thái tuyệt diễm nhưng từ mấy năm trước đã sớm qua đời lúc sinh thời tuổi còn chưa quá mười hai Cũng coi chết có chuyện cùng chủ còn chưa dứt, sắc mặc cảnh chủ các gia tộc non, hoàng. nên xanh Gia gia gia sao vui lời dưới là lê thể Phía trò dứt, mặt trở mét. sờ sở ra vẻ đã bọn ị buộc biến biết b quan chuyện hội mặc sắc lúc lúc có tới tham tử mặt thỉnh thoảng lại biến đen phía trên, sao có thể gia hiến lại nhìn xanh phía không nam sao ra. gì vương gì đế đen y xảy đỏ họ đều là người bản địa sinh sống lâu năm trên đất l ạ t dương nếu sở r a thật sự có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế thì sao nhóm sĩ tộc này lại không biết đây rõ ràng là mặc cảnh lê bị người lấy danh nghĩa sở r a ra đùa bỡn trước mặt mấy gia chủ danh môn thế gia lại mất thể diện như vậy mặc cảnh lê nhất thời có chút thẹn quá hóa giận nhìn chăm chăm sở r a gia chủ nói sở tiên sinh đây là có ý gì chẳng lẽ cảm thấy chấm đang nói dối thật ra thì việc đã đến nước này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 che giấu khiếp sợ trong đáy mắt hắn rốt cục nhận ra giọng nói này là của người nào năm đó thời điểm thanh vân tiên sinh mừng thọ hắn cũng đi ly thành vốn là lấy quan hệ giữa sở gia và từ gia thì chuyện sở gia quy thuận định vương phủ cũng coi như là thuận lý thành trương nhưng sở gia không giống từ gia từ gia mặc dù cũng là đại gia tộc nhưng từ trước đến nay nhân khẩu thưa thớt mà sở gia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 Trở thần ra sở sở sở về với bẩm bệ hoàng hạ, phục hoàng. chọn nguyện Trưng lựa của ý 405, dù a gia. n môn h thế Mặc d cảm chủ muốn thấy khi ngoại gia ý sao ở r đột đổi đưa đại thị vệ vẫn tấn trách đưa hắn quay trở nhiên nhưng vẫn hắn sảnh. hai lại ý, quay a vệ s Dù sao hoàng thượng cũng không có ý định giết g i a chủ sở ra nhân vật như vậy chỉ sợ không dễ chết vạn nhất hắn có cơ hội trở mình thì tùy tiện một cái tắt cũng có thể đập chết đám thị vệ không tên tuổi như bọn họ quả nhiên mặc cảnh lê gần như là lập tức hạ lệnh đưa gia chủ sở gia trở về đại sảnh lần này gia chủ sở gia không chút do dự phục người quỳ trên đất túi đầu nói thảo dân sở thiệu anh tham kiến hoàng thượng mọi người đang ngồi trong sảnh đều xôn xao phải biết là trong số bọn họ thì người đối xử lạnh nhạt nhất với mặc cảnh lê chính là sở gia hơn nữa xét quan hệ giữa sở gia và từ gia thì người sáng suốt đều nhận ra rằng cho dù sở gia có thần phục mặc cảnh lê thì cũng không chiếm được vị thế quan trọng gì mặc cảnh lê hài lòng nhúng mày thấy gia chủ sở gia trước đó còn ngông nên làm bộ thanh bạch nay lại quỵ gối trước mặt mình trong lòng mặc cảnh lê thống khoái không nói lên lời giống như thấy người của từ gia quỳ trước mặt mình vậy mặc cảnh lê nhữ mày hỏi sao sở tiên sinh nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi gia chủ sở ra túi t h ấ p đầu nói thảo dân nhất thời hồ đồ xin hoàng thượng thứ tội nếu như sở ra hủy trên tay thảo dân thảo dân chết muôn lần cũng khó thoát khỏi trách nhiệm ồ mặc cảnh lê như có điều suy nghĩ nếu như sở thiệu anh nói lý do gì khác hắn có lẽ không nhất định sẽ tin tưởng nhưng mặc cảnh lê cũng biết những gia chủ thế gia đại tộc này coi trọng gia tộc đến mức nào vì duy trì gia tộc mà cái gì cũng chịu hy sinh nếu vì sở ra thì cũng coi là phải đi ồ sở ra bằng lòng thần phục chấm như chấm đề nghị trước đó mặc cảnh lê hỏi sở thiệu anh gật đầu nói đúng vậy sở ra bằng lòng thần phục bệ hạ chúc bệ hạ sớm ngày thống nhất núi sông chỉ cần bệ hạ phân phó sở ra nhất định dốc toàn lực khiến bệ hạ hài lòng thấy bộ dáng hắn như thế mặc cảnh lê rốt cuộc hài lòng hãng giọng cười lớn hơn nữa tự mình đứng dậy đỡ sở thiệu anh lên cười nói mới vừa rồi chăm chỉ đùa tiên sinh chút thôi mong sở tiên sinh chớ trách sắc mặt sở thiệu anh tái n h ậ n cung kính gật đầu nói không dám không dám giống như bị dọa sợ vậy mặc cảnh lê nhìn lướt qua đám người đang ngồi cười nói sở tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa như thế khiến lòng trâm cảm thấy được an ủi không biết chư vị ở đây suy tính thế nào mấy gia chủ có quan hệ tốt với sở gia ở đây vốn dĩ đều không coi trọng mặc cảnh lê giờ đây đều rối rít không hiểu nhìn về phía sở thiệu anh sở thiệu anh lạnh nhạt b u ô n g mắt gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra mặc dù không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi như vậy nhưng những người này vẫn có một chút lòng tin với sở thiệu anh sở gia không thể nào bỏ thân cây lớn như định vương phủ và từ i a không ôm mà ngược lại lại nhảy vào mặc cảnh lê cho dù định vương phủ thật sự thua thì thay vì đầu nhập vào mặc cảnh lê chẳng thà ẩn thân nơi rừng núi ít nhất không cần lo lắng khi nào thì bị tịch biên ra sản diệt tộc hoặc bị lôi c h ấ n đình đùa chết trong lòng tự suy xét đâu ra đấy mấy người kia cũng đồng thời đứng lên nói thảo dân bằng lòng thần phục bệ hạ được thật tốt quá chấm lại kính sở tiên sinh cùng các vị một chén mặc cảnh lê hài lòng cười to tức giận mới vừa rồi liền trở thành hư không đại sảnh mới vừa khôi phục lại cảnh thái bình nhưng tựa như trời cao nhất định khiến cho hiến hội tối nay không thể thuận lợi tiến hành vậy ngoài cửa có người vội vã đi vào bẩm báo khởi bẩm hoàng thượng mặc ra quân lẻn vào thành mới vừa phóng hỏa vài kho lúa thành tây cái gì mặc cảnh lê vô án c á o kinh hỏi người chết hết ở đâu rồi khởi bẩm hoàng thượng lý tướng quân đang dẫn người truy bắt người tới bẩm báo vội và nói truy bắt truy bắt cái giám để cho bọn chúng lẻn vào thành đốt kho lúa rồi mới phát hiện làm ăn kiểu gì không biết mặc cảnh lê tức giận đá văng bàn trà trước mặt tức giận quát thuộc hạ thuộc hạ biết tội đủ rồi mặc cảnh lê chặn ngàng hành động xin tội vô nghĩa của hắn nhìn lướt qua đám người đang ngồi lạnh lùng nói các ngươi đi về trước đi tối nay liền chấm dứt tại đây đám người sở thiệu anh đứng dậy cáo tử sở thiệu anh suy nghĩ một chút mới bước lên nói hoàng thượng sở ra có một ít lương thực dự trữ nguyện ý dâng cho hoàng thượng để hóa giải khẩn cấp nghe sở thiệu anh nói vẻ mặt mặc cảnh lê hơi dịu lại gật đầu nói chấm liền tạ ơn sở tiên sinh đợi đến khi ngoại nhân rời đi hết mặc cảnh lê mới lạnh giọng hỏi rốt cuộc đốt bao nhiêu người bên dưới không nhịn được nuốt nước miếng một cái run giọng nói ba kho lúa thành tây đều cháy toàn bộ bị đốt sạch còn một kho lúa thành bắc cũng bị đốt hơn phân nửa quân lương quân ta chỉ sợ không duy trì được hai ngày mặc cảnh lê mày kiếm hơi nhíu chuyện lương thảo hắn cũng không quá lo lắng lần này hành quân vốn cấp bách cho nên quân nhu phía sau vẫn chưa tới toàn bộ nhiều nhất mấy ngày nữa sẽ có lương thảo tới h u n g hồ hào môn thế ra trong thành lật dương rất nhiều những người này bề ngoài thoạt nhìn không bằng được mấy phú thương c ó tiền kia nhưng nội tình trong đó thì những phú thương kia có vô ngựa cũng không đội kịp hôm nay vừa dịp gặp l o ạ n thế nói những người này không lén tàng trữ lương thảo hán tuyệt đối không tin điều khiến mặc cảnh lê thực sự bất an là đám mặc gia quân lẻn vào trong thành dưới tình huống thành lật dương đ ể phòng xâm nghiêm như vậy mà mặc gia quân vẫn có thể lẻn vào hơn nữa còn phóng hỏa đốt lương điều này làm cho mặc cảnh lê cảm thấy cực kỳ khiếp sợ và bất an nói với lý tướng quân nhất định phải bắt được toàn bộ mặc gia quân cho trẫm mặc cảnh lê trầm giọng nói thuộc hạ tuân lệ quốc gia ngoài nhìn người phía dưới lăn một vòng chạy ra ngoài mặc cảnh lê chán ghét nhìn đại sảnh trống rông trước mắt k h o á t tay đem chén rượu trên bàn hung hăng nện xuống đất mặc tu nghiêu dù sao ngươi đã chết rồi trẫm không tin vẫn đấu không lại ngươi trong đêm khuya mặc cảnh lê uống đến say khướt được người hầu đỡ trở về phòng của mình cô gái xinh đẹp đã sớm chờ nơi đó vội vàng tiến lên đón r ư ợ u hắn đi về phía mép giường nhẹ giọng nói hoàng thượng hoàng thượng ngài say sao mặc cảnh lê mắt say lờ đờ mông lung nhìn cô gái trước mắt nói to gan người là ai cô gái h ủy khuất nói hoàng thượng người làm sao vậy nô tỳ là lệ phi mà lệ phi mặc cảnh lê tâm tình khó chịu uống quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang lệ phi là ai ồ là nàng nàng là lệ phi vui mừng cười nói đúng vậy là nô tỳ là nô tỉ mặc dù nàng chỉ xuất thân vũ cơ nhưng cũng là phi tử mặc cảnh lê sùng áy nhất nếu không mặc cảnh lê đã không ngay cả hành quân đánh giặc cũng mang nàng theo bên người mặc cảnh lê gật đầu một cái nói đúng vậy nàng nàng là diệp diệp ly lệ phi chỉ cảm thấy đỉnh đầu trận lạnh trong nhất thời có chút không phản ứng kịp đại danh của diệp ly nàng dĩ nhiên đã nghe qua nhưng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ gọi tên định vương phi vào lúc này lần này trong lòng lệ phi không có chút cảm giác ghen tị nào khi một người kém một người khác quá xa thì ngay cả ghen tị cũng không cảm thấy được nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ hơn nữa mơ hồ cảm thấy nghe thấy lời này đối với mình mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt mặc cảnh lê uống đến say m ề m không có tâm tư đi quản lệ phi kinh hãi thế nào một phen bắt lấy cô gái trước mặt liền hôn xuống với hôn vừa nỉ non d i ệ p l y d i ệ p l y nàng cư nhiên cự tuyệt chấm một lần lại một lần ha ha hiện tại mặc tu nghiêu đã chết nàng sớm muộn cũng là của trẫm nếu nàng còn không thức thời trẫm liền thu hồi cam kết lúc trước trẫm muốn biếm nàng làm phi t ử thấp kém nhất diệp ly lệ phi bị lời nói của mặc cảnh lê hù dọa đến gần như không dám núp nít hận không thể rời đi hoặc giả vờ bất tỉnh coi như không nghe thấy gì cả đang lúc nàng khóc không ra nước mắt thì đột nhiên cảm thấy khẽ đau nhói nhất thời mất đi trí giác bên mép giường rộng lớn hoa lệ một nam tử mặc áo trắng đứng sững nơi đó nhưng sát ý nơi đ ấ y mắt đủ để bất luận kẻ nào cũng phải n h ư ợ n g bộ lui b ì n h cho dù mặc cảnh lên nằm trên giường ôm mỹ nhân say đến không rõ thiên nam địa bắc cũng bản ă n g cảm giác được một tia lạnh lẽo không khỏi run lên ôm cô gái trong ngực chặt hơn diệp ly. chấm nhất định phải lấy được nàng chấm nhất định phải khiến cho nàng biết chấm lợi hại hơn mặc tô n g y ê u mặc tu nghiêu từ trên cao nhìn xuống một đôi nam nữ trên giường đôi mắt vốn tuấn mỹ lúc này lại tràn đầy sắc đỏ hung tàn đáng sợ như ưu minh lệ quỷ vậy mặc tu nghiêu cúi người giơ tay lên từ từ chạm vào cổ mặc cảnh lê mặc cảnh lê còn đang trong giấc mộng không hề biết rằng người trước mắt chỉ cần thoáng dùng lực thì hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại hồi lâu sau bàn tay vốn đang đặt trên cổ hắn từ từ b ô n g ra ngược lại hạ thủ hướng về cô gái trong ngực mặc cảnh lê điểm nhẹ thân thể cô gái đang ngủ mê man hơi run dày một chút bên mép tràn ra một k i ê m máu rất nhanh liền ngưng hô hấp trong mắt mặc tu nghiêu không có chút thương hại nào có lẽ nữ nhân này vô tội nhưng nàng đã nghe được những lời này thì tuyệt đối không thể còn sống mặc tu nghiêu đứng bên giường một lúc lâu bên mép đột nhiên gợi lên một tia cười khát máu nửa giờ sau một bóng trắng loe ra từ phủ thái thú nhanh chóng hòa vào bóng đêm đen tối thành tây lật dương gia chủ sở ra sở thiệu anh sau khi tiễn bước một nhóm binh lính đại sở đến lục soát liền trở lại thư phòng trong thư phòng sớm đã có vài người an vị vừa thấy sở thiệu anh đi tới một người trong số đó lập tức đứng dậy kéo sở thiệu anh lại lo lắng hỏi sở huynh rốt cuộc là huynh nghĩ như thế nào chuyện ngày hôm nay mặc cảnh lê đó thoạt nhìn thật sự là những gia chủ có thể nắm giữ cả gia tộc to lớn này có người nào không phải là người tinh tường theo bọn họ thấy cho dù định vương chết mặc ra quân cuối cùng có thua thì chỉ sợ mặc cảnh lê cũng sẽ bị c h ấ n nam vương ớt coi như lui một vạn bước mà nói thì sau khi mặc cảnh lê ổn định thế cục lấy cách làm người của hắn tương lai bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn đến lúc đó chỉ sợ kết cục chính là có mới nối cũ sở thiệu anh liếc mắt nhìn mọi người lại cười nói các vị cũng là chỗ trí g i a o của tại hạ tại hạ cũng không dài dòng sở mô cũng không lừa các vị nói thật tại hạ không coi trọng mặc cảnh lê kia sở huynh đây là mọi người không hiểu sau khi công khai thần phục mặc cảnh lên nếu lần nữa trở mặt mà nói thì danh tiếng sở ra không còn gì nữa hơn nữa tương lai cho dù có đầu nhập vào người khác thì chỉ sợ cũng không được trọng dụng dù sao sở ra có thể phản mặc cảnh lê tương lai cũng có thể phản người khác sở thiệu anh mỉm cười không nói một người trong đó nhìn nụ cười trên mặt sở thiệu anh trong lòng vừa động nói chẳng lẽ sở huynh đã có quyết định sở thiệu anh gật đầu nói không sai mọi người liếc mắt nhìn nhau một người đưa tay chấm nước viết trên mặt bàn một chữ định tất cả mọi người ở đây đều mang bộ dáng quả nhiên là thế sở thiệu anh nghiêm mặt nói sở mộ giao tính mạng của mình cùng toàn bộ sở ra trên tay chư vị kính xin chư vị sở huynh nói gì vậy ta và huynh kết giao đã mấy chục năm chẳng lẽ còn không tin được lẫn nhau nói thật tại hạ cũng cùng ý nghĩ với sở huynh chỉ là vẫn không có cửa đi nay nếu có mối quan hệ giữa sở gia và t ử gia thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều mặc dù hiện nay định vương không còn nhưng mà vẫn có công tử thanh trần tiểu thế tử định vương phủ cũng đã tám chín tuổi có công tử thanh trần hai vị tiên sinh t ử gia và mấy công tử phụ tá nhất định không đến mười năm là có thể tự mình đảm đương một phía đến lúc đó thiên hạ này rốt cuộc là ai định đoạt còn chưa biết được ít nhất định vương phủ thoạt nhìn đáng dựa vào hơn mặc cảnh lê nhiều lắm sở thiệu anh cười nói đà tạ các vị chỉ cần sở ra vẫn còn thì các vị nhất định sẽ không thua thế đâu nghe sở thiệu anh cam kết nét mặt mọi người đều rạng rỡ sở thiệu anh vốn chết cũng không chịu quy thuận mặc cảnh lê mà vừa ra cửa một chuyến liền đột ngột đổi ý có lẽ mặc cảnh lê cho rằng sở thiệu anh sợ nhưng mà mấy người bọn họ đã quen biết mấy chục năm há có thể không biết sở thiệu anh là hạ người gì nếu không nắm chắc mười phần sở thiệu anh tuyệt đối sẽ không lấy sở ra ra mạo hiểm đã như vậy hết thể liền do sở huynh sắp đặt bọn ta toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của sở huynh mọi người chắp tay cười nói sở thiệu anh t r i n h trọng lên tiếng chư vị cứ việc kiên tâm sở thiệu anh tất sẽ không phụ sự tín nhiệm của các vị như vậy làm phiền sở huynh bọn ta cáo tử không tiễn đưa mọi người ra khỏi cửa thư phòng sở thiệu anh đóng cửa mới vừa xoay người lại lại suýt nữa sợ hết hồn thư phòng vốn trống rồng không biết từ lúc nào có thêm một nam tử áo trắng ngồi đó thản nhiên nhìn mình trong tay còn bưng một ly trà nóng hổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn tiễn người ở cửa người này chẳng những vào thư phòng mà còn có thời gian tự rót cho mình một chén trà sừng sơ một chút sở thiệu anh mới phục hồi tinh thần lại hướng về phía nam tử áo trắng cung kính vai trào sở thiệu anh tham kiến định vương điện h ạ mặc tu nghiêu gật đầu một cái lại cười nói sở thiệu anh không cần đa lễ tối nay khiến sở tiên sinh chịu v y khuất rồi trong lòng mặc tu nghiêu thầm khen sở thiệu anh định lực hơn người bởi vì từ ra cả nhà anh kiệt nổi danh cho nên danh tiếng vị gia chủ sở gia này có vẻ bình thường hơn nhưng mà là người chấp trưởng gia tộc đứng thứ hai vân châu và cũng là một trong năm thế gia đứng đầu đại sở thì năng lực của sở thiệu anh nhất định cũng không tầm thường tối nay gặp quả nhiên phát hiện vị gia chủ này là một người thực sự thông minh chẳng qua là so với người từ g i a trời sinh thông minh thì vị này càng giống như là đại trí giả ngu thông minh nhưng bên ngoài làm như đần độn sở thiệu anh nhàn nhạt cười khổ thẳng thắn nói vương gia nói quá lời tối nay nếu không có vương gia nhắc nhở tại hạ chỉ sợ là mặc tu nghiêu hiểu ý sở thiệu anh bất luận thế nào thì trong mắt sở thiệu anh sở ra vẫn quan trọng nhất nếu mặc tu nghiêu không xuất hiện cuối cùng đến lúc vạn bất đắc dĩ sở thiệu anh rất có thể sẽ thỏa hiệp với mặc cảnh lê mặc tu nghiêu khoát tay ý bảo không cần để ý chuyện này sở thiệu anh vội vàng tạ ơn cẩn thận ngồi xuống một bên hỏi vương gia đêm khuya vào thành không biết có gì phân phó m ạ c tu nghiêu cười n h ạ t nói cũng không thể nói là phân phó trong vòng ba ngày m ạ c gia quân chắc chắn sẽ công phá thành lập dương trước đó bản vương hy vọng lấy danh nghĩa sở ra cùng các đại gia tộc vân châu chiêu cáo điều này cho toàn thiên hạ m ạ c tu nghiêu lấy từ trong tay háo ra một tờ giấy tự mình viết đưa cho sở thiệu anh sở thiệu anh nhận tới tay chỉ mới liếc mắt khỏe miệng đã không khỏi co rút càng nhìn xuống càng biến sắc bên trong đem chuyện mặc cảnh lê lấy bí dược nam cương n hư hại tiên đế mặc cảnh kỳ bức tử mặc túc vân giam lỏng thái hậu khấu trừ quân lương vốn định đem đến tử kinh quan khiến cho tử kinh quan bị bắt nhung công phá cuối cùng vứt bỏ sở kinh từng chuyện từng chuyện viết ra rõ ràng nếu những chuyện này bị công bố ra ngoài mặc cảnh lê liền thân bại danh liệt người người hồ đánh sở thiệu anh suy nghĩ một chút vẫn là hỏi v ư ơ n g ra những chuyện này đều là thật cho dù là người như sở thiệu anh thì cũng tuyệt đối không nghĩ tới mặc cảnh lên lại có nhiều bí mật không thể để người khác thấy như vậy quan trọng nhất là cho dù có cũng không thể để địch nhân của mình bắt được nhược điểm a mặc tu nghiêu thản nhiên gật đầu sở tiên sinh không tin năng lực thu thập tình báo của kỳ lân cùng ám vệ mặc ra quân ư sở thiệu anh vội vàng lắc đầu tại hạ chỉ là không hiểu vì sao vương gia không sớm đem những chuyện này công bố ra ngoài hơn nữa nếu như vương gia tự mình đem những điều này chiêu cáo thiên hạ hoặc là do người của từ gia phát ra thì sức ảnh hưởng cũng lớn hơn một chút đi mặc tu nghiêu lắc đầu nói lúc trước là chưa đến lúc còn hiện nay từ gia không tiện bằng sở gia dĩ nhiên sở tiên sinh cũng không cần tự mình đi làm chuyện này sở thiệu anh trầm ngâm chốc lắt liền nghĩ ra ngọn nguồn trong đó từ gia dù sao cũng là người định vương phủ mặc dù mấy vị trong t ử gia đều là người đức cao vọng trọng nhưng mặc cảnh lê vẫn có thể trả đ ũ i nói rằng định vương p h ủ vu hại hắn nhưng nếu như hôm nay mọi chuyện là do người ngoài công bố thì sẽ hoàn toàn bất đồng dĩ nhiên sở thiệu anh thấy một phần nguyên nhân rất có thể là định vương không muốn để t ử gia dính vào chuyện này bất kể thế nào thì trong này cũng công bố không ít bí mật của đại sở bọn họ rốt cuộc cũng là con dân đại sở một khi công bố những chuyện này mặc cảnh lê dĩ nhiên là thân bại danh liệt nhưng mà những người công bố như bọn họ cũng là khó tránh khỏi bị mỉa mai lên án tại hạ hiểu xin vương gia cứ việc yên tâm tại hạ nhất định sẽ chọn một thời điểm thích hợp phơi bày chuyện này khắp thiên hạ nghe sở thiệu anh nói mặc tu nghiêu hết sức hài lòng đứng dậy cười nói đã như vậy bản vương liền yên tâm chờ tin tốt của sở tiên sinh sở thiệu anh gật đầu nói vương gia cứ việc yên tâm m ạ c tu nghiêu ra khỏi sở ra rất nhanh liền xẹt qua đầu tường ra khỏi thành cho dù thành lật dương thủ vệ xâm nghiêm nhưng vẫn không ngăn được định vương điện hạ một thân áo trắng rêu dao ra khỏi thành lật dương liền thấy từ thanh phong mang theo mấy đội viên kỳ lần đã sớm chờ nơi đó m ạ c tu nghiêu nhữ mày nói các ngươi ở chỗ này làm gì t ừ thanh phong bất đắc dĩ cười khổ hán mới vừa trở về đại doanh mới biết m ạ c tu nghiêu vẫn còn sống hơn nữa còn xuất hiện trong quân doanh phải biết là lúc đầu truyền đến tin mặc tu nghiêu chết từ thanh phong thiếu chút nữa bị dọa điên rồi trong đầu chỉ toàn suy nghĩ mặc tu nghiêu chết rồi thì biểu mộ biết làm sao bây giờ thật vất vả người không chết nhưng mà hắn còn chưa thấy người đã chạy từ thanh phong suýt nữa cho rằng đám người lữ cận hiền nói dợn với hắn ở trong doanh lượn trái lượn phải cũng không đợi được mặc tu nghiêu trở lại từ thanh phong mang mấy người chờ ngoài thành lật dương đợi đến lúc trời sắp sáng khi từ thanh phong thiếu chút nữa liền chuẩn bị xông vào thành lật dương một lần nữa mặc tu nghiêu rốt c ụ c xuất hiện vương ra người không sao chứ mặc tu nghiêu nhứng mày hắn thì có thể có chuyện gì từ thanh phong thở dài gật gật đầu nói không sao là tốt rồi nói xong cũng không quản mặc tu nghiêu phản ứng thế nào liền tự mình xoay người lại mặc tu nghiêu luôn luôn mẫn tiệp cũng không khỏi ngẩn ngơ từ thanh phong hơn nửa đêm chờ ở chỗ này là để xác nhận mình không sao quan tâm hắn chứ chuyện công g i a thì xưa nay mấy huynh đệ từ ra đối với hắn cũng không thân thiện như vậy phía trước từ thanh phong vừa đi về hướng đại doanh vừa t h ấ p giọng lầm bầm lầu bầu không chết là tốt rồi nếu như chết thật thì lại phải giúp ly nhi tìm thêm nhà trường khác ly nhi thì cũng thôi nhưng mấy đứa cháu trai cháu gái nhà ta liền đáng thương a sáng sớ m ngày thứ hai người hầu hạ mặc cảnh lê thấy đã trễ mà hoàng thượng còn chưa gọi người đi vào ngay cả lệ phi nương nương cũng không có ý định đứng dậy không khỏi có chút kỳ quái đợi lại đợi cho đến lúc có tướng lĩnh đến bẩm báo quân tình mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh chỉ đành cẩn thận đi tới mời mặc cảnh lê đứng dậy nhưng mà người hầu đi vào còn chưa mở miệng đánh thức người trên giường đã phát ra một trận thét trói thai bén nhọn giọng của thái g i á m vốn cực kỳ cao vút trói thai không chỉ có người chờ bên ngoài bị dọa sợ hết hồn rối rít vọt vào mà mặc cảnh lê vốn nằm trên giường ngủ mê không tỉnh cũng bị đánh thức bị người đánh thức mặc cảnh lê không vui cau lông mày lại vừa cúi đầu liền thấy cô gái trong ngực mình cả người cứng ngắc lạnh như băng cùng với một tia máu đỏ trào ra bên mép hết thể những điều này nói cho mặc cảnh lê biết tối hôm qua hắn ôm một xác chết ngủ cả đêm mà quan trọng hơn là tối hôm qua có người lẩn vào giết lệ phi mà hắn c ư nhiên một chút cũng không biết nếu như người đối phương muốn đối phó là hắn mặc cảnh lê không khỏi bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp người ngồi dậy đẩy thi thể lệ phi ra mặc cảnh lê giận dữ hét còn không mau mang nàng đi hoàng Hoàng thượng người hầu run lẩy bẩy chỉ vào một nơi nào đó trên người hắn kêu lên theo tầm mắt người hầu tất cả những người xông vào cũng không tự chủ được đưa mắt quét về phía hạ thân mặc cảnh lê dưới phần bụng của áo lót màu vàng sáng giờ đây nhuộm đầy vết máu đỏ sậm vẻ mặt mặc cảnh lê đột nhiên v ặ n mẹo rốt cục cảm giác được có chỗ nào không bình thường thân thể hắn ở một chỗ nào đó không có chút cảm giác nào không phải là đau cho nên từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa phát hiện mà là hoàn toàn không có cảm giác giống như chưa từng không tồn tại vậy mau truyền thái y k i a mặc cảnh lê giận dữ hét hoàng thượng nơi này nơi này có một tờ giấy người hầu run dậy cầm một tờ giấy trên bàn đến trước mặt mặc cảnh lê mặc cảnh lê chộp lấy đây là một tờ giấy hết sức bình thường giống như là tiện tay xé từ quyển sách mà ngày thường hắn vẫn dùng phía trên chỉ có le que mấy lời nghe tin quân nói trộm trí bảo của ta sớm đêm lo lắng chăn trở nghĩ lại đoạn quân chi nghiệt chặt ba chấm dứt nỗi lo của ta mong quân bảo trọng nhìn chăm chăm chữ viết tiêu sái không chút k i ể m chế trên đó mặc cảnh lê trận to hai mắt rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh hoàng thượng hoàng thượng mau truyền thái y y ể g chương bốn trăm linh sáu kinh nghi khó an ngày hôm nay hoàng đế đại sở ở tạm trong phủ thái thu thành lật dương xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa nhưng mà những người biết chuyện tuyệt đối sẽ không nói ra bởi vì một phần trong đó đã bị mặc cảnh lê diệt khẩu còn những người không bị diệt khẩu tất thì đều là tâm phúc của mặc cảnh lê cộng thêm việc không có lá gan đó tất cả danh môn hiển quý cho tới dân chúng bình thường trong thành l ậ t dương đều không biết chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết rằng tối qua quân lương của sở quân bị mặc ra quân đốt mà thôi trong phòng mặc cảnh lê người thái y quỳ trên mặt đấy thân thể run rẩy không dám núp ních mặc cảnh lê ngồi trên giường vẻ mặt âm lánh nhìn c h ầ m c h ầ m đám người phía dưới khuôn mặt như sắp nội bão vặn vẹo mà giữ thợ nói cho trâm có thể chữa khỏi hay không hồi lâu sau mặc cảnh lê mới lạnh giọng hỏi trong phòng trầm mặc hồi lâu mới có một thái y ỉa nơm nớp lo sợ nói khởi bẩm hoàng thượng chuyện này thích khách thích khách hạ thủ quá nặng hơn nữa còn hạ độc chúng thần vô năng thật sự không cách nào xoay chuyển trên mặt mặc cảnh lê thoáng qua một tia s ắ c khí cười lạnh nói kéo ra ngoài chém nếu vô năng thì ngươi còn sống làm gì hai thị vệ đi vào đem thái y y hề mới vừa nói chuyện kéo ra ngoài thái y, y hoảng sợ kêu lên hoàng thượng tha mạng hoàng thượng hoàng thượng tha mạng đáng tiếc mặc cảnh lê không chút để ý tới hắn ngược lại nhìn chằm chằm đám thái y y hề vẫn đang quỳ bên giường hỏi các ngươi thì sao mấy thái y y hề đã sớm bị thủ đoạn l ê n h k h ố c thiết huyết của mặc cảnh lê dọa đến hồn vía lên mây vội vàng nói chúng thần nhất định chúng thần nhất định làm hết sức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 mặc cảnh lê hít mắt lạnh lùng nói chấm cho các ngươi ba ngày vâng chúng thần tuân lệnh nhóm thai y y ỉa rối rít thở phào nhẹ nhõm vội vàng đáp ứng nhìn đám thai y y ỉa bị dọa sợ mất mật mặc cảnh lê h ừ lạnh một tiếng nói cút ra ngoài nhóm thai y y ỉa liền lăn một vòng cút ra ngoài đi nghiên cứu phương thuốc mặc dù trong lòng bọn họ đều rõ người đâm bị thương mặc cảnh lê hiển nhiên là muốn chặt đứt gốc rễ của hắn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 mấy thái y y thậm chí không nhịn được thầm mong ngóng trong lòng mặc r a quân nhanh chóng công phá lật dương để bọn họ có cơ hội chạy chối chết trong phòng mặc cảnh lê tựa vào đầu giường nhìn c h ầ m c h ầ m tờ giấy không biết đã xem qua bao nhiêu lần trong tay ánh mắt biến đổi không ngừng cựu t h ầ n khâu ngọc nam cầu kiến hoàng thượng ngoài cửa một giọng nói có chút giả n u a vang lên mặc cảnh lê trầm giọng nói vào đi một lao nhân trên dưới sáu mươi mặc trang phục văn nhân đi vào nhìn người trên giường một chút cẩn thận cúi đầu hành lễ không biết hoàng thượng triệu kiến là có gì phân phó mặc cảnh lê nhìn ông ta hồi lâu mới hỏi khâu đại nhân ông cũng được xem là nguyên l á o tứ triệu phải không、Ô. khâu đại nhân vội vàng nói bẩm hoàng thượng cựu thần quả thực là nhập sĩ vào thời thái thượng tiên hoàng chỉ tiết số mệnh ông ta không tốt năng lực bình thường diện mạo bình thường g i a thế cũng bình thường cho dù đã qua bốn t r i ệ u đại thì vẫn như cũ không có tiếng t â m gì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 nhưng bây giờ ngược lại mặc cảnh lê không thể không hoài nghi mặc tu nghiêu liệu đã thật sự chết rồi hay chưa n ộ i nhớ đây là do mặc gia quân cố ý làm ra vẻ huyền bí thì chẳng phải hắn ta sẽ mất mặt trước toàn bộ người trong thiên hạ lần nữa sao đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết mặc cảnh lê hắn sợ mặc tu nghiêu ngay cả khi mặc tu nghiêu chết rồi thì vẫn sợ như chim sợ ná rốt cuộc là có phải không hả mặc cảnh lê lạnh giọng hỏi khâu đại nhân vẻ mặt đau khổ nói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 đại đa số mọi người đều cho rằng đây là hành động khiêu khích cùng cảnh cáo sở quân của mặc gia quân về chuyện mặc cảnh lê cho rằng mặc tu nghiêu còn sống nhất định là do hoàng thượng quá lo lắng mặc cảnh lê mặc dù rất muốn chứng minh mình đúng nhưng hắn cũng biết ngày đó lôi trấn đình đã tận mắt nhìn thấy thi thể mặc tu nghiêu về chuyện này thì lôi trấn đình tuyệt đối không cần phải lừa hắn hơn nữa hắn cũng không có mặt mũi nào mà đem tờ giấy thích khách lưu lại ra cho mọi người tham khảo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 cuối cùng đám thuộc hạ r ố t cục thuyết phục mặc cảnh lê thành công hoặc có thể nói là mặc cảnh lê thuyết phục mình trong lòng chỉ đành phái người tăng cường cảnh vệ lần nữa mặc cảnh lê hết sức u ám giấu mình dưỡng thương trong p h ủ thái thú mặc tu nghiêu vẫn dùng một dáng vẻ bình thường sen lẫn trong mặc gia quân trên dưới mặc gia quân ngoại trừ đám người l ã n h hoài thì không ai biết định vương vốn đã qua đời lại đang ngồi uống trà trong đại doanh của bọn họ mặc dù mặc tu nghiêu đã dịch dung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 sáu đại thế gia vân châu đều đồng ý quy thuận định vương phủ có tính là chuyện vui hay không mọi người xem thường ra mặt đây mà là chuyện vui gì bọn họ ai không biết mấy gia chủ thế gia đại tộc này hễ gặp chuyện bất đắc dĩ liền sẵn sàng đầu nhập về phía mặc cảnh lê giữa mặc cảnh lê và định vương thì rõ ràng định vương phủ có ưu thế hơn nhiều nếu như là mặc cảnh kỳ thì còn có thể nói là danh chính nôn thuận vì đại nghĩa nhưng đổi lại là mặc cảnh lê kẻ xoán vị giết huynh giết cháu này thì ngay cả chút thân phận cuối cùng cũng không giữ được mặc tu nghiêu cười híp mắt nói cái khác phật viết không thể nói chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ hiện giờ của mặc cảnh mặc tu nghiêu liền cảm thấy nỗi buồn bực mấy ngày nay hóa thành hư không tối hôm qua n h ị n xuống ý định hạ sát thủ bỏ qua cho mặc cảnh lê n một mạng quả thật là quá chính xác suy nghĩ một chút mặc tu nghiêu nhướng mày nói lữ tướng quân trong vòng ba ngày có thể đánh hạ lật dương không lữ cận hiền cười nói vương gia yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề đội ngũ lương thảo của sở quân đã tới rồi muộn nhất là tối nay sẽ đến đến lúc đó chúng ta có thể động thủ mặc tu nghiêu nhướng mày nói ông định thừa dịp đội vận lương đại sở tới thì rết vào sao lữ cận hiền gật đầu quả thật ông có chủ ý này huống hồ lúc vương phi rời đi đã thông báo trong số phú thương giang nam cung cấp lương thảo cho sở quân thì có một nửa là người định vương phủ những lương thảo kia căn bản chính là giao cho mặc gia quân đương nhiên không thể để mặc cảnh lê lấy được mặc tu nghiêu trầm ngâm chốc lát lắc lắc đầu nói không thả ho bọn chúng vào lữ cận hiền không hiểu nhìn về phía mặc tu nghiêu vương gia có ý gì mặc tu nghiêu nói phái người giúp bọn chúng chuyển lương thảo vào sau đó lấy ra một bình nhỏ tinh xảo bỏ lên trên bàn mặc tu nghiêu nhàn n h ạ t nói biết nên làm thế nào rồi chứ vương gia nói là hạ độc cách này chỉ sợ không quá an toàn lãnh hoài có chút lo lắng nói dù sao cũng là vài chục vạn binh mã trung quy không thể nào toàn bộ đều trúng độc chỉ cần bị phát hiện thì rất có thể thất bại trong găng tấc mặc tu nghiêu nhàn n h ạ t nói không cần lo lắng đây là thuốc bản vương lấy từ chỗ trầm dương sau khi dùng một canh giờ mới phát tác mặt khác vật này không nguy hiểm đến tính mạng chỉ khiến bọn chúng tạm thời không có khí lực đánh giặc mà thôi bản vương cũng không muốn giết quá nhiều người thư thanh phong có thuộc hạ thư thanh phong đứng dậy lên tiếng mặc tu nghiêu vung ra một tờ giấy nhàn nhạt nói ba canh giờ sau khi lương thảo được chuyển vào thành bản vương muốn nhìn thấy đầu những người này thư thanh phong mở tờ giấy trong tay nhìn lướt qua t h ầ m ghi nhớ trong lòng gật đầu nói thuộc hạ tuân lệnh thuộc hạ lập tức đi an bài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 hơn nữa phần lớn binh lính mất đi lực chiến đấu mà nói thì mặc ra quân có thể không đánh mà thắng chiếm lại thành lật dương lãnh hoài nhữ mày do dự một chút mới nói vương gia định hợp nhất tám mươi vạn sở quân sao nghe vậy mọi người đều cả kinh lại thấy mặc tu nghiêu hài lòng gật đầu cười nói lãnh tướng quân nói đúng lôi trấn đỉnh nhất định không ngờ tới đồng minh l á o ta bố trí lại đột nhiên quay đầu đánh chính lão kế sách của vương gia quả thật rất hay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 binh mã sở quân áp tải lương thảo phía sau quả nhiên đã đến trước thành lập dương chuyện này đối với sở quân mới vừa mất đi gần như toàn bộ lương thảo mà nói dĩ nhiên là một tin tốt sau khi trải qua một đợt kiểm tra đại quân vận chuyển lương thảo thuận lợi tiến vào thành lập dương mặc cảnh lê đang nằm ở trên giường n g u ệ vải không phân chấn hiển nhiên không có tâm tư để ý tới mấy chuyện vật này chỉ vung tay lên giao cho người phía dưới đi làm nhưng hắn không biết rằng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 nhìn dáng vẻ có chút thấp thỏm của trương bách vạn mỉm cười an ủi trương láo gia c ư yên tâm vương phi sớm đã có an bài bản tướng quân bảo đảm cho dù tin tức các ngươi đầu nhập vào định vương phủ có chuyển tới giang nam thì người nhà của các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào ánh mắt trương bách vạn sáng lên bọn họ làm những chuyện này lo nhất chính là bị mặc cảnh lê phát hiện dù sao căn cơ của bọn họ vốn ở giang nam mà giang nam vẫn do mặc cảnh lê định đoạt trương láo gia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 trong lòng trương bách vạn vui mừng nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của đám người lữ cận hiền xem ra vị diệp công tử này quả thật có thể thay định vương phi ra quyết định nu cười trên mặt nhất thời càng sâu gật đầu liên tục nói công tử cứ việc k i ê n tâm tiễn trương bách vạn rời đi l ã n h hoài nhíu mày một cái nói vương ra trương bách vạn này quá tham tiền chỉ sợ không tin được mặc tu nghiêu thiêu mi cười một tiếng nói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 hắn gánh trên vai hưng ơ suy của toàn bộ định vương phủ cùng mặc gia quân không có thời gian đâu mà để ý tới từng người có vô tội hay không huống hổ không phải hắn vẫn cho bọn họ cơ hội sao liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của mặc tung yêu vân đình thầm than một tiếng trong lòng nhưng cũng không nói nữa hắn hiểu ý của định vương so với những lao nhân mặc gia quân đã trải qua nhiều chuyện này thì hiển nhiên hắn vẫn còn quá mềm l ò n g ngây thơ chương 407, chó nhà có tang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 đang lúc mặc cảnh lê phát giận lên đám thái uy quý bên dưới bên ngoài cửa liền chuyển tới tiếng bước chân cùng kêu la hoảng hốt của nội thị mặc cảnh lê nhứ mày không vui nói lan tới đây có chuyện gì nội thị quỳ dạp xuống đất hoảng sợ kêu lên hoàng thượng mặc ra quân mặc ra quân đánh vào rồi cái gì mặc cảnh lê trợt đứng dậy cơn đau bất trợt khiến hắn phải nhe răng nít miệng mặc ra quân sao có thể đánh vào nhanh như vậy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 ra ngoài cha rõ ràng cho chấm nội thị run rẩy nói hoàng thượng mặc ra quân đã đánh vào cửa thành chúng ta chúng ta mau chạy đi trốn ánh mắt mặc cảnh lên như muốn sung huyết hiện tại chấm còn có thể trốn tới nơi nào nội thị khuyên nhủ giữ được núi xanh lo gì không có cửi đốt hoàng thượng chỉ cần chúng ta trở về giang nam thì nhất định vẫn có thể đông sơn tái khởi nhưng nếu như bị định vương bắt được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 tất cả sở quân trong thành lật dương trước mắt sẽ chịu sự quản lý của tướng soái mặc gia quân thế thân phục vương gia sau khi phân phó lữ cận hiền cùng với lãnh hoài đi an trí cho binh lính đại sở vừa quy thuận mặc tu nghiêu mới mang người đi về phủ thái thu nơi mặc cảnh lê đang ở thành thạo đi về gian phòng của mặc cảnh lê nhưng chỉ thấy nội thị và một thái úy h a đã chết còn mặc cảnh lê thì sớm đã không rõ tung tích mặc cảnh lê trốn rồi vương gia thuộc hạ lập tức phái người đi tìm thư thanh phong ảo nao nói lúc trước chỉ phái người bao vây phủ thái thú cho nên cũng không phái kỳ lần canh chừng ai ngờ dưới sự bao vây trùng trùng điệp điệp mà mặc cảnh lê vẫn có thể chạy khỏi phủ thái thú mặc tu nghiêu gật đầu nói đi đi không cần tự trách so với việc tiếp quản thành lật dương thì mặc cảnh lê không tính là chuyện lớn mặc dù ngoài mặt nói là không đánh mà thắng tiếp quản thành lật dương nhưng mà tay chân của mặc cảnh lê vụng trộm lưu lại cũng không ít thị vệ tâm phúc của mặc cảnh lê ám vệ hoàng gia đại sở tướng lĩnh lòng vẫn hướng về mặc cảnh lê cùng với gia tộc vốn đã đầu phục hắn trong thời gian ngắn đều phải thanh lý toàn bộ hơn nữa mặc cảnh lê thân là hoàng đế bên người sao có thể không có ám vệ mặc dù ám vệ hoàng thất đại sở so ra kém kỳ lân của mặc gia quân nhưng cũng không kém kim vĩ gì hệ vệ của lôi chấn đ ỉ n h mặt đối mặt l i ề u mạng thì không được nhưng mang theo một người chạy trốn thì không tính là khó thư thanh phong gật đầu một cái xoay người rời đi mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn lướt qua gian phòng đầy máu thanh bên mép dâng lên một nụ cười lạnh mặc cảnh lê nếu bản vương là người thì ta tình nguyện chết ở chỗ này nói không chừng còn có thể tốt hơn một chút mặc tu nghiêu cũng không vì mặc cảnh lê chạy trốn mà dừng ở thành lật dương lâu hơn sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng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 bình thường một chút ánh sáng cũng không thấy người hầu đi vào thật vất vả mới thích đứng được với khung cảnh u ám trong phòng lại bị dáng vẻ âm lánh của mặc cảnh lê dọa hết hồn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng người hầu thấp giọng nói khởi bẩm hoàng thượng định vương định vương chế phục tất cả binh mã trong lật dương sáng sớm hôm qua đã mang theo binh mã ra khỏi thành đi về phía tây căn phòng u ám lăng im rất lâu mãi sau mới nghe thấy giọng nói t r ầ m t r ạ p mà hung ác của mặc cảnh lê truyền ra mặc tu nghiêu mang binh mã của trẫm đi đánh lôi c h ấ n đỉnh rồi bẩm hoàng thượng đúng vậy toàn bộ tám mươi vạn binh mã trong thành lật dương đều đã quy thuận định vương người hầu đẻ nén thanh âm nói khốn nạn lũ phản bội trẫm muốn chu di cựu tộc bọn chúng veo một tiếng một thứ gì đó xẹt qua thai người hầu đập vào cánh cửa sau lưng người hầu sợ n h ú n chân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 n g ư ơ i đi chuẩn bị đi sáng mai trở về giang nam thưa vâng khởi bẩm hoàng thượng khâu đại nhân cầu kiến ngoài cửa hộ vệ bẩm báo nói mặc cảnh lê khe cau mày có chút không vui nói hắn tới làm gì ngoài cửa giọng nói của khâu đại nhân còn mang theo chút thở dốc hiển nhiên là vội vã mà đến nói hoàng thượng cựu thần có việc gấp cần bẩm báo vào đi khâu đại nhân đẩy cửa đi vào thấy trong phòng mở tối thì nhữ mày một cái đang muốn nói gì mặc cảnh lê đã trầm giọng hỏi chuyện gì khâu đại nhân lấy từ trong tay háo ra một tờ giấy nói hoàng thượng ngời xem đây là tờ giấy cựu thần mới vừa xé xuống từ một huyện thành cách đây không xa là thông báo do mấy thế gia vân châu cùng phát ra mặc cảnh lê trợn ngồi dậy nói sở thiệu anh mau lấy tới cho chấm xem một chút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 lên án hắn giết mặc cảnh kỳ bằng thuốc độc giam lỏng thái hậu hại chết mặc túc vân bỏ thành mà chạy kết minh cùng tây lăng bắc n u n g v v từng chuyện từng chuyện đều nói rõ ràng giống như tận mắt nhìn thấy có những lúc ngòi bút của đám văn nhân này còn lợi hại hơn cả đao kiếm dưới ngòi bút của bọn họ mặc cảnh lê nghiễm nhiên chính là một tên tiểu nhân hèn hạ giết vua đoạt vị bất trung bất hiếu thậm chí ngay cả an nguy thiên hạ cũng không màng điều càng khiến cho mặc cảnh lê tức giận là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 khởi binh vô đạo khiến hơn trăm vạn tướng sĩ chết oan để phế c h u ấ t đế vị của mặc cảnh lê nâng đỡ đứa con mười bốn tuổi của tiên hoàng mặc cảnh kỳ là mặc tùy vân lên làm đế đồng thời ngày thứ hai sau khi đăng cơ liền hạ lệnh cho ba mươi vạn đại quân vượt qua sông vân lan tiến về phía tây lăng nhận được tin này mặc cảnh lê tại chỗ nôn ra một búng máu ngất đi sau khi tỉnh lại càng thêm điên cuồng gào thét trói thai đem đồ đạc trong phòng đập nát bấy thân thể vốn đang bị thương nặng càng thêm suy yếu nhưng mặc cảnh lê vẫn không chịu ngừng lại mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu chấm nhất định phải giết n g ư ơ i chấm nhất định phải giết n g ư ơ i ngoài cửa thị vệ canh gác bên ngoài nghe tiếng gào thét trói thai của mặc cảnh lê đều không nhịn được run một cái trong đại quân tây lăng lôi đ ẳ n g phong mấy ngày nay vẫn luôn đỏ sức cùng đám người mộ dung thận và nam hầu có chút hề phải, phải dù sao nam hầu và mộ dung thận đều là lao tướng có nhiều kinh nghiệm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 mộ dung thận và nam hầu vốn mỗi ngày đều thay phiên đến khiêu khích lại không thấy bóng dáng đâu điều này khiến lôi đ ẳ n g phong đang nghẹn một hơi muốn một kích tiêu diệt bọn họ giống như một q u y ề n đánh vào bịch đông mà biến hoa bất thình lình này mơ hồ khiến hắn cảm thấy có chút bất an cùng mùi vị âm mưu mặt tướng tham kiến thế tử một tướng lĩnh mặc nhung trang vội vã đi vào t h ầ n s á c lôi đ ẳ n g phong rung lên ngồi dậy nói dương tướng quân chuyện gì mà vội vã như thế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 thiếu đi hai manh tướng này thì hồng nhạn quan ngoại trừ diệp ly và phượng chi giao ra Gia cũng chỉ còn nguyên bùi lao tướng quân hơn bảy mươi tuổi là có thể ra trận dương tướng quân trầm mặc chốc lát nói nhưng mà thuộc hạ phái người đi thăm dò có ít nhất năm phần chắc chắn hai người kia quả thật không còn trong quân nếu như một trong hai người mộ dung thận và nam hầu còn ở thì mặc ra quân tuyệt đối sẽ không lui về phía sau xa như vậy cắm trại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 lôi đằng phong không vui c a o mày nói đi vào rồi nói người ngoài cửa vội vàng đi vào vừa thở hổn hển vừa nói khởi bẩm khởi bẩm thế tử phía lật dương có đại đội nhân mã đang đánh g i ế t về phía chúng ta theo thám tử báo lại đại khái ước chừng ít nhất ít nhất bảy tám chục vạn người cái gì mặc cảnh lê thua dương tướng quân kinh hãi vẻ mặt lôi đằng phong ngưng trọng không đúng mặc ra quân lấy đâu ra bảy tám chục vạn người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 nhìn thấy vương kỳ của định vương phủ chương bốn trăm linh tám hiến t r ư ờ n g lựa chọn là là mặc tu nghiêu thám tử do đường nói nhìn thấy vương kỳ định vương phủ mặc tu nghiêu lôi đ ẳ n g phong đột nhiên xoay người không cẩn thận đá đổ lư hương đặt bên chân hung hăng nhìn chằm chằm vào binh lính tới báo tin trước mắt hỏi ngươi xác định là mặc tu nghiêu binh lính có chút khó xử nhìn thế tử đang thất thố hắn cũng chỉ nghe thám tử do đường báo lại sao có thể khẳng định trăm phần trăm được suy nghĩ một chút vẫn nói thám tử khẳng định có nhìn thấy vương kỳ mặc ra quân vương kỳ mặc ra quân màu đen theo ngân mãng chỉ khi định vương tự mình dẫn quân mới có thể treo lôi đ ẳ n g phong lấy lại bình tĩnh mới nói để thám tử đi vào ta muốn đích thân hỏi h ắ n vâng rất nhanh thám tử ra ngoài thám t í n h tình huống đi vào hướng về phía lôi đ ẳ n g phong hành lễ nói thuộc hạ tham kiến thế tử lôi đằng phong vung tay lên vội va nói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 xin tướng quân nhận của ta một lạy trong lòng hai người đều hiểu rõ mấy năm này bất luận là tướng lĩnh tây lăng hay b ắ c nhung rơi vào trong tay mặc tu nghiêu không một người nào có kết quả tốt dương tướng quân lựa chọn ở lại tất nhiên là thập tử vô sinh dương tướng quân vội vàng đỡ lôi đằng phong nói thế tử nói quá lời mặt tướng thân là tướng lĩnh tây lăng vì quốc vong thân là bổn phận huống hồ có thể đánh một trận với định vương thì đời này có chết cũng không ổn g thế tử đi nhanh đi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 lôi đằng phong quay đầu liếc mắt nhìn doanh trại vẫn còn yên ắng rốt cục hạ quyết tâm quay đầu lại vùng roi ngựa lên trầm giọng nói đi thị vệ và binh lính sau lưng lôi đằng phong cũng im lặng r ụ t ngựa đi theo thế tử bọn họ không biết tại sao thế tử đột nhiên rời hỏi doanh trại nhưng thân là thuộc hạ cùng binh lính cũng không đến phiên bọn họ lựa chọn chuyện bọn họ có thể làm chỉ là phục tùng đoàn người lôi đằng phong ra roi thúc ngựa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 nhìn thấy lôi chấn đỉnh bước chân lôi đàng phong có chút bất ổn đi lên t ú m lấy lôi chấn đỉnh nói phụ vương mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu trong lòng lôi chấn đỉnh trầm xuống giữ lôi đàng phong lại lạnh lùng nói đàng phong chấn đ ỉ n h lại từ từ nói lôi đàng phong nhìn lôi chấn đỉnh một chút hít sâu một hơi k h ả n khàn nói phụ vương mặc tu nghiêu còn sống lôi chấn đỉnh trong lòng chấn động nhưng không quá thất thố từ dáng vẻ thất hồn lạc phách của lôi đằng phong khi nhắc tới mặc tu nghiêu lôi trấn đình cũng đã dự liệu được một chút lôi trấn đình nhàn nhạt nhìn lôi đằng phong hỏi mặc tu nghiêu không chết cho nên con bỏ chạy trở về có lẽ dáng vẻ trấn định t h ô n g dong của lôi trấn đình làm ảnh hưởng nên lôi đằng phong cũng từ từ bình tĩnh một chút nhắm hai mắt lại khoe mắt lôi đằng phong hơi co quắp nói mặc tu nghiêu mang theo ít nhất tám mươi vạn đại quân đi từ phía lật dương ra hơn nữa binh mã của mộ dung thận và nam hầu phụ vương phía sau chúng ta có ít nhất một trăm vạn mặc g i a quân lôi trấn đình khe khẽ thở dài giơ tay lên vô vô bả vai lôi đằng phong nói phụ vương biết rồi con làm đúng lắm hơn hai mươi vạn đại quân tây lăng kia có thể không cần dương tướng quân cũng có thể chết thậm chí lôi trấn đình ông cũng có thể chết nhưng mà lôi đằng phong thì không thể ông ta đã giả còn lôi đ ẳ n g phong mới là hy vọng mai sau của tây lăng lôi đ ẳ n g phong ấ y n ấ y nhìn lôi trấn đình đạo lý này hắn đương nhiên hiểu nhưng vẫn không thể không vì sự bất lực của mình mà cảm thấy ấ y n ấ y nếu như hắn có năng lực chống lại mặc tu nghiêu thì cho dù mặc tu nghiêu chết rồi sống lại cũng có thể thế nào thấy lôi đ ẳ n g phong dần dần bình tĩnh lại lôi trấn đình mới đi qua một bên ngồi xuống chuyện mặc tu nghiêu chết rồi đột nhiên sống lại đối với ông ta mà nói cũng là một đả kích không nhỏ khiến ông không thể không bắt đầu suy xét lại toàn bộ mọi chuyện lần nữa mặc Tu nghiêu tuyệt đối không có chuyện vô duyên vô cớ giả chết thậm chí không tiếc vứt bỏ tất cả ưu thế mặc ra quân chiếm được trước đó đến nước này lôi trấn đình đương nhiên cũng nhìn ra chút manh mối nếu chiếu theo tình huống ban đầu mà đánh tiếp không có gì bất ngờ xảy ra thì ít nhất cũng phải đánh đến ba năm năm năm mới có thể phân thắng bại bây giờ nhìn lại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 mặc cảnh lê vốn không phải đối thủ của mặc tu nghiêu lôi đằng phong c a o mày nói lôi trấn đình cười lạnh nói đối thủ nếu bản vương đoán không sai thì tên phế vật đó ngay cả giao thủ cùng mặc tu nghiêu cũng không có mà cứ như vậy bị mặc tu nghiêu phế đi nếu không con cho rằng vài chục vạn đại quân của mặc tu nghiêu kia là từ đ â u tới mặc tu nghiêu cũng không phải là thần tiên phương bắc nhiều năm liên tục chiến loạn dân số vốn đã thưa thớt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 lôi đằng phong cả kinh nói lôi trấn đình cười lạnh nói không thì ở đâu ra nữa con mới vừa nói mộ dung thận và nam hầu không ở trong quân sao lôi đằng phong gật đầu một cái mặc dù hắn không chưa hiểu hết những gì đang diễn ra nhưng liên lệ với sự xuất hiện đột ngột của m ạ c t u nghiêu lôi đằng phong cảm giác được có chút không đúng l i ê n đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối không bỏ sót chút nào báo lại lôi trấn đình lôi trấn đình nhữ mày một cái đừng nói là lôi đ ẳ n g phong mà ngay cả bản thân ông ta cũng nghĩ không thông lúc này nam hầu và mộ dung thận không đợi mặc tu nghiêu cùng về hồng nhạn quan mà chạy đi nơi nào nghĩ không ra đành không thể làm gì khác hơn là tạm thời mặc kệ sau khi phân phó tướng lĩnh cùng phụ tá chú ý động tĩnh bên mặc tu nghiêu mặc cảnh lê và nam sở lôi trấn đình đưa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hồng nhạn quan việc đã đến nước này lấy tốc độ của mặc tu nghiêu bọn họ có muốn lui lại cũng không kịp nữa rồi huống hồ nếu cứ s á m xì s á m xịt bỏ chạy như vậy thì thể diện tây lăng vứt đi nơi nào nếu như mặc tu nghiêu ở phía sau đuổi mãi không tha mà nói đối với tây lăng càng thêm bất lợi mặt khác lôi trấn đình mơ hồ dự cảm lần này sẽ là lần cuối cùng ông ta giao thủ cùng mặc gia quân trong hồng nhạc quan mặc gia quân vẫn mặc một thân đồ trắng trận địa sẵn sàng đón địch ngoài hồng nhạc quan đại quân tây lăng đồng dạng khí thế lành lạnh như hổ rình m ồ i trên cổng thành diệp ly và nguyên bùi lao tướng quân đứng sóng vai bên cạnh chính là đám người phượng c h i giao lanh hạ vũ hàn minh nguyệt tần phong nguyên bùi tướng quân cười h ắ t h ắ t nói xem ra lôi trấn đ ỉ n h quyết tâm đánh hạ hồng nhạn qua n đây nhìn trận thế này chính là không chiếm được hồng nhạn quan thể không lui binh phượng c h i giao c a o mày nói lôi trấn đ ỉ n h ăn lộn thuốc gì vậy thương thế của ông ta còn chưa khỏi đi diệp ly gật đầu một cái lạnh n h ặ t nói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 diệp ly quả quyết nói không đâu một mình lôi đằng phong không thể nào đối phó được sự liên thủ giữa nam hầu và mộ dung tướng quân sắc mặt lôi đằng phong không tốt lắm chắc bên kia đã xảy ra chuyện gì hàn minh nguyệt khiêu mi nói vương phi có chắc không nếu l à như vậy thì vì sao mộ dung tướng quân và nam hầu còn chưa trở lại diệp ly cau mày lắc đầu nói chuyện này ta cũng không biết hàn minh tích vỗ chán rên rỉ một tiếng chỉ vào bên d ư ớ i nói ta nói này hiện tại điều chúng ta cần lo lắng hẳn là đám người phía dưới mới phải hơn sáu mươi vạn đại quân ngay cả dùng đá đập cũng có thể đập bể hồng nhạn quan đi nguyên bùi bất mãn nhìn lướt qua hàn minh tích nói hàn tiểu tử ngươi nói gì vậy chỉ cần lao phu còn một hơi thở hồng nhạn quan nhất định sẽ không bị phá vậy lao nhân ra người phải sống cho lâu vào nhé hàn minh tích giật giật khỏe miệng cười nói trên cổng thành mọi người nói đến vui vẻ nhưng các tướng lĩnh tây l ă n g dưới thành tâm trạng lại không được tốt như vậy đặc biệt là khi nhìn đến từng lớp từng lớp người mặc y dày phúc trắng cảnh tượng này trong mắt người tây l ă n g vốn là điều hưu nặng nề nhưng bây giờ lại giống như mặc gia quân công khai d ễ c ậ n bọn họ vậy một tướng lĩnh tây l ă n g tính tình nóng n ả y dẫn đầu lao ra trường thương trong tay chỉ thẳng về phía công thành hét lên mặc gia quân còn không xuống đây chịu chết phía trên phượng chi dao con k h o môi nói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 tướng l ĩ n h tây lăng kia lật người muốn đánh phượng chi g i a o rớt xuống ngựa nhưng không ngờ trên cổ trợt lạnh thân mình liền rơi khỏi lưng ngựa phượng chi g i a o sau khi giết tên tướng l ĩ n h tây lăng kia cũng không dám dừng lại phóng như bay về phía thành lâu trước mặt rốt cục dưới làn mưa tên ở một khắc cuối cùng đem mình quăng vào sau tấm bình phong chăn trước cửa thành tránh được một kiếp phượng chi g i a o ngã trên mặt đất thở hổn hển đầu đầy mồ hôi mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy được mưa tên bắn qua g á i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 biện pháp tốt nhất chính là khiến cho đại quân tây lăng không cách nào đến trước tường thành nhưng m à như thế sẽ khiến mặc gia quân tổn thất rất lớn có thể kiên trì tới lúc nào thì cũng không đoán trước được nhưng chuyện đến nước này ngoại trừ từ thủ bọn họ không thể làm gì khác mặc gia quân vừa ra khỏi thành liền nhanh chóng lọt vào vòng vây của đại quân tây lăng nhân mã rời thành không tới mười vạn so sánh với hơn sáu mươi vạn đại quân tây lăng thì hiển nhiên t r ê n lệch quá lớn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 mặc dù tạm thời còn chưa đủ để dung chuyển phòng tuyến do tướng sĩ mặc ra quân lấy máu thịt dựng lên nhưng mà về lâu dài kết cục cũng là chuyện trong dự liệu la kim ý địa vệ lãnh hạo vũ trầm giọng nói giống như ám vệ của định vương phủ và hoàng thất đại sở trong tay lôi trấn đình cũng có một đội binh mã chuyên bảo vệ riêng mình gọi là kim ý địa vệ lôi trấn đình ngay cả đội cảnh vệ vốn được coi là đòn sát thủ ngầm của mình cũng lấy ra lúc này mọi người đều nhận ra lôi c h ấ n đ ỉ n h không chỉ quyết tâm công phá hồng nhạn quan mà trong đó còn ẩn giấu một k i a gấp gáp thần phong kỳ lân mang đến bao nhiêu người diệp ly trầm giọng hỏi tần phong nói ba đội ở lại giữ ly thành hai đội đi theo lữ tướng quân một đội đi theo trường tướng quân còn thừa lại sáu đội đều ở hồng nhạn quan những năm này thành viên kỳ lân đã lên đến ba n g h n người phân ra thành mười hai tiểu đội lần này i ế trong thủ Tần tất thể bất gật Hồng Nhạn không cho Phong Hồng Nhạn Quan, có thể sử dụng bất cứ khi Quan nên liền lần còn đến Quan, dụng nào. nói, lại điều đầu kỳ dễ Diệp cả có cứ Ly sử ấ t tốt, thì Thuộc đội đội đầu. kim lại, lại ngăn còn lĩnh mệnh, Tần chém ý hãy hạ vệ p thần s ắ chiến n g ê m một nghị, hướng về Diệp Ly chào một cái, xoay người xuống thành nhân Trong chào thủ. h về Diệp cái, đi triệu i tập Ly xoay c trường hỗn loạn một đám người áo đen xuất hiện nhân số không tới một người tất cả đều mặc quần áo màu đen như mặc gia quân bình thường nhưng chỉ khi bọn họ xông về phía địch nhân người ta mới cảm giác được lực công kích của bọn họ đáng sợ đến mức nào kim y dỉa vệ bị tách ra sau khi giao thủ với tướng sĩ mặc gia quân giờ tràn ngập nguy cơ kim y dỉa vệ mà tướng sĩ mặc gia quân khó có thể ngăn cản trong tay bọn họ lại yếu ớt giống như không chịu nổi một kích võ công của bọn họ chưa chắc đã cao hơn kim y dỉa vệ nhưng thủ đoạn của bọn họ hiển nhiên hiệu quả hơn kim y dỉa vệ nhiều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 hắc vân kỵ bán tên trên cổng thành diệp ly cũng đồng dạng ra lệnh trong nhất thời trên chiến trường tên rơi như mưa vô luận là mặc gia quân hay đại quân tây lăng cũng tử thương vô số phụ vương nhìn bên kia lôi đ ẳ n g phong cả giận chỉ về phía trước nói lôi trấn đình mật ra một đội ngũ chưa đến năm trăm người giống như một mưa tên màu đen bắn thẳng về phía cao tầng đại quân tây lăng trên chiến trường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 một khi những người này vọt tới trước mặt hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt lôi chấn đ ỉ n h hơi c h ầ m xuống túi đầu liếc mắt nhìn thương thế của mình thở dài không cần bọn chúng không xông tới được đâu phụ vương lôi đằng phong không đồng ý nói lôi chấn đ ỉ n h vung tay lên ý bảo hắn không cần nói nữa đồng thời phân phó tướng linh hai bên không tiếc bất cứ giá nào ngăn những người này lại vâng cờ chỉ huy vung lên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 bọn họ không nhất định phải giết lôi c h ấ n đ ỉ n h mà chỉ cần làm ra dáng vẻ bất kể mọi giá giết chết lôi c h ấ n đ ỉ n h điều này cũng đủ khiến đại quân tây lang khẩn trương không thôi mà những kỳ lân này nhất định sẽ trở thành vật hy sinh cho trận chiến chương bốn trăm linh chín sinh tử huyết chiến ta dẫn người đi cứu bọn họ lãnh hạ vũ lo lắng nói diệp ly nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn nói đi cứu vì năm trăm người mà bồi thêm tính mạng năm vạn người sao lãnh hạo vũ im bặt trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo nhưng nhiều hơn là xấu hổ và đau lòng kỳ lân là tự tay diệp ly thành lập tự tay huấn luyện mặc dù định vương phi có thể thống lĩnh cả mặc gia quân nhưng trên thực tế diệp ly cho tới giờ vẫn luôn có chừng mực rất ít nhúng tay vào chuyện của mặc gia quân và hắc vân kỵ kỳ、Ký、lân có thể nói là do định vương phi tự tay sáng lập cũng là thân binh trung thành nhất của nàng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lấy tính tình của vương phi sao có thể biết rõ những người này hẳn phải chết nhưng vẫn p h ả i đi trong chiến tranh thân là tướng lĩnh nhất định phải gánh trên lưng trọng trách mà người bình thường không thể chịu được mỗi tiếng nói cử động của nàng đều có thể quyết định sống chết ngàn vạn binh lính mà vào lúc này lựa chọn càng trở nên hết sức quan trọng lấy hay bỏ đều sẽ mang tính quyết định kết quả trận chiến thậm chí hưng vong của cả một quốc gia cho nên mới có câu nói từ bất trường binh nghĩa bất lý tài quá hiền thì không thể quản được binh lính người nhân nghĩa thì không để ý tới tiền tài mà diệp ly hiển nhiên đã sớm trở thành một người chỉ huy đạt tiêu chuẩn lựa chọn như vậy có lẽ rất vô tình nhưng mà cũng không còn lựa chọn nào khác vương phi đại nghĩa nguyên bùi lao tướng quân nhìn bóng đen bị đại quân tây lang bao phủ nơi xa thấp giọng nói diệp ly bên mép dâng lên một nụ cười nhạc thấp giọng thở dài nói nhất tướng công thành vạn cốt khô một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy ra từ k h o e mắt khẽ rơi xuống trong chốc lát liền không thấy bóng dáng nhất tướng công thành vạn cốt khô lãnh hạo vũ thấp giọng khẽ lẩm bẩm đột nhiên gào to một tiếng từ trên đầu thành nhảy xuống xông về phía loạn quân giết từ thủ hồng nhạc quan từ cổng thành nhanh chóng có thêm mấy người nhảy xuống gia nhập vào chiến trường trên cổng thành chỉ còn lại nguyên b ù i diệp ly và chắc t í n h năm trăm kỳ lân lẫn trong vài chục vạn đại quân tây lăng chỉ chốc lát đã bị nhấn chìm không thấy bóng dáng trong nhóm kỳ lân áo đen vốn đang đánh giáp lá cả cùng kim ý rỉa vệ đột nhiên phát ra một huýt y trói thai sau khi kim ý rỉa vệ cuối cùng bị chém ngã dưới đao tất cả kỳ lân đồng loạt hướng diệp ly trên cổng thành tay phải đặt lên ngực làm ra quân lễ thuộc về riêng kỳ lân sau đó không hẹn mà cùng vọt về phương hướng năm trăm kỳ lân biến mất phía sau chiến hữu của họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ sẽ làm thay trên chiến trường một mũi tên màu đen còn lớn hơn ban n ã y lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía đại quân tây lăng thấy động tác của bọn họ trong đám người mặc gia quân cùng hắc vân kỵ dưới thành đột nhiên có người hét lớn hắc vân kỵ vì các h u y n h đệ kỳ lân mở đường mặc gia quân lên vô số kỵ binh và bộ binh mặc áo trắng bắt đầu đồng loạt sông về phía đại quân tây lăng thiết kỵ hắc vân kỵ như cơn lốc màu trắng quấn về phía đại quân tây lăng vì kỳ lân phía sau mà mở ra một con đường bộ binh mặc ra quân theo sau lập tức nhào tới cùng chém giết với binh lính tây lăng đang tan tắc vì bị đột kích giờ khác này đã không còn là thủ thành đơn thuần nữa xưa nay vốn là tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất nhưng binh mã mặc ra quân t r ê n lệch quá lớn so với đại quân tây lăng cho nên chỉ có thể tử thủ nhưng mà khi tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi thì sẽ không còn ai tính toán xem nên phòng thủ hay là tấn công gì nữa trong mắt bọn họ chỉ có một câu cùng đồng quy v u tận với kẻ địch nếu ta không thể sống thì ngươi cũng phải cùng chết lúc này người đứng nơi xa sẽ thấy một cảnh tượng kỳ dị toàn bộ mặc gia quân và hắc vân kỵ mặc đồ trắng tre t r ở cho một nhóm kỳ lân màu đen giữa đại quân tây lăng tiến về phía trước một đường hướng về x o á i kỳ cùng vương kỳ phía sau đại quân tây lăng đánh đâu thằng đó không gì cả nổi không người nào bận tâm chuyện sau lưng càng ngày càng nhiều đại quân tây lăng cũng không người nào bận tâm chuyện con đường phía trước càng ngày càng khó đi chỉ cần bọn hắn còn một hơi thở bọn họ sẽ vẫn đi về phía trước những người này điên rồi phía sau đại quân tây lăng lôi đằng phong kinh sợ nhìn chiến trường đã loạn thành một đoàn trước mắt ai có thể tưởng tượng được dưới dao phong mặt đối mặt như vậy khi thế mấy chục vạn đại quân tây lăng lại có thể bị mặc ra quân không tới hai mươi vạn người áp chế bất luận thế nào thì trận chiến hôm nay tây lăng đã thua sĩ khí chính là như vậy ta mạnh ngươi yếu ta yếu ngươi mạnh một khi sĩ khí bị áp chế thì chỉ sợ đại quân tây lăng có thế nào cũng không phá được hồng nhạc quan lôi trấn đ ỉ n h thở ra một hơi trầm giọng nói mặc ra quân hắc vân kỵ kỳ lân không hổ là danh chấn thiên hạ bách chiến tinh binh phụ vương người rút lui trước đi lôi đ ẳ n g phong lo lắng nói lôi trấn đình lắc đầu không lần này nhất định phải diệt trừ toàn bộ kỳ lân và hắc vân kỵ nổi trống lôi đ ẳ n g phong bất đắc dĩ đành phải ra lệnh nổi trống tiếng trống trận rung trời vang lên trên chiến trường các tướng sĩ tây lăng đều rung lên vừa rồi mặc ra quân đột nhiên điên cuồng tấn công khiến cho bọn họ hốt hoảng trong thời gian ngắn d ố i loạn trận c ư ớ c lúc này mới phục hồi tinh thần lại lập tức một lần nữa xông lên chém g i ế t cùng mặc gia quân trên cổng thành hồng nhạc quan diệp ly đứng trước c h ố n g trận to lớn cao hơn cả người nàng cầm hai r ù i trống để bên cạnh lên mạnh mẽ gõ xuống tùng tùng tùng tiếng c h ố n g trận càng ngày càng rồn rập nhanh chóng lấn át tiếng c h ố n g trận của đại quân tây lăng rất nhiều người vội vàng quay đầu nhìn lại liền thấy nơi xa trên cổng thành thật cao kia một nữ tử mảnh khảnh m à c a o trắng đang vung r ù i trống gõ lên những tiếng trống to lớn phảng phất như từng chút từng chút một đánh vào tim mỗi người trong tiếng trống trận mơ hồ có tiếng kim qua thiết mã đa tạ các vị huynh đệ kỳ lân động thủ trong chiến trường hỗn loạn thần phong đang dẫn đầu hô to một tiếng lâm hàn và vệ lận bên cạnh đồng thời nhảy lên kỳ lân vốn đang được hắc vân n g kỵ và mặc ra quân bọc ở giữa liền chia ra làm ba lấy tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi đi về phía sau đại quân tây lăng tướng sĩ hắc vân kỵ và mặc gia quân đã hoàn thành sứ mệnh của bọn họ nếu đi xa hơn chỉ sợ có đi mà không có về tướng l ĩ n h chỉ huy hắc vân kỵ tiện tay chém ngã một binh lính tây lăng đánh lén hướng về phía k ỷ lân đang dần đi xa thầm nói bảo trọng g ơ trường kiếm trong tay lên hô to một tiếng nói trở về thủ hồng n h ạ n quan vẫn là hắc vân kỵ mở đường các binh sĩ còn lại một lần nữa xoay người phóng ra ngoài đại quân tây lăng tân phong lâm hàn cùng vệ lận dẫn các kỳ lân khác giết về phía lôi c h ấ n đ ỉ n h dọc đường đi càng không ngừng có người chết trận nhưng không ai có thời gian đi quản những thứ này quần áo màu đen của mọi người gần như đã thấm ư ớt máu tươi nhìn qua giống như một đám ác quỷ tới từ địa ngục khiến cho rất nhiều tướng sĩ tây lăng theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng mà rất nhanh đã trở thành vong hồn dưới đao bọn họ vốn là hơn một n g à n kỳ lân nhưng đến khi vọt tới sau đại quân tây lăng thì chỉ còn chưa tới ba trăm người nhưng mà ba trăm người còn dư lại này cũng đủ để khiến cho tất cả tướng sĩ tây lăng cảm thấy sợ tần phong hướng về phía lâm hàn và vệ lận làm thủ hiệu hai người đồng thời gật đầu một cái khi tất cả người tây lăng cho rằng ba trăm người này sẽ liều chết tiến lên ám sát trấn nam vương nên dần co lại phòng ngự thì tần phong mang người tiếp tục tiến về phía trước sông đến chỗ trấn nam vương và lôi đ ằ n g phong còn lâm hàn và vệ lận lại một trái một phải sông về phía tướng linh áp trận đứng ở hai bên không tốt lôi đ ẳ n g phong kêu lên một tiếng mau bắn tên giết không tha đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đã muộn mưa tên còn chưa bắn ra những kỳ lân áo đen này đã xông vào trong quân xa xa lôi đ ẳ n g phong thấy lâm hàn nở một nụ cười dễu cợt với hắn mà đồng thời kiếm trong tay lâm hàn đã chém rơi đầu tướng quân cánh trái s ắ p mặt lôi c h ấ n đ ỉ n h tái xanh vài chục vạn người không ngăn nổi một ngàn người hiện giờ thu binh cho dù lôi trấn đ ỉ n h không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì trận chiến này vẫn là tây lăng thua không chỉ là thua về l ự c chiến đấu chiến tích mà còn là chiến ý của binh lính tây lăng từ đó về sau trừ phi tây lăng có chiến tích tương tự thậm chí xuất sắc hơn chiến tích của m ạ c gia quân nếu không m ạ c gia quân liền trở thành cơn ác n g ộ n g trong lòng tất cả binh lính tây lăng trận chiến này ai cũng không thắng kế hoạch tốc chiến tốc thắng đánh hạ hồng nhạn quan của lôi trấn đ ỉ n h tan thành mây khói sĩ、si、khí tướng sĩ、si、tây lăng đại giảm toàn bộ kim ý hiể vệ bị tiêu diệt tướng l ĩ n h tây lăng từ tướng quân trở lên có hai người tử trợ phó tướng bị giết năm người mặc g i a quân một lần nữa giữ được hồng nhạc quan nhưng mà đại quân chưa tới hai mươi vạn nay đã hao tổn một nửa kỳ lân được xưng là chiến lược mạnh nhất mặc g i a quân sống sót trở về không tới một trăm người có sáu thống lĩnh tiểu đội thì năm chiến chết một người trọng thương thần phong vệ lận bị thương nhẹ lâm hàn trọng thương nhưng mà trận chiến này đã chứng thực danh tiếng lấy lừng của kỳ lân theo thống kê của tây lăng trong trận chiến này binh mã tây lăng trực tiếp chết trong tay kỳ lân lên đến hơn 2 vạn 7 ngàn người trong đó bao gồm 5 ă m nghìn kim y hải vệ tinh huệ cùng tướng l ĩ n h từ giáo húy trở lên là hơn 70 người tướng l ĩ n h tây lăng có thể nói là chết hơn phân nửa lúc trước danh tiếng kỳ lân thiên về đánh lén ám sát tình báo chủ yếu là chuyện cơ mật mà trận chiến này chân chính làm cho thế nhân hiểu rằng đội quân lấy một trọi m ư ờ i không phải là truyền thuyết mặt đối mặt trên chiến trường một ngàn kỳ lân cũng đủ để tiêu diệt hai vạn tinh binh tây lăng đến đây thế nhân đều xưng là huyết kỳ lân trận đánh này song phương đều tổn thất thảm trọng chỉ đành tạm thời nghỉ ngơi chiến trường ngoài hồng nhạn quan khôi phục sự yên tĩnh thường ngày nhưng mà mùi máu tươi nồng nặc trong không khí vẫn thật lâu không tiêu tan bên ngoài một sân nhỏ trong hồng nhạn quan diệp ly dừng chân trước đại môn mãi không bước vào tần phong đi bên người nàng có chút lo lắng thấp giọng kêu lên vương phi hay là đi về nghỉ ngơi trước đã trận chiến hôm nay làm tất cả mọi người đều mệt mỏi mấy ngày nay vương phi càng chưa lúc nào được nghỉ ngơi diệp ly lắc đầu một cái hỏi đưa tiểu bảo đi rồi sao tần phong gật đầu nói sáng nay đã đưa đi rồi thuộc hạ đoán muộn nhất sáng mai tiểu thế tử sẽ đến ly thành diệp ly gật đầu nói vậy thì tốt ngươi ở lại chỗ này ta vào xem một chút đây chỉ là một tiểu viện vô cùng bình thường vốn là nơi tướng sĩ đóng tại hồng nhạn quan ở hiện giờ ở tại nơi này chính là nhóm kỳ lân may mắn còn sống từ trên chiến trường vào tiểu viện liền thấy rất nhiều người nằm ngổn ngang dưới mái hiên trong sân rất nhiều người ngay cả quần áo cũng không kịp thay tùy ý băng bó vết thương một chút liền ngồi dưới đất ngủ thiếp đi trầm dương đang chỉ huy thủ hạ băng bó vết thương cho mọi người mặc ra quân cũng thương vong nghiêm trọng tất cả quân y ỉa đã qua đó chiếu cố nên trầm dương liền đích thân đến nơi này thấy diệp ly đi vào trầm dương vội vàng đứng dậy hành lễ diệp ly lắc đầu một cái ý bảo ông không cần đa lễ lúc này trầm dương mới xoay người tiếp tục băng bó cho người bị thương trước mặt không muốn quay dày những thương binh này nghỉ ngơi diệp ly và trầm dương đi vào trong phòng mới nói diệp ly hỏi trầm tiên sinh vết thương của bọn họ không có gì đáng ngại chứ trầm dương lắc đầu nói có mấy người bị thương vô cùng nặng sau này chỉ sợ không cách nào khôi phục hoàn toàn những người khác thì không có vấn đề gì tính dưỡng vài ngày là sẽ tốt lên diệp ly thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói vậy làm phiền trầm tiên sinh nếu cần gì thì trầm tiên sinh cứ trực tiếp phái người nói với trác tính một tiếng là được trầm dương trịnh trọng gật đầu nói vương phi cứ việc k i ê n tâm lão phu bảo đảm thương thế của bọn họ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì những người này đều là nam tử hán đỉnh thiên lập địa mặc dù trầm dương không tự mình lên chiến trường nhưng mà chuyện trên chiến trường ông đều biết đối với những tướng sĩ không ngại hy sinh này cho dù thân là thầy thuốc trầm dương cũng không khỏi bội phục lâm hàn sao rồi diệp ly lại hỏi thời điểm mới vừa thu binh nàng nhìn thấy lâm hàn được người mang trở về tuyệt đối bị thương không nhẹ trầm dương thở dài nói vệ lận và tần phong đều bị thương nhẹ nhưng vết thương của lâm hàn nặng vô cùng thuộc hạ đề nghị chờ hắn tỉnh lại thì chuyển đến nơi yên tĩnh tính dưỡng sau này sẽ không lưu lại vấn đề gì quá lớn nhưng mà võ công của hắn chỉ sợ là diệp ly trầm mặc hồi lâu mới gật đầu nói ta hiểu trầm tiên sinh cứ việc gan bài đi trầm tiên sinh hãy chiếu cố cho bọn họ thật tốt bản phi còn có việc liền cáo từ trước trầm dương nhìn diệp ly thở dài nói thuộc hạ thấy khí sắc của vương phi cũng không tốt lắm kính xin vương phi bảo trọng những chuyện này cũng không phải là lỗi của vương phi diệp ly cười nhạt nụ cười lại mang theo một tia khổ sở không rõ khẽ gật đầu nói đà tạ trầm tiên sinh nhìn bóng lưng diệp ly đi xa trầm dương bất đắc di thở dài một tiếng lắc đầu một cái xoay người tiếp tục đi làm việc áp lực nặng nề như vậy đừng nói là một nữ tử mà ngay cả một đại nam nhân cũng chưa chắc có thể gánh nổi thật ra thì vương phi cũng chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi mà thôi nếu như không gả vào định vương phủ nói không chừng cũng chỉ là một thiếu phụ dịu dàng l ưu nhã sống ă n nhàn sung sướng trong khuê phòng mà thôi hôm nay lại phải gánh trên vai mấy chục vạn tướng sĩ hồng nhạn quan thậm chí là cả mặc gia quân và hưng ơ vong định vương phủ đối với một nữ tử mà nói cuộc sống như vậy là tốt sao diệp ly trở lại phủ tướng quân cho toàn bộ người bên cạnh lui xuống một thân một mình ngồi trong thư phòng kinh ngạc nhìn cuốn sách trước mắt hơi nhắm mắt một giọt nước mắt trong suốt chạy xuống từ khoe mắt nhỏ xuống cuốn sách kín chữ đang mở ra trên bàn diệp ly vội vàng vươn tay lau đi giọt nước bên trên lần nữa viết lại chữ viết bị nước làm mở đi đây là danh sách tất cả binh lính trong kỳ lân nhưng hiện tại đại đa số người trong này đã không còn mà diệp ly vĩnh viễn sẽ không quên bọn họ không phải chân chính vì thi hành nhiệm vụ mà chết ngay từ lúc bắt đầu đó đã là một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành ngay từ lúc bắt đầu những người đó đã bị nàng lôi ra làm vật hy sinh thân là một người chỉ huy nàng biết mình đã làm đúng nhưng thân là một người lính nàng vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho mình những người bị nàng vứt bỏ kia thậm chí còn không biết ngay từ lúc bắt đầu mình đã bị coi là vật hy sinh trầm mặc hồi lâu diệp ly mới lấy từ bên cạnh ra một tờ giấy tuyên thành trắng nhấc bút lên lần nữa từng chữ từng chữ chép lại tên trong danh sách chỉ có những cái tên được ký hiệu màu đen ký hiệu màu đen đại biểu cho tử vong trong đại trướng tại trại lính tây lăng không khí một mảnh nặng nề các tướng lĩnh nhìn vị trí để chống bên cạnh chỉ cảm thấy trái tim lạnh băng từng trận đồng bào sáng nay vẫn còn ở chung một chỗ hưng ơ phấn thảo luận chiến sự bất kể là giao tình tốt hay là có xích mích nhưng ít nhất mỗi người đều là còn sống mà hiện tại trong đại chướng người đã ít đi một nửa mà tạo ra hết thể chuyện này chỉ là hơn một ngàn kỳ lân bọn họ không phải là người bọn họ là ma quỷ một tiểu tướng tuổi còn trẻ sắc mặt trắng bệnh thấp giọng nhỉ non nói tâm trạng những người khác cũng không bình tĩnh hơn hắn làm ấy tất cả mọi người giống như mất hồn kinh ngạc ngồi ngẩn người đủ rồi lôi chấn đình mắt lạnh nhìn các tướng lĩnh trước mặt thở dài thật sâu hơn một ngàn kỳ lân chưa tới một phần ba binh mã đại quân tây lăng đã đánh cho vài chục vạn đại quân tây lăng hồn vía lên mây trong thời gian ngắn chỉ sợ thời điểm binh mã tây lăng đối mặt với mặc gia quân sẽ bó tay bó chân vương gia một người tướng lĩnh đứng dậy do dự một chút nói vương gia chỉ sợ chúng ta nhất thời nửa khắc không cách nào phá được hồng nhãn quan mà mặc tu nghiêu lại mang theo vài chục vạn đại quân đổi tới hay là chúng ta rút lui trước đi lôi trấn đình cười lạnh một tiếng hỏi rút lui bây giờ còn rút lui được sao bọn họ một đường đi tới xâm nhập vào phương bắc quá sâu hiện tại muốn rút lui căn bản không còn kịp nữa rồi đến lúc đó chỉ nửa đường bị m ạ c tu nghiêu đánh trở tay không kịp sắc mặt tướng lĩnh nói chuyện cũng tái đi binh mã của m ạ c tu nghiêu đã ở ngay sau lưng bọn họ ngoại trừ công phá hồng nhạn quan sau đó theo hướng tây bắc trở về cảnh nội tây lăng thì bọn họ căn bản không còn đường khác để đi nhưng mà trước mắt hồng nhạn quan đâu có dễ đánh như vậy lôi c h ấ n đình thở dài nói hôm nay mặc gia quân cũng hao tổn hơn nửa nhân mã hiện tại mặc gia quân đóng ở hồng nhạn quan tối đa không vượt quá mười vạn nhưng nếu như bọn họ còn có kỳ lân có người thấp giọng nói kỳ lân mặc gia quân rốt cuộc có bao nhiêu người không ai biết những năm gần đây tựa hồ rất nhiều nơi đều có bóng dáng kỳ lân nhưng chưa từng có người nào chân chính nắm được tung tích của bọn họ có rất nhiều người tò mò về đội binh mã này lần này bọn họ rốt cục chân chính thấy được nhưng thứ mang đến cho bọn họ lại là cơn ác mộng vô tận không có đến tình trạng này thì địch ta song phương đều sẽ không bảo tồn thực lực trận chiến hôm nay diệp ly tất nhiên là đã dốc toàn lực lôi trấn đình trầm giọng nói lôi đằng phong hỏi phụ vương ý của người là chúng ta chỉ cần đánh một trận lớn nữa là có thể chiếm lại hồng nhạ quan nhưng mà nhân mã của chúng ta đại quân tây lăng không bị mặc ra quân tiêu diệt nhưng sĩ khí cùng tư tưởng binh lính tây lăng đã bị mặc ra quân đánh tan trong thời gian ngắn lên chiến trường chỉ sợ chỉ phát huy được chưa tới một nửa năng lực lôi trấn đình khoát tay một cái nói chuyện này bản vương tự có chủ ý báo phía trước có cấp báo bên ngoài trướng có người vội va đến cao giọng bẩm báo nói đi vào một nam tử mặc nhung trang tiến vào trình lên một phòng m ậ t hàm lôi trấn đình mở ra vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi rất nhanh đã chấn định lại nói đi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn binh mã đi mặt tướng cáo lui phụ vương đã xảy ra chuyện gì trong đại trướng chỉ còn lại hai cha con lúc này lôi đằng phong mới không cố kỵ chút nào hỏi thời điểm phụ vương thấy m ậ t hàm lôi đằng phong rõ ràng thấy tay ông run rẩy một chút nhất định là có đại sự xảy ra lôi trấn đình ngã ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệnh một tia máu xuyên qua y, y phục thấm ra ngoài khiến chiến bào màu vàng của lôi trấn đình đỏ một mảng phụ vương thật lâu sau lôi trấn đình mới d ư ơ n g mắt nhìn lôi đằng phong nói đ ằ n g phong con mang theo p h ư n g lễ chưng nghi cùng thượng quan thanh rời khỏi phương bắc trở về tây lăng đi cái gì lôi đằng phong sửng sốt đối với mệnh lệnh bất ngờ của lôi trấn đình có chút không hiểu nghi ngờ cầm phong thư lôi trấn đình đặt trên bàn lên vừa nhìn sắc mặt lôi đằng phong so với lôi c h ấ n đ ỉ n h còn khó nhìn hơn nam sở phế bỏ mặc cảnh lê kết minh cùng định vương phủ điều này sao có thể lôi c h ấ n đ ỉ n h cười khổ nói chuyện này có gì mà không thể trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn h ú n g hồ đối với người nam sở mà nói so với định vương phủ thì chúng ta mới là kẻ địch chân chính của bọn họ trên đời này người có suy nghĩ không bình thường như hai huynh đệ mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lê không nhiều lắm lôi đ ẳ n g phong nhìn nội dung trong mặt hàm tám mươi vạn sở quân quy thuận định vương phủ ba mươi vạn sở quân lướt qua sông vân lan bản vương nghĩ mãi không ra rốt cuộc mộ dung thận và nam hầu rời chiến trường đi đâu hiện tại mới hiểu được bọn họ đi nam sở lôi trấn đình thở dài một tiếng có chút chán là nói bản thân mộ dung thận và nam hầu vốn là danh tướng đại sở có bọn họ thống lĩnh ba mươi vạn đại quân nam sở phái ra dĩ nhiên là không có vấn đề chỉ là không biết mặc tu nghiêu cho triều đình nam sở chỗ tốt gì mà khiến bọn họ xuất kỳ bất ý phế bỏ mặc cảnh lê còn điều binh ủng hộ định vương phủ phụ vương chúng ta cùng đi lôi đằng phong nói lôi đằng phong đã nhìn thấu thế cục trước mắt một khi trăm vạn đại quân của mặc tu nghiêu chạy tới thì cho dù phụ vương có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào thoát được lôi trấn đình nhàn nhạt lắc đầu nói bản vương không đi cũng không đi được đằng phong tối nay con lập tức mang theo ba vị tướng quân rời đi ngoại trừ thị vệ tùy thân không cần mang bất kỳ binh mã nào ba vị tướng quân phùng trương thượng quan vô luận là tuổi tác hay là sức lực đều là người tiềm năng nhất tây lăng chỉ cần con có thể chế trụ bọn họ tây lăng liền chưa đến mức sơn cùng thủy tận sau khi trở về con biết nên làm thế nào rồi chứ ông ta bị trọng thương trong người không cách nào lặn lội đường xa huống hồ việc đã đến nước này ông còn mặt mũi nào gặp lại dân chúng tây lăng thay vì tham sống sợ chết không bằng chết có ý nghĩa không phụ vương lôi đàng phong lo l ắ n g nói phụ vương con trai cầu xin người năng lực con còn chưa đủ căn bản không cách nào đảm đương nổi hưng ơ suy của tây lăng đàng phong tình nguyện lưu lại cản phía sau cầu xin phụ vương mang theo mấy vị tướng quân rời đi trước đàng phong lôi trấn đình lạnh lùng nói con nhớ rõ cho bản vương từ nay về sau tây lăng liền giao cho con một nữ lưu như diệp ly mà m còn có thể gánh trên vai cả mặc gia quân con là muốn nói với bản vương con ngay cả nữ nhân cũng không bằng sao phụ vương lôi trấn đình nhắm hai mắt lại giơ tay vô vô bả vai lôi đằng phong nói đều tại lúc trước phụ vương hạn chế con quá nhiều sau này phải nhờ vào chính con nhớ không nên cứng đôi cứng với mặc gia quân trước giữ lại tây lăng đã luôn có một ngày còn có thể đồng sơn tái khởi lời này nghe vào thai lôi đ ẳ n g phong càng giống như di ngôn giao phó mà trên thực tế lôi đ ẳ n g phong cũng hiểu nếu như hôm nay hắn đi chỉ sợ đây sẽ là những lời cuối cùng phụ vương nói với hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt phụ vương hài nhi hài nhi biết rồi lôi c h ấ n đình nặng nề vỗ hắn một cái xoay người không nhìn hắn nữa đi đi mang theo lệnh bài của ta đi gọi mấy người kia lập tức rời đi cùng con một khác cũng không cần dừng lại hài nhi tuân lệnh phụ vương bảo trọng lôi đằng phong đỏ mắt quy xuống đất nặng nề dập đầu ba cái đứng dậy liếc mắt nhìn bóng lưng giàn mùa tiêu điều của lôi c h ấ n đ ỉ n h lần cuối rồi kiên quyết rời đi đằng phong nếu như trên đường gặp phải lăng thiết hàn thì nói cho hắn biết ta đang ở hồng nhạn quan chờ hắn lôi đằng phong không tiếng động gật đầu một cái vén mán đi ra ngoài chương 410. xung đột vũ trang thuộc hạ tham kiến vương phi hồng nhạc quan trong thư phòng một người á o đen quỳ một gối xuống trước thư án trầm giọng nói diệp ly lạnh nhạt hỏi hắn vương gia đang ở đâu người á o đen bẩm vương gia thống lĩnh trăm vạn đại quân đã tiến về phụ cận hồng nhạc quan nhiều nhất hai ngày là có thể tới hồng nhạc quan diệp ly gật đầu một cái vương gia còn phân phó gì không người á o đen lấy một phong thư từ trong tay á o ra trình lên nói vương g i a phân phó thuộc hạ trình lên cho vương phi diệp ly nhận lấy tín hàm đọc nhanh như gió rồi bình tĩnh gật đầu nói ta biết rồi người đi đi người á o đen nhìn thần sắc lạnh nhạt của diệp ly trước mặt do dự một chút thân lại ám vệ tâm phúc bên cạnh mặc tu nghiêu trực giác của hắn mách bảo rằng vương phi có gì đó không đúng nhưng mà nhất thời cũng không nhìn ra đến cùng là chuyện gì chỉ đành phải cung kính cáo lui vương phi bảo trọng thuộc hạ cáo lui thư phòng nhanh chóng rơi vào im ắng lần nữa diệp ly nhìn tím h à m trong tay hơi b ư n g mắt khoe miệng dâng lên một nụ cười t h ẳ n g nhiên tu nghiêu liệu trang có từng nghĩ nếu như hồng nhạn quan bị phá thì sẽ thế nào không vương phi ngoài cửa phượng c h i g i a o trầm giọng nói vào đi phượng c h i g i a o đi vào nhìn diệp ly một chút do dự chốc lát hỏi vương phi vương gia có phải sắp trở lại rồi không diệp ly gật đầu một cái cười n h ạ t nói không sai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 c a o mày nhìn diệp ly nói vương gia thỉnh vương phi rời hồng nhạn con trước nhưng hình như vương phi nhìn diệp ly có vẻ không có ý định rời khỏi đây chút nào phượng chi giao khuyên nếu vương gia đã an bài thì hay vương phi hay trước rời đi rồi nói tính tình mặc tu nghiêu thế nào phượng chi giao đương nhiên rõ ràng nộ nhỡ định vương phi xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người đều không gánh v ắ n nổi diệp ly thản nhiên nhìn hắn một cái nói đi đi về đâu đương nhiên là trở về ly thành phượng c h i giao nói vương gia rất nhanh sẽ tới đây vương phi chỉ cần rời khỏi hồng nhạn quan liền an toàn cho dù lôi trấn đình có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đánh tới ly thành đúng không phượng tam hiện nay lôi trấn đình giống như k h ô n thú ngươi hẳn cũng biết nếu như ông ta vào hồng nhạn quan thì sẽ thế nào diệp ly nghẹ giọng hỏi phượng c h i giao im lặng diệp ly nói ông ta sẽ đem toàn bộ dân chúng tây bắc đẩy vào thái vạn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 chỉ cần phượng tam còn một hơi thở tuyệt sẽ không để đại quân tây lang bước vào hồng nhạn quan nửa bước nhưng mà kính xin vương phi lập tức rời khỏi hồng nhạn quan diệp ly nhìn phượng chi giao lắc đầu một cái mày kiếm phượng chi giao nhữ lại lo lắng nói vương phi kính xin vương phi nghĩ lại n ộ i nhỡ người xảy ra chuyện gì phượng tam diệp ly nhìn phượng chi giao nghiêm mặt nói ta sẽ không đi chỉ cần hồng nhạn quan còn một tướng sĩ ở lại thì ta sẽ không bao giờ rời đi trước bọn họ hôm nay ta bỏ mặc kỳ lân còn có thể tự nói với mình là vì hồng nhạn quan nhưng hiện tại thì sao bỏ mặc tướng sĩ hồng nhạn quan là vì cái gì vì mạng diệp ly ta sao phượng tam trên đời này trung quy vẫn có một vài chuyện còn quan trọng hơn tính mạng phượng chi giao trầm mặc ý nghĩ của diệp ly hắn không phải không hiểu mặt khác càng thêm thấu hiểu trên thực tế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 thân là thống soái tối cao của định vương phủ cùng mặc g i a quân quyết định của hắn tuyệt đối là chính xác hơn nữa vì cả định vương phủ cùng mặc g i a quân mà suy nghĩ nhưng mà chuyện này đối với những tướng sĩ đang ra sức tử thủ hồng nhạc quan thì sao có thể cảm thấy công bằng người tướng soái phải quyết đoán sát phạt chỉ một ý niệm lấy hay bỏ đều ảnh hưởng đến sống chết của vô số người cho nên vượng chi giao biết cả đời này hắn đã định rằng không thể trở thành danh tướng chân chính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 hắn biết lời diệp ly nói có thể rất nhanh sẽ trở thành thực tế bây giờ lôi chấn đ ỉ n h căn bản không còn hy vọng lật mình cho dù ông ta có đánh vào hồng nhạn quan thì đến khi đại quân của mặc tu nghiêu chạy tới vẫn sẽ như cũ nhanh chóng bị tiêu diệt cho nên lôi chấn đ ỉ n h chỉ có thể được gan cả ngã về không không tiếp sức phá hoại hồng nhạn quan thân là tướng sĩ mặc gia quân tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn giang sơn mình bảo vệ máu chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp đất trời cho nên bọn họ chỉ có thể đánh đánh với đại quân tây lăng đến người cuối cùng cố gắng hết sức trì hoãn thời gian đợi mặc tu nghiêu mang theo đại quân kịp thời chạy tới định vương phi không chịu đi dưới ánh trăng hàn minh nguyệt phong thần tuấn lãng ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người hắn một vẻ tĩnh lặng phượng chi giao thở dài nhún nhún vai nói không phải ngươi đã sớm đoán được rồi sao hàn minh nguyệt gật đầu nói nếu như lúc này định vương phi chịu đi thì nàng đã không phải là định vương phi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 phượng c h i giao lo lắng n h í u lông mày nhìn hàn minh nguyệt hỏi tại sao ngươi không đi hàn minh nguyệt cười nhạt một tiếng nói ta một thân một mình đi đâu mà chẳng như nhau ngày mai an nguy của vương phi liền nhờ ngươi phượng c h i giao trịnh trọng nói hàn minh nguyệt n h ư ớ n g mày hỏi ngươi yên tâm về ta sao phượng c h i giao n h ư ớ n g mày liếc hắn một cái nói không yên tâm thì ta còn lẳng nhẳng với ngươi làm gì hàn minh nguyệt nghiêm túc gật đầu nói yên tâm đi đa tạ Vương Phi. trong thư phòng thần phong và vệ lận đứng trước thư án trầm giọng nói hai người đều bị thương đầu vai trái tần phong còn c u ố n b à i trắng mà vệ lận ngược lại không nhìn ra ngoại thương gì nhưng sắc mặt tái nhợt cũng cho thấy hắn không phải hoàn hảo không tổn hao gì diệp ly để bút xuống c a o mày nhìn hai người nói sao các ngươi còn chưa đi nghỉ tần phong trầm giọng nói thuộc hạ thỉnh cầu ngày mai cùng vương phi ra chiến trường vệ lận nói theo thuộc hạ cũng thế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 thậm chí ngay cả thị vệ ngày thường vẫn theo bên người cũng không thấy bóng dáng giống như lôi trấn đ ỉ n h đã không thèm để ý đến sống chết dù cho lúc này trên cổng thành mặc ra quân đột nhiên trộm bắn tên cũng không sao cả vậy diệp ly hơi ngẩn ra tiến lên từng bước đứng trên khoảng trống giữa hai bức vách lộ ra thân ảnh của mình nhà n n h ạ t nói diệp ly ở đây không biết trấn nam vương có gì chỉ giáo lôi trấn đ ỉ n h cười n h ạ t nói cũng không có gì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 diệp ly biết đơn độc nói chuyện với lôi trấn đình đối với mặc gia quân cũng không có gì không tốt ít nhất có thể trì hoãn một chút thời gian bất kể là bao lâu đối với tướng sĩ đang thủ ở hồng nhạn quan mà nói chỉ cần thời gian kéo càng lâu thì càng có lợi cho bọn họ dưới thành lôi trấn đình nhìn diệp ly cười nói nếu vương phi không yên tâm bản vương c n g có thể đơn độc vào thành nói chuyện cùng vương phi không cần diệp ly cười nhạt một tiếng từ trên đầu thành nhảy xuống nhẹ nhàng rơi xuống cửa thành bên dưới nhìn lôi c h ấ n đình nói c h ấ n nam vương có lời gì có thể tới đây mà nói trong khoảnh khắc diệp ly nhảy xuống chắc tĩnh tần phong và vệ lận bên người diệp ly cũng nhảy xuống theo vừa khéo tạo thành tam giác đem diệp ly bảo vệ phía sau trên cổng thành núi tên hắc vân kỵ cũng rối rít nhắm ngay dưới thành chỉ cần lôi c h ấ n đình có chút dị động bất luận thành công hay không mũi tên của hắc vân kỵ cũng có thể bắn ông thành con nhím mà có đám người tần phong ngăn trước mặt diệp ly lôi trấn đ ỉ n h cho dù có muốn một kích tất chúng thì tỷ lệ thành công cũng gần như bằng không lôi trấn đ ỉ n h bình tĩnh cười một tiếng thúc ngựa đi về phía trước vương ra đừng tướng lĩnh sau lưng lôi trấn đ ỉ n h cũng rối rít mở miệng ngăn cản cũng không phải chỉ có định vương phủ là không yên lòng lôi trấn đ ỉ n h vung tay háo ý bảo mọi người không cần nói thêm nữa l i ê n một thân một mình đi về phía cổng thành lôi c h ấ n đ ỉ n h đi đến nơi cách diệp ly một đoạn xa liền ngừng lại không để ý đến ánh mắt như hổ dình mồi của đám người tần phong nhìn diệp ly hồi lâu mới tiếc nuối thở dài một tiếng nói cả đời bản vương có thể nói là tung hoành ngang dọc hiếm có đối thủ nhưng mà mỗi lần thua đều là thua dưới tay người định vương phủ những năm này bản vương vẫn luôn tự hỏi vì sao cũng luôn luôn tìm cách chiến thắng mặc tôn yêu nhưng mà hiện tại hiển nhiên cũng là thất bại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 có lẽ trấn nam vương sẽ hiểu được tại sao c h ẳ n g có thể làm được đến mức này đừng nói lôi trấn đình mà ngay cả diệp ly cũng thường xuyên kinh hãi trước sự bài bố và thiết kế của mặc tu nghiêu nếu như mặc tu nghiêu muốn mà nói diệp ly tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực khi hắn quân lâm thiên hạ rồi mà tất cả mọi người trên đời vẫn chẳng hay biết gì vương phi nói rất đúng lôi trấn đình không thể không thừa nhận diệp ly nói đúng lôi trấn đình là thiên tri kiêu tử chân chính cả đời ông ta ngoại trừ có mối hận cụt tay với mặc lưu danh gia thì gần như không thất bại bao giờ pham là chuyện ông ta muốn ông ta luôn có thể làm được chứ những chuyện liên quan đến định vương phủ lôi trấn đình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của d i ệ p ly trong đôi mắt có chút tang thương mang theo một tia tán thưởng cùng khâm phục thế cục đến lúc này kết cục của đại quân tây lăng tạm thời không đ ể cập tới nhưng ít nhất trước mắt đại quân tây lăng tuyệt đối có năng lực trong hai canh giờ công phá hồng nhã quan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 chẳng lẽ ông trời quả thực không muốn diệt định vương phủ diệp ly cười nhẹ một tiếng nói đ ờ i này diệp ly may mắn nhất cũng là gả cho định vương làm vợ định vương phi có biết một khi binh mã tây lang nhập quan bản vương sẽ làm thế nào không lôi c h ấ n đình trầm giọng hỏi diệp ly bình tĩnh nói bất luận c h ấ n nam vương muốn làm gì đều phải bước qua ải của bản phi trước đã lôi c h ấ n đình không khỏi cười một tiếng nói xem ra vương phi đã đ o á n được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 bản vương cáo tử vương phi bảo trợ tựa hồ nói xong lôi c h ấ n đình hướng về diệp ly gật đầu một cái kéo dây cương quay về trong quân của mình diệp ly gật đầu lẫn nhau chương bốn trăm mười một n g h u tính sâu xa và quyết chiến hồng n h ạ n quan hồng di ca ngoài hồng nhạn quan trăm dặm cờ xí màu đen mặc ra quân tung bay đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía hồng n h ạ n quan mặc tu nghiêu thúc ngựa đi đầu đội ngũ một đầu tóc trắng tựa tuyết càng làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng như băng mặc dù mới tiêu diệt hết một đội binh mã tây lăng nhưng chân mày mặc tu nghiêu vẫn chưa từng dán ra tham kiến vương ra một khóa é mã từ hồng nhạn quan nhanh chóng chạy đến vọt tới trước mặt mặc tu nghiêu mới ngừng lại cũng không kịp xuống ngựa mà trực tiếp hành lễ trên lưng ngựa thấy dáng vẻ vội vã của hắn trong lòng mặc tu nghiêu trầm xuống nói không cần đa lễ hồng nhạn quan sao rồi nam tử trầm giọng nói Thuộc hạ Vô năng, vương ô năng, v phi vương phi không chịu rời khỏi hồng n h ạ n quan ngươi nói gì trong n ấ y mắt gương mặt tuấn m ỹ của mặc tu nghiêu trở nên băng lãnh sắt khí trong mắt hiện lên rõ ràng nam tử nói hôm qua hồng n h ạ n quan đánh một trận ác liệt tổn thất gần nửa tướng sĩ thủ thành hơn nữa sáu đội kỳ lân trong hồng n h ạ n quan gần như toàn quân bị diệt vương phi vương phi kiên quyết không chịu rời khỏi hồng n h ạ n quan mặc tu nghiêu hít mắt l ệ n h giọng hỏi tiểu thế tử đâu nam tử nói mấy ngày trước vương phi đã đưa tiểu thế tử về ly thành rồi nghe ám vệ bẩm báo sắc mặt mặc tu nghiêu trở nên cực kỳ ngưng trọng khó coi hồi lâu sau mới lạnh lùng nói hắc vân kỵ theo bản vương đi trước nhất định phải chạy tới hồng nhạn quan chức trưa ngày hôm nay tướng sĩ hắc vân kỵ đi sau lưng mặc tu nghiêu đồng thanh trả lời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 nàng không hiểu lôi t r ấ n đình đặc biệt tới tìm nàng nói những lời đó là có ý gì nhưng mà nàng hoàn toàn hiểu được sự quyết tâm công phá hồng nhạn quan cùng với sự tính toán sau đó của lôi t r ấ n đình cho nên khó khăn thực sự của bọn họ vẫn còn ở phía sau lần này lôi t r ấ n đình quả nhiên không hề hạ thủ lưu t ì n h vài chục vạn đại quân tây lăng không chút ngừng nghỉ mãnh liệt công kích mặc ra quân chỉ còn lại mười vạn người đương nhiên không thể tiếp tục ra khỏi thành nên chiến chỉ có thể tử thủ trên tường thành nhưng nhân số hai bên thật sự t r ê n lệch quá xa h ú ố n g h ổ mấy ngày nay tướng sĩ mặc gia quân liên tục khổ chiến có thể nói là mệt mỏi cực kỳ mà đại quân tây lăng bởi vì binh mã đông đảo có thể thay phiên ra t r ư ợ cho nên cũng không quá mệt mỏi tình hình như vậy buổi trưa nhanh chóng đến tướng sĩ mặc gia quân đóng tại hồng nhạn quan mơ hồ có chút không chống đỡ nổi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 diệp ly vung đao chém đứt cổ họng một binh lính tây lăng đang định xoay người thì sau lưng lóe lên ánh đao diệp ly vội vàng giơ tay lên cản nhưng bên cạnh đã có người ra tay trước binh lính tây lăng cơ đại đao mặt mày dữ tợn đó nhanh chóng ngã xuống dưới hàn minh nguyệt đứng sau l ư n g diệp vẫn một thân áo trắng như tuyết phong độ nhanh nhẹn như cũ tại sao ngươi còn chưa đi thấy hàn minh nguyệt diệp ly hơi cau mày hỏi bọn họ gánh vác trách nhiệm thủ thành cho nên nhất định phải lưu lại nhưng mà hàn minh nguyệt vốn không có bất kỳ chức vị nào trong mặc gia quân cho nên cũng không có nghĩa vụ gì h u n hồ vài ngày trước hàn minh tích cũng bị nàng lấy danh nghĩa việc công phái trở về ly thành hàn minh nguyệt lại càng không có lý do ở lại nơi này hàn minh nguyệt cười n h ạ t nói ta muốn nhìn một chút vương phi và mặc gia quân rốt cuộc có thể làm đến mức nào diệp ly bất đắc dĩ cười khổ nói bây giờ ngươi cũng thấy rồi đấy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 nhưng hiển nhiên lần này kỳ tích không xảy ra bên phía bọn họ thời điểm mọi người thấy lôi c h ấ n đình vốn phải trọng thương chưa lành đột nhiên dùng khinh công cao cường nhảy lên tường thành hồng nhạc quan không ai không kiếp sợ đồng thời cũng thầm thấy may mắn trong lòng may mà mới vừa rồi lúc vương phi đi xuống lôi c h ấ n đình không ra tay đ á n h lén nếu không chỉ bằng mấy người tần phong thì không nhất định có thể cản được ông ta lôi c h ấ n đình bình thản đứng trên tường thành đối mặt với diệp ly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 lôi trấn đình nhàn nhạt nhìn hàn minh nguyệt một cái nói công tử minh nguyệt quả nhiên là hiểu biết sâu rộng hàn minh nguyệt bước lên từng bước không chút dấu vết chăn trước mặt diệp ly thở dài nói ta tình nguyện không biết trên đời này không có chuyện gì là không phải trả giá lớn mà có loại công pháp theo lời hàn minh nguyệt nói có hiệu quả lịch thiên như vậy thì cái giá phải trả cao đến mức nào không cần nói cũng biết lôi trấn đình làm ra chuyện như vậy rõ ràng là không có ý định sống nữa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 từ giây phút bọn họ theo bản vương lưu lại tiếp tục tấn công hồng nhạn quan thì đã không có ý định còn sống quay về cho nên bản vương chỉ sợ không thể nhận ý tốt của công tử minh nguyệt hàn minh nguyệt than thở nếu như có thể hắn thật sự không muốn động thủ với lôi trấn đ ỉ n h lấy vo công của hắn chưa tới mười năm có lẽ có thể đánh ngang tay một trận với lôi trấn đ ỉ n h nhưng mà hiện tại quả thật không có cách nào huống hồ lôi trấn đ ỉ n h sử dụng loại công pháp n ị c h thiên kia trong thời gian ngắn có thể tập trung toàn bộ lực lượng toàn thân dưới tình huống này trong 24 canh giờ công lực của lôi trấn đình mạnh gấp đôi bình thường đừng nói là hắn mà ngay cả mặc tu nghiêu đích thân đến chỉ sợ cũng khó khăn lôi trấn đình quan sát diệp ly đứng bên cạnh hàn minh n g u y ệ t có chút tò mò hỏi vương phi thật sự một chút cũng không trách mặc tu nghiêu sao diệp ly giương mắt đôi mi thanh tú n h í u lại bản phi không hiểu ý của trấn nam vương lôi trấn đình cười to nói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 nếu như định vương phi mang oán hận với định vương chết đi mà nói thì đối với định vương ái thê như mạng là một đả kích mạnh mẽ cỡ nào chỉ tiếc tâm trí diệp ly bền bỉ cùng trầm ổn ngoài dự liệu của ông ta không hề bị ông ta đả động chút nào lôi c h ấ n đình không thể làm gì khác hơn là tiếc nối bỏ đi kế hoạch của mình không cần lôi c h ấ n đình mở miệng đám người diệp ly cũng biết tình thế trước mắt đã không còn cách nào tranh né diệp ly bình tĩnh lấy ra hai cây súng lục nhắm về phía lôi c h ấ n đình lôi chấn đ ỉ n h tò mò nhìn về phía đồ trong tay nàng chính là thứ này đã đả thương bản vương sao diệp ly cười n h ạ t nói vương gia có thể thử lại lần nữa lời còn chưa dứt chỉ nghe binh bính hai tiếng nổ mạnh hai viên đạn đã bắn về phía lôi chấn đ ỉ n h thân hình lôi chấn đ ỉ n h chật lóe hai phát súng thất bại diệp ly cũng không chán nản dưới tay vững vàng tiếp tục đuổi theo bóng ảnh lôi chấn đ ỉ n h súng lục trong tay phát ra tiếng nổ binh bính không ngừng tốc độ của viên đạn rất nhanh nhưng mà hình như tốc độ lôi chấn đ ỉ n h còn nhanh hơn mọi người chỉ thấy một đạo hư ảnh tùy ý dịch chuyển trên cổng thành đợi đến khi diệp ly ngừng lại lôi chấn đ ỉ n h mới xuất hiện trên một gò tường trên cổng thành túi đầu liếc mắt nhìn áo choàng sau chiến bào trên chiến bào chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ nhỏ lôi chấn đ ỉ n h không khỏi khen đồ tốt chi tiết nếu như thứ đồ chơi này có nhiều hơn chút mà nói nói không chừng bản vương còn phải k i ê n kỵ ba phần nhưng mà thoạt nhìn hình như vương phi cũng không có nhiều diệp ly cũng không d â u dếm gật đầu nói không sai trong tay bản phi quả thật chỉ có hai món vốn cũng không trông cậy vào nó đến đối phó c h ấ n nam vương chẳng qua là muốn nhìn thực lực hiện giờ của lôi c h ấ n đ ỉ n h một chút mà thôi bây giờ bọn họ đã thấy được thực lực hiện nay của lôi c h ấ n đ ỉ n h chỉ sợ trên cả mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn lôi c h ấ n đ ỉ n h gật đầu một cái cười nói nếu định vương phi đã xuất thủ rồi thì bây giờ đến lượt bản vương nói xong trường kiếm trong tay lôi c h ấ n đ ỉ n h rời vỏ vung về phía diệp ly một chiêu này của lôi c h ấ n đ ỉ n h nhìn hết sức bình thường cũng không thấy chút hoa lệ nào nhưng mà người ở đây đều cảm nhận được sát khí cùng lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó hàn minh n g u y ệ t biến sắc trường kiếm trong tay đồng thời ra khỏi vỏ kiếm khí chém về phía lôi c h ấ n đ ỉ n h đám người tân phong chắc tĩnh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 quay đầu lại nhìn tướng sĩ mặc ra quân vẫn đang chém giết một chỗ với binh lính tây lăng cách đó không xa lúc này song phương đã là mặt đối mặt đánh giáp lá cả người chết ta sống không chết không thôi công lực lúc này của lôi trấn đ ỉ n h tuyệt không phải thứ đám người hàn minh nguyệt có thể ngăn cản có thể nói là lấy cả sinh mạng ra làm trao đổi khiến cho võ công của lôi trấn đ ỉ n h nhất thời đạt tới trạng thái cao nhất dưới một kích này đám người hàn minh nguyệt và trác t í n h đều bị đánh bay ra mười mấy bước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 không tiếp tục lùi mà vọt về phía lôi chấn đ ỉ n h khoe miệng lôi chấn đ ỉ n h s ẹ t qua một nụ cười t h ư ợ n như đang cười nhạo diệp ly không biết tự lượng sức trên đầu thành một đạo hàn quang lướt qua trong phút chốc nhanh như điện đánh ú t về phía lôi chấn đ ỉ n h cảm giác uy hiếp từ một cao thủ cung cấp lôi chấn đ ỉ n h lập tức bỏ qua diệp ly vung tay lên chặn lại công kích của đối phương cách đó không xa trên tường thành sau l ư n g diệp ly một thân ảnh áo vải màu lam đứng đó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 dáng vẻ bây giờ của lôi trấn đình thoạt nhìn rất mạnh mẽ nhưng mà cũng chỉ trong hai mươi bốn canh giờ này mà thôi sau hai mươi bốn canh giờ ông ta chẳng những võ công hoàn toàn biến mất mà ngay cả tính mệnh cũng sẽ mất đi lăng thiết hàn cũng là cao thủ số một trên thế gian đương nhiên cũng hiểu tình huống lúc này của lôi trấn đình là vì sao là mặc tung yêu ngay cả tình huống này hắn cũng có thể đoán ra sao lôi trấn đình c a o mày nói lăng thiết hàn cũng không d i u dếm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 Cũng không còn không giận. Trường kiếm trong tay run gì kiếm hay phát tay mà lúc ê n nói, đã như vậy, động thủ đi. Giết người rồi xử lý định vương、phi、cũng không muộn. Cho tới bây giờ có bản vương hay không cũng không có có đi. Giết rồi phi tới giờ biệt. đã thủ Cho hay khác vậy, bây gì xử lý l trước binh lính tây lăng đã nhận được mệnh lệnh của ông ta một khi đánh vào hồng nhạc q u ạ n cái gì cũng không cần quản chỉ cần toàn lực phá hủy tây bắc là được đợi đến khi những binh mã này phân tán lẩn vào khắp tây bắc thì cho dù đại quân trăm vạn người của m ạ c tu nghiêu có trở lại cũng sẽ phải nhức đầu dưới tình huống này có chủ xoáy như lôi c h ấ n đỉnh nữa hay không cũng không còn quan trọng lăng thiết hàn nghiêm túc gật đầu nói cũng tốt ân o á n giữa chúng ta sớm nên giải quyết trận chiến này nếu như bản tọa chết trong tay ngươi coi như bản tọa tài nghệ không bằng người nếu như ngươi thua mà nói bản tọa bảo đảm sẽ không tìm lôi đằng phong phiền thoái lôi c h ấ n đình hài lòng cười một tiếng nói nói như vậy cũng là bản vương chiếm tiện nghi mời mời vương phi tần phong một tay đẻ lên vết thương đang mơ hồ đau vừa nhìn hai người đang rằng cọ trên tường thành đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía lăng thiết hàn càng thêm phức tạp ai mà ngờ được lần này cứu mạng vương phi lại chính là lăng thiết hàn lúc trước suýt nữa giết vương phi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 trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như thực như ảo coi chừng hàn minh nguyệt trầm giọng kêu lên trường kiếm trong tay ném về phía binh sĩ tây lăng sau lưng diệp ly chuẩn bị đánh lén đồng thời mặc tu nghiêu trên lưng ngựa bay lên như kinh hồng qua nước nhảy đến trước mặt diệp ly vươn tay ôm nàng vào lòng t u nghiêu diệp ly giật mình mới nhìn rõ người ôm mình a ly mặc tu nghiêu chặt chẽ ôm người vào trong ngực lần đầu trong đời hắn cảm thấy sợ vô cùng hắn mặc tu nghiêu tính toán không bỏ sót người khắp thiên hạ cũng có thể bị hắn đùa bỡn nhưng lúc này đây hắn thật sự tính sai rồi hắn không cách nào tưởng tượng nếu diệp ly thật sự sẽ ra chuyện gì thì hắn phải làm sao mặc tu nghiêu một tay ôm diệp ly tay kia thúc ngựa phi về phía trước như độc t i ệ n bắn ra bốn phương tám hướng trong thời gian ngắn binh sĩ tây lăng trong phạm vi mười trượng không một hai thoát khỏi binh sĩ tây lăng xa xa thấy định vương uy nghiêm cũng không dám tiến lên nữa hàn minh nguyệt túi người rút kiếm của mình trên người binh sĩ tây lăng về đi lên nói ngươi cuối cùng cũng về rồi mặc tu nghiêu nhẹ gật đầu trong mười năm nay đây là lần đầu mặc tu nghiêu nhìn hàn minh n g u y ệ t trầm giọng nói đa t ạ cũng giống diệp ghi cả người hàn minh n g u y ệ t đấm máu hình tượng công tử phong nhã đã không còn tồn tại hơn nữa trên người hàn minh n g u y ệ t cũng không ít vết thương dĩ nhiên là hàn minh nguyệt luôn đi theo bảo bộ diệp ly đấy hàn minh nguyệt cười nhạt một tiếng tuy nhiên trên mặt còn nhốn u máu của địch nhân nụ cười này thêm vài phần ấm áp cùng phong thái danh chấn thiên hạ của công tử minh nguyệt hàn minh nguyệt biết rõ bọn hắn nhiều năm xa cách như vậy trải qua một trận đánh có lẽ có thể triệt để bưng bỏ hàn minh nguyệt hiểu rõ tính cách mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu sẽ không hận hắn mặc tu nghiêu chỉ biết bỏ qua hắn vĩnh viễn cho rằng giữa bọn họ chưa từng có tình bằng hưu đợi đến lúc thoát khỏi mê luyến trước kia thì hàn minh nguyệt rốt cuộc phát hiện mình vì đoạn tình cảm vô vọng đó mà mất đi cái gì mặc tu nghiêu trở về động tính dĩ nhiên không nhỏ chỉ chốc lát bọn người phượng chi giao cũng đến phượng chi giao bất chấp hành lễ hướng phía mặc tu nghiêu vội vã mà hỏi người dẫn theo bao nhiêu người trở về mặc tu nghiêu nói ba vạn sắc mặt phượng chi giao lập tức vạn phần khó coi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 Các châu h u y ệ ngoại đều có tru có binh, n h tuy k ô nhiều lắm, nhưng ngăn cản một ít tàn binh vẫn được. Diệp ly thản nhiên nói, lệnh hạ h Diệp lại lắm, Ly một được. c ít ta đã hạ lệnh lại để cho dân chúng trong hồng n h n quan u l về trừ ă m giảm、rồi. Mọi người nghe rồi. vui r Ngoại vậy, vẻ. đều t diệp ly thật không có người nghĩ đến biện pháp này tuy để dân chúng lui lại không dễ nhưng với hy u vọng định vương phủ chỉ cần định vương phi tự mình hạ lệnh ít nhất có tám chín phần dân chúng sẽ bỏ chạy đấy gia ủy quyết vấn đề lo lắng nhất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 m ạ c tu nghiêu cũng không có chút lo lắng dù sao lăng thiết hàn cũng muốn tìm lôi c h ấ n đình báo thù m ạ c tu nghiêu chỉ tạo cơ hội cho hắn thuận tiện cứu thuộc hạ của mình thôi tuy nhiên sai sót ngẫu nhiên lại để lăng thiết hàn cứu được diệp ly nhưng lăng thiết hàn bởi thế mà chết thì hắn cũng sẽ không có ấ y này đấy đưa tay cởi áo khoác trên người choàng cho diệp ly m ạ c tu nghiêu nói khẽ a ly về trước thay quần áo đi diệp ly tức giận liếc nhìn hắn quay người đi về thành lâu trên cổng t h à n h đại chiến vẫn còn đang tiếp tục lôi t r ấ n đình nịch chuyển công pháp quả nhiên kinh người vốn lăng thiết hàn có võ công tu vi cao hơn hiện tại lôi t r ấ n đình dù không bị thương nhưng cũng rất khó là đối thủ của hắn nhưng khi bọn người diệp ly tới trên người trồng chất vết thương lại là lăng thiết hàn có điều cả đời lăng thiết hàn nghiên cứu võ đạo tính cách cứng cỏi dù cho cả người bị tổn thương thực sự không có ý định dừng tay thấy được bọn người mặc tu nghiêu đi đến thành lâu lôi chấn đình bay tới m ạ c tu nghiêu lại là ngươi lôi trấn đình hí mắt nhìn c h ầ m c h ầ m m ạ c tu nghiêu đôi mắt vốn thâm trầm thê lương có lẽ là vì trận đại chiến này vì m ạ c tu nghiêu sớm trở về chỉ làm kế hoạch của lão tan vỡ mà có chút sung huyết m ạ c tu nghiêu lạnh nhạt n h ớ n mày chỉ có diệp ly đang bị hắn nắm lấy tay có thể hiểu rõ tâm tình hắn lúc này cũng không phải như bề ngoài thoạt nhìn bình thản như vậy m ạ c tu nghiêu cười nói đương nhiên là bản vương ngược lại bản vương hơi kỳ quái ngươi sao còn chưa chết lôi trấn đình cười lạnh một tiếng nói ngươi còn chưa chết sao bản vương sẽ chết chứ dứt lời lôi trấn đình cũng không hề để ý tới lăng thiết hàn phi thân đánh tới mạc tu nghiêu nhưng t r ư ờ n g kiếm trong tay lại thẳng tấp hướng phía diệp ly bên người mạc tu nghiêu thân xác mạc tu nghiêu biến đổi một trưởng đẩy diệp ly đến sau lưng hàn minh nguyệt trong tay rút kiếm khỏi vỏ không lưu tỉnh chút nào chém tới lôi trấn đình lôi trấn đình bản vương nhất định cho ngươi chết rất khó coi mặc tu nghiêu cười lạnh nói qua trong giây lát hai người liền giao tranh lôi trấn đình không có chút yếu thế cười nói ai bị chết khó coi vẫn là ẩn số chưa biết không thể không nói mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn đều kiên kỵ cái nghịch chuyển công pháp này lôi trấn đình và lăng thiết hàn đã một hồi đại chiến mà lại không tiêu hao quá nhiều tinh lực đánh với mặc tu nghiêu vẫn là ra tay nhanh như chớp cảm giác này khiến mặc tu nghiêu mơ hồ nhớ tới cảm giác mười mấy năm trước hắn vừa ra giang hồ lần đầu quyết đấu với lôi c h â n đỉnh khi đó v õ công của hắn còn kém xa lôi c h â n đỉnh nhưng hiện tại mặc tu nghiêu đang lúc tráng n h i ê n còn lôi c h â n đỉnh cũng đã bắt đầu già yếu mặc tu nghiêu tuyệt đối tự tin bây giờ võ công tu vi của mình tuyệt đối mạnh hơn lôi c h â n đỉnh nhưng ngay cả như vậy lúc này đấu với lôi c h â n đỉnh thì mặc tu nghiêu cảm thấy hơi áp lực thấy tình hình này lăng thiết hàn không hề do dự gia nhập chiến đoàn loại tình huống này cũng không có cái gọi là lấy nhiều khi ít rồi lôi chấn đình sử dụng lịch chuyển công pháp chắc chắn phải chết rồi người ở chỗ này cũng không cần phải chết cùng với lao ta càng quan trọng hơn là mặc tu nghiêu không thể rời khỏi đã như vậy lăng thiết hàn sẽ không để ý tới hai đánh một a đã có hai cao thủ áp chế rốt cục lôi chấn đình dần dần rơi xuống thế hạ phong nhưng ngay cả như vậy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 thần s á c nguyên bùi nghiêm nghị cất cao giọng nói cung tiến thủ bà án núi tên lông vũ như mưa rào bán ra một đám địch nhân ngã xuống rất nhanh lại có người tiếp tục xông lên thù ở cửa thành tướng sĩ bên dưới cũng xông lên cùng núi tên lông vũ lao tới địch nhân cận thân chém g i ế t ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cuộc sống như vậy phải kéo dài không rõ điểm d ừ n g phía xa xa lại chuyển đến tiếng vó ngựa dù xa nhưng lại khiến người khác cảm giác được đất đai chấn động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 vừa vặn tới kịp lúc đỡ thân thể lung lay sắp đổ của nguyên bùi lao tướng nguyên lao tướng quân đã hơn bảy mươi tuổi người trẻ tuổi đánh một ngày một đêm cũng đã mệt lắm rồi huống chi là nguyên bùi lao tướng đã cao tuổi như vậy thấy lãnh hoài đồng thời nguyên bùi thở phào nhẹ nhõm nếu như lãnh hoài đến muộn một chút thì bọn hắn thật sự không nhịn được nữa rồi l ã n h l ã n h tướng quân lãnh hoài ấy này nói nguyên lao tướng quân là ta chúng ta đến muộn vất vả cho các ngươi rồi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 còn không bằng sớm vong cốt rồi thấy bọn người phượng chi giao và lánh hoài liên tiếp xuất hiện lôi chấn đình rốt cục hiểu rằng lao lại một lần nữa bại bởi mặc g i a quân trường trong tay cũng càng phát ra ác liệt nhưng trải qua một ngày một một đêm kịch liệt đánh nhau lôi chấn đình hao tổn hơn lăng thiết hàn cùng mặc tu nghiêu nhiều nghịch c h u y ể n công pháp cho dù lợi hại cũng không có khả năng cam đoan lôi chấn đình còn ở trạng thái vô địch cách đây hai mươi bốn năm cho dù lão có lợi hại hơn lăng thiết hàn và mặc tu nghiêu nhưng hai cao thủ đương thời cùng liên thủ cũng bị tổn thương không ít với tư cách một người dù cho sớm tiêu hao tất cả sinh lực cũng có cực hạn đấy cho nên liên tục mấy lần công kích mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn t ì n h tưởng đều cảm thấy lôi chấn đỉnh biến hóa hai người lướt nhau trường kiếm trong tay lăng thiết hàn xẹn qua một đường cầu v ò n g thẳng đến ngực lôi chấn đỉnh mà sau lưng mặc tu nghiêu một kiếm từ trên đâm xuống đỉnh đầu lôi chấn đỉnh lôi chấn đ ỉ n h cười lạnh một tiếng phi thân né kiếm mặc tu nghiêu đâm tới một tay cứ thế mà bắt trưởng kiếm lăng thiết hàn sau đó theo thế một trưởng về phía ngực lăng thiết hàn mặc tu nghiêu đợi đến lúc này vốn hướng trên đầu đâm một kiếm là ngụy trang đỉnh đầu là tử huyệt trọng yếu trừ phi lôi chấn đ ỉ n h không n ú p nhích nếu không như thế nào lại đơn giản để người đâm xuống mặc tu nghiêu chuyển hướng kiếm phần d i ệ n sẽ t tia lửa lập tức đâm qua vai phải lôi chấn đ ỉ n h lôi chấn đình một trưởng về phía lăng thiết hàn bị dừng lại lăng thiết hàn rút kiếm từ trong tay lôi chấn đình ra túi thấp người cùng với mặc tu nghiêu một trái một phải chém hai chân lôi chấn đình đột nhiên chúng một kiếm mặc tu nghiêu lôi chấn đình bị đau nhanh trong né tránh hai đường kiếm lăng thiết hàn và mặc tu nghiêu nhưng chân trái vẫn bị lăng thiết hàn vạch ra một đường máu lôi chấn đình một mực thối lui đến bên tường thành mới đứng vững túi đầu nhìn thoáng qua vai phải tổn thương nhữ nhữ m ẩ y một kiếm này tổn thương cũng không nhẹ nhưng vai phải trước đó mấy ngày mới bị một kích của diệp ly thương thế cũng chưa khỏi hẳn hôm nay lại thêm một kiếm này của mặc tu nghiêu tự nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g húng chi nghịch chuyển công pháp cũng tạo thành vô sốt vết thương cùng đau đớn gia tăng trên người l a o lại để thực lực l a o giảm đi rất nhiều mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn cũng không nóng nảy từng người nắm chặt trường kiếm trong tay hờ hững nhìn lôi chấn đỉnh chuyện cho tới bây giờ dùng tính cách lôi chấn đỉnh tuyệt đối sẽ không chạy trốn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 mặc lưu danh sinh ra n h ì tử tốt mặc tu nghiêu hôm nay nếu không có lăng thiết hàn ở đây chết dưới tay bản vương tuyệt đối là ngươi thế gian này khó nắm bắt nhất chính là lòng người nhưng mặc tu nghiêu lại hết lần này có thể đoán ra nhân tâm cho nên cao thủ như lăng thiết hàn cũng có thể để hắn tùy ý điều động có lẽ diệp ly nói không sai năm đó định vương phủ chính là vì nhân tâm hiểm ác mà gần như hủy diện mặc tu nghiêu rút kinh nghiệm xương máu vậy mà có thể nhìn thấu đáo nhân tâm sở hữu tất cả dục nghiệm cùng ý đồ cho nên lôi trấn đình mới có thể thua trong tay hắn mặc tu nghiêu cũng không thèm để ý lôi trấn đình trào phúng lạnh nhạt nói nếu như lăng các chủ không ở đây ngươi sẽ không chết ở đây rồi bản vương cũng có biện pháp khác cho ngươi chết lôi trấn đình cười ha ha ở đây mọi người hai mắt nhìn nhau ai cũng không hiểu l a o cười cái gì có lẽ chính l a o cũng không rõ đợi đến lúc lao cười đủ rồi lôi c h ấ n đ ỉ n h mới một lần nữa đứng dậy trường kiếm trong tay chỉ mặc tu nghiêu nói tốt tốt bản vương xem định vương có thể làm cho bản vương chết như thế nào bên môi mặc tu nghiêu vẽ ra một k i a lánh khóc vui vẻ bản vương muốn ngươi sống không bằng chết hào khí trên cổng thành khiến tất cả mọi người không nhịn được ngừng hô hấp bình tĩnh nhìn qua ba người ràng co trên đời này ba người có võ công có thành tựu cao nhất quyết chiến sinh tử lập tức muốn phân thắng bại đồng thời cũng đại biểu cho trận chiến rằng có mấy năm nay cuối cùng người thắng dù cho rất nhiều người đã sớm biết rõ thiên hạ thuộc về ai nhưng c ố tình không nghĩ tới không thể ghé mắt chương bốn trăm mười hai trấn nam vương chết nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t hồng di ca trên tường thành vài đường hào quang đẹp mắt lướt qua chỉ thấy ba bóng người đột nhiên nhanh chóng từ mặt đất bay lên sau đó đánh thành một đoàn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 mọi người còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy một bóng ảnh màu đen trên trời rớt xuống đập mạnh xuống mặt đất hai người hàn minh nguyệt và tần phong một trái một phải chắn trước diệp ly đợi đến lúc mọi người nhìn thấy liền chứng kiến lôi chấn đình k ẽ lăn trên mặt đấy tay phải và hai chân đều có máu tươi chảy xuống lôi chấn đình nhọc nhằn nằm trên mặt đất ánh mắt t h ảm đạm sắc mặt trắng bệnh hàn minh nguyệt nhìn qua liền yên tâm lôi chấn đình hiển nhiên đã bị người phế đi v õ công lại bị đã thương tay chân đã không có bất kỳ lực sát thương nào rồi rất nhanh mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn đồng thời đáp xuống mặt đất tình trạng hai người cũng không tốt lắm mặc tu nghiêu quần áo tuyết trắng đã nhiễm vài đạo vết máu trên cánh tay trái có một đường vết thương nhìn thấy mà giật mình lăng thiết hàn mặc áo vải xanh ra trời bên trên cũng c ó vài chỗ rách một đường vết thương s ẹ t qua cổ chỉ cần một chút nữa chỉ sợ lưỡng bại câu thương rồi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 Có mặc u ố n biết tu nghiêu bỗng nhiên bắn ra tia ác ý mãnh liệt phảng phất rất muốn xé nát lôi c h ấ n đỉnh nhưng lại càng muốn l a o ta còn sống hơn lôi c h ấ n đỉnh còn chưa kịp mở miệng bên cạnh đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang mặc tu nghiêu giận tí mặt m lăng thiết hàn người muốn chết chỉ thấy trường kiếm trong tay lăng thiết hàn đâm vào ngực lôi c h ấ n đỉnh máu phun ra lại nhìn chỗ ngực của lôi c h ấ n đỉnh đã xuất hiện một lỗ đầy máu lập tức gần chết cho thấy đã không sống nổi lăng thiết hàn vốn đứng gần mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu lại một tay vị diệp ly lăng thiết hàn một kiến này vừa nhanh lại hung ác mặc tu nghiêu làm sao mà ngăn trở được lôi trấn đình bị lăng thiết hàn đâm một kiếm chẳng những không cảm thấy thống khổ ngược lại mang theo trào phúng vui vẻ nhìn về phía mặc tu nghiêu phảng phất đang nói ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao bản vương hiện tại sắp chết rồi ha ha lăng thiết hàn thập tam đệ đa tạ rồi lôi c h ấ n đình cười n h ạ t nói ánh mắt tảm đạm thất sắc lưu trên người mặc tu nghiêu và diệp ly xét qua một tia tiếc nuối cùng với lo lắng lại cái gì cũng không cách nào nói ra thời gian dần qua cuối cùng một tia sáng rọi trong đôi mắt dần giảm đi t u nghiêu diệp ly giữ chặt tay mặc tu nghiêu m u ố n chụp về phía lăng thiết hàn nói khẽ ta hơi mệt chúng ta về nghỉ ngơi đi ánh mắt mặc tu nghiêu ấm áp túi đầu nhìn gương mặt thanh lệ của diệp ly chưa l a u đi vết máu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 phượng c h i g i a o quay đầu nhìn thoáng thi thể lôi trấn đ ỉ n h trên mặt đất cau mày nói cái này xử lý thế nào tuy là đ ị c h nhân nhưng lôi trấn đ ỉ n h vẫn là một đời tiêu hùng phượng c h i g i a o cũng không muốn quá mức làm nhục lao rồi thục ngữ nói người chết khoản nợ tiêu nhiều hơn nữa cựu hận người chết còn có thể tính gì chứ có điều nếu như lôi trấn đ ỉ n h rơi vào tay mặc tung yêu chỉ sợ thật sự phải chết không toàn thây rồi lãnh hoài nhữ mày cũng cùng với ý tứ phượng c h i g i a o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 trực giác có chút không thích nhẹ nhàng đi ra từ phía sau ôm nàng vào trong ngực mặc tu nghiêu nhẹ giọng hỏi a lui đang nghĩ gì diệp ly hồi phục tinh thần lắc đầu nói không có gì những ngày này đều quá căng thẳng sụp đột nhiên thư g i ả n ngược lại không biết làm thế nào mặc tu nghiêu áy náy cọ sát tóc nàng ôn nu nói đều là ta không tốt a lui về sau cũng không có chuyện gì có thể làm phiền nàng nữa về sau nàng muốn làm gì thì là cái đó được không đúng vậy từ nay về sau lại không có cái gì có thể khiến lòng người phiền trên đời này không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn và ali rồi bác nhung thất bại ba năm năm mươi năm cũng không thể vượng dậy được lôi trấn đ ỉ n h chết rồi đại đa số tinh binh tây lăng đều lựu i tại hồng nhạc quan phía nam còn đối mặt với đại sở có mộ dung thận và nam hầu dẫn đầu ba mươi vạn đại quân trong nước còn có ân oán phủ trấn nam vương và tây lăng hoàng thất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 trang có ý định thu binh rồi hả nên đánh đều đánh xong không thu binh còn có thể làm gì mặc tu nghiêu cười nói diệp ly im lặng không nói nhưng nàng không nghĩ tới mặc tu nghiêu nhanh như vậy đã định thu tay lại rồi những kế hoạch và sách lược của mặc tu nghiêu luôn luôn khiến nàng có cảm giác bất an cũng không phải nói có dã tâm là sai mặc tu nghiêu có thực lực kia cũng có tư cách đi vấn đỉnh thiên hạ thậm chí thống nhất thiên hạ nhưng có lẽ mấy ngày nay tới giờ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 m ạ c tu nghiêu mới nhẹ chân nhẹ tay bế nàng lên giường ngủ túi người nhìn t i ề u nhan ngủ say đôi mi t h à n h tú hơi nhữ lại m ạ c tu nghiêu thương tiếc đưa tay nhẹ phát thảo lấy gương mặt nàng thấp giọng cười nói a li ngốc sao bản vương lại không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy h u n g chi nếu bản vương đánh xong thì chẳng phải m ạ c tiểu bảo biến thành phá già c h i tử rồi hả nhẹ nhàng đắp c h â n cho diệp ly m ạ c tu nghiêu quay người ra ngoài g i a ngoài n đặt tờ giấy tuyên thành bên trên có mấy chữ viết có chút mất trật tự hiển nhiên là chủ nhân viết chữ trong lúc vội vàng quên thu lại dứt chiến sông hoài được mở thông l ệ n h trời quạ loạn d é o trên không đáng thương x ư ơ n g trắng mổ trung trạng quân bỏ mạng vì tướng lập công đây là bài thơ điếu vạn nhân trung của trương t ầ n binh bãi hoài biên khách lộ thông loạn nha lai khứ táo hàng không khả lân bạch cốt toàn cô trũng tận vị tướng quân mịch chiến công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 mặc tu nghiêu mỉm cười lắc đầu nói khẽ nhìn a l i không thiền lụy a l i ngủ lâu rồi nên ăn tối diệp ly không nói gì nhìn dáng vẻ tươi cười ôn nhu của nam nhân trước mắt phảng phất bộ dáng â m t r ầ m thô bạo lúc đánh với lôi c h ấ n đ ỉ n h và lăng thiết hàn chưa bao giờ tồn tại nhìn nàng không nói gì dáng vẻ tươi cười của mặc tu nghiêu hơi thu lại đưa tay ôm diệp ly vào trong ngực nhẹ giọng hỏi a l i giận ta à diệp ly đã trầm mặc một lát khẽ thở dài một cái lắc đầu nói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 hiện tại hết thể đều diễn ra theo hướng ta nghĩ chỉ là ta không nghĩ tới a li nàng không nghe lời ta ly khai hồng nhãn quan nếu lăng thiết hàn không kịp đuổi tới thật may mắn lúc trước cứu lăng thiết hàn một mạng quả nhiên đúng mặc tu nghiêu ôm diệp ly bên hông tay có chút run r ẩ y nhưng hắn túi đầu nhìn diệp ly trong giọng nói mang theo bộ dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt cố tỏ ra vui vẻ làm cho trong lòng diệp ly càng thêm chua sót nàng không thể trách người nam nhân này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 ta đã nghĩ i ấ u ali ở trong cung điện xinh đẹp an toàn nhất không để người nào nhìn thấy vĩnh viễn không ai tổn thương được ali thế nhưng ta không làm như vậy ta biết ali không thích như vậy cho nên ta muốn cùng ali đứng chung một chỗ cùng nhau đối mặt hết tất cả cho dù ali không thích ali nàng đừng chán ghét ta có được không dù biết rõ nàng chán ghét những thứ này nhưng ta nguyện đem những thứ tàn khốc nhất sẽ rách trước mặt nàng bởi vì đây là mặc tu n h i ê u mặc tu n h i ê u không phải công tử thế gia tfg ỵ hệ phong quang trăng thanh gió mát cũng không phải là tiên nhân thế ngoại thanh khí xuất trần mặc tu n h i ê u từ núi thây biển máu ở bên trong bỏ ra tới địa ngục tu la tuy ali cho tới bây giờ không phải là tiểu thư được dưỡng tại nhà bên trong yếu đuối nhưng tận sâu trong đ ấ y lòng ali vĩnh viễn là mềm mại cùng lương thiện sao sẽ thích gió canh mưa máu tàn khốc tính toán cùng với chiến trường máu chạy thành sông đâu này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 nàng sẽ vì hắn mà bao dung cái này là đủ rồi vương gia vương phi thuộc hạ cầu kiến ngoài cửa vang lên giọng của phượng chi giao chỉ chốc lát sau mặc tu nghiêu và diệp ly cùng xuất hiện ở bên ngoài khách sảnh đến cầu kiến cũng không phải chỉ có một mình phượng chi giao lanh hoài hàn minh nguyệt hà túc mà ngay cả nguyên bùi tướng quân đã ngất đi buổi sáng cũng đều ở đây chứng kiến hai người cùng nhau đến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 phượng chi giao mới ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt dò xét cười nói vương ra vương phi quấy r ậ y mặc tu nghiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngươi còn biết ta đã chê như thế vậy tới làm gì diệp ly bất đắc di đưa tay lôi kéo mỉm cười với nguyên bùi nói lao tướng quân thân thể có khỏe hơn không nguyên bùi vội vàng nói đa tạ vương phi quan tâm m ặ t tướng khá tốt chỉ là lớn tuổi có chút không còn dùng được thật khiến cho vương phi chê cười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 trầm ngâm chốc lát nói phái người đưa về cho tây lăng chúng ta cũng không cần nhiều một binh sĩ cho năm mươi lượng bạc trắng lãnh hoài do dự một chút người tây lăng sẽ đồng ý sao năm mươi lượng cũng không nhiều nhưng là mười vạn người cộng lại cũng rất nhiều rồi huống chi ý niệm thu thập mười vạn binh mã cũng không phải việc khó ít nhất phải đổi năm sáu trăm vạn lượng bạc trắng đối với tây lăng mà nói cũng không phải vụ mua bán có lợi mặc tu nghiêu cười lạnh nói ngươi đem việc này thông báo thiên hạ bọn hắn không đồng ý cũng phải đồng ý nếu không đồng ý liền mang toàn bộ người đến phương bắc trồng trọt phương bắc bị người bắc nhung trà đạp không thành bộ dáng vừa vặn thiếu người khai hoang lãnh hoài tưởng tượng cũng vui lên quả nhiên định vương đa mưu túc trí mặt tướng tuân mệnh chương 413, hậu quả của chiến tranh nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net hồng di ca rốt cục trận chiến cũng đánh xong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 nhưng lúc này đây có thể chủ động tiến lên nói chuyện với diệp ly xác thực có chút không dễ dàng diệp ly c ư ờ i khổ nói bọn họ đều do ta huấn luyện ra sao ta có thể không đến ta thật xin lỗi vốn là nam tử trầm mặc ít nói nhưng t r ò n g mắt lập tức đỏ lên nhìn qua diệp ly có chút nghẹn ngào mà nói không không liên quan vương phi thân là quân nhân ra ngựa bọc thây cũng là chuyện may mắn chỉ là chúng ta diệp ly nhìn lại so với quân dung trình tề kỳ thật kỳ lân bất phàm hiện tại có hơn một trăm binh sĩnh vết thương chất t r ồ n g lộ ra có chút chán trường bị thương trước hơn một trăm tiên quân vạn mã đều chưa từng có chút bước lui lúc này hốc mắt đều đỏ lên nhìn qua từng dãy phần mộ chỉnh tề trước mắt trong lúc này nằm đó đều là chiến h ư u xuất sinh nhập tử với bọn hắn có lẽ hai ngày trước bọn hắn đã từng tụ cùng một chỗ tán chuyện phiếm đùa giỡn trò chuyện với người nhà của mình cùng thê nhi tương lai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 trước khi diệp ly ngồi trên mặt đất trên đầu gối bày biện cầm ô mục diệp ly khẽ gậy tiếng đàn nức nở nghẹn ngào từ đầu ngón tay bay ra tiếng đàn phong cách cổ xưa k h ẽ đàn r a điệu âm trầm c à n g vài phần thê lương bi ai đây là chiêu hồn khúc diệp ly cũng không giỏi cầm kỹ thậm chí trên mặt nàng đều không có chút thần sắc bi thương nhưng tiếng đàn theo ngón tay đàn chạy ra làm hết thể mọi người có thể tinh tường cảm nhận được sự sầu bi cùng với tiếc nuối nhàn nhạt, nhạt. đúng vậy không phải thống khổ mà là tiếc nuối tiếc nuối vì mình làm không đủ tốt càng thêm tiếc nuối các chiến sĩ ưu tú mà chết đi như vậy đ ô n g dưng tiếng đàn trở nên mãnh liệt mỗi một căn dây cầm phảng phất gậy đạn trong lòng mọi người khiến cho mọi người không tự chủ nhớ lại năm tháng trước kia vừa gia nhập kỳ lân là kiêu ngạo và vui sướng huấn luyện gian khổ cùng đồng xanh cộng từ kia còn có trung phó chiến trường hào hùng nam nhi phải gánh vác quốc gia chết trận xa trường là niềm tự hào có người trầm giọng quát các huynh đệ tạm biệt mời rượu tất cả mọi người bưng v ò rượu trong tay đối với từng một phần trước mắt ngửa đầu u ố n g sạch trong tiếng đàn vô số nước mắt cùng với rượu chạy cùng một chỗ làm ướp vô số phiến bia mộ của các tướng sĩ đang ngủ ở đây các huynh đệ đi đường cẩn thận kết thúc khúc nhạc diệp ly đứng dậy tiện tay để ôm một cầm bên người rồi đứng lên nhìn các tướng sĩ mặt mũi đầy lệ trầm giọng nói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 đều sớm đi về nghỉ ngơi đi vâng thuộc hạ cáo tử lý dục gật đầu đáp quay người mang theo hơn trăm tướng sĩ kỳ lần đi về hồng nhạc quan vương phi chúng ta cũng cần phải trở về chắc tính khai nói diệp ly lắc đầu nói ta còn muốn ở lại chốc lát diệp ly lần nữa ngồi trên mặt đất đặt cầm ô mục lên gối khẽ đàn cũng không có cố định khúc n h ạ c gì chỉ là khẽ đàn đứt quãng lúc ngưng lúc nghỉ đ ị a địa màu trắng tràn đầy thê lương làm cho lòng người cảm thấy vài phần đau lòng cách phần mộ kỳ lân không xa mặc tu nghiêu và hàn minh nguyệt sóng vai mà đứng nghiêng nghiêng nhìn lại vừa hay nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của nữ tử áo trắng trên mộ đ ị a hàn minh nguyệt nhìn mặc tu nghiêu tóc trắng như tuyết nói đã lo lắng sao không quá xem mặc tu nghiêu liếc nhìn hắn lạnh nhạt nói bản vương tự có chừng mực hàn minh nguyệt cười nhạt không nói cho tới bây giờ hắn không thể không hâm mộ mặc tu nghiêu quả nhiên có ánh mắt tốt chuyện lần này theo lý trí thì xác thực không thể trách mặc tu nghiêu nhưng theo mặt tình cảm vô luận là ai chỉ sợ không nhịn được muốn cho hắn một b ặ t h a i nhưng diệp ly từ đầu tới cuối cũng không trách mặc tu nghiêu qua một câu bất kể nàng thật sự thông cảm hay bao dung cho mặc tu nghiêu thì đây đều là phúc phận mặc tu nghiêu bởi thế đại khái cũng chính vì đã có diệp ly nên mặc tu nghiêu mới không cực đoan thêm những năm này không gặp mặc tu nghiêu nhưng hàn minh nguyệt vẫn thường xuyên chú ý mặc tu nghiêu đấy dù sao ngoại trừ đứa em ruột ra hàn minh nguyệt xem trọng nhất là mặc tu nghiêu những năm này nhiều lần hàn minh nguyệt mơ hồ cảm nhận được mặc tu nghiêu không khống chế được nhưng mỗi lần sắp không thể khống chế được thì mặc tu nghiêu lại vững vàng mà dừng lại h i ệ n nhiên đây hết thể đều có liên quan tới diệp ly giống như tối hôm qua lãnh hoài đưa binh sĩ tù binh tây lang về hàn minh n g u y ệ t tin tưởng cảm giác được s á t nghiệm của mặc tu nghiêu nhưng chỉ trong nháy mắt hắn hoàn mỹ không chế được rồi sau đó đâu vào đấy phân phó lánh hoài xử lý những tù binh này phảng phất như định vương có lòng từ bi rộng lớn trời mới biết mặc tu nghiêu cho tới bây giờ cũng không phải là người đối xử tử tế với định nhân mà khi đó người có thể ảnh hưởng mặc tu nghiêu cũng chỉ có một mình diệp ly cho nên tại thời điểm này hàn minh nguyệt mới có hơi hiểu tại sao phượng chi giao lại khẩn trương như vậy nếu như mặc tu nghiêu là một thanh bảo kiếm bộc lộ tài năng tuyệt thế mà nói thì diệp ly là vỏ kiếm nếu như mặc tu nghiêu là thiên lý mã tuyệt phẩm diệp ly có thể là người chế ngự mã cả hai thứ đó thiếu một thứ cũng không được hàn minh nguyệt cúi đầu buồn cười nói tu nghiêu ngươi đã qua tuổi bốc đồng rồi lòng tha thứ của người k h á c không phải thứ để ngươi tùy ý tiêu xài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 lại c h â m mặc một hồi lâu mặc tu nghiêu mới đi đến chỗ diệp ly thu nghiêu sau lưng hàn minh nguyệt đột nhiên lên tiếng nói mặc tu nghiêu quay đầu lại nhìn hắn nhũ mảy nghi hoặc một cái hàn minh n g u y ệ t nói chúng ta vẫn là huynh đệ đúng không mặc tu nghiêu hơi gật đầu dưới bàn chân một điểm lao về phía diệp ly nhìn xem bóng ảnh người nào đó vội vàng rời đi hàn minh nguyệt không khỏi thấp giọng cười ra tiếng ai có thể tưởng tượng ai k i a n ă m đó là người trong ngộng của vô số khuyên nữ tùy ý phi dương phảng phất bất luận hoàn cảnh khó khăn nào cũng không tỏ vẻ lo lắng như thời điểm này nghĩ kỹ chính mình công tử minh nguyệt gương mắt hướng phương xa bên môi nở nụ cười ưu nhã cùng với thoải mái nhẹ nhõm mặc tu nghiêu nhẹ nhàng rơi xuống sau l ư n g diệp ly không có nửa điểm kinh động bọn người tần phong nhìn mặc tu nghiêu im ắng lui xuống mặc tu nghiêu nhìn diệp ly ngồi trên đất lạng yên đi tới học diệp ly cũng ngồi trên mặt đất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 người nhà binh sĩ bỏ mình cùng trọng thương an trí mặc tu nghiêu cầm chặt tay hơi lạnh của nàng g ủ ở bên trong nói những chuyện này giao cho công tử thanh trần xử trí là được rồi ali không cần quan tâm ta cam đoan từng hậu sự của binh sĩ chết trận sẽ được a n bài thỏa đáng kỳ lân cũng vậy diệp ly hơi gật đầu cười nàng cũng không lo lắng kỳ lân bản thân kỳ lân có chế độ vô cùng hoàn thiện trong đó kể cả chế độ đền bù tổn tất h cả thương vong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 m ạ c tu nghiêu tiếp nhận cầm ô mục trong tay diệp ly để lên gối mình g ở y nhẹ cầm kỹ m ạ c tu nghiêu thật ra đỡ hơn diệp ly một ít vẫn là chiêu hồn khúc kia nhưng trong tay m ạ c tu nghiêu lại thêm nhiều phần sụp sôi cùng với c h â n chếp i nhân tâm mang cảm giác tang thương diệp ly kinh ngạc nghe hắn khệ khúc nhạc rốt cục không nhịn được từng giọt nước mắt tôn u rơi một khúc đã xong m ạ c tu nghiêu buông tay khỏi ô mục cầm ôm nàng vào lòng khóc đi a ly thực xin lỗi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 trong thư phòng kia công văn ngươi cũng không xử lý càng quan trọng hơn là rõ ràng chính ngươi bảo chúng ta có việc phải xử lý kết quả chính mình lại không thấy bóng dáng ngươi muốn thế nào hả phượng tam công tử dẫn tới cực điểm đã không chú ý bất đắc di phạm thượng rồi giống to với mặc tu nghiêu một trận phượng chi giao đột nhiên buộc phát thật khiến diệp ly và mặc tu nghiêu dọa đến s ứ n g sở mặc tu nghiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại trầm ổn đẩy tay hắn ra khỏi và t h o nói phượng tam có gì từ từ nói phượng c h i giao cười lạnh một tiếng từ từ nói ta ngược lại là muốn từ từ nói ta cũng phải tìm ngươi a vừa đánh giặc xong nhiều chuyện như vậy không xử lý chúng ta nhiều người như vậy đến nghe huấn thị của định vương kết quả cả cái bóng đều không tìm được nghe vậy diệp ly không khỏi hay n ấ y nói cho cùng mặc tu nghiêu bốc đồng chạy đi là vì t ì m n à n g đấy tiến lên một bước nói khẽ với phượng c h i giao phượng tam sự tình hôm nay phượng chi giao khoát tay nói vương phi người không cần thay hắn nói chuyện h ù n g chi chúng ta cũng không dám trách tội định vương điện hạ chỉ muốn vô cớ buộc phát bực tức mà thôi thỉnh vương ra trách phạt là được cũng không trách được phượng chi giao nổi giận chiến sự vừa dừng lại hồng nhạn quan thật sự bề bộn rằng co cũng gần một năm ngoài trừ hồng nhạn quan tất cả địa phương đều rối loạn tất cả mọi người còn bận rộn hơn trước khi chiến sự chấm dứt hết lần này đến lần khác không thấy bóng dáng đâu chẳng những không thấy bóng dáng mặc tu nghiêu mà hàn minh n g u y ệ t bình thường có thể giúp đỡ chút ít cũng chẳng biết chạy đến nơi nào rồi phượng c h i g i a o nhìn hồ sơ chất cao như núi ở trong thư phòng rốt cục cũng không nhịn được mà phát tiết ra ở đây ngoại trừ diệp ly và mặc tu nghiêu ra đều dùng thần sắc khâm phục nhìn phượng c h i g i a o dám một mình nổi giận với định vương thật sự có lá gan lớn như trời ngoài dự liệu mặc tu nghiêu tốt tính cười nói được rồi bản vương đã biết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 lúc này uống chén trà tỉnh tảo lại phượng chi giao cũng có cảm giác mình hơi xúc động đối với câu hỏi mặc tu nghiêu lại khách khí đấy mặc tu nghiêu kéo diệp ly ngồi xuống cười nói cũng không có gì chỉ là muốn nói xử trí tướng sĩ thương vong nói đến đây thân xác phượng chi giao cũng nghiêm túc lên lấy một đống hồ sơ bên mình ra trầm giọng nói cái này đánh gần một năm con số cụ thể không thể thống kê nhưng thương vong tại hồng nhạn quan thì đã có hồng nhạn quan vốn là tướng sĩ kể cả kỳ lân tổng có có 2 3 i m ư ơ vạn bảy n g n g ư ờ i sống sót cũng chỉ có 1 ộ t vạn ba n g n ư g ư ờ i trong đó giáo uý tướng lánh bỏ mình 19 n g ư ờ i phó tướng 7 người thương vong thảm như vậy cho dù là mặc tu nghiêu cũng sau nửa ngày không nói gì qua nhiều năm như vậy tỷ lệ trọng thương ngoài trừ mười mấy năm trước mặc gia quân gặp thảm kịch ở hồi phong cốc kia đây có lẽ là lần bị thương vong nhiều nhất hơn nữa đại ó n Hồng g ở h n Quan đều là t n binh Quân, Nghiêu nhận binh trận chiến, lại càng h chút Chỉ Gia mới đại lại của Mạc Mạc vừa một Tu lấy là sĩ sở. khái ô n g p h đoán chừng từ khi mặc gia quân giải vây sở kinh mạ tính đến bây giờ thương vong ít nhất đã lên đến sáu bảy vạn vốn tinh binh trăm vạn hiện tại còn lại quá hai ba vạn những thứ khác đều là thu phục tàn binh của đại sở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 trao đổi tù binh tây lăng cũng dùng tất cả số ngân lượng nếu như chưa đủ có thể hỏi hàn minh tích nói với ta một tiếng là được phượng chi giao vội vàng tạ ơn diệp ly mặc tu nghiêu suy tư một lát cau mày nói a ly không cần lo lắng rất nhanh chúng ta có khoản tiền thu khác các khoản thu khác diệp ly nhún mày mặc tu nghiêu cười lạnh nói đương nhiên còn có bắc nhung tây lăng cùng đại sở đ ế n tiền trận chiến này không phải thật sự tốt đánh thắng chưa hẳn có thể vô tư nhưng nếu đánh thua lại hỏng bét đấy từ xưa đến nay theo lệ cũ người thua đều xưng ơ thần triều cống nếu không cắt đất đền tiền mặc tu nghiêu không có hưng thu xưng ơ thần triều cống đã không phải thật tâm không cần phải đùa giỡn nhưng đền tiền là phải đấy phượng chi giao nghe vậy không khỏi vô tay cười nói vương gia nói không sai ta ngược lại đã quên chuyện này rồi chương bốn trăm mười bốn tây l ă n g chấn nam vương nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h m t hồng di ca tây lăng hoàng an thành từ khi hoàng thành phương bắc của tây lăng bị ép tặng cho mạc tu nghiêu tây lăng hoàng rời đô đến an thành hiện nay cũng may mắn an thành có mộ dung ra mấy trăm năm kinh doanh tuy hoàng thành tây lăng không khí thế bảng bạc nhưng cũng là thành chỉ phổn hoa số một số hai ở tây lăng lại trải qua hai năm cải cách cũng miễn cưỡng không phụ cái tên hoàng thành này rồi nói đến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 chỉ cảm thấy toàn thân rét run thật lâu lôi đằng phong mở to mắt bình tĩnh nhìn qua mọi người đang ngồi phía dưới lôi đằng phong giơ tay lên trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng trên lệnh bài kim long bốn t r ả o chiếm giữ phía trên chính giữa có khắc hai chữ c h ấ n nam ngoại trừ ba võ tướng mọi người không khỏi sợ hãi đây là lệnh bài trọng yếu nhất phủ c h ấ n nam vương đại biểu thân phận cùng với quyền lợi cho c h ấ n nam vương gặp lệnh bài như gặp c h ấ n nam vương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 ngoài cửa thị vệ bẩm báo khởi bẩm thế tử hoàng thượng triệu kiến lôi đ ẳ n g phong khẽ hừ một tiếng nói bản vương đã biết đi xuống trước đi lôi đ ẳ n g phong đứng dậy đi xuống mọi người phía dưới vội vàng khuyên nhủ thế tử hoàng thượng đúng lúc triệu kiến chỉ sợ là không yên lòng thế tử thận trọng lôi đ ẳ n g phong nhàn nhạt cười nói bản vương đột nhiên hồi kinh hắn không triệu kiến mới kỳ quái húng chi có một số việc nên sớm không nên trễ không đếm x ỉ a đến ngô đại nhân trước mắt lôi đằng phong cười nói n ô đại nhân ngươi nói có đúng không n ô đại nhân lập tức sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh lặng lẽ chạy xuống t h ế thế tử lôi đằng phong hừ nhẹ một tiếng một đạo hàn quang hiện lên mọi người chỉ nghe thấy âm thanh kiếm b à o vỏ lôi đằng phong hướng ngoài điện đi đến mọi người cúi đầu đã thấy n ô đại nhân mở to hai mắt té trên mặt đất một kia máu lưu trên cổ dần dần tràn ra bọn thần thề sống chết thuần phục thế tử lôi đằng phong quay đầu lại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 dù sao một tòa hoàng cung cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dựng lên thể tử c h ấ n nam vương duệ quân vương lôi đ ẳ n g phong cầu kiến hoàng thượng đi đến cửa ra vào một toàn cung điện hoa lệ lôi đ ỉ n h phong cất cao giọng nói trong đại điện âm thanh đàn sáo rất nhanh dừng lại chỉ chốc lát sau liền có người hầu đi ra cẩn thận từng ly từng tí mà nói duệ quân vương hoàng thượng tuyên ngài đi vào lôi đ ẳ n g phong gật đầu nhấc chân muốn đi vào lại bị thái g i á m chặn lại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 thái giám thấy lôi đằng phong mạnh mẽ như thế cũng không dám có ý ngăn trở dù sao người phủ trấn nam vương trong hoàng cung trước sau đều không quá k h á c h khí đừng nói bọn hắn mà ngay cả hoàng thượng đều sớm đã thành thói quen lôi đằng phong đi vào trong đại điện m ù i rượu cùng hương phấn son lại làm cho người ta vắng đầu dù cho ngoại nhân không biết nội tình nhưng thời điểm phụ vương chết trận chứng kiến màn trước mắt lôi đằng phong không khỏi hiện lên một tia lanh ý thần lôi đằng phong bái kiến hoàng thượng lôi đàng phong túi đầu hành lễ đi theo phía sau hắn ba tướng lãnh cũng hành lễ mặt tướng phùng lễ trương nghi thượng quan thanh bái kiến hoàng thượng tây lăng hoàng mắt say lờ đờ mông lung nhìn xuống dáng tươi cở dỉ chân thành mà nói là đàng phong à nhanh lại đây ngồi đi lôi đàng phong đi đến vị trí phía trước ngồi xuống nói đàng phong đa tạ hoàng bá phụ tây lăng hoàng so về hai năm trước tại thời điểm hoàng thành tây lăng có chút gầy gò quanh năm tửu i sắc cũng ăn mòn lấy thân thể hắn môi mỉm cười mắt cũng lộ ra đục ngầu vô thần chỉ là lúc này đôi mắt kia nhìn về phía lôi đ ằ n g phong làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ý tứ h à m g xúc đ ằ n g phong cháu không theo chân phụ vương đánh mặc g i a quân sao lại trở về lôi đ ằ n g phong nói khởi bẩm hoàng bá phụ nhận được tin tức phụ vương nam sở ruồng bỏ kết minh với ta đã đầu hàng định vương phủ bên kia định vương phủ cùng mộ dung thận và nam hầu tự mình thống lĩnh ba mươi vạn quân đội nam sở lướt qua sông vân lan xâm chiếm tây lăng phụ vương đặc biệt lệnh cho đàng phong trở về xử lý việc này a tây lăng hoàng có chút ngoại ý muốn nhìn lôi đàng phong có đ â y là đàng phong nói chắc chắn một trăm phần trăm nếu hoàng bá phụ không tin có thể phái người dò xét chỉ sợ hiện tại sông vân lan đã đ ộ n g rồi tây lăng hoàng gật đầu nói nếu là như thế đàng phong có tính toán gì không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 tây lăng hoàng nhữ mảy thở dài thói quen thỏ tay muốn lấy chén rượu trên bàn có chút không kiên nhận hướng lôi đằng phong phất tay nói mà thôi cháu đi đi cứ làm theo như cháu nói lôi đằng phong nhẹ nhàng thở ra đột nhiên một tên thái giám từ bên ngoài vội vàng tiến đến bên người tây lăng hoàng thấp giọng nói vài câu thân xác tây lăng hoàng biến đổi nhìn về phía lôi đằng phong cũng biến thành tràn ngập thăm dò phất tay cho tên thái giám lui ra tây lăng hoàng nhíu mày suy tư thoáng một phát hỏi đàng phong cháu chưa nói với c h ấ m chiến sự quân ta và định vương phủ thế nào rồi lôi đàng phong lạnh nhạt nói hoàng thượng nói rất đúng đàng phong đang định bẩm báo với hoàng thượng tây lăng hoàng thỏa mãn gật đầu nói vậy là tốt rồi c h ấ m cũng có chút bận tâm cháu cũng không nên lừa gạt c h ấ m a khi quân là thử tội hai đầu lông mày lôi đàng phong xẹt qua một k i a lanh ý c h ấ m giọng nói đàng phong không dám thời bẩm hoàng thượng quân ta chỉ sợ là không chống được mặc g i a quân tất bại cái gì thây lăng hoàng có chút khiếp sợ nói hắn tuy vô năng nhưng giang sơn chính mình lại không có cựu h á n vốn hắn nghe bẩm bảo lôi c h ấ n đình binh bại có chút hả hê nhưng lúc này nghe được câu tất bại trầm trọng của lôi đàng phong không khỏi kinh hãi lên hắn thật sự không muốn trải qua cảm giác hoàng thành bị mặc g i a quân chiếm lần nữa hung chi vừa từ phương bắc đến an thành lúc này mặc tu nghiêu lần nữa binh lâm hạ thành bọn hắn còn biết đi đâu tây lăng hoàng bình sinh phát hiện tây lăng không có lôi c h ấ n đ ỉ n h có lẽ không phải là một chuyện tốt đàng phong phụ vương cháu lôi đàng phong cũng không d i à u giếm trầm giọng nói đúng vậy nếu như đàng phong đoán không lầm phụ vương đã hy sinh cho tổ quốc rồi nghe vậy tây lăng hoàng không khỏi ngẩn ngơ hắn bị lôi c h ấ n đ ỉ n h uy áp sống lo sợ nơm nớp cả đời tuy lúc nào cũng muốn giết chết lôi c h ấ n đ ỉ n h nhưng khi hắn thực sự nghe tin lôi c h ấ n đình chết phản ứng đầu tiên không phải cao hứng mà là không ngờ hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ tây lăng hoàng nói lôi đàng phong r ù mắt lạnh nhạt nói ba vị tướng quân đều là nhân tài tây lăng phụ vương lưu lại đàng phong ý định phái bọn họ đón đánh mộ dung thận và nam hầu nếu như mặc tu nghiêu tự mình dẫn binh đánh tây lăng mà nói đàng phong nguyện cùng tây lăng t ồ n vong hiện tại cũng không còn biện pháp khác tây lăng hoàng cũng không dài dòng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 hắn cũng nên vì tây lăng lưu lại chút gì đó được rồi đi thôi chuyên mệnh lệnh của trẫm s á c phong lôi đ ẳ n g phong làm c h ấ n nam vương c h ấ n nam vương lôi c h ấ n đình dùng thân hy sinh cho tổ quốc thêm t h ủ y trung liệt mặt khác trẫm thân thể không khỏe có c h ấ n nam vương làm giám quốc ca trong lúc này t ù y tùng có chút s ữ n g s ờ hiển nhiên có chút không hiểu sao tây lăng hoàng trong thời gian ngắn lại biến hóa như vậy nhưng không thể không tuân theo mệnh lệnh của tây lăng hoàng nô tài tuân chỉ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 lôi đằng phong không khỏi c ư ờ i khổ so cùng phụ vương quả thật hắn kèm xa lôi đằng phong người nào đột nhiên âm thanh trầm thấp như có như không truyền vào thai hắn lôi đằng phong biến sát đột nhiên nhìn lại hướng âm thanh chỉ thấy cách vài bước một người nam tử trung niên mặc áo vải xanh ra trời thần s á c cảm đạm nhìn qua hắn lăng thiết hàn lôi đằng phong cắn răng nói hắn vừa nghe âm thanh rõ ràng ở rất xa nhưng lăng thiết hàn lại l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn đã lâu không gặp võ công tu vi của lăng thiết hàn lại nâng cao một bậc rồi lăng thiết hàn gật gật đầu khoát tay một thứ hướng lôi đ ẳ n g phong phong tới lôi đ ẳ n g phong phản xạ muốn vung ra nghiêng người lập tức nghĩ đến cái gì thò tay bắt được thứ lăng thiết hàn ném tới đó là một bình xứ trắng bình thường tuy bị bao một tầng vải nhưng lôi đ ẳ n g phong cảm giác được bên trong là thứ gì đồng thời suy đoán lăng thiết hàn vì cái gì mà giao đồ vật này cho hắn cái này đây là lôi đằng phong chặt chẽ nắm lấy đồ vật trong tay chằm chằm nhìn lăng thiết hàn nói lăng thiết hàn hờ hưng nói đây là cho cốt của lôi trấn đỉnh ngươi hỏa thiêu phụ vương ta lôi đằng phong cảm thấy một cơn tức giận dồn thẳng vào đầu trứng mắt toán hận nam nhân trước mắt lăng thiết hàn quét mắt nhìn hắn cười lạnh một tiếng ngươi may mắn mặc tu nghiêu còn đuổi theo ta sao để ta hỏa thiêu lôi c h ấ n đ ỉ n h mang về lôi đằng phong im lặng hán đương nhiên biết rõ rất nhiều người đối đ ạ i thế nào với tướng l ã n h quân địch đặc biệt là người có địa vị không tầm thường nhưng ít nhất c h ấ n nam vương cuối cùng cũng có chút tôn nghiêm phủ c h ấ n nam vương nhất định nhớ rõ chuyện này đấy lôi đằng phong rất nghiêm túc nói lăng thiết hàn bên môi câu dẫn ra một k i a vui vẻ dễu cợt liếc lôi đằng phong quay người phẩy tay háo bỏ đi bên ngoài cửa trấn nam vương phủ lôi đằng phong bưng trong tay cho cốt im lặng xuất thần phụ vương hải nhi nhất định không phụ kỳ vọng của người chiến sự ở hồng nhạn quan kết thúc mặc tu nghiêu và diệp ly lên đường trở về ly thành danh chính quyền dựa vào vũ lực nhưng thống trị thiên hạ lại không thể dựa vào vũ lực dù cho có công tử thanh trần tọa trấn nhưng ly thành vẫn có không ít việc cần mặc tu nghiêu tự mình xử lý từ năm trước ly khai ly thành đi bắc cảnh vậy mà đã mười tháng rồi mười tháng nhìn như rất dài nhưng bình định bắc cảnh đánh đuổi bắc n u n g đả bại nam sở cùng với tây lăng nhiều sự tình cần tính toán như vậy mà trong thời gian ngắn thật kinh người nhiều chiến tích quân công như vậy vô luận đặt trên người ai cũng đều hưởng thụ ba đời rồi mà mặc tu nghiêu và diệp ly chỉ dùng đến mười tháng đến lúc mọi người nghĩ đến những chiến tích biêu hãn này ngoài trừ thán phục sợ h a i g i a thì không thốt lên lời mười tháng nhìn như rất ngắn nhưng lại rất dài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 t ừ đại phu nhân mỉm cười đặt tiểu tử mặc áo gấm bạch hồ có sợi lông màu xanh nhạt trong tay diệp ly mỉm cười t r e o chọc nói lân nhi gọi mẹ gọi mẹ tiểu tử mở cặp mắt to tròn đen nhánh t o mò nhìn diệp ly chỉ cảm thấy người ôm mình có hương thơm mềm mại rất thoải mái khác với mùi hương của ông cậu và bà mợ nhưng bé rất ưa thích tiểu tử nhao nhao ôm lấy diệp ly nở nụ cười tơi ư giói học theo từ đại phu nhân k ê u mẹ mẹ lân nhi gọi mẹ diệp ly kinh h ỉ nói d ư ơ n g mắt nhìn từ nhị phu nhân bên cạnh đang ôm trong tay tiểu bảo bảo mặc cẩm ý ý ảy hồng nhạt t ừ nhị phụ nhân cười nói hai đứa bé này giống tiểu bảo đều rất thông minh t â m nhi gọi mẹ đi tiểu tâm nhi cười k h e n h khách với diệp ly trên khuôn mặt ngọt ngào nhỏ nhắn tràn đầy ý thân cận hiển nhiên không hề xa lạ bàn tay nhỏ bé hướng diệp ly kêu lên mẹ ấm ấm diệp ly cảm thấy trong lòng mềm nhún đấy phảng phất có một chút nóng lên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 tuy nhiên vì an toàn của bé không thể không làm vậy cho nên không có nửa điểm rong giải cho thị vệ mang đi những ngày này chỉ sợ cũng lo lắng vô cùng mặc tiểu bảo liên tục gật đầu tiểu bảo nghe lời nhất không tin mẹ hỏi cậu cả mặc tiểu bảo càng lớn càng tinh lịch đầu góc lại thông minh hết lần này đến lần khác không ai có thể chỉnh bé vì không có chứng cớ toàn ly thành chỉ có từ thanh trần mới có thể trị được bé cháu nghe lời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 Tuổi trẻ của Từ Thanh Trần người của cũng cho c ta không để ả mặc thấy non nớt, dung nhan tuấn mị xuất trần phảng phất sự trầm ổn của nam tử trung nhiên, không giống với quanh 5 triệu thần một thai Từ Thanh Trần trong một tiếp tích trước giờ chưa từng nhan phảng nhiên, không quanh hình. khoan nhàn hạc. sảnh, không đánh Chiến chưa non dung ổn nam giống công văn vân nói, đến năm, liên bốn nước. mừng vương lao vào với bước giã giờ gia. của mị m sự Có cố cười có, chúc lại bại tu nghiêu cười nói đâu có nếu không có thanh trần huynh tọa trấn ly thành bản vương há có thể yên tâm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 Từ nhị phu nhân không phu khỏi cười mặc ắ n không lương g hai bé không có lương tâm m đấy.、Mặc、tu nghiêu trực tiếp ôm tiểu bảo bảo mặc cầm ý r ì h ư n g nhạt đeo vòng tay vòng chân bạc khả ai đáng yêu từ trong lòng diệp ly rời khỏi ôm ấp của mẹ mà tiểu tâm nhi cũng không khóc náo vì vậy nên có rất nhiều người ưa thích bé hiếu kỳ cầm lấy sợi tóc trắng dài của mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu bất đắc dĩ liếc nhìn con gái đưa tay lấy một viên ngọc trâu to bằng t r ứ n g bù câu chạm rông nhét vào tay cho bé chơi tiểu tâm nhi cũng không chê túi đầu hiếu kỳ chơi ngọc châu trong tay mặc tiểu bảo nhìn xem đệ đệ trong lòng mẹ cùng với mội mội trong lòng phụ vương tội nghiệp cọ bên người từ thanh trần t ừ thanh trần mỉm cười lắc đầu chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình mặc tiểu bảo lúc này mới ngồi xuống vị trí bên cạnh từ thanh trần trong đại s ả n h an tĩnh một lát từ thanh trần mới nói vốn các ngươi vừa trở về không nên tới quái dày nhưng có sự tình vương g i a nên tự mình xem qua thứ thanh trần lấy một cuốn sổ tay trong tay h á o diệp ly chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ là gì rồi phong thư màu vàng được phong ấn bởi dấu son hình con sói dương nanh đây là quốc thư của bắc nung bắc nung lại có chuyện gì diệp ly nhữ mày hỏi diệp ly luôn không có ấn tượng tốt với người bắc nung cho dùng bọn họ đã từng hợp tác với thái tử bắc nung mặc tu nghiêu một tay ôm con gái một tay đón lấy quốc thư cao mày nói dùng công chúa dung hoa đổi về di thể gia luật giã và tướng sĩ bắc n u n g mặc tu nghiêu trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu lên có chút phiền não nhìn về diệp ly di thể gia luật giã ở đâu diệp ly tức l ư ờ i nàng còn thật không nhớ rõ di thể gia luật giã ở nơi nào lúc ấy loay hoay quét dọn chiến trường cũng không do nàng quản sao nhớ rõ chuyện này mặc tu nghiêu có chút bất mãn nói bọn hắn muốn đổi di thể gia luật giã về sao hiện tại mới đến thời gian dài như vậy ai biết được di thể ra luật giã bị nhét đến chỗ nào chứ từ thanh trần không nhịn được khỏe môi cong lên nói mùa đông bắc nhung ngàn giảm đóng băng hiện tại mới vừa vặn đầu xuân không lâu bọn sứ giả đến ly thành xem như nhanh hơn nữa bắc nhung khẳng định muốn quan sát thế cục một chút nếu như mặc ra quân bại bởi tây lăng và liên quân đại sở ai còn đổi với ngươi trực tiếp xua quân đánh tới là được mặc tu nghiêu có chút không kiên nhẫn gật đầu nói bản vương đã biết nói cho bọn hắn biết đổi di thể ra luật giã và tướng sĩ bắc n u n g chỉ một công chúa dung hoa không đủ ngươi còn muốn cái gì t ư thanh trần khiêu mi nói mặc tu nghiêu cười nói vậy thì công tử thanh trần có thể làm cho bọn họ đổi mấy thứ gì rồi chỗ tốt tự nhiên càng nhiều càng tốt định vương phủ là phú khả địch quốc nhưng phải nuôi rất nhiều người địa phương nào không cần tiền t ư thanh trần gật đầu nói ta đã biết có điều ngươi có thể tìm gì thể ra luật giã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 trong ấn tượng mặc tu nghiêu thỉnh thoảng có lương thiện trừ phi là có lợi nhưng công tử thanh trần thật không nghĩ tới b ắ c nhung còn có lợi gì để mặc tu nghiêu trao đổi đất a i thì không cần nghĩ cho dù b ắ c nhung chịu cho biên quan mênh mông thảo nguyên cũng không có mấy người chịu ở một năm c h í ít có tám tháng người b ắ c nhung đi di cư hiện tại người trung nguyên mình cũng không còn chưa ở đâu mặc tu nghiêu tuyệt đối không ở thời điểm này bắt tay rũi ra ngoài còn có b á c nhung cũng không có gì có thể vừa mắt mặc t u nghiêu mặc t u nghiêu gật đầu nói cái này hiển nhiên người b á c nhung không nói sao cho rằng công chúa dung hoa là nghĩa m g ụ y của ali nếu nghĩa m g ụ y định vương phi bị người b á c nhung bắt còn không mất mặt định vương phủ ta chúng ta biết đây không phải là sự thật thư thanh trần n h ư ớ n g mày nói diệp ly và công chúa dung hoa không có quan hệ gì cả lại cũng không có ý kết bái mặc t u nghiêu phất phất tay nói cái này không sao cả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 vn định vương phủ vụng trộm theo đủ con đường cũng đã nhận được không ít nhưng số lượng kia thật sự không đáng kể cũng khó trách mặc tu nghiêu lần này muốn lớn như vậy không đồng ý mặc tu nghiêu cười lạnh nói bản vương tự mình đi l ấ y ta đã biết t ừ thanh trần gật đầu biểu thị đã hiểu quyết tâm của mặc tu nghiêu có từ thanh trần bày tỏ thái độ thần s ắ c mặc tu nghiêu liền bắt đầu hòa h o a n ném chuyện này qua một bên chuyện có công tử thanh trần Tạm c h í nói phần là không là c vấn đề gì p h ả lo. Nói xong chuyện bắc nung từ thanh trần nhìn mặc tu nghiêu n h ư ớ n g mày cười nói mặt khác mấy ngày nay có người đến nhờ ta một việc nhưng là ta không biết trả lời thế nào cho thuyết phục vừa vặn hỏi ý kiến vương ra một chút sự tình gì có thể làm khó công tử thanh trần mặc tu nghiêu không cho là đúng mà hỏi hiển nhiên cho rằng từ thanh trần quá mức nhàm chán muốn phiền thoái mình từ thanh trần vuốt ruốt chén t r à thanh hoa trong tay đôi mắt tuấn tú nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặc tu nghiêu nói rất sớm trước kia có người hỏi ta vương gia có ý định khi nào đăng cơ đăng cơ mặc tu nghiêu nắm tay tiểu tâm nhi vuốt vuốt c a o mày nói ai nói bản vương có ý định đăng cơ làm đế từ thanh trần c a o mày nói không ai nói h i ệ n nhiên mọi người cho là như thế đấy kể cả công tử thanh trần sao mặc tu nghiêu hỏi từ thanh trần mỉm cười không nói đáp án rõ ràng bản vương không có ý định đăng cơ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 nếu bản vương muốn đăng cơ làm hoàng đế lại sắp xếp quan viên một lượt từ g i a ngươi chẳng phải lập tức muốn từ quan ở ẩn rồi coi bản vương là người ngu xuẩn sao một từ thanh trần có thể chống đỡ nửa cái triều đình huống chi có toàn bộ từ g i a càng quan trọng hơn là đăng cơ làm gì trở thành hoàng đế sáng sớm nghe những đại thần kia đi tới nhao nhao ngất trời một ngày không vào chiều sẽ bị ngự sử làm cho lỗ thai run lên như bây giờ thật tốt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 ta và ali là vợ chồng đương nhiên phu sướng phụ tùy đấy nhưng nếu ali muốn làm hoàng hậu ngược lại bản vương không ngại đăng cơ một phát diệp ly có chút nhữ mày đương nhiên nàng biết do t ử thanh trần chịu nói những điều này là đều muốn tốt cho bọn họ dù sao t ử thanh trần không nói rất nhanh cũng có người nói ra nhưng là không phải diệp ly chưa nghĩ tới chuyện làm hoàng hậu mà thật ra không có h ư ớ n g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 biểu lộ người thừa kế định vương phủ kế nhiệm thậm chí chủ nhân tương lai của thiên hạ này không thể nghi ngờ chính là mặc tiểu bảo rồi nhìn hai người trong cuộc từ thanh trần nhẹ giọng thở dài nói mà thôi tâm lý các người nắm chắc được rồi có điều bất kể như thế nào ly nhi t h ứ gia đều ủng hộ muội diệp ly nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói đại ca ta biết nàng biết rõ t h ứ gia một mực đều ở sau nàng ủng hộ nếu không có từ gia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 ta mặc kệ chàng c h i n h chàng đi nói với những người kia đi mặc tu nghiêu cười nhìn diệp ly nói ta biết rõ ta không làm hoàng đế a ly cũng cao h ứ n g đấy đúng không diệp ly cũng không d i u diếm hào phóng gật đầu thừa nhận chàng không làm hoàng đế xác thực làm ta cao h ứ n g đấy tuy nói như vậy có chút có lỗi với tướng lãnh và thuộc hạ vì định vương phủ liều sống liều chết nhưng diệp ly thừa nhận mặc tu nghiêu không sai hoàng đế là cái gì thiên tử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 cái kia a ly phải kiên trì với bản vương chúng ta không làm hoàng đế về sau đợi mặc tiểu bảo đăng cơ rồi chúng ta sẽ làm thái thượng hoàng và hoàng thái hậu ách mặc tu nghiêu cao hứng đột nhiên sắc mặc cứng đơ diệp ly kỳ quái nhìn hắn một cái làm sao vậy mặc tu nghiêu cứng ngắc liền bưng lấy tiểu tâm nhi tiểu cô nương đôi mắt đen nhánh vô tội nhìn mẹ định vương điện hạ mặc quần áo tuyết trắng đã nhiễm một vệt nước lớn theo và t á o lặng lẽ chảy xuống chương bốn trăm mười lăm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 đặc biệt là quân nhân lên chiến trường trong lúc vô hình luôn khó tránh khỏi sẽ thêm một cỗ sắc khí nhưng diệp ly lại không biết vô luận trên chiến trường chém giết thảm thiết như thế nào nhưng ra khỏi chiến trường thay một bộ xiêm y lại hề, l tựa như giai nhân dịu dàng thư hương môn đệ hai đầu lông mày mang theo tình cảm ấm áp ônu cũng khó trách hai đứa bé vừa thấy mẫu thân lại cao hứng trẻ con luôn thân cận những t h ứ nhu mỹ ôn hòa trong chủ viện định vương phủ bên trong gian phòng rộng rãi phủ tấm thảm tây vực trong phòng tất cả các góc cạnh đều được mái bóng loáng dùng vải bông che lại trên mặt đất còn có các loại đồ chơi hai bảo bảo ngồi trên mặt đất khắp nơi chơi đùa mới 11 t h á n g bảo bảo đã bắt đầu học đi rồi lân nhi được sinh ra trước chập c h ứ n g có thể tự mình đi được rồi tâm nhi sinh ra muộn một chút thân thể hơi gầy yếu thích ngồi trên đất chơi thấy ca ca một bên đi tới đi lui liền rỗi bàn tay nhỏ đòi đi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 v không đúng là vương phi vân ca đi đến trước mặt diệp ly nhẹ nhàng hành lễ ngược lại với lúc ở giang nam hiện tại nhu thuận trầm tính hơn diệp ly kéo nàng lại cười nói gọi ly tỷ được rồi muội nhìn xem các nàng có ai khách khí với ta vân ca ở ly thành có quen không cố vân ca gật đầu nói hai vị từ bá mâu đối với ta rất tốt thiên hương tỷ tỷ cùng tần tranh tỷ tỷ còn có đình tỷ tỷ và vô ưu cũng rất tốt với ta còn có còn có vân ca có nghĩa phụ rồi nghĩa phụ diệp ly khiêu mi mặc v ô a ưu mỉm cười nói là sự phụ cháu sư phụ đi hồng nhạn quan không có nói với vương phi sao sư phụ nói vân ca có thiên phú y ỷ thuật hơn ta rất nhiều y ê u thích vô cùng thu vân ca làm nghĩa nữ rồi diệp ly nhứ mày nàng nhớ rõ hình như trầm dương và phụ thân vân ca có một chút quan hệ thân thích nhưng b ố i phận lập tức nghĩ lại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 thiên hương t ỷ t ỷ muốn kết hôn rồi hả vân ca nhất định tặng t ỷ một phần lễ vật thật to mộ dung đình bật cười nhìn vân ca nói vân ca không phải m ộ i định tặng dược hoàn chứ cố vân ca mở trứng mắt có cái gì không đúng sao diệp ly cũng tỏ vẻ khó hiểu làm sao vậy tay nghề chế dược của vân ca có thể nói trò giỏi hơn thầy nàng làm dược hoàn cũng không phải p h à m phẩm tần tranh che miệng cười nói năm trước lễ mừng năm mới vân ca đưa cho nhà chúng ta một lọ dược hoàn tháng m ộ ư ơ i năm trước sinh nhật bá phụ cũng là một lọ dược hoàn đầu năm sinh nhật đại ca vẫn một lọ dược hoàn mặt khác người nhà chúng ta đại ca thu được nhiều dược hoàn nhất bây giờ thấy dược hoàn thì sắc mặt đại ca cứng ngắc lại mọi người bên cạnh điệu bộ muốn cười nhưng không cười diệp ly nghe được chuyện thú vị cũng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ nàng ngược lại có chút tò mò công tử thanh trần thấy lọ dược hoàn sẽ bị dọa ra bộ dáng gì vân ca vểnh miệng nhỏ lên có chút mở mịt nhìn qua mọi người nàng đưa dược hoàn thì làm sao nàng đưa cho hai vị từ bá mẫu là dược hoàn bảo dưỡng cho tranh nhi tỉ tỉ là dưỡng nhan đấy cho hai vị bá phụ còn có từ thanh trần đều là dưỡng sinh dược hoàn a vốn từ ra thấy tiểu cô nương này ngây thơ hồn nhiên lại tự tay thiệt tình điều chế dược hoàn cũng không có ý từ chối quạ tạo nhưng từ ra không để ý nghi thức xã giao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 diệp ly mỉm cười xoa xoa đầu nàng cười nói không có gì thuốc của vân ca rất tốt những ngày này y lý thuật nhất định tiến bộ không ít mắt vân ca sáng ngời ồ ly tỷ cũng dùng qua thuốc của ta diệp ly gật đầu trầm tiên sinh đi hồng nhạn quan cũng mang một ít hiệu quả rất tốt vân ca kiêu ngạo nói vậy là tốt rồi về sau vân ca nhất định sẽ trở thành thần y lý hề nổi danh nhất thiên hạ sau đó giống với nghĩa phụ lúc trẻ hành y lý hề tế thế, thế. cứu rất nhiều người hành y rìa tế thế lý tưởng thật vĩ đại diệp ly n h ư ớ n g mày cười nói đại ca nói như thế nào vân ca có chút m ở mịt mở chừng hai mắt nói từ thanh trần hắn nói gì nha hắn nói ta nhất định sẽ trở thành thần y rìa rất lợi hại đấy nhìn vẻ mặt thản nhiên vui mừng của tiểu cô nương diệp ly không nhịn được chè mặt thở dài quả nhiên mình suy nghĩ quá nhiều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 Quyền、quý y ề n q u vương tôn nhà cao cửa rộng có lẽ không tốt lắm nhưng nhất định hợp với tướng quân tung hoành x a trường không biết bao nhiêu tướng quân mặc ra quân muốn nhi tử mình lấy con dâu như vậy càng có bao nhiêu tiểu tướng trẻ tuổi mặc ra quân hâm mộ cô nương xinh đẹp lại sáng sủa như vậy lại càng không phải nói vân ca được trầm dương tán thưởng y n g ệ thuật cái này dù cho nàng không có dung mạo nhưng có vô số người bưng xính lễ ngoài cửa chờ cầu hôn nàng đấy đáng tiếc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 nếu như công tử thanh trần thật sự có ý với vân ca chỉ sợ công tử thanh trần gặp phải đại phiền toái rồi nói như thế nào ba người ngạc nhiên nói trên đời này có thể làm công tử thanh trần gặp phiền toái cũng không nhiều lắm khó trách ba người lần này lại hiếu kỳ hoa thiên hương cười nói vân ca từ nhỏ lớn lên trong núi t ì n h tính đơn thuần giống như đứa bé nếu cô nương bình thường được công tử thanh trần thường xuyên bồi phụng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 lại nói tiếp nàng sớm gả vào định vương phủ tần tranh và mộ dung đình cũng trước sau xuất giá hiện tại mặc tiểu bảo cũng gần một ư ơ i tuổi rồi hôn sự của hoa thiên hương vẫn chỉ hoan đến giờ hai mươi sáu tuổi ở kiếp trước không tính là trễ nhưng ở kiếp này cô nương hai mươi tuổi chưa xuất giá đã bị người ta gọi là gái lỡ thì rồi có lẽ hoa thiên hương bị áp lực rất lớn đôi mắt dễ thương của hoa thiên hương gừng đỏ thấp giọng nói nói bậy gì đó ta vẫn tốt đây này diệp ly đưa tay vô vỗ tay nàng cười nói đúng vậy về sau sẽ tốt hơn đấy ly nhi có phải ngươi muốn làm hoàng hậu phải không gặp hào khí có chút ngưng trọng mộ dung đình vội vàng thay đổi chủ đề trêu tức cười hỏi diệp ly nhún mày cười hỏi ai nói ta muốn làm hoàng hờ hả mộ dung đình cười tủm tỉm nhìn nói hiện tại định vương đánh bại b ắ c n u n g lại đánh bại mặc cảnh lê cùng với tây lang trấn nam vương chẳng phải nên sớm đăng cơ s ư ơ n g đế sao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 vậy khẳng định định vương không có ý định xưng đế a nhưng ly nhi định vương thật sự diệp ly có chút bất đắc dĩ cười xem ra việc mặc tu nghiêu đăng cơ xác thực là mục đích chung rồi mà ngay cả hoa thiên hương và mộ dung đình là khuê trung nữ tử cũng không tin được diệp ly khẳng định đáp án mọi người trầm mặc một hồi mộ dung đình thở dài nhìn diệp ly nói kỳ thật định vương không đăng cơ cũng có cái lợi mấy ngày nay ta nghe không ít người có ý định đưa nữ nhi mình tiến cung làm phi tử đấy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 tình thế thay đổi trong n h ắ t mắt có thể nói hết thảy đều có khả năng đương nhiên có người không để ý định vương rốt cuộc là cưới một người vợ hay là nạp một viện tử k i ể u thê mỹ thiếp cho dù định vương không chịu lôi kéo thế lực thông r a cũng chỉ có thể nói định vương ngông nên khinh thường tiểu bám vay đàn bà nhưng đợi đến lúc thiên hạ ổn định vô luận là lễ nghi tôn pháp lợi ích của quyền quý hay cân bằng thế lực quảng nạp lục cung là việc phải làm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 thật sự hài tử không có lương tâm đấy mẹ cháu không ở đây di mộ dung mỗi ngày ôm cháu chơi hiện tại mẹ cháu trở về thì quên gì rồi di di mẹ mẹ tiểu công chúa trong lòng diệp ly cười càng vui vẻ hoàn toàn không hiểu phàn n ả n của mộ dung đình hoa thiên hương một bên ôm lân nhi chơi đùa như có điều suy nghĩ mà nói ly nhi định vương không chịu đ ă n g cơ thì ra là vậy sao không thể không nói xuất thân thế gia công huân hoa thiên hương hiểu nhiều chuyện hơn tần tranh và mộ dung đình diệp ly khẽ giật mình mỉm cười nói chàng nói chàng không muốn vào chiều mọi người im lặng cái này xem là lý do sao khởi bẩm vương phi công tử thanh trần mời vương phi đến thư phòng một chuyến ngoài cửa thị vệ vội vàng bẩm báo nghe vậy diệp ly nhữ mày lập tức nghe ra trong đó có chút không đúng mặc tu nghiêu lúc này cũng đang ở thư phòng vì cái gì không phải vương gia mời mà là công tử thanh trần xảy ra chuyện gì thị vệ khó xử nhìn diệp ly nói vương gia vương gia giận dữ trong thư phòng công tử thanh trần mời vương phi đi xem ta đã biết ngươi đi đi diệp ly thở dài đứng dậy đưa tâm nhi lại cho tần tranh cười nói ta đi sẽ quay lại tiểu công chúa y ý y hả nha nha cầm tóc diệp ly không chịu vông diệp ly bất đắc dĩ như mày lắc đầu cười nói được rồi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 cuối cùng cũng dụ được tiểu công chúa thả tay ra diệp ly đi vào thay đổi bộ quần áo rồi đi đến thư phòng chương 416, nhân tâm trục lợi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết hồng di ca nhìn diệp ly đi ra ngoài ba người hoa thiên hương có chút lo lắng nhìn nhau bất đắc di thở dài mỗi nhà đều có những khó khăn khác nhau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 b ố n cô nương ít nhất thuyết phục mấy cô nương kia không muốn gả cho định vương hoa thiên hương nhấn mẩy ngươi có tài ăn nói hiện tại là định vương nhưng tương lai sẽ là đế vương đừng nói tài ăn nói mộ dung đ ỉ n h không được tốt lắm cho dù miệng lưỡi nàng thiệt sán liên hoa cũng chưa chắc thuyết phục được những người kia người trước ngã xuống người sau muốn tiến lên trở thành phi tử đế vương nguyên văn là thiệt sán liên hoa điện cố thiệt sán liên hoa xuất phát từ sự tích về cao tăng đồ t r ư ờ n g thời nam bắc cao tăng chuyện cùng tấn thương nghệ thuật chuyện phật đồ chừng có ghi triệu vương thạch l ạ c đến tương quốc nay là đài châu chiết giang triệu kiến đồ chừng muốn thử đạo hạnh đồ chừng bèn đem ra một bát nước thắp hương n h ậ p chú không bao lâu từ trong bát nước mọc lên một đoá sen xanh trói lọi người ngoài nhìn vào lòng thư sướng người đời sau dùng thiệt sán liên hoa hay lưới sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói mộ dung đình hừ hừ nói các nàng bị làm cho mê mội đầu góc rồi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 đại đ i ể n đăng cơ sao lại là nói nhảm các đời đọc sách tự xưng là thi thư gia truyền trong mắt lao tiên sinh có chuyện gì lớn hơn chuyện vua một nước nữa sao mấy tâm phúc định vương phủ bên cạnh đồng thời liếc nhìn lao tiên sinh rất tự g i á c nhích lại gần nhau miễn cho vương ra nổi giận lên bị tại h o ạ đối với định vương mà nói đăng cơ đúng là không phải đại sự gì nếu muốn làm hoàng đế mà nói định vương đã sớm đăng cơ vài năm trước rồi mặc tu nghiêu không kiên nhân nói ai nói cho các ngươi biết cái gì mà đại điển đăng cơ hai năm trước còn hô hào khóc lóc là trung thần đại sở đại sở còn chưa bị diệt đã vội vã t ỏ n g lòng chi công rồi hả muốn đại điển đăng cơ đúng không vội vặn bên phía giang nam đang có một đại điển đăng cơ bản vương phái người tiễn các ngươi đi nói không chừng có thể qua uống c h ả n lến rượu vương vương ra mấy câu nói đó nghe vào thai quyền quý đại sở tuyệt đối có thể nói là lời nói chém vào lòng người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 c h â nhưng c à y đời này qua đời khác đi theo định vương phủ đấy, không giống Phượng Chi đấy, giống Lánh hạ vũ từ nhỏ đã cùng Mạc Co Giao Giao, và từ Tu nhiệm Nghiêu tín bản vệ bọn họ trong quan hệ định vương phủ cùng với mặc gia quân thì càng phức tạp hơn bọn người phượng chi giao và l á n h hạ vũ những người đi theo định vương bị hoàng thất đại sở chen ép đã nhiều năm cũng coi là trung thành và tận tâm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 là đại nịch bất đạo không tuân thủ nữ tắc hành vi vương gia vương phi thân là nữ tử nên cẩn thủ khuê vấn lui giữ hậu trạch sao có thể công khai ngồi trên đại điện nghị sự thật sự có chút không ra thể thống gì một lao thần dâu trắng run rẩy nói vương phi cũng là xuất thân từ môn đệ t ử gia thư hương làm như thế chẳng phải bôi nhọ thanh danh thanh vân tiên sinh sao khuê vấn mặc tu nghiêu cười lạnh một tiếng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 công tử thanh trần y ê u nhã u ố n g t r à thản nhiên nói t r ư ờ n g ta làm gì ta không gọi ly nhi tới chẳng lẽ người thật muốn giết mấy người để lập uy hay sao mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng ngươi cho rằng bản vương không dám những lao đầu tử kia lại n h ả y toàn thứ vô dụng chính sự cũng không làm được còn cho hắn thêm phiền toái thật không biết lúc trước thu nạp những người này làm gì hắn tình nguyện dùng những người này đổi bình dân trồng trọt trở về từ thanh trần khoan thai cười nói những người không có gì dùng đôi khi còn rất phiền nhưng hết lần này đến lần khác thật không thể thiếu những người này vương ra những người già này đúng là mục nát thế nhưng mà mỗi người đều có thể nói là môn sinh cố lại lượt thiên hạ đều là lao nhân sống lâu năm bọn hắn thực sự sang bậy đảo chính hiệu quả không khác gì thiên quân văn mã văn trong tay người cầm bút có thể phiền thoái hơn đao trong tay địch nhân nhiều đương nhiên nếu mặc tu nghiêu muốn làm bạo quân đốt sách chôn người tài mà nói có thể không cần để ý diệp ly ngồi bên cạnh mặc tu nghiêu có chút nhữ mày nói vẫn là khích lệ tu nghiêu sớm ngày đăng cơ sao từ thanh trần giống như cười mà không cười nhìn mặc tu nghiêu trêu tức nói nếu chỉ có việc đăng cơ đâu chỉ lần này những lao thần tử nhàn rỗi vô sự kia muốn lập hậu cung cho tân hoàng đang định đem sổ con tuyển phi tử lên cho vương phi xem tân hoàng đăng cơ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 diệp ly nhận lấy m ở ra thật đúng là nhiều người dương dương tự đắc đã viết vài trang diệp ly mỉm cười lắc đầu nhìn về phía từ thanh trần c a o mày những người này có phải đến từ da quáy dày mợ cả và mợ hai không từ thanh trần ôn hòa nhìn diệp ly nói những việc này đều là việc nhỏ các vị phu nhân đến bái phỏng cũng không thể bỏ qua các nàng không d á m trước mặt mẫu thân và mợ hai làm càn diệp ly cau mày nói muội sợ qua ít ngày nữa bọn hắn đi quáy dày đến ông ngoại rồi từ thanh trần cũng không để ý thản nhiên nói tổ phụ lớn tuổi như vậy chẳng lẽ còn không hiểu những chuyện này ly nhi ta và phụ thân còn có nhị thuốc hiểu ý của các ngươi vô luận các ngươi thế nào từ ra đều ủng hộ diệp ly gật đầu nói khẽ đại ca muội hiểu rồi đã nói xong xuôi từ thanh trần đứng lên nói hiện tại xem ra, không nên đăng cơ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 bọn họ không cách nào gạt bỏ quan niệm truyền thống đã qua mấy trăm năm cho nên mặc tu nghiêu mới lựa chọn gác lại vấn đề này không lên ngôi xương đế dĩ nhiên cũng không tồn tại vấn đề hậu cung mà thân là vương gia đã có con nối roi cũng là đã báo đáp định vương phủ lịch đại tiên vương định vương phủ cũng không yêu cầu hắn nhất định phải thê t i ế p đấy một mặt khác mặc tu nghiêu xác thực không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế hắn ưa thích chinh chiến thiên hạ chứ không phải cao cao tại thượng trên long ỳ ánh vàng rực rỡ hắn không muốn bị trói buộc trên long ỳ kia nhưng một khi đã ngồi ở vị trí đó rất nhiều chuyện sẽ thân bất do k ỷ rồi ý có nhiều khi mình không làm được những việc mình làm còn những chuyện mình không thích làm vẫn phải làm vì hoàn cảnh sống hiện tại mặc tu nghiêu thân mật cọ s á t lên tóc diệp ly cười nói a l y chỉ cần thật vui vẻ chơi đùa cùng tâm nhi và lân nhi là tốt rồi những sự tình c h á n ghét kia bản vương sẽ tự mình xử lý đợi đến lúc tiểu bảo trưởng thành chúng ta có thể du sơn ngoan thủy tự do tự tại sống cuộc sống của chính mình được nghe lời chàng diệp ly nhàn nhạt mỉm cười đôi mắt cụp xuống thấp giọng nói nếu như những người kia tới q u ấ y dày từ già và ông ngoại a l y xử lý là được ta nói rồi vô luận a l y làm gì đều là ý tứ của bản vương mặc tu nghiêu trầm giọng nói cho dù Ali muốn giết sạch mọi người tội danh này cũng do bản vương gánh chịu những lời này mặc tu nghiêu không nói ra bởi vì hắn biết rõ tâm tính Ali tuyệt đối sẽ không làm vậy Ali mềm lòng nàng không hạ thủ được bản vương đều thay nàng làm diệp ly đoán không sai mặc tu nghiêu lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng không lưu tình d á n g trước những người nhảy nhót hoan hỉ những người khác kêu la đăng cơ lập phi lập tức yên lặng xuống nhưng rất nhanh lại có người nghĩ ra cách mới thấy lợi ích cùng với vinh hoa phú quý trước mặt luôn có vô số người không từ thủ đoạn muốn chui vào trong rừng t r ú c bên ngoài thư viện ly sơn thanh vân tiên sinh và tô chết i ngồi đánh cờ tô chết i nhặt lấy quân cơ đen nhìn b ả n cờ suy tư một bên cười nói hiện nay định vương sắp thành nghiệp lớn tử lao vì sao vẫn mặt ủ mày chau có đạo là thủ dạ canh bị sang nghiệp nan ý là dự nghiệp thì nhanh nhưng bảo vệ sự nghiệp mới khó dùng tâm tính cùng với tài trí định vương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 mà ngay cả tam công tử vức văn theo võ trong mặc gia quân cũng có công huân lớn lao càng quan trọng hơn còn có một ngoại tôn nữ là định vương phi chỉ bằng tương ấy từ gia tùy tùy tiện tiện cũng có thể hương thịnh trên trăm năm thanh vân tiên sinh cũng nhàn rỗi không cần như bọn hắn vì hương thịnh gia tộc mà cẩn thận tinh kế thanh vân tiên sinh mệnh cho thư đồng dân t r à mọi người ngồi ngay trong rừng chúc thưởng thức t r à nhất thời im lặng thưởng thức t r à một lát thấy thanh vân tiên sinh nhất phải khoan thai bất động thanh sắc rốt cục có người ngồi không yên thanh vân tiên sinh chúng ta hôm nay trước tới q u ấ y d ậ y thật sự là có chuyện muốn nhờ một người trong đó đứng dậy cung kính cười nói thanh vân tiên sinh đưa mắt nhìn thoáng qua đôi mắt giả n u a ngoài ý muốn lộ ra vẻ bình tĩnh mà thông thấu cười n h ạ t nói ngươi là triệu c h i ế t phương năm đó ở thư viện ly sơn đọc sách lại nói chúng ta cũng có hơn hai mươi năm chưa gặp lại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 chỉ là hơn nửa đời người triệu chiết phương đều tự cao cho mình hơn người có chút xấu hổ rồi thanh vân tiên sinh cũng không để ý cười nói các người muốn nói cái gì triệu chiết phương vội vàng nói hiện nay định vương điện hạ bình định tứ phương phải nên đăng cơ xưng đế an lòng dân chúng thiên hạ lập hậu nạp phi trọng lập triều đình cho ai về chôn ấy đủ loại quan lại tất cả cần ăn trước mới làm an lòng lên dân bách tính nhưng hôm nay chúng ta đến thượng nghị với định vương điện hạ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 tây bắc chăm họ an cư lạc nghiệp thực giống như thời thịnh thế thanh vân tiên sinh lắc đầu cười nói nói giống như thời thịnh thế thì hơi nói quá nhưng an cư lạc nghiệp cũng không phải giả mười năm qua định vương không xưng đế t r ị hạ tây bắc cũng an cư lạc nghiệp có thể thấy xưng đế hay không cùng việc thiên hạ yên ổn hay không cũng không có quan hệ cái này nhưng là định vương không xưng đế đến cùng cũng là danh bất chính nôn bất luận có người lo lắng nói thanh vân tiên sinh cười nói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 ánh mắt thanh vân tiên sinh hơi chấm xuống vừa muốn nói chuyện giông nói trong trẻo bên ngoài rừng trúc truyền vào vị lao tiên sinh này nói sai rồi hôn chế đại sở có nói thế giả tể giã cùng trượng phu tề gia định vương anh tài trời sinh đương thời có một k h ô n g hai định vương phi ngoài trừ trí kế chắc tuyệt văn võ song toàn thế gian nữ tử ai dám nhận có thể sánh với định vương ai dám nhận tài giỏi như định vương phi một thanh niên mặc áo xanh ra trời đi vào rừng trúc nhìn lướt qua mọi người ở đây tiếp tục nói mặt khác cổ lễ có nói vợ cả là chủ mẫu một nhà nhập môn hai mươi năm không có h à i tử thì mới được nạp thiếp mặc dù vợ cả không có con con của thiếp thất cũng là con của vợ cả định vương phi nhập môn quá ba năm liền sinh hạ tiểu thế tử năm trước còn sinh thêm đôi long p h ụ n định vương không hề nạp thiếp có gì không đúng chư vị đại nhân đã mở miệng là cổ lễ ngậm miệng là cổ lễ không bằng tại hạ xin định vương điện hạ t h ô i phục cổ lễ thế nào nhưng nếu như thế chư vị trong nhà có thiếp thất con vợ kế từ thanh viêm cười nhìn mọi người người người cưỡng từ đoạt lý sắc mặt mọi người đỏ bừng mấy lao nhân ngón tay run rẩy chỉ vào từ thanh viêm cổ lễ trong lời của từ thanh viêm chính là thượng cổ chi lễ lúc đó lễ phép sơ lập dân p h o n g thuần phát từ đế vương cho đến người buôn bán nhỏ cũng không nạp thiếp bởi vậy hôn chế quy định nữ tử nhập môn hai mươi năm nhưng không có con thì người chồng sẽ lấy người khác thiếp thất mặc dù có hạ sinh hải tử cũng không thể áp đảo vợ chính sau này thay đổi dần dần quy định hôn chế lấy người khác phạt một trăm trượng phạt tù một năm nhưng về sau hoàng quyền dần dần thịnh những lễ nghi quy củ này cũng dần bị vặt mẹo tạo thành ý thức tam thê tứ thiếp đến bây giờ đại khái cũng chỉ có người từ gia còn duy trì nam tử bốn mươi về sau không con mới nạp thiếp nếu thật sự cường hành khôi phục cổ lễ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 liền bái kiến đến thư ổ p ụ phụ Vốn cho là tổ phụ và tô tiên sinh đánh cờ, không nghĩ tới ở đây náo nhiệt n cho cờ, h là tổ tô tới đây ở vậy. thanh viêm â n t n sinh cười nói, vặn người đến cười h có vừa t ă tổ phụ, có h thần nho á u đều cũng cũng cực c này gặp đi đi. đại Mấy vị này đều là lao danh thanh vong Thư viêm ở sở. đại chút ó c ghé mắt nói a vốn là danh nho đại sở từ thanh viêm cô ý đem chữ đại sở cắn thật chặt ngôi lập tức trên mặt mấy vị lao tiên sinh có chút không tự nhiên rồi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 chân chuyển từ nhị lao ra lúc còn trẻ nhưng miệng lưới hắn không phải lợi hại vì hắn có tài hùng biện mà vì lời nói của hắn đủ độc gây tổn thương không chút lưu tình chỉ chốc lát sau một đám lao nhân đã ngoài năm mươi bị bước đến sắc mặt tái nhuật vội vàng cáo từ ra về nhìn đám người kia rời đi từ thanh viêm kinh thường hừ khe nói những người này ăn no quá không có việc gì làm chuyện định vương nạp thiếp liên quan gì bọn hắn tô chết i ngồi bên cạnh lắc đầu cười nói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 làm cho vô số người choáng váng những người được gọi là đức cao vọng trọng kia tuổi tác đã cao phần lớn chỉ được một c h ứ c xuông nhưng đối với sử trí của định vương tất cả mọi người đều không dám nói ra bởi vì hai vị từ gia từ hồng vũ và từ hồng n ạ n cũng giống bọn họ đều là c h ứ c xuông từ g i a mấy năm nay vì định vương vất vả có công lao rất lớn lúc định vương và định vương phi đồng thời xuất trinh trên đường còn xảy ra chuyện lớn như vậy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 và từ thanh trần đồng loạt xuất hiện mặc tu nghiêu lôi kéo diệp ly ngồi ở chủ vị lười biếng nhìn mọi người hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt hai ngày trước hắn bị những lao toan nho làm cho tức giận không nhẹ hết lần này đến lần khác cũng không thể tùy tiện giết những người này nhưng không sao mặc tu nghiêu hắn muốn sửa trị từng người có rất nhiều biện pháp làm cho bọn hắn thống khổ cho nên định vương điện hạ không chút nào để ý quăng mấy quả bom đem toàn bộ danh môn thế ra trong thiên hạ loạn một đoàn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 nếu có gì phát sinh trong đó thì không liên quan đến bản vương rồi những người đang ngồi ở đây đều không tự chủ kéo khoe môi những người dám dưới mí mắt định vương đùa nghịch như vậy quả thực đời trước quên thắp nhang thơm cầu nguyện rồi thấy thần sắc trong mắt mọi người mặc tu nghiêu không chút phật lòng phất tay nói chứ đừng động tới những việc vật này lần này bọn họ chắc yên tĩnh mấy ngày trước tiên nói một chút về y ế n tiệc tròn một tuổi của lân nhi và tâm nhi mọi người nghiêm chỉnh từ thanh trạch lạnh nhạt nói thiếp mời đều đã phát ra ngoài rồi bắc n u n g đại sở tây lăng nam chiếu còn có các nước tây vực nên mời đều mời hết rồi dịch quán cũng đã chuẩn bị rồi sứ thần bắc n u n g bây giờ đang ở ly thành về những nơi khác hơn nửa tháng sẽ đến nhưng đến lúc đó ly thành an nguy từ thanh trạch n h ị nhữ mày tuy hiện tại thiên hạ đã định nhưng chính vì vậy lại càng nguy hiểm vô luận là bắc n u n g tây lăng hay đại sở người v ụ n trộm muốn mạng m ạ c tu nghiêu chỉ sợ không ít mặc tu nghiêu nghĩ nghĩ nói đến lúc đó bản vương điều binh mã đóng ở phụ cận ở lý thành mặt khác kỳ lân cũng có thể tạm thời đóng ở lý thành chuẩn bị bất cứ tình huống nào bên cạnh diệp ly nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mặc tu nghiêu có chút tò mò hỏi tây lăng là ai đến t ừ thanh trần thản nhiên nói nếu ta đoán không lầm chắc là lôi đằng phong lôi đằng phong mặc tu nghiêu nhữ mày hắn còn không đem lôi đ ẳ n g phong nhìn ở trong mắt chẳng qua nếu lôi đ ẳ n g phong tự mình đến biểu thị thế cục trong tây lăng coi như yên ổn từ thanh trần gật đầu nói làm ngươi thất vọng rồi lôi đ ẳ n g phong và tây lăng hoàng không đánh nhau tin tức lôi trấn đình chết trận chuyền đi tây lăng hoàng mệnh cho lôi đ ẳ n g phong làm trấn nam vương kế nhiệm tây lăng hoàng không có nhi tử nếu thuận lợi mà nói lôi đ ẳ n g phong sẽ là tây lăng hoàng kế nhiệm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 chắc là muốn đàm phán với định vương phủ mặc tu nghiêu bộ dạng phục tùng nghĩ nghĩ nói lại để cho mộ dung thận và nam hầu tiếp tục đánh không đánh tới biên giới tây lăng và đại sở cũng không cần đ à m từ thanh trần trầm ngâm chốc lát nói nếu như lôi đ ả n g phong muốn an định lại nghỉ ngơi dưỡng sức có thể chủ động n g ư ợ n bộ đó là tốt nhất mặc tu nghiêu cười nói mặc kệ hắn muốn đàm phản thế nào đại quân tây lăng phải lui về biên giới cũ của đại sở từ thanh trần gật đầu đồng ý quan điểm mặc tu nghiêu nữ lông mày nói sứ giả bắc nhung muốn đích thân nói chuyện với ngươi hoặc ly nhi mặc tu nghiêu có chút mờ mịt nhìn diệp ly hỏi bắc nhung phái sứ giả tới là ai công tử thanh trần im lặng mặc tu nghiêu trở về đã hơn nửa tháng đến cùng vẫn không để ý tới sứ giả bắc nhung cũng không biết người phái tới là ai cho dù bắc nhung và mặc gia quân vừa mới đánh một trận chiến dầu gì người ta cũng là sứ giả một nước thân là định vương cho dù muốn giả cũng phải ra một điểm lễ nghi phong độ chứ ra luật hoàng chương 418, đàm phán và hòa bình nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết hồng di ca cuối cùng mặc tu nghiêu cũng không đi gặp sứ giả bắc nung ném chuyện này cho diệp ly không thể không nói đôi khi mặc tu nghiêu bốc đồng làm cho người khác phải đau đầu bên kia bọn người bô lao đang chỉ trích định vương phi thân là nữ tử lại tham gia vào chính sự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 cũng không bởi vì mặc tu nghiêu không tự mình tiếp hắn mà cảm thấy tức giận không nói địa vị của định vương phi ở mặc gia quân b á c nhung bây giờ là chiến bại một phương bọn hắn không có tư cách dị nghị thái tử b á c nhung hữu lễ diệp ly không thể không cảm thán tâm tính gia luật hoàng hôm nay song phương đến tình hình như thế này còn có thể khắc chế hữu lễ đương nhiên đồng thời cũng muốn cảm thán quyền thế chính trị ảnh hưởng đến lòng người cho dĩ ù cùng cùng được được đi xưng là tính tình cường trực nhất thì người trực Bắc、nhung、cũng học công chúa dung hoa có xuống, tính tình nhất Nhung không ngồi không hoàng vòng Dung không? hoàng giả là Ly luật luật thì ít Thái tử hỏi, Hoa dối. Diệp d ra Ra vò, nhiên không ngờ câu đầu tiên diệp ly hỏi là công chúa dung hoa sửng sốt một chút mới gật đầu nói thực không dám d i ấ u diếm dung hoa xác thực đi theo tới ly thành diệp ly n h u n m mày cười nói quả nhiên b ắ c nhung vương rất yên tâm về thái tử bắc nhung vương coi công chúa dung hoa thành thẻ bạc để đàm phán với mặc gia quân đàm phán còn chưa tiến hành lại để cho gia luật hoàng đem người về thật sự để cho người ta có chút không rõ rốt cuộc bắc nhung vương thật sự muốn đem cho cốt gia luật giã và tướng sĩ bắc nhung chỉ là nói xuống thôi gia luật hoàng cười khổ nói tại hạ được lệnh phụ vương nhất định phải mang di cốt thất đệ và tướng sĩ bắc nhung về kính xin vương phi t h à n h t o à n về phần dung hoa cũng nhờ vương phi trông nom diệp ly nhìn ra luật hoàng nói ngược lại thái tử tình thâm ý trọng với công chúa dung hoa cuối cùng cũng không cô phụ công chúa dung hoa mấy năm nay ở bắc n u n g r a luật hoàng khe khẽ thở dài nói tại hạ vô năng lại để cho vương phi chê cười ta đưa dung hoa đến bái kiến vương phi r a luật hoàng quay người phân phó người hầu bên cạnh chỉ chốc lát sau công chúa dung hoa liền từ hậu đường đi ra công chúa dung hoa đã đổi siêm uy dì trung nguyên lộ ra vài phần tiểu thụy tái nhạc so với lúc gặp trước đây thiếu đi vẻ x i n h đẹp động lòng người vương phi công chúa dung hoa dịu dàng túi đầu nói khẽ diệp ly giơ tay lên v ị n à n g cười nói công chúa không cần đa lễ mời ngồi ba người lần nữa ngồi xuống diệp ly mới nhìn ra luật hoàng nói vương ra gia giao việc đàm phán với bắc nhung cho bản phi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 làm như không để ý ra luật hoằng và diệp ly đang thảo luận về nàng diệp ly không quên nhìn công chúa dung hoa khe khe thở dài nói công chúa ở lại ly thành định vương phủ dĩ nhiên vẫn đối đ a i tốt với công chúa nếu công chúa nhớ người thân thì bản phi sẽ phái người đưa công chúa về giang nam công chúa dung hoa là công chúa hòa thân vô luận ở lại ly thành hay đi nam kinh cũng sẽ không ai dám bạc đ á i nàng đấy công chúa dung hoa cười nhạt một tiếng cười khổ nói giang nam làm gì có người thần của ta dung hoa muốn trở lại trường hưng phụng dưỡng t r i ê u dương cô cô thỉnh v ư ơ n g phi thành toàn lúc trước triều đình đại sở rời nam công chúa t r i ê u nhân xuôi nam công chúa t r i ê u dương lại lựu lại sở kinh về sau mặc ra quân đoạt lại sở kinh đổi tên thành trường hưng đại trưởng công chúa phúc hy bệnh chết công chúa t r i ê u dương vẫn còn ở lại trường hưng vì đại trưởng công chúa giữ đạo hiếu công chúa t r i ê u nhân xuôi nam không lâu cũng bệnh chết hôm nay tính ra công chúa đột hoa chỉ còn công chúa chiêu dương là người thân thân cận nhất thôi diệp ly gật đầu nói cũng tốt qua ít ngày nữa công chúa chiêu dương cũng đến ly thành đến lúc đó công chúa có thể cùng công chúa chiêu dương trở về trường hưng công chúa dung hoa cảm kích gật đầu nói đa tạ vương phi nói xong liền cúi đầu không hề nhìn ra luật hoàng gia luật hoàng nhìn thoáng qua công chúa dung hoa thân s ắ c hơi động lại cuối cùng cũng không nói gì thêm vợ chồng mười năm làm sao hoàn toàn không có tình cảm h ú n g chi công chúa dung hoa là nữ tử cực kỳ xinh đẹp lại thông minh không giống những nữ tử bình thường ở bắc nung nhưng công chúa dung hoa không có quan trọng bằng vương vị bắc nung hôm nay từ biệt chỉ sợ không hẹn gặp lại rồi thời điểm diệp ly rời khỏi dịch quán bắc nung công chúa dung hoa liền trở về gia l u ậ t hoàng dẫn theo công chúa dung hoa đến ly thành mặc kệ đàm phán có thành hay không cũng không nghĩ sẽ mang nàng về đã như vậy dung hoa lúc nào trả cho định vương phủ cũng không sao rồi dứt khoát liền để cho diệp ly mang người đi trở lại định vương phủ bố trí cho công chúa dung hoa xong nhìn sắc mặt t ạ m đạm của dung hoa công chúa diệp ly cũng chỉ ngẩm thở dài cũng không an ủi nhiều về sau vô luận là định vương phủ hay đại sở và bắc n u n g quan hệ tốt hay xấu công chúa dung hoa cũng không thể trở lại bắc n u n g công chúa dung hoa cũng là người thông minh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 vốn kiên trì không chịu nhượng bộ rốt cục gia luật hoàng cũng đồng ý dùng một vạn thất chiến mã bắc nhung đổi lấy di cốt gia luật giã và tướng sĩ bắc nhung chết trận đối với kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn của diệp ly lúc này đây bại dưới tay mặc g i a quân bắc nhung có thể nói là quốc lực giảm đi bắc nhung vốn đã hoang vắng thổ địa càn cối muốn khôi phục cường thịnh chỉ sợ mười năm hai mươi năm cũng không làm được mà chưa tính mặc ra quân chủ động xuất kích không cho bọn hắn có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức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 ta và ngươi song phương đã ký quốc thư bản vương hy vọng mau chóng nhận được một vạn thất chiến mã bắt đ u n g nghe vậy khoe môi ra luật h o à n g không khỏi co giật người trung nguyên nữa thích nói chuyện quanh con lòng vòng làm đấu h ố c người nghe choáng váng nhưng ra luật giả phát hiện nói chuyện trực tiếp cũng làm người nghe không chịu được ý tứ mặc tu nghiêu vào trong thai ra luật h o à n g là nếu không vì một vạn con chiến mã bản vương làm gì có tâm tư cùng ngươi ký hiệp nghị hòa bình định vương yên tâm chỉ cần mặc g i a quân tuân thủ ước định trong vòng ba tháng một vạn con chiến mã nhất định sẽ đưa tới trung nguyên gia luận hoàng nói mặc tu nghiêu nhướng mày nói bản vương dĩ nhiên nhất ngôn cựu đỉnh một vạn con chiến mã mười năm song phương đều không nhắc đến chiến sự gia luận hoàng gật đầu về sau bắc nhung và định vương chính là nước bạn bản thái tử kính mời vương g i a và vương phi một ly mặc tu nghiêu lạnh nhạn cũng không phản đối q u ố c cùng quốc vốn là như thế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 một khi song phương không muốn trì hoãn mà động thủ cái gọi là hiệp nghị hòa bình cũng là giống tuyết mà thôi lúc sứ giả tây lăng và đại sở đến ly thành vừa v ậ n định vương và bắc nhung vừa ký s o n g hiệp nghị nghe được tin này sắc mặt sứ giả hai nước đều khó coi định vương phủ và bắc nhung ngưng chiến rất có thể lực chú ý chuyển hướng về phía nam vô luận là đại sở hay tây lăng hiện tại cũng không chịu được một kích của mặc gia quân tất cả mọi người không thể không đối mặt với sự thật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 thỉnh thoảng mặc tiểu bảo cũng đến tham gia náo nhiệt mặc tu nghiêu rất yêu thích tiểu công chúa cũng theo diệp ly mỗi ngày mang hai tiểu bảo bảo chơi đùa hai người ngược lại thành người thanh nhàn nhất trong ly thành náo nhiệt này rồi cùng đến sao diệp ly nhướng mày hỏi mặc tu nghiêu không để ý lạnh n h ặ t nói hai bên lộ trình không sai biệt lắm cùng đến một chỗ cũng không có gì lạ bên giang nam là ai đến thị vệ bẩm bảo nói hồi vương gia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 chúng ta cũng nên ra g ặ p miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa mặc tu nghiêu gật đầu vương tiểu công chúa ra đi theo diệp ly gặp khách trong đại sảnh định vương phủ hai bên nhân mã mỗi bên ngồi một phương tiểu hoàng đế đại sở tân nhiệm mạc tùy vân năm nay chưa tới mười hai tuổi ngồi phía trên bên vị trí đại sở tuy ăn mặc long bảo đẹp đẽ quý giá nhưng sắc mặt lại suy yếu cùng với kinh hoàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mặc cảnh du bên cạnh bên kia lôi đằng phong mặc chiều phục tây lăng c h ấ n nam vương nhìn qua khí vũ hiên ngang khí độ ung dung so với lúc trước thỉnh thoảng vội vàng sao động thất thố càng nhiều thêm vài phần trầm ổ n cùng với trấn định quan viên ngồi dưới tay hắn đều rủ mắt nghiêm nghị một bộ dáng coi c h ấ n nam vương như thiên lôi sai đâu đánh đó so với đại sở càng thêm nhiều phần khí độ vương gia đến vương phi đến ngoài cửa giọng nói người hầu vương phủ truyền đến chỉ thấy áo tóc trắng của định vương nắm tay vương phi mặc bộ áo xanh tóc đen đến chỉ nhàn nhạt quét mắt qua mọi người lại để cho người khác có một cảm giác gáp lực trầm trọng lôi đằng phong nhìn đôi bích nhân trước mắt thần s ắ c trong mắt biến ảo chốc lát đã giấu tất cả cảm xúc bình t ĩ n h đứng dậy chắp tay nói định vương vương phi bản vương q u a y dày kính xin hai vị chớ trách diệp ly có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lôi đằng phong mới chỉ có hai tháng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 nhưng cuối cùng vẫn nhịn được mặc tu nghiêu kéo diệp ly ngồi xuống nhìn sở hoàng mặc tùy vân và mặc cảnh du bên kia mặc tùy vân đứng dậy đối với mặc tu nghiêu không người vai chào nói tùy vân b á i kiến định vương thúc ánh mắt mặc tu nghiêu chấp lên cười văn g nói sở hoàng ở xa tới là khách làm gì đa lễ vậy mời ngồi mặc cảnh du ngồi bên cạnh đ ấ y m ắ t hiện lên vẻ thất vọng trong lòng có chút bất đắc di t h ở dài cười nói s ắ c thực định vương là trưởng bối hoàng thượng s ư n g một tiếng vương thúc cũng không quá định vương không cần để ý nếu luận về già phả mà nói mặc tùy vân cũng không phải s ư n g mặc tu nghiêu là thúc thúc mà là thúc công nhưng mặc tu nghiêu hiển nhiên không có tâm tư liên hệ với hoàng thất đại sở mặc cảnh du hiểu lúc trước đại sở và định vương phủ đã xé toàn mặt rồi chỉ cần đầu góc mặc tu nghiêu không hỏng cái ý nghĩ hảo huyền căn bản không đáng tin cậy rồi cho nên tuy thất vọng n h ư n g lại không quá mức để ý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 lôi đằng phong trầm mặc gật đầu nói đa tạ vương phi những ngày này lôi đằng phong tuy trầm ổ n rất nhiều nhưng đối mặt với địch nhân giết phụ vương nhất thời có chút cố sức đấy nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly khoan thai thong rong trước mắt trong lòng lôi đằng phong đột nhiên có chút mệt mỏi cũng không có tâm tư nói gì thêm mặc cảnh du nhìn thoáng qua mặc tùy vân rõ ràng có chút mệt mỏi cũng gật đầu nói như thế liền cảm ơn vương phi rồi du vương k h á c h khí diệp ly cười nhẹ nhàng nói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 một khi đã không còn lôi c h ấ n đình phảng phất không thể vượt qua ngọn núi lớn lôi đ ẳ n g phong biến hóa tiến bộ đáng được xưng là thần tốc đấy mặc tu nghiêu n h ư mày nói coi như là đối thủ cũng sẽ không là đối thủ của bản vương thời điểm lôi đ ẳ n g phong chính thức tưởng thành lúc đó đối thủ của lôi đ ẳ n g phong dĩ nhiên không là hắn rồi định vương điện hạ thỏa mãn tính toán không chút nào ấ y náy với nhi tử của mình dựng cho bé một đối thủ tương lai lợi hại diệp ly bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười nói đại sở có ý gì một tay nắm tay diệp ly, mặc tu nghiêu miễn cưỡng nói còn có thể có ý gì những lào gia hỏa ở nam kinh ý nghĩ hao huyền đưa mạc tùy vân đến lấy lòng bản vương tê r -E、u ý n f u el vn nói không chừng bản vương nghĩ lại cùng đại sở bắt tay làm hòa lần nữa mặc tu nghiêu hắn không có nhi tử sao đánh được giang sơn cho dù hắn không có hứng thú cũng lưu lại cho con hắn ai chẳng lẽ mặc ra quân lại phải dây dưa m a i với đại sở diệp ly s ư ớ n g sở cũng nhịn không được lắc đầu cười không thể không nói trên triều đình những lao đầu này đôi khi có cách nghị phức tạp làm người ta nhức đầu nhưng đôi khi lại khờ khạo đến mức ta muốn bật cười bọn hắn như thế nào sẽ cho rằng mặc ra quân cùng đại sở quyết liệt mặc ra quân thương vong nhiều như vậy về sau lại có thể bắt tay làm hòa người định vương phủ không phải là bồ tát thiện tâm chắc không phải là ý tứ của mặc cảnh du diệp ly nói tuy mặc cảnh du có vẻ cung kính mặc tu nghiêu nhưng lại không chân thành mặc tu nghiêu cười nói mặc cảnh du có thể sống đến bây giờ nắm đại quyền dĩ nhiên không phải đồ đần không phải hắn không hiểu chỉ có điều hiện tại chỉ sợ hắn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế triều đình đại sở mặc cảnh lê đần hơi vụng về và ngốc nghếch nhưng giang nam là địa bàn của hắn hơn nữa so ra mặc cảnh lê thủ đoạn ngoan độc hơn lúc còn mặc cảnh lê những lao đầu này không dám bắt đầu nháo sự hiện tại tân hoàng sơ lập còn không thừa thời cơ bắt đầu cậy già lên mặt mới là lạ trang định làm gì diệp ly cười hỏi mặc tu nghiêu nói bản vương đã pha tan mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lê còn mặc tùy vân là việc của mặc tiểu bảo bằng không người khác còn tưởng bản vương muốn dây dưa với người của hoàng thất đại sở bắt nạt một đứa trẻ mười mấy tuổi quay lại gọi mặc tiểu bảo đi xem mặc tùy vân miễn cho tiểu tử kia nhàn rỗi không việc gì làm mỗi ngày đảo quanh trước mặt tâm nhi chàng nói là mặc tùy vân diệp ly nhữ mày nghi hoặc nhìn mặc tu nghiêu nếu như mặc tùy vân không đáng giá mà nói mặc tu nghiêu sẽ không cố ý nhắc tới còn muốn mặc tiểu bảo xem nó mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói ta cảm thấy được tiểu tử kia không chừng là người thông minh ít nhất thông minh hơn cha và thúc thúc hắn diệp ly bất đắc dĩ thở dài nàng đến cùng không phải người sinh ra ở hoàng gia ngoài sáng tính toán nguy hiểm nàng không lo nhưng đối với những chuyện vụng trộm thật sự không thể am hiểu ít nhất vừa mới nói mấy câu nàng hoàn toàn nhìn không ra mặc tùy vân có gì dị thường mặc tu nghiêu sung sướng cọ sát mấy sợi tóc nhàn nhạt hương t h ơ m của diệp ly cười nói tiểu tử kia hành động không tệ nếu không đúng lúc nhìn hắn b ả n vương thiếu chút nữa bị hắn lửa gạt ánh mắt hắn nhìn bản vương cũng không biểu hiện ra sự sợ hãi nhưng đến cùng vẫn là con nít ước chừng từ nhỏ chưa được giáo huấn vẫn lộ chân tướng diệp ly gật đầu muốn trước mặt mặc tu nghiêu không lòi đuôi thật sự không dễ dàng cái đứa bé kia chỉ sợ là cố ý biểu hiện bộ dáng hoảng sợ nhưng lại không biết hăng quá hóa dở mặc tiểu bảo mặc tiểu bảo mà không chơi được nó thì nên để cho từ thanh trần dạy dỗ một phen rồi mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói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 thủ đoạn mặc tung i ê u thu thập người chưa bao giờ thiếu trò gian trá thu thập mặc tiểu bảo càng là tận lực cho nên bạn học mặc tiểu bảo phải cẩn thận rồi trong hậu viện định vương phủ mặc tiểu bảo vừa viết bài x o n g chạy trở lại phòng nhìn mội mội tự dưng dùng mình một cái chương 419, dụ dỗ tiểu hoàng đế nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện Chấm n é t hồng di Ca. định vương phủ an bài dịch quán đại sở cách định vương phủ không quá hai con đường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 bên trong dịch quán mạc tùy vân thoát mặc cảnh du cùng một đám quan viên người hầu đi vào gian phòng của mình khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nhu nhược lập tức gâm châm xuống ngồi xuống bên góc bàn im lặng xuất thần trước lúc đăng cơ mạc tùy vân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành vua của một nước cũng giống hoàng huynh mạc túc vân mẹ của hắn cũng chỉ là một cung t ỷ thậm chí so với mạc túc vân hắn càng không được để ý mà ngay cả tên của hắn là do mẫu thân đạt nhưng có lẽ hắn may mắn hơn mạc túc vân bởi vì hắn không bị mặc cảnh kỳ chọn chúng để kế thừa ngôi vị hoàng đế kia những năm này hoàng đế mặc túc vân trong cung sống thế nào hắn t h ở ơ lạnh nhạt nhưng cũng biết rõ ràng đấy vốn hắn cho là mình không có tiếng tăm gì sau trưởng thành chuyển ra cung sống cuộc sống bình bình đạm đạm của mình lại không nghĩ rằng có một ngày mặc cảnh lê xuất trinh bên ngoài lại bị phế đi sau đó hoàng thái hậu cùng hoàng thân quốc thích và đám văn võ bá quan phát hiện hắn là lựa chọn thích hợp nhất đưa hắn lên làm hoàng đế đại sở mặc cảnh lê bị phế đi quả thật làm cho hắn thở dài một hơi mặc dù b á i kiến mặc cảnh lê có mấy lần nhưng mỗi lần nhìn thấy vị vương thúc này đều cho hắn loại cảm giác sợn hết gai úc hắn tinh thường cảm giác được mặc cảnh lê muốn giết hắn không phải nói là mặc cảnh lê muốn giết hết tất cả hoàng tử của tiên hoàng mà hắn không hề muốn chết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 hắn thật sự tôn kính hơn nữa tôn sùng vương g i a h uy c h ấ n thiên hạ cho nên lúc hành lễ hắn nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn định vương nhưng mà thời điểm bắt gặp nam tử áo trắng tóc trắng tuấn m ị con mắt lạnh nhạt kia hắn không khỏi có chút luôn cuống ánh mắt lạnh nhạt căn bản không nhìn qua hắn nhưng phảng phất xem thấu mọi bí ẩn trong lòng hắn hắn vội vàng giả bộ sợ hãi cúi đầu nhưng hắn biết rõ khẳng định đã khiến định vương hoài nghi mặc tùy vân k h ẽ cắn khoe môi nhữ mày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 nhưng là thị vệ do dự mạc tùy vân không có tính nhẫn lại nói có chuyện gì đi tìm du vương thúc đ ừ n g p h i ề n c h ớ m ngoài cửa rất nhanh không có âm thanh trong lòng mạc tùy vân cười lạnh một tiếng những người này căn bản không đem hoàng đế hắn vào trong mắt nhưng theo thông lệ phải báo một tiếng mặc dù có chút kỳ quái tại sao ở ly thành có người tìm mình nhưng hiện tại mạc tùy vân không có tâm tình đi lo chuyện này Bạc bạc bạc Mạc Tùy truyền tiếng Vân đang ngờ ngơ, cửa sổ đến tiếng đánh nhẹ nhàng. cửa sổ m ạ c tùy vân nhữ nhữ mày vừa đứng dậy thấy một bé trai tuấn mỹ từ bên ngoài mở cửa sổ g i ò xét m ạ c tùy vân khẽ nhữ mày nhìn chằm chằm vào đứa bé trai kia đánh giá nửa ngày mới hỏi ngươi là người vừa mới tìm chẫm bé trai m ó c mép cái miệng nhỏ nhắn nhanh nhẹn bò lên cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống đất gật đầu nói đúng vậy vì sao ngươi không muốn gặp ta m ạ c tùy vân không nhịn được liếp mắt ta biết ngươi ạ lại đánh giá mới phát hiện tiểu nam tử kia lớn lên cực tuấn mỹ nhỏ tuổi hơn mình. tuổi quần áo trên người tầm thường cũng không che hết khí thế tôn quý bẩm sinh trong lòng mạc tùy vân yên lặng một hồi lâu mới hỏi n g ư ờ i là mạc ngự thần mạc tiểu bảo liếc mắt cười h ì h ì tiến đến bên người mạc tùy vân đánh giá cười nói n g ư ờ i quả nhiên rất thông minh n g ư ờ i như nào đoán được thân phận của bản thế tử mạc tùy vân đẻ xuống xúc động toàn bộ ly thành này ngoại trừ tiểu thế tử định vương phủ còn mấy người dám xông vào dịch quán hoàng đế đại sở Tiểu thế tử đại gia quang l â mặc có gì muốn làm? m tiểu ù y bày vân ra tư t h á hoàng nghiêm hỏi. đế, vẻ mặt Mặc túc t i bảo mở chừng hai mắt có chút cổ quái nhìn mặc tùy vân nói phải làm sao ngươi xem ta như vậy có thể làm sao cậu mới mười tuổi cho dù muốn làm sao cũng phải đợi cậu có quyền thế hiện tại cậu chỉ là đứa con đáng thương bị phụ vương chán ghét bắt đi gặp địch nhân tương lai mạc tùy vân yên lặng nhìn mạc tiểu bảo không hề khách khí ngồi xuống bên bàn cầm trái cây l a o l a o mấy phát rồi gặm chỉ cảm thấy cái chán ẩn ầ n đau sinh hoạt trong cung lâu trực giác nói cho hắn biết tiểu thế tử vẻ mặt tinh khiết này rất phiền thoái mạc tiểu bảo đứng một bên nhìn mạc tùy vân châm mặc vây tay nói tới ngồi a mạc tùy vân đi đến đối diện mạc tiểu bảo ngồi xuống nhìn cậu bé ăn bất diệt nhạc hồ trong lòng l âm thầm phỏng đoán định vương cho tới giờ đều không cho tiểu thế tử ăn cơm no hay không ngươi tìm ta có chuyện gì mặc tiểu bảo tươi cười nói với hắn tìm ngươi đi chơi phụ vương nói ta là chủ nhà phải đại hiếu khách ta sợ một mình ngươi cô đơn cố ý tìm ngươi đi chơi a chơi mặc tùy vân có chút m ở m i ệ n g không phải mặc tùy vân làm khách không biết tốt xấu mà hắn thật sự nghĩ mãi không rõ mình và tiểu thế tử định vương phủ trước mắt này từ lúc nào giao tình tốt đến mức có thể cùng đi chơi mặc tiểu bảo hất cằm có chút kiêu ngạo nhìn hắn thế nào có đi không chống lại ánh mắt mặc tiểu bảo có chút khiêu khích mặc tùy vân đột nhiên cắn răng một cái gật đầu nói đi thì đi chấm là hoàng đế còn sợ một tiểu thế tử ngươi sao cho nên tiểu hoàng đế chắc chắn mặc tiểu bảo không dám giết người nên mới đi chơi với cậu bé nói đi là đi mặc tùy vân đứng dậy muốn mở cửa đi ra ngoài mặc tiểu bảo liền vội vàng kéo hắn nói ngươi làm gì mặc tùy vân kỳ quái nhìn hắn một cái nói không phải đi ra ngoài chơi sao mặc tiểu bảo liếc mắt chỉ chỉ cửa sổ mở một nửa nói ta là từ chỗ ấy vào ngươi muốn người khác nói bản thế tử như nào xuất hiện bên trong dịch quán đại sở nếu bị phụ vương ta biết là hỏng bét đấy vậy ngươi muốn thế nào mặc tiểu bảo dáng tươi c ư ờ i tinh khiết vô cùng chỉ chỉ cửa sổ nói chúng ta leo tường đi ra ngoài leo tường mặc tùy vân suýt nữa lên tiếng kinh hô m ạ c tiểu bảo đã phối hợp nhảy lên cửa sổ một tay vịn cửa sổ hướng mặt nhìn ra ngoài mới quay đầu lại nói ngươi sợ m ạ c tùy vân hít một hơi thật sâu nói ai sợ đi thì đi cái này còn được m ạ c tiểu bảo gật gật đầu nhẹ nhàng linh hoạt từ cửa sổ nhảy xuống m ạ c tùy vân lại càng hoảng sợ vội vàng leo lên xem thấy vẻ mặt m ạ c tiểu bảo không kiên nhẫn tựa bên góc tường m g ắ m mình m ạ c tùy vân không biết võ công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 còn thấp hơn mặc tiểu bảo nửa cái đầu một loại cảm giác đại nhân tự nhiên sinh ra tiểu bảo ca ca người này là tiểu hoàng đế đại sở sao lãnh quân hàm mặc cẩm ý ghi ả màu trắng tuy nhỏ tuổi nhưng có vài phần phong phạm của phụ thân bé rồi trong tay cái quạt nhỏ chậm g ì g ì quạt không biết còn tưởng là thiếu da ăn chơi nhà ai bên cạnh từ chi duệ thừa hưởng vẻ mặt nghiêm nghị của phụ thân nhìn mặc tùy vân nhữ nhữ mày không thay quần áo sẽ bị người phát hiện mặc tùy vân nhìn hai đầu củ cải trước mặt chưa tới cẳng mình một thân mồ hôi lạnh bên cạnh một liệt đã đổi tên thành thần liệt ném qua một bộ y l ị a phục nói đã biết các ngươi sẽ quên quần áo mặc tiểu bảo khinh thường nhướng mày nói không có thay quần áo bản thể tử không phải chạy từ trong r a c á i gì mà thủ vệ x â m nghiêm không chịu nổi một kích phụ vương nói không sai chơi đúng là kích thích từ bên trong dịch quán bắt cóc tiểu hoàng đế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 m ạ c tùy vân đi thay bộ quần áo tầm thường mà tần liệt đã chuẩn bị bởi như vậy mấy đứa bé kia thoạt nhìn như một đám hải tử con nhà phú quý thôi ly thành hôm nay tụ tập rất nhiều quyền quý thế g i a danh môn phú t h ư ờ n g nên trên đường có đám con nhà quyền quý đi chơi là c h u y ệ n t h ư ờ n g nên trên đường cũng không người nào để ý m ạ c tùy vân được sinh ra trong hoàng cung bình sinh hai lần ra ngoài một lần là theo triều đ ỉ n h đại sở xuôi nam một lần là bắc thượng đến ly thành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 vừa nhìn thấy bọn họ vào cửa liền thuần thục tiến lên dẫn bọn hắn vào xương phòng trên lầu hai yên tĩnh mặc tùy vân ngồi trong xương phòng cố nhẫn ngại trước hiếu kỳ và không được tự nhiên mà hỏi thế tử các ngươi thường xuyên đến đây sao mặc tiểu bảo cười tủm tìm nói cũng không tính là thường xuyên ngẫu nhiên tới một lần nhưng ở đây đồ ăn vừa vặn rất ngon không cần khách khí t i ể u lâu này là của nhà tân liệt hắn sẽ không thu tiền chúng ta tân liệt t i ê n lặng liếc mắt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 m ạ c tiểu bảo khinh thường hừ khe nói bản thế tử về sau làm định vương làm hoàng đế có gì đặc biệt hơn người bản thế tử muốn làm định vương có biết không hoàng đế lớn hơn định vương từ c h i duệ bình tĩnh phổ cập tri thức cho biểu ca m ạ c tiểu bảo nghiêng người qua l ư ế p bé cái nào dám nói hoàng đế lớn hơn phụ vương ta mọi người hai mắt nhìn nhau cuối cùng nhún vai xác thực dưới gầm trời này ít nhất là hiện tại đại khái không có hoàng đế nào dám khiêu chiến với định vương từ c h i duệ kiên trì nói coi như là vậy nhưng hoàng đế vẫn lớn hơn mặc tiểu bảo c a o mày suy nghĩ một chút nói được rồi cái kia ta vẫn muốn làm định vương trước phải đạp phụ vương xuống cậu muốn đứng vương đã làm hoàng đế thì càng không cần nghĩ rồi mặc tiểu bảo tin tưởng trong lòng tràn đầy tính toán nói mặc tùy vân vừa lấy đồ ăn thơm nào g ngạt trên bàn vừa nói vạn nhất không phải ngươi làm định vương sao bây giờ mặc tiểu bảo kỳ quái nhìn hắn một cái nói tại sao ta không làm định vương định vương phủ không phải còn có một vị tiểu thế tử sao mặc tùy vân tùy ý nói giống ngôi vị hoàng đế không nhất định là chuyển cho hoàng thái tử ngôi vị định vương cũng không nhất định chuyển cho con trai trưởng a sao mặc tiểu bảo suy tư gật đầu nói ngươi nói có đạo lý đa tạ ngươi nhắc nhở ta sẽ cố gắng thúc giục lần nhi ngoan ngoãn làm đệ đệ đấy mặc tùy vân cười nhạt một tiếng nói không cần k h á c h khí ta chỉ tùy ý nói một câu thôi ngươi không cần để trong lòng đúng rồi mặc tùy vân nghe nói hoàng thái hậu đại sở rất dữ tợn hoàng mãi mãi có đối tốt với ngươi không mặc tiểu bảo c h ư ớ c mắt quan tâm mà hỏi mặc tùy vân nắm đuôi trong tay hơi dừng lại cười nói h o à n g mãi mãi đối với ta rất tốt ngươi thực hạnh phúc phụ vương ta đối với ta rất dữ thợ ngươi là hoàng đế người khác đều nghe theo ngươi tiểu thế tử ta suốt ngày bị phụ vương ức hiếp mặc tiểu bảo hâm mộ giận dữ nói nụ cười của mặc tùy vân có chút đ á n g trát hắn làm hoàng đế có chô nào hạnh phúc hạ nhân bên cạnh đôi khi không sai khiến được lại càng không có ai nghe hắn nói nhìn dáng vẻ ngây thơ của mặc tiểu bảo còn có bánh bao nhỏ lánh quân hàm từ chi duệ và tần liệt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 nhưng vẫn biết do phụ hoàng hắn là một hoàng đế thất bại đấy nhưng với vẻ mặt chân thành của mạc tiểu bảo nhất định là lời chúc phúc rồi đợi đến lúc mặc cảnh du đem ly thành huyên á o mấy đứa bé này sớm ăn đến chén trên bàn thành bừa bộ rồi v ừ a mở cửa chứng kiến món ngon mỹ vị trên bàn tao đạp không ít chỉ có cơm t h ử a rượu căn bày bát tháo trên bàn lanh quân hàm ăn no quá ngồi một bên giường văn vây bụng mấy đứa bé khác vây một chỗ nói đến khí thế ngất trời đương nhiên đại đa số là do mạc tiểu bảo nói từ c h i duệ ngẫu nhiên bổ sung vài câu còn lại thuần túy là ngồi nghe hoàng thượng mạc cảnh du trầm giọng kêu lên mạc tùy vân s ữ n g sở lúc này mới nhớ mình từ bên trong dịch quán chạy đến đây mặc cảnh du cũng không biết vội vàng muốn đứng dậy mạc tiểu bảo bên cạnh thấp giọng nói đừng sợ hắn ngươi là hoàng đế không cần sợ hắn mạc tùy vân quăng ánh mắt cảm kích liếc hắn mới đứng lên nói vương thúc có việc gì thế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 vẫn nên mang nhiều người đỡ phải cho người phía dưới lo lắng mạc tùy vân gật đầu nói vương thúc chấm biết sai rồi thấy hắn xác thực biết sai mạc cảnh du lúc này mới gật gật đầu xem như cho qua chuyện mạc tùy vân trước nay vẫn nghe lời hôm nay đột nhiên trong dịch quán mất tích xác thực đem người đại sở dọa không rõ may mắn rất nhanh định vương phủ truyền tin nói mạc tùy vân theo mạc tiểu bảo đến chỗ này dùng nữa mạc cảnh du nhìn vào bên trong chỉ thấy mấy đứa bé nhìn mình với vẻ mặt vô tội mặc cảnh du thật sự có chút không dám tin đứa bé này còn nhỏ hơn mặc tùy vân nhưng trước sau cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hoàng đế lựa từ dịch quán đi chơi mặc tiểu bảo cảm giác mình nên nói gì mở chừng hai mắt đứng lên nói với mặc cảnh du du vương ngươi đừng giận dữ với vân ca ca đều là ta không tốt vốn ta muốn đến dịch quán chơi với vân ca ca nhưng hắn không chịu gặp ta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 phượng c h i g i a o đứng ở cửa ra vào dáng tươi cởi chân thành nhìn xem bốn tiểu quỷ hỏi như thế nào tiểu hoàng đế đại sở thú vị sao lãnh quân hàm lắc lắc đầu nói không thú vị chỉ độ đấy từ c h i duệ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói không thú vị dối trá tân liệt liếc mắt còn chán ghét hơn mạc túc vân mạc túc vân tuy nhát gan nhu nhược tên này không nhát gan như vậy nhưng tâm nhãn quá nhiều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 sau khi trở về không tránh được bị mặc cảnh du khuyên bảo cộng thêm một trận khiển trách bởi vậy mạc tùy vân hiểu rõ trước khi hắn không nắm giữ quyền lực trong tay vẫn không có tư cách đấu với mạc tiểu bảo cho dù hắn không vừa mắt tiểu thế tử định vương phủ và mấy hồ bằng cẩu hữu vô tư kia nhưng hắn không nắm giữ thực quyền đại sở cũng không có tư cách c ờ u ngt i h u thế tử định vương phủ phân cao thấp đấy cho nên rất nhanh mạc tùy vân liền bỏ qua chuyện hôm nay tập trung toàn bộ lực chú ý đối phó mặc cảnh du và thần tử đại sở lúc này tiểu hoàng đế mặc cảnh vân không nghĩ qua chính mình không vừa mắt mặc tiểu bảo và ba người bạn hữu ngây thơ kia lừa đi ra ngoài có phải ngây thơ hơn người nào đó không nên về sau mới ăn vô số thiệt thòi trong từ lâu mặc tiểu bảo tiễn mấy người ngoại nhân đưa mặc tùy vân đến đây cùng với phượng chi giao bị tình nghi là gian tế của định vương đi đóng cửa lại bắt đầu nghị luận xôn xao mặc tiểu bảo nâng cảm nhìn qua tần liệt hỏi hình như phụ vương hơi coi trọng mạc tùy vân tần liệt ngươi nói xem cuối cùng mạc tùy vân sẽ thắng hay xui xẻo giống mạc túc vân tần liệt suy tư trong chốc lát lắc đầu nói không tốt lắm khẳng định mạc tùy vân có tâm kế hơn mạc túc vân cũng không biết mạc cảnh du có dã tâm hay không l ã n h quân hàm nằm trên giường em lười biếng mà nói đại sở không phải còn một lao yêu bà sao bà ấy chắc phải giúp cháu mình ngoại trừ mạc tùy vân đại sở có lẽ cũng không còn mấy hoàng tử nha không thể tùy tiện đổi đi đổi lại thái hoàng thái hậu đại sở cũng lớn tuổi lắm rồi t ừ chi duệ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang mà nói mặc tiểu bảo mở t r ư ờ n g hai mắt b u ồ n bán ó i nói như vậy mặc tùy vân có phần thắng rất lớn chỉ cần hắn không phải người ngu nhưng hắn thật sự hơi trì đ ộ t đấy lãnh quân hàm có chút lo lắng nói ở trong mắt bé có thể bị mặc tiểu bảo đùa nghịch chính là người t r ì đ ộ t m ạ c tiểu bảo là loại người ngay cả nét mặt cũng không thể tin tưởng nha trong mắt m ạ c tiểu bảo đảo lòng vòng nói chúng ta nhắc nhở hắn một phát chúng ta là bạn tốt nha tùy h tiện lanh quân hàm và từ chi duệ lơ đễm lanh quân hàm tiếp tục văn vây bụng từ chi duệ ngồi ngay ngắn ở một bên bưng lấy sách xem mùi ngon t ầ n liệt bí mật quét qua ba đứa bé lúc mới quen biết ba gia hỏa thì hắn đã cảm thấy chính mình quả nhiên là người tốt ở chung một thời gian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 mới sinh mấy cái yêu nghiệt này lúc này đứa bé có tí tuổi đầu mà đã cân nhắc tính toán tiểu hoàng đế nước khác rồi lúc bằng tuổi bọn hắn bọn họ vẫn còn trốn học đánh nhau đấy đợi qua thêm vài năm có thể như thế nào được lãnh hạo vũ bất đắc dĩ thở dài nói thật sự gần mực thì đen gần đèn thì sán g mà quân hàm nhà ta đều bị dạy hư mất rồi nhớ năm đó con trai bảo bối của hắn mềm mại non nớt đáng yêu à đương nhiên hiện tại bé cũng rất đáng yêu chỉ có điều tính cách lộ ra hơi v ạ n mèo đây tuyệt đối là gần mực thì đen lãnh hạ vũ có chút t h ấ y n ấ y đều do hắn không rảnh rỗi để chiếu cố nhi tử mới khiến cho bé chơi thân với mặc tiểu bảo định vương phủ quả nhiên là gần mặc người hắc nói rất hay tựa như con ngươi là người vô tội mặc tu nghiêu miễn cưỡng liếc lãnh hạ vũ mặc tiểu bảo nhìn qua là một đứa bé hư nhưng tiểu tử lánh ra kia ngược lại khoác lên một tầng trị độn bên ngoài nhưng âm người chết không đền mạng đấy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 m ạ c tiểu bảo cũng không có ý giúp đỡ m ạ c tùy vân chỉ là không muốn m ạ c tùy vân nhanh như vậy s o n g đ ờ i mà thôi không thể không nói theo phương diện nào đó m ạ c tiểu bảo đã bắt đầu giống cha bé rồi trẻ con bây giờ thật sự quá sợ phượng c h i giao thở dài nói hay trẻ con định vương phủ đặc biệt biến thái vương gia vương phi giao cơ ngoài cửa cầu kiến từ khi về ly thành giao cơ vẫn kinh doanh quán rượu vài năm của mình bình yên sống qua ngày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 cũng không cần quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi lãnh hạo vũ trầm ngâm một chút nói ta nhớ được trường hưng vương và công chúa chân ninh còn một đệ đệ ở nam kinh đến lúc đó có phải có phiền thoái gì không hiện nay cho dù đại sở an phận ở giang nam chỉ sợ chưa chắc sẽ mãi an phận như thế nói không chừng sẽ lấy tiểu hoàng tử kia ra vẫn không thể không phòng mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói bọn hắn sống an phận thì bản vương cũng sẽ không bạc đái bọn hắn nếu làm gì không phải cũng đừng trách bản vương không lưu tình nhìn c h ă m chằm một chút giao cơ gật gật đầu do dự một chút nói có người thấy mặc cảnh lê xuất hiện ở tây bắc mặc cảnh lê mọi người đều xứng sở đột nhiên nghe được cái tên ngược lại có chút ngoài ý muốn từ khi lật dương bị phá không có tung tích của mặc cảnh lê không thể không nghĩ tới trảm khảo trừ căn nhưng lúc hồng nhạn quan báo nguy căn bản không có nhàn rỗi về sau đợi đến lúc bình định thì mặc cảnh lê đã không thấy tung tích trên đời này biển người mênh mông nếu quả thật muốn lẩn trốn muốn tìm được không phải chuyện dễ dàng húng chi mặc cảnh lê bị phế đi đế vị trên tay không có binh mã hay thế lực bản thân võ công cũng không cao ngược lại không quá nhiều địch nhân để ý hán xác định mặc tu nghiêu ngưng lông mày hỏi giao cơ lắc đầu nói tạm thời vẫn không thể xác định mặc tu nghiêu nghĩ nghĩ nói tiết lộ tin tức này cho mặc cảnh du hiện nay mặc cảnh du nắm giữ quyền hành đại sở chắc so với bọn họ hắn càng không muốn mặc cảnh lê tái xuất ta thuộc hạ tuân mệnh giao cơ gật đầu đáp bên ngoài ly thành che giấu một thôn xóm nhỏ bên trong một nam tử mặc quần áo vải thô mặt mọc đầy râu cơ hồ không thấy rõ dung mạo thân xác vặn vẹo ngồi ở gian phòng đơn sơ xuất thần hoàng thượng một nam tử ăn mặc bình thường đi đến túi đầu b á i nói nam tử quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói bên trong ly thành có tin tức gì không nam tử trầm giọng nói du vương đã mang tiểu hoàng đế mặc tùy vân đến ly thành rồi đồng thời còn có tân chấn nam vương tây lăng lôi đ ằ n g phong hôm nay tiểu thế tử định vương phủ âm thầm lén mang mặc tùy vân ra ngoài mặc cảnh du suýt lật tung cả ly thành lên cuối cùng tìm được tiểu hoàng đế trong tử lâu trong mắt mặc cảnh lê dần hiện ra một tia lệ sắc cười lạnh nói mặc cảnh du lại coi t r ồ n g mặc tùy vân c h â m không nghĩ tới cuối cùng hắn đâm sau lưng chấm một đao kỳ thật đâm sau lưng mặc cảnh lê không chỉ có mặc cảnh du mà còn hoàng thái hậu đại thần trong triều thậm chí là toàn bộ quyền quý tôn thất toàn của đại sở bởi vậy có thể thấy mặc cảnh lê không được gỡ thích cỡ nào nam tử do dự một chút coi chừng mà hỏi hoàng thượng chúng ta muốn hay không mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói không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 hiện tại ly thành nhất định là thủ vệ sông nghiêm tuy không nhiều người có thể nhận ra hắn nhưng ám vệ mặc ra quân lợi hại thế nào mặc cảnh lê cũng sớm linh giáo rồi cho nên hắn cũng không quá mức nóng vội mà mạo hiểm về phần mặc cảnh du trên mặt mặc cảnh lê lộ ra một kia khốc liệt vui vẻ hám g i a n quang minh chính đại đi gặp mặc cảnh du đương nhiên cũng có thể bài để tự bảo vệ mình trong một trà lâu không ngờ ở ly thành mặc cảnh du đẩy cửa xương phòng liền thấy nam tử mặc áo vải ngồi bên trong nữ h mày nói ngươi có lá gan không nhỏ s á c thực là không nhỏ đổi lại là người khác chỉ sợ tuyệt đối không dám chui vào trong đại bản doanh mặc gia quân mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng cao thấp đánh giá mặc cảnh du một lát c h à o phung nói ngươi ngược lại bây giờ nắm quyền rồi châm thật không nghĩ tới cuối cùng người chiếm tiện nghi lại là ngươi mặc cảnh du không để ý chắp tay cười nói khách khí may mắn gặp dịp mà thôi ngươi tìm ta có chuyện gì mặc cảnh du cũng không để mặc cảnh lê vào mắt lúc trước hắn là quyền cao chức trọng là lê vương là sở hoàng mà bây giờ mặc cảnh du là vương g i a đại sở phụ chính còn mặc cảnh lê chỉ là một chó nhà có tang trốn đông trốn tây mà thôi nghĩ tới đó đáy mắt mặc cảnh du hiện lên một tia khoe ý mặc cảnh lê nói dĩ nhiên là có chuyện ta muốn ngươi giúp ta một chuyện ngươi dựa vào cái gì để ta đáp ứng mặc cảnh du khiêu m i nói mặc cảnh lê nhìn hắn hỏi như vậy ngươi có muốn ngọc tỷ đại sở quả nhiên là ngươi đem ngọc tỷ đi sắc mặt mặc cảnh du chầm xuống lạnh lùng nói từ khi mặc cảnh lê mất tích vô luận là trong thành nam kinh hay lật dương đều không tìm thấy ngọc tỷ ngọc tỷ tượng t r u n g cho trí cao vô thượng hoàng quyền mặc dù không phải không thể làm cái khác nhưng ngọc tỷ lưu lạc bên ngoài đối với hoàng thất đại sở chính là trò cười cho thiên hạ nếu tương lai ai đem ngọc tỷ đó ra náo lại càng p h i ê n thoái cho nên hoàng thất đại sở âm thầm phái người bắt mặc cảnh lê một là vì chảm thảo trừ c a n cái khác chính là tìm tung tích ngọc tỷ mặc cảnh lê cười nói n g ư ờ i có thể không giúp ta trâm cũng có thể giao ngọc tỷ cho người khác đương nhiên cũng có thể là du vương người khác kia dĩ nhiên là kẻ thủ chính trị của mặc cảnh du nói thí dụ từ khi tân hoàng sau khi lên ngôi mấy huynh đệ của hắn bắt đầu tranh phong hoặc là hoàng thái hậu hiện tại mặc cảnh kỳ chết rồi mặc cảnh lê lưu lạc bên ngoài hoàng thái hậu tuổi già còn tiểu hoàng đế thì nhỏ tuổi nên có nhiều người dị động hơn nếu như ngọc tỷ rơi vào tay người khác đối với mặc cảnh du cũng không phải chuyện tốt người muốn ta làm gì mặc cảnh du trầm giọng hỏi mặc cảnh lê l á n h đạm nói ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ mặc tùy vân và mặc ngự thần ngươi điên r ồ i mặc cảnh du đứng dậy xoay người rời đi ngươi thực sự không cân nhắc sao âm thanh mặc cảnh lê từ phía sau thong thả chuyền đến mặc cảnh du q u e n người cười lạnh nói cân nhắc ngươi cho rằng ta ngốc rồi hả tại ly thành giết mặc ngự thần đừng nói giết mặc ngự thần chỉ sợ động vào một sợi tóc gáy thì ta cũng chết không toàn thây ngọc tỷ thật hấp dẫn người đem đến ngôi vị hoàng đế cho hắn nhưng có phải có mạng hưởng mới được a ngươi cảm thấy ta làm không được mặc cảnh lê cũng không khẩn trương so với mặc cảnh du hắn xác thực không cần quá mức khẩn trương có thể mất hắn cũng mất rồi duy nhất còn thừa lại cái mạng thôi nhưng mặc cảnh lê hắn không muốn vĩnh viễn chôn chôn tranh tránh, tránh tham sống sợ chết đối với hắn như thế không bằng liều chết cược một lần tới thông khoái mặc cảnh du không giống vậy hắn ẩn nhẫn nửa đời người hôm nay rốt cuộc cũng nắm quyền cao dĩ nhiên từng bước cẩn thận chỉ sợ bước nhầm mặc cảnh du lạnh lùng cười cười căn bản là khinh thường trả lời vấn đề này từ lúc mặc tu nghiêu và đại sở phân rõ d a n h giới hắn chưa từng cho rằng mặc cảnh lê hay mặc cảnh kỳ đấu qua được mặc tu nghiêu mặc cảnh lê từng là vua của một nước cũng không làm được huống chi hôm nay mặc cảnh lê trốn đông trốn tây đối với sự khinh miệt của hắn thì mặc cảnh lê cũng không để ý cười nói đã như vậy chấm trước tiên cho ngươi xem qua thành ý của ta mặc khiếu vân thế nào có ý gì mặc cảnh du cảnh rất nói mặc cảnh lê nói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 c h ẫ m muốn xem mặc tu nghiêu trở mặt được hay không mặc cảnh lê sung sướng cười nói ngươi đúng là điên rồi mặc cảnh du trầm giọng nói mặc cảnh lê biên sắc cả giận nói đúng vậy c h ẫ m điên rồi đều do mặc tu nghiêu bước đấy bị các ngươi bước đấy các ngươi các ngươi là phản đồ loạn thân tạc tử mặc cảnh du cười lạnh một tiếng nhìn t h ầ n sắc mặc cảnh lê điên cuồng vạt mẹo hờ hừng nói nói hay lắm như ngươi là trung thần ái quốc ngươi cho rằng cả triều văn võ tại sao phải chăm miệng một lời phế ngươi mặc cảnh lê dù ngươi có trở lại giang nam cũng chỉ là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh một cái thế E -u -i n fuell vn dùng bí dược nam cương hại chết tiên hoàng như thế ai dám nhận ngươi làm chủ nhân thái hậu mặc cảnh lê cắn răng nói biết rõ chuyện chân tướng chuyện này chỉ có thái hậu mặc cảnh du cười nói cũng không phải sao ngay cả mẹ ruột cũng r u ồ n bỏ ngươi có thể thấy ngươi làm người thất bại cỡ nào ngươi còn tư cách gì kêu la người khác là loạn thần tặc tử cái gì là phản bội chúng ta xem như khu t r ư ờ nghịch tặc giúp đỡ chính thống mà thôi bất ngờ là mặc cảnh lê cũng không nổi giận t r â m mặc đã lâu mới mở miệng nói trâm không muốn nghe ngươi nói lời nhảm nhí này rốt cuộc ngươi không muốn giúp đỡ mặc cảnh du lắc đầu thứ cho ta bất lực cáo tử ba năm trước đây ba mươi vạn ngân phiếu thu của bắc nhung là xài như thế nào sau lưng giọng nói của mặc cảnh lê u ám t r u y ề n đến người mặc cảnh du đột nhiên quay người sắc mặt tái nhuận chừng mặc cảnh lê bản vương không biết người đang nói cái gì không biết không sao người khác biết rõ trong lòng nói thí dụ như vương thúc hoặc là mấy vương huynh khác người cứ nói đi mặc cảnh lê lạnh lùng cười nói mặc cảnh du đã trầm mặc hồi lâu rốt cục vẫn phải lần nữa quay lại ngồi xuống nhìn chằm chằm mặc cảnh lê đánh giá sau nửa ngày nói ta làm sao biết ngươi có phải lừa gạt ta không mặc cảnh lê cười nói ngươi có thể thử xem chờ lúc ngươi trở về nam kinh cùng ta trở thành chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh ngươi nói hành thích vua đoạt vị so với bán nước cái nào làm cho người ta hận sắc mặt mặc cảnh du âm chầm như mực sau nửa ngày m ớ i nói ngươi chừng nào thì mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nói dĩ nhiên là rời đô về giang nam mới biết được nếu không ngươi cho rằng chấm có thể chứa ngươi lúc ấy chấm cũng không muốn tha cho ngươi nhưng lúc ấy trên triều đình loạn thành một bầy ngươi coi như nghe lời chấm trước hết giữ lại ngươi hiện tại xem ra chấm vẫn lưu đúng đấy nếu như lúc này đổi lại hắn không nắm trôi đến chỉ sợ quay đầu lại hắn đã bị bán cho mặc tu nghiêu rồi mặc cảnh lê nhìn hắn dáng vẻ tươi cười hung ác nham hiểm ngươi có thể mật báo cho mặc tu nghiêu chúng ta cùng chết dù sao trâm cũng không có gì lo lắng ta cần cân nhắc mặc cảnh du nhắm mắt lại trầm giọng nói hiển nhiên trong lòng đang kịch liệt dãy rùa đấy mặc cảnh lê nhún nhún vai làm ra vẻ tùy ý mặc cảnh du nói nếu bản vương giúp ngươi bản vương thoát thân kiểu gì nếu đều phải chết so với chết trong tay mặc tu nghiêu thì bản vương tình nguyện trở lại giang nam thủ đoạn tra tấn người của mặc tu nghiêu hắn cũng có nghe qua phàm là có thể lựa chọn tuyệt đối không nguyện ý rơi vào tay mặc tu nghiêu trong mắt mặc cảnh lê hiện lên một tia cười lạnh t h ẳ n g nhiên nói ngươi yên tâm bản vương không cần ngươi làm quá nhiều chuyện chỉ cần chính ngươi xử lý tốt không có người phát hiện đến lúc đó ngươi có thể an an ổn ổn mang theo ngọc thì trở lại giang nam làm du vương mặc cảnh du hít sâu một hơi rốt cục hạ quyết tâm nói được bản vương đáp ứng ngươi mặc cảnh lê thỏa mãn gật đầu nói vậy là tốt rồi đợi đến lúc chấm chuẩn bị thỏa đáng sẽ báo tin cho ngươi ngươi đi về trước đi mặc cảnh du đứng dậy hướng cửa ra vào đi đến đi tới cửa lại ngừng lại nhìn chằm chằm vào mặc cảnh lê nói ngươi tốt nhất coi chừng nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn mọi người cùng nhau chết nhìn bóng ảnh mặc cảnh du biến mất tại cửa nụ cười trên mặt mặc cảnh lê càng lớn cũng càng thêm vặn vẹo dữ tợn ha ha đương nhiên là cùng chết bằng không thì bản vương tìm ngươi làm gì đáng tiếc ngươi không biết mặc tu nghiêu am hiểu nhất không phải tra tấn người mà là giận chó đánh mèo vô luận là cùng mặc cảnh du không có quan hệ vô luận có chứng cớ hay không chỉ cần mặc ngự thần s ả ra chuyện mặc tu nghiêu sẽ giận chó đánh mèo tất cả mọi người kể cả hoàng thất đại sở ở giang nam kia các ngươi đã phản bội chấm vậy thì cùng chết ta chỉ đáng tiếc nếu như có thể lôi kéo mặc tu nghiêu và diệp ly cùng chết thì càng thêm tuyệt vời chương bốn trăm hai mươi mốt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 ngay lập tức cũng không do dự nữa trầm giọng bầm báo mặc cảnh du mới vừa lén đến một trà lâu nhỏ trong thành gặp một người thuộc hạ hoài nghi người này có thể là mặc cảnh lê mặc tu nghiêu nhướng mày hỏi người đ â u thần phong hơi xấu hổ cúi lầu nói đã để hắn ta chạy mất trà lâu kia rất có thể là cứ điểm bí mật của mặc cảnh lê ở ly thành xin vương ra trách phạt đợi đến khi người của định vương phủ lẩn vào thì cả trà lâu đã sớm người đi lầu trống rất rõ ràng khi bố trí chỗ này còn có mật đạo có thể để cho người chạy thoát mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay lạnh nhạt nói trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được điều này cũng không trách được các ngươi có thể xác định là mặc cảnh lê không hắn ta tìm mặc cảnh du làm gì hàn minh nguyệt cười nói bây giờ mặc cảnh lê còn dám chạy đến ly thành mục đích của hắn ta không cần nói cũng biết về phần mặc cảnh du chỉ sợ là có nhược điểm nào đó rơi vào trong tay mặc cảnh lê bị hắn ta h uy hiếp đi từ thanh trần gật đầu cũng đồng ý với ý kiến của hàn minh nguyệt nhìn qua mặc tu nghiêu và diệp ly nói mấy ngày nay hãy kêu tiểu bảo cẩn thận một chút mặc dù mặc cảnh lê có thể hận mặc tu nghiêu và diệp ly hơn nhưng dựa vào năng lực của hai người thì muốn hãm hại bọn họ thật sự là khó càng thêm khó mà mặc tiểu bảo còn chưa lớn lên dĩ nhiên sẽ trở thành nhược điểm rõ ràng nhất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 thì còn đang nô đùa nghịch phá với một đám con trai con gái trong sân lơn ư đó nhưng tình hình bây giờ lại không cho phép mạc tiểu bảo trưởng thành từ từ dựa theo tính tình và tính toán của mạc tu nghiêu thì rất rõ ràng đã tính toán sớm ngày giao định vương phủ cho mạc tiểu bảo gánh một mình tiêu g i a o thế ngoại vì phòng ngừa một ngày kia người nào đó đột nhiên buông tay mặc kệ khiến cho mạc tiểu bảo l u ô n g cuống tay chân nên hiện tại bắt đầu bồi dưỡng mạc tiểu bảo là lựa chọn chính xác ali đừng lo lắng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 nhưng người của đối phương không ít hơn nữa thân thủ của từng người đều không kém bọn họ bị đánh không trở tay kịp với bắt đầu đã liền rơi xuống thế hạ phòng cuối cùng công chúa an khê và con trai đã bị người ta bắt đi nghe phổ a kể lại mặc tu nghiêu và diệp ly liếc nhau một cái trong lòng cũng dần dần có đáp án diệp ly gọi mặc tổng quản tới mời phổ a đi xuống nghỉ ngơi phổ a vừa ra cửa thì đúng lúc đám người phượng chi giao mới nghe tin cũng chạy tới ta đã nói tên mặc cảnh lê kia nhất định sẽ gây ra chuyện yêu thiêu thân gì mà lãnh h ạ o vũ khẽ nguyên rùa nói nhưng mà hắn ta bắt cóc công chúa an khê làm gì không sợ gây rắc rối thì sẽ khiến cho định vương phủ chúng ta cảnh giác sao hay mặc cảnh lê thật sự có bản lãnh cao đến n ỗ i không xem định vương phủ ra gì hàn minh nguyệt cau mày nhìn qua mặc tu nghiêu nói bắt cóc công chúa an khê không có bất kỳ ý nghĩa gì mặc cảnh lê cũng không nhận được lợi lộc gì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 mà còn có hách lan công chúa và những sứ giả tây v ư ợ t s ắ p tới ly thành kia nữa nói trắng ra là mặc cảnh lê chính là muốn định vương phủ khó xử diệp ly cúi đầu suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói phượng tam ngươi nói cho mạc hoa p h ả i ám vệ của định vương phủ đi nên đón sứ giả các quốc gia nhất định phải bảo vệ những sứ giả các quốc gia nhất định phải bảo vệ những sứ thần này tới ly thành an toàn mặt khác binh mã trong đại doanh đang chú đóng gần ly thành điều ra năm vạn người chia làm năm trăm người một đội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 công chúa an khê nhìn qua nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy một nam tử mặc quần áo bằng bài thô để d â u r ầ m rạp đứng ở gần đó trong tay đang ôm một ôm một đứa bé còn trong tá lót tư thế ôm đứa bé của hắn ta cũng không thuần thục cũng không thèm để ý đến mà chỉ dùng một cánh tay tùy ý ôm tá lót may mà đứa bé đã ngủ nên mới không khóc sóc nhi người là ai an khê công chúa nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt đầy cảnh giác thấy hơi quen cái ô n An suy nghĩ một lúc liền g chúa lúc Khê h kĩ suy một p t h ệ n từ r trí rồi trí trước o n nhớ mình căn bản không có người như、vậy. Dường như nam ngẩn người, lệnh nói, nữ vương nam chiếu thật sự mắc bệnh đáng nằm nhà,、chấm、nhớ lần trước chúng ta gặp nhau cũng không g gặp giờ tử thật ta t chiếu chấm mới mắc có cười cách bây Cái vậy. lâu quá sự này là tự xưng chuyên dụng của hoàng đế trung nguyên công chúa an khê ngây ra một lúc nhìn thật kỹ một lần nữa hơi trần trờ nói ngươi là mặc cảnh lê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 Còn có cực cho cảm chịu cùng chạy cũng có Mặc cảnh lê nhìn công chúa an khê, cười lên, đúng vậy, ta là mặc cảnh lê. Thật sự không nghĩ tới nữ vương nam chiếu còn có giống vương trong sơn khiến người nữa. Nói hắn núi nào không nghi. nhìn An lên đúng không nghĩ nữ vương nam nhớ khó bộ dâu sự kỳ kia Khê, đại trại ai hoài tới vô vậy, thổ ta thấy ta thổ từ thì ta Thật thể ra ra phỉ phỉ ha ha, A. chấm là lê là lê. trong lòng công chúa an khê hơi run sợ nhìn con mình trong tay của hắn ta bởi vì hắn điên cuồng cười lớn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 nếu không phải là bị định vương phủ đánh bại t h ẳ n g hại thì cho dù những thần tử kia của đại sở có mọc thêm mười lá gan cũng không dám phản mặc cảnh lê ở ngay giang nam mặc cảnh lê nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ta nói ngươi cũng thật thông minh khó trách lúc trước nữ nhân thư mạn lầm kia không đấu lại ngươi c h ỉ t i ế c cho dù ngươi thông minh thì rơi vào trong tay chấm cũng vô dụng muốn trách thì phải trách ngươi nhiều chuyện chạy đến ly thành công chúa an khê không nói thêm gì nữa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 nói không chừng tâm tình châm tốt sẽ tha cho các ngươi một lần nếu không đàng hoàng châm bảo đảm ngươi sẽ được nhìn tận mắt con trai bảo bối của ngươi chết vô cùng khó coi mặc cảnh lê đứng công chúa nhìn xuống an khê lanh khóc cười nói dường như lại nghĩ tới điều gì trong mắt mặc cảnh lê hiện lên một k i a lý cười nói lúc mới tới ta thấy đám người của định vương phủ đang tìm chúng ta ở khắp nơi đó nhưng mà ngươi yên tâm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 thời gian ngắn cũng không đoán được rốt cuộc mình đang ở đâu trầm ngâm một lát công chúa an khê liền xoay người đi vào trong đậu chương 422, t h a n h bách trở về t h a y tin tức nữ vương nam chiếu bị mất tích ở cách ly thành không xa cũng không hoàn toàn giấu giếm định vương phủ cũng không cố ý giấu giếm đúng như lời mặc tung yêu trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được mà lúc này những người ở ly thành đều là quyền quý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 mấy chục năm cẩn thận chặt chẽ khiến cho trực giác của mặc cảnh du cảm giác được tình cảnh bây giờ mình hơi nguy hiểm nhưng nhược điểm quan trọng cùng với lực hấp dẫn của ngọc tỷ như vậy lại khiến cho hắn không có cách nào lui ra bình an nghe thấy tin tức mà thuộc hạ bẩm báo mặc cảnh du hít vào một hơi thật sâu một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại phất tay cho thuộc hạ bẩm báo lui ra vương thúc đã xảy ra chuyện gì sao ngồi bên cạnh mặc tùy vân thấy hơi ngạc nhiên hỏi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 hơi xấu hổ nói không phải vương thúc và hoàng tổ mẫu luôn nói không thể trêu chọc định vương phủ sao dường như định vương thúc rất lợi hại những thích khách kia không sợ t h ú c ấy sao mặc cảnh du khẽ thở dài thấp giọng lẩm bẩm có lẽ nói không chừng hắn ta đã điên thật rồi mặc dù tiếng của hắn ta nhỏ nhưng mặc tùy vân lại ngồi rất gần hắn ta nên tất nhiên nghe được rõ ràng mặc tùy vân cúi đầu cũng không đáp giống như căn bản không nghe thấy lời của mặc cảnh du vậy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 hiện tại thanh bách cũng cho là như thế nàng đã yên tâm rồi chứ diệp ly hơi xấu hổ cười cười nói với từ thanh bách tứ ca chỗ nghỉ ngơi và việc tiếp đãi sứ đoàn tây vực đều đã giao cho nhị ca phụ trách rồi cũng xin ca phí nhiều tâm tư một chút mặt khác m g ồ i hơi lo lắng mặc cảnh lê có thể sẽ xuống tay với những sứ giả tây vực này có vấn đề gì ca cứ đi tìm tần phong hoặc t r á c tĩnh là được từ thanh bách nghiêm túc gật đầu sứ giả tây vực ở xa tới chúc mừng mặc kệ là mang dạng tâm tư gì thì đến cùng cũng là ở xa tới là khách nếu xảy ra chuyện gì ở lý thành thì thật đúng là hơi khó giải thích một giây sơ sẩy nói không chừng biên cảnh tây vực lại sẽ bùng lên khói lửa lại nếu đã xác định là mặc cảnh lê như vậy hắn ta có khả năng liên lạc với người ở đại sở tới không thư thanh bách suy nghĩ một chút để chén trà trong tay xuống hỏi diệp l y mỉm cười nói tứ ca quả nhiên nhạy cảm mọi người quả thật hoài nghi mặc cảnh lê đã gặp gỡ mặc cảnh du hơn nữa chỉ sợ mặc cảnh du đã bị mặc cảnh lê bắt được nhược điểm gì đó cho nên mọi người tính ôm cây、okay、lợi thỏ từ thanh bách n h ư ớ n g mày nói nhưng mà vẫn phải cẩn thận mới được hiện tại mặc cảnh lê dám lẻn vào tây bắc hơn nữa còn không bị ám vệ của định vương phủ bắt được có thể thấy được chưa chắc trong tay hắn ta không có một chút lá bài tẩy nào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 mặc cảnh du có thể sống yên ổn vô sự dưới sự đa nghi của mặc cảnh kỳ sau đó đến trong tay mặc cảnh lê lại có thể được trọng dụng hiện tại thậm chí mặc cảnh lê đã ngã còn có thể cầm trọng quyền trong tay như vậy có thể thấy được cũng không phải là đèn c ạ n dầu người như vậy có thể bị mặc cảnh lê bắt được nhược điểm gì mà khiến cho hắn ta cai nguyện bị sai khiến chứ mặc tu nghiêu như mày nói dựa theo địa vị hiện nay của mặc cảnh du nhược điểm bình thường cũng không có khả năng động được hắn ta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 bản thân mặc cảnh du là vương gia đại sở chuyện phản quốc này càng làm cho người khác bất ngờ hơn như phản với hành tích vua mặc tu n h i ê u chạm nhẹ vào cái chán vừa suy tư vừa nói hẳn cũng không coi là phản quốc rất có thể là đã bán đứng một vài thứ gì đó của đại sở cho cau mày suy nghĩ một chút rồi mới từ từ phun ra hai chữ bát đ u n g chàng chắc chứ diệp ly cau mày quân bán nước vô luận là ở thời đại nào cũng đều là kẻ bị thế nhân phỉ nổ nếu thật sự là như thế thì cũng không trách mặc cảnh du ca nguyện bị mặc cảnh lê sai khiến không chắc ta đoán mặc tu nghiêu nói một cách thản nhiên có điều là thật hay giả rất nhanh sẽ biết thôi ngay từ sau khi biết mặc cảnh du và mặc cảnh lê từng có liên lạc định vương phủ cũng đã bắt đầu phái người điều tra mặc cảnh du nói vậy không bao lâu nữa tất cả mọi chuyện trong cuộc đời của mặc cảnh du sẽ bày ra ở trước mặt bọn họ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 diệp ly không khỏi cười một tiếng với cô công chúa bắc cảnh dám yêu dám hận tiêu sái thẳng thắn này diệp ly rất có thiện cảm đứng dậy nói với mặc tu nghiêu ta đi nên đón hách lan công chúa mặc dù hách lan công chúa có danh xưng công chúa nhưng hiện tại bắc cảnh cũng không xem như một cái quốc gia miễn c ư ơ n g tính ra thì cũng chỉ xem như là một bộ lạc mà thôi bản thân mặc tu nghiêu là đ ị n vương tất nhiên không cần thiết tự mình đi nên đón một công chúa như vậy cho dù cô công chúa này có thể là người thống trị cả bắc cảnh trong tương lai mặc tu nghiêu gật đầu nói cũng được ta còn một số việc muốn nói với thanh bách diệp ly cũng không dây dưa nữa liền đứng dậy đi ra ngoài trong thư phòng bởi vì diệp ly rời đi mà có sự yên lặng ngắn ngủi một lúc lâu mặc tu nghiêu mới bình thản mở miệng nói thanh bách có lời gì muốn nói t h ư thanh bách khẽ gật đầu nói nghe nói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 nụ cười trên mặt mặc tu nghiêu càng thêm vui vẻ nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái từ tứ công tử luôn được khen là mạnh vì gạo bạo vì tiền ôn văn nhĩ nhã nhưng thật ra thì cũng là chủ nhân có thủ tất báo nếu không phải trong tính cách mang theo sự cường thế tuyệt đối thì chỉ với bộ dáng thư sinh ôn nhã như vậy của từ thanh bách sao có thể thu thập những đại gia tộc tây lăng đến ngoan ngoãn nghe lời chỉ trong hai ba năm ngắn ngủn chứ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 xem ra hơn một năm này công chúa cũng đã sống rất vui vẻ hách lan công chúa c ư ờ i nói cũng không tệ lắm mặc dù trung nguyên các ngươi rất tốt nhưng ta vẫn thích bắc c ả n h hơn ta cũng nghe nói một năm này ngươi cũng trải qua rất đặc sắc ca ta thật muốn hôm nào so võ công với ngươi một trận trên đường chúng ta tới đây dân chúng trung nguyên đều chuyển tụng định vườn phi giống như nữ chiến thần trên đời này đấy h o à n g n ê n h đã tới diệp ly c ư ờ i nói công chúa đi đường mệt mỏi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 lúc nãy nàng rõ ràng cảm giác được cái hướng đó có người đang nhìn nàng chằm chằm tần phong khẽ gật đầu đưa mắt nhìn hai người đi vào cửa lớn của định vương phủ rồi mới phất tay chỉ huy thị vệ đi theo phương hướng mà diệp ly chỉ lục x o á t trong vương phủ hách lan công chúa vừa kéo tay diệp ly đi vào trong vừa thấp giọng nói định vương phi có phải lại có kẻ nào đang đối nghịch với định vương phủ nữa đúng không diệp ly hơi ngạc nhiên nhúng mày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 hiện nay thế lực của định vương phủ như mặt trời ban trưa còn dám đối nghịch với định vương phủ ngoại trừ kẻ điên mặc cảnh lê kia ra thì không nghĩ ra ai khác nữa mới vừa vào cửa liền đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng mặc cảnh du cảnh giác ngẩng đầu nhìn liền thấy một người đang n ê n ngang ngồi trên giường em trong phòng của mình đọc sách mặc cảnh du sửng sốt một chút liền vội vàng xoay người đóng cửa lại giận dữ thấp giọng hét n g ư ờ i đ i ê n rồi lúc này ngươi lại còn dám nên ngang chạy đến đây mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng khinh thường nhướng mày nói ngươi sợ đừng lo người của định vương phủ không phát hiện ra ta mặc cảnh du định thần nhìn lại lúc này mới phát hiện mặc cảnh lê khắc lần trước hơn phân nửa hàm d â u khiến người khác chú ý lúc trước đã bị cạo sạch sẽ gương mặt hơi tai s á m g ầ y gò của lần trước cũng hơi trắng quá mức trên người còn mặc một bộ quần áo thị vệ của du vương phủ đại sở nhìn qua cũng không giống như nam tử trung niên hơn ba mươi tuổi mà lại càng giống một thanh niên hơi ốm yếu hơn hai mươi tuổi ngươi mặc cảnh du đi đến nhìn chằm chằm mặc cảnh lê nhìn gần mới phát hiện gương mặt trắng của mặc cảnh lê có chút mất tự nhiên hóa ra là được thoa một tầng phấn mấy ngày nay mặc cảnh lê cũng trôi qua không thoải mái muốn n u ô i trở về bộ dáng sống an nhàn sung sướng trước kia cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được tất nhiên chỉ có thể bôi son phấn để che giấu nhưng một đại nam nhân cho dù bản thân mặc cảnh du là người trong hoàng thất cũng có thói quen thích học đòi văn v ẻ nhưng cũng có chút không chịu nổi gương mặt bôi đầy son phấn này của hắn ta không khỏi nhịu như mày nói ngươi trái lại biết dùng bất cứ thủ đoạn nào cải trang như vậy không phải là người quen thuộc với mặc cảnh lê chỉ sợ đứng ở ngay trước mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra được khó trách mặc cảnh lê không sợ trên mặt mặc cảnh lê vặn vẹo một chút nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại như cũ n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì mặc cảnh du hỏi tư vị có nhược điểm nằm trong tay người khác cũng không quá tốt cho nên mặc cảnh du tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặc cảnh lê mặc cảnh lê cười nói tất nhiên là có chuyện hai ngày nữa chính là tiệc mừng của định vương phủ chuyện mà ta muốn ngươi làm giúp ta cũng vào hôm đó mặc cảnh du nhứng m ẩ y chờ hắn ta nói chuyện mặc cảnh lê nói vào hôm đó ta muốn ngươi mang tên mặc ngự thần của định vương phủ kia ra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 rồi trầm giọng nói không có cách nào ta nhắc nhở ngươi ngươi không có cách nào nhưng có lẽ tiểu hoàng đế mà ngươi mang đến kia sẽ có biện pháp t h ầ n s ắ c mặc cảnh du khe biến ngươi muốn lợi dụng hoàng thượng đúng vậy mặc tùy vân mới mười một hai tuổi cũng là trẻ con nên tất không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói hoàng thượng ngươi gọi thật t h u ậ n miệng đừng nói cho chấm ngươi đang lo lắng cho nó dù sao cũng là con trai của mặc cảnh kỳ cho dù chết cũng không có quan hệ gì không phải sao mặc cảnh du trầm mặc một lúc lâu rồi nói ta biết rồi nhưng ngươi tốt nhất xác định ngươi thật sự có bản lanh đó nếu lật thuyền nửa đường ám vệ và kỳ lân của định vương phủ cũng không phải ngồi không mặc cảnh lê cười nói ngươi yên tâm đến hôm đó bọn chúng sẽ rất v ỡ mặt khác còn một chuyện nữa mặc cảnh lê ngươi đừng có được voi đòi tiên mặc cảnh du giận dữ k h ẽ quát nhìn bộ dáng trong cơn giận dữ của hắn ta mặc cảnh lê nở nụ cười vui vẻ nói một cách thản nhiên đừng lo chuyện này rất dễ dàng hôm tổ chức tiệc mừng của định vương phủ ta muốn đi theo ngươi vào định vương phủ ngươi điên rồi mặc cảnh du cắn răng nói mặc cảnh lê lơ đ ễ n nhìn hắn ta một cái cũng không phản bác mặc cảnh du hít sâu một hơi lớn tiếng nói ta biết rồi nhưng trong tay ngươi mặc cảnh lê gật đầu nói ngươi yên tâm chỉ cần thấy mặc ngự thần chấm tất nhiên sẽ đưa hết cho ngươi những thứ mà ngươi m u ố n ngươi tốt nhất nói lời phải giữ lời mặc cảnh du hoán hận nói cách ngoài cửa vang lên một tiếng tiếng vang nhỏ mặt mặc cảnh lê liền biến sắc phi thân ra ngoài t r ụ một cái ai cửa bị mở ra một bóng người màu vàng sáng vội và q u ẹ o qua hành lang mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng vượt qua trước m ấ y b ư ớ c ôm người trở về Thấy m ặ c tùy vân bị ném vào phòng sắc mặt mặc cảnh du cũng khó coi nhìn mặc cảnh lê hỏi làm sao bây giờ mặc cảnh lê h ừ lạnh một tiếng nói cái gì làm sao bây giờ nếu đã bị nó nghe thấy thì chết là được sắc mặt mặc tùy vân trắng bệnh ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn hai người trước mắt hắn không cẩn thận thấy có người vào phòng của mặc cảnh du nên liền lén tới đây muốn xem xem là ai nhưng đúng lúc nhìn thấy mặc cảnh du trở về lại không nghĩ rằng lại nghe được mưu đồ bí mật của hai người nhất thời vô ý đụng c h ú n g vách tường nên mới bị mặc cảnh lê phát hiện du vương thúc mặc tùy vân hoảng sợ nhìn mặc cảnh du mặc cảnh du nhịu n h ị mày nói nếu hoàng thượng chết đột ngột sẽ khiến định vương phủ hoài nghi đến lúc đó mặc cảnh lê suy nghĩ một chút cũng than thở đồng ý với lời của mặc cảnh du bây giờ định vương phủ chắc chắn đã phái trọng binh bảo vệ mặc ngự thần muốn dụ đi ra ngoài cũng không dễ dàng ít nhất trong số những người đại sở tới đây chỉ có mạc tùy vân là cơ hội lớn nhất nhưng mà cái cái gì cháu cũng không biết lê vương thúc mặc dù mặc cảnh lê thay đổi không nhỏ nhưng mạc tùy vân vẫn nhận ra mặc cảnh lê sự sợ hai trên mặt càng nhiều hơn với vị vương thúc giết chết tiểu hoàng đế tiền nhiệm mạc túc vân này vô luận là công chúa hay hoàng tử còn sống của mạc cảnh kỳ không có ai không sợ hắn ta mặc cảnh lê hít mắt nhìn chằm chằm mạc tùy vân một hồi lâu nói một cách lạnh nhạt không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời cho chấm mạc tùy vân gật đầu lia lịa l a u nước mắt nói cháu nghe lời lê vương thúc đừng đừng giết cháu nhìn bộ dáng hoảng sợ của nó mặc cảnh lê hài lòng gật đầu vươn tay kéo dậy mạc tùy vân sợ hãi đứng lên dưới ánh mắt như mùi đao của mặc cảnh lê thấp thỏm bất an mặc cảnh lê hỏi nó đã biết phải làm gì chưa m ạ c tùy vân trần trờ một chút rốt cuộc vẫn phải gật đầu có thể làm được không mặc cảnh lê hỏi có thể m ạ c tùy vân vội vàng gật đầu nói mặc ngự thần mặc ngự thần muốn cháu tìm hắn ta chơi mấy ngày qua cháu không có không có đi lát nữa cháu cháu rủ hắn ta ra ngoài chơi hắn ta chắc chắn sẽ đi theo cháu khoe môi mặc cảnh lê câu ra một nụ cười ấm lãnh giơ tay lên vô vô đầu m ạ c tùy vân nói rất tốt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 càng ôm chặt c h ă n hơn mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được mặc cảnh lê cũng không phải hù dọa hắn mà thôi mà thật sự muốn giết hắn không không ta không thể chết được ta không thể chết được mặc tùy vân thấp giọng lẩm bẩm phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ dù mặc ngự thần đi ra ngoài để cho mặc cảnh lê giết chết mặc tùy vân mạnh mẽ lắc đầu mặc dù hắn không thích mặc ngự thần huống chi trong tiềm thức luôn xem hắn ta thành địch nhân trong tương lai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 m ạ c tùy vân n g â y n g ố c một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại tức khắc vén chăn lên liền thấy m ạ c tiểu bảo đang cười h i ế p mắt ngồi ở bên giường tò mò nhìn mình sao ngươi lại ở đây thấy m ạ c tiểu bảo gương mặt m ạ c tùy vân lập tức trắng bệnh vội vàng đứng dậy muốn nhìn xem phía ngoài có người hay không m ạ c tiểu bảo quay đầu cười nói đừng lo phía ngoài không có ai m ạ c tùy vân k h ẽ thở phào nhẹ nhõm n h ì m chằm chằm m ạ c tiểu bảo im lặng s u ố t thần m ạ c tiểu bảo cũng không để ý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 m ạ c tùy vân còn có thể cẩn thận giấu giếm tâm tư của mình cũng khó trách phụ vương lại có vài phần coi trọng hắn ta m ạ c tùy vân cũng đang đánh giá m ạ c tiểu bảo trong lòng do dự qua lại hắn biết hiện tại rất có thể m ạ c cảnh lê còn chưa đi nếu như hiện tại hắn gọi rất nhanh m ạ c tùy vân lắc đầu m ạ c tiểu bảo tuyệt đối không thể tới đây một mình cho dù chính hắn ta nghịch ngậm thì người của định vương phủ cũng sẽ âm thầm bảo vệ cho dù mặc cảnh lê giết mặc n g thần thì cuối cùng xui xẻo phải thừa nhận cơn giận của định vương vẫn là bọn hắn Trừ phi mặc cảnh lê có thể giết định vương nhưng mặc cảnh lê có thể giết được định vương sao dĩ nhiên là không thể nào nếu như mặc cảnh lê có bản lãnh này thì lúc này ngôi vị hoàng đế cũng đã không tới phiên hắn ngồi cho nên không thể hãm hại mặc ngự thần ít nhất không thể để cho mặc ngự thần chết ở đây đi người đi mau m ạ c tùy vân phục hồi tinh thần lại đẩy m ạ c tiểu bảo ra ngoài cửa sổ m ạ c tiểu bảo hơi kinh ngạc nhìn hắn ta nói ngươi làm gì vậy ta tới tìm ngươi chơi ngươi cứ đuổi ta đi như vậy sao m ạ c tùy vân hơi tức giận nói hôm nay ta hơi mệt ngươi đi đi hắn ta càng nóng ruột m ạ c tiểu bảo lại càng nhản nhã ung dùng cười híp mắt nằm gục ở trên bàn nói ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ta cũng sẽ không quấy giầy ngươi m ạ c tùy vân nóng ruột đến quả thật muốn khóc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 hôm nay ta không muốn chơi ta muốn chơi là được không bằng chúng ta đi chơi đi ánh mắt mặc tiểu bảo sáng lên cười h i ế p mắt nói mặc tiểu bảo thế tử ta cầu ngài đi về đi được không mặc tùy vân không nhịn được văn mài hắn làm vậy là vì mạng nhỏ của ai a mặc tiểu bảo nhướng nhướng tuấn mi vô vô bả vai mặc tùy vân thấp giọng cười nói được rồi không đùa ngươi nữa huynh đệ có chuyện gì khó xử nói cho ta biết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 m ạ c tiểu bảo tung người nhảy lên tường ngựa lực liền ngồi vững vàng trên x à n h à quay đầu phất phất tay với m ạ c tùy vân m ạ c tiểu bảo liền vạch ra một lỗ không biết đã có từ lúc nào trên nóc nhà rồi chui ra ngoài thấy m ạ c tiểu bảo lộ ra một tay khinh công như vậy m ạ c tùy vân vẫn sửng sốt một chút mặc dù hắn đã từng nhìn thấy không ít người có khinh công cao minh hơn m ạ c tiểu bảo nhưng những người đó đều lớn hơn m ạ c tiểu bảo rất nhiều tuổi nhỏ như thế mà đã có thể hơn người như vậy cũng khó trách mặc tiểu bảo dám lẻn vào dịch quán đại sở ngay trong ban ngày cuối cùng đã tiễn mặc tiểu bảo đi mặc tùy vân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hoàng thượng ngoài cửa vang lên tiếng mặc cảnh du thân thể mặc tùy vân cứng đờ nhưng rất nhanh liền khôi phục đi tới mở cửa du vương thúc mặc cảnh du đứng ở cửa nhìn mặc tùy vân một cách kỳ quái nói sao lại khóa cửa mặc tùy vân cắn cắn góc môi thấp giọng nói du vương t h ú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 biểu hiện của mặc tùy vân đã xem như rất tốt rồi nếu như mặc túc vân đã băng hà gặp phải chuyện như thế chỉ sợ đã sợ đến khóc h oa hoa rồi vương thúc không quáy dày cháu nữa cháu cố gắng nghỉ ngơi đi mặc cảnh du nhẹ giọng nói dạ vương thúc mặc tùy vân thấp giọng nói mặc cảnh du vô vô bả vai mặc tùy vân xoay người đi ra ngoài thấy mặc cảnh du rời đi mặc tùy vân thở phào nhẹ nhõm đóng cửa quay đầu lại nhìn nóc phòng đã không có bất kỳ khác thường gì dỗi liền ngã vào trong chăn gấm thật dày một lần nữa trên nóc phòng của mạc tuy vân hai thân hình nhỏ nhắn nằm úp sấp không nhúc ních bởi vì chọn vị trí vừa vặn ở dưới mái hiên của nóc phòng lại có nhánh cây che giấu nên nếu có người đi lên nóc phòng mà không đứng ở trước mặt thì cũng căn bản không phát hiện được bọn họ mặc tiểu bảo nằm sắp trên nóc nhà không có chút hình tượng nào cười h i ế p mắt nói hóa ra là như vậy à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 điều này thì cũng thôi nhưng cả gan làm loạn làm việc khó lường thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm trái tim này của hắn mặc tiểu bảo cười h i ế p mắt chọc chọc t ầ n liệt nói ngươi nói chúng ta có thể xối giục tiểu hoàng đế phía dưới kia không t ầ n liệt nhìn trời nói một cách bình tĩnh người ta xem ngươi là kẻ địch giả tưởng ngươi cảm thấy ngài có thể xối giục hắn ta sao chuyện này khác mặc tiểu bảo nói mẹ ta nói trên đời không có bằng h ữ u v i n h viễn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 tân liệt ung dung nhắc nhở mặc tiểu bảo giơ tay lên gãi gãi đầu nhỏ của mình chân mày tuấn tú nhíu lại suy tư một lúc lâu rồi mới nói hắn ta không tin ta lúc trước diễn trò diễn q u á giống nên trong mắt mạc tùy vân có lẽ hắn chính là một đứa bé không hiểu gì cả chỉ biết ă n uống vui chơi vậy ngươi muốn làm gì tân liệt hỏi mặc tiểu bảo nói ngươi ở đây chờ ta đi xuống một lần nữa tân liệt cũng biết mình căn bản không nói lại mặc tiểu bảo nên lặng yên không tiếng động nằm sấp ở chỗ cũ nhìn mặc tiểu bảo lại vạch ra từng miếng ngói lưu ly li vừa mới đ ắ p lại rồi sau đó liền nhảy xuống qua lỗ nhỏ đó đợi đến khi màn đêm buông xuống mặc tiểu bảo mới mang theo tần liệt cùng vẻ mặt vui vẻ trở về định vương phủ mới vừa vào cửa liền thấy mặc thúc đứng ở cửa chờ bọn họ quăng cho mỗi người một ánh mắt thương hại mặc tiểu bảo lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn vội vàng chạy đến trước mặt mặc tổng quản ngoan ngoan cười nói mặc ra ra mạc tổng quản vội vàng nói lao nô không dám tiểu thế tử gọi lao nô là tổng quản được rồi mạc tiểu bảo cũng không quan tâm cái này cười h i ế p mắt hỏi mặc ra ra phụ vương và mẹ cháu đang ở đâu mạc tổng q u ả n nói vương gia và vương phi đều đang ở thư phòng chờ tiểu thế tử đấy đôi vai của mạc tiểu bảo lập tức sụt xuống vẻ mặt tủ r u nói xong rồi buổi sáng lúc ra cửa đã nói với mẹ và phụ vương rằng tối nay sẽ về m ạ c t i ể u bảo kiên quyết không thừa nhận mình chưa từng nghĩ tới dịch quán của đại sở dễ và o có thể là tình trạng không tốt hay không ngoài ra hợp tác với người nào đó lại nhất thời hơi đắc in ê n quên giờ giấc m ạ c tổng quản chịu mến vô vô bả vai tiểu thế tử nói vương gia và vương phi đang chờ tiểu thế tử đó tiểu thế tử nhanh đến thư phòng đi cháu có thể không đi không m ạ c t i ể u bảo bày ra bộ dáng đáng thương nhìn m ạ c tổng quản m ạ c tổng quản cho ngài ấy một ánh mắt lực bất t ò n g tâm mặc tiểu bảo chỉ đành phải ủ rũ túi đầu đi từ từ về phía thư phòng ơ tiểu thế tử của chúng ta đã về à? trong thư phòng mặc tu nghiêu đang ngồi dựa vào giường em cầm một quyển sách lười biếng mở ra thấy mặc tiểu bảo đi vào quăng cho nó một ánh mắt cười như không cười mặc tiểu bảo cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua diệp ly đang ngồi ở bên kia sắc mặt càng thêm buồn khổ chỉ thấy diệp ly đang ngồi ngay ngắn trên ghế thân xác lạnh nhạt nhìn cậu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 thật ra thì những chuyện này sao diệp ly và mặc tu nghiêu lại không biết được chứ cho dù mặc tiểu bảo lén chạy ra thì bên cạnh cũng vẫn có không ít người đi theo hơn nữa mặc tiểu bảo luôn luôn rất biết chừng mực bình thường sẽ không cố ý bỏ rơi ám vệ đi theo nếu không phải như vậy thì trễ như thế mà mặc tiểu bảo vẫn chưa về cả định vương phủ cũng đã ồn ào lật trời từ lâu rồi diệp ly mỉm cười nhìn nó nói xem ra dịch quán đại sở rất thú vị nhỉ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 d ơ tay lên xoa bóp cái đầu nhỏ của nó nói chuyện quan trọng trong ly thành mẹ và phụ vương cũng không g ặ p con chuyện nữ vương và vương tử nam chiếu bị mặc cảnh lê bắt cóc con cũng biết đến hiện nay mặc cảnh du và mặc cảnh lê đều không rõ ràng con còn tự mình đưa lên cửa lỡ như mặc cảnh lê liều cái cá chết lưới rách bắt con thì đến lúc đó phải làm sao đây mẹ con sai rồi cảm nhận được sự lo lắng của mẹ mặc tiểu bảo càng thêm áy náy cậu một lòng cảm thấy mạc tùy vân rất ngu rất ngốc muốn tìm hắn ta để thám thính chút tin tức chỉ cảm thấy vì dưới ba ngày n ban mặt nên cho dù mặc cảnh du và mặc cảnh lê có cấu kết thì cũng không dám làm gì hắn nhưng đã quên chó cùng rất dậu lỡ như mặc cảnh lê mất hết lý trí muốn liều người chết ta sống với định vương phủ thì mình chạy vào dịch quán của đại sở chính là lợi thế tốt nhất của hắn ta diệp ly giơ tay lên gõ cái đầu nhỏ của nó một cái nói một cách thản nhiên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 mà cậu cả có thư pháp vô cùng tốt lại càng cực kỳ nghiêm khắc với cái yêu cầu này lúc mặc tiểu bảo vừa mới bắt đầu luyện chữ có đôi khi trong mười trang chữ cũng không tìm ra một trang làm cho t ử thanh trần hài lòng nói cách khác mẹ nói ba mươi trang thì cuối cùng có khả năng hắn phải viết tới bốn mươi năm mươi thậm chí là hơn một trăm trang diệp ly lơ đễm nhìn nó mỉm cười không nói mặc tiểu bảo lập tức biết ở chỗ mẹ không có hy vọng chỉ đành phải đưa mắt nhìn mặc tu nghiêu ở gần đó phụ vương mặc tu nghiêu ngồi dậy nhìn vẻ mặt mặc tiểu bảo cầu khẩn đang nhìn mình n h ư mày bình thản cười nói a ly phạt tiểu bảo như vậy không thích hợp đôi mi thanh tú diệp ly khe nhướng nhìn mặc tu nghiêu hơi ngoài ý m u ố n trong ngày thường nếu bắt gặp nàng phạt mặc tiểu bảo mặc tu nghiêu chỉ ngại phạt quá nhẹ không đổ dầu vào lửa đã coi như rất tốt rồi thay mặc tiểu bảo cầu tình vẫn là lần đầu tiên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 mặc tiểu bảo vội vàng thuật lại tất cả những gì mình nghe được ở dịch quán còn cả buổi nói chuyện với mặc tùy vân nữa rồi sau đó mới nói cho nên con là sợ lỡ như bị thị vệ của đại sở phát hiện chẳng phải là đả thảo kinh xà sao cho nên cho nên mới chờ tối rồi mới cùng tần liệt ra khỏi dịch quán mẹ con thật sự biết sai rồi sắc mặt diệp ly thay đổi mặc cảnh lên ở trong dịch quán sao không cho người đi ra ngoài bầm báo lỡ như xảy ra chuyện gì mặc tu nghiêu giơ tay lên cầm bàn tay hơi l ạ n h của diệp ly nhìn mặc tiểu bảo nói cho nên con và mặc tùy vân đàm phán xong rồi mặc tiểu bảo hơi bất đắc dĩ nói mặc tùy vân không tin con phải ở có người đại biểu cho phụ vương đi một chuyến mới được mặc tu nghiêu trầm tư chốc lát rồi gật đầu nói lát nữa cha kêu hàn minh nguyệt đi một chuyến nói xong vỗ vô, vô đầu nhỏ của mặc tiểu bảo nói con làm rất tốt phụ vương rất vui mừng nhưng vẫn hơi lỗ mãng một chút ali hình phạt của nó liền rời lại nửa tháng sau đi phụ vương nghe vậy mặc tiểu bảo kêu rên lên phụ vương không phải đang xin thà cho cậu sao tại sao tại sao vẫn bị phạt mặc tu nghiêu cười chân thành nhìn con trai dịu dàng hỏi sao không hài lòng sao vậy nếu không liền theo ý mẹ con bắt đầu từ ngày mai cấm túc thế nào m ạ c tiểu bảo lập tức im lặng ủ rũ lắc đầu nói không có c ả m ơn phụ vương m ạ c tu nghiêu hài lòng gật đầu nói đây mới là con trai ngoan của phụ vương ngoan trở về dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi hèn hạ m ạ c tiểu bảo ở chỗ diệp ly không nhìn thấy lấy ánh mắt lăng chỉ m ạ c tu nghiêu m ạ c tu nghiêu cười một tiếng đáp lại là chính con tự mình làm sai bị mẹ con tóm được đôi liên quan gì đến bản vương rõ ràng cha đã giao chuyện của m ạ c tùy vân cho con làm b ả n vương không c ó n ó i con có thể về nhà vào lúc nửa đêm lại thua trong tay cha một lần nữa mặc tiểu bảo vừa im lặng n h ì n răng vừa ngoan ngoan cáo lui mẹ phụ vương con cáo lui diệp ly gật đầu than nhẹ một tiếng xoa tóc con trai nói đi về nghỉ ngơi s ớ m đi nhìn mặc tiểu bảo đi ra ngoài diệp ly hơi bất đắc di khẽ thở dài mặc tiểu bảo quá thông minh học được cũng nhiều nàng cũng không muốn trói buộc nó như vậy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 chương 424, n h ư ợ c điểm của công tử thanh trần、Thái. thư viện ly sơn thanh vân tiên sinh đang ngồi trong rừng trúc ở phía sau núi của thư viện thong thả phẩm trài như thường ngày bây giờ thư viện ly sơn đã đi vào con đường phát triển đúng đắn hơn nữa tuổi tác của thanh vân tiên sinh đã cao cũng không thích hợp tự mình giảng bài nữa trừ ra thường cách một vài ngày thanh vân tiên sinh sẽ tự mình dạy học cho học sinh thì phần lớn thời gian đều vẫn rất thanh nhàn trong rừng trúc hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt mặc tung i ê u diệp ly mang mặc tiểu bảo lân nhi và tâm nhi còn có mọi người của từ gia tể tụ đến đây tuy rằng sau khi lớn tuổi đều thích tiến tĩnh nhưng nhìn con cháu vui đùa bên gối trên mặt thanh vân tiên sinh vẫn có thêm mấy phần tươi cười ngày mai chính là tiệc tròn một tuổi của lân nhi và tâm nhi hôm nay các con còn ra thành làm gì thanh vân tiên sinh vừa uống trà do diệp ly tự tay pha vừa hỏi diệp ly cười nói chính là bởi vì ngày mai là tiệc tròn một tuổi của hai tiểu g i a hỏa nên chúng cháu mới tới đón ông ngoại về thành ạ thanh vân tiên sinh cười nhìn con bé nói chẳng lẽ ông đã già đến n ỗ i chính mình không thể về thành sao mặc v ô a h u dựa vào diệp ly che miệng cười khẽ nói rõ ràng là vương phi nói đã trở về lâu như vậy còn chưa tới thỉnh an thanh vân tiên sinh nên mới tự mình chạy tới ai biết mọi người cũng đều m u ố n cùng đi theo vân ca cũng bị từ thanh trần cùng mang tới cười tít mắt nhìn mọi người nói ngoài thành rất thú vị ạ mọi người đều thích diệp ly hơi xấu hổ nhìn thanh vân tiên sinh trở về hơn một tháng mà nàng vẫn không rảnh ra thành thỉnh an ông ngoại ngay cả tứ ca và thanh viêm vừa trở về từ bên ngoài cũng đều đã tới thật quá bất hiếu thanh vân tiên sinh nhìn diệp ly đầy từ ái cười nói các con đều có chính sự phải làm ông ngoại vẫn luôn ở đây lúc nào tới mà không được chút chuyện nhỏ này cần gì để trong lòng diệp ly mỉm cười nói ly nhi bất hiếu khiến ông ngoại lo lắng còn để cho mấy người kia tới q u á y dày ông ngoại nữa thanh vân tiên sinh lắc lắc đầu ra hiệu cho diệp ly không cần để ý nhìn nhìn mặc tu nghiêu đang ngồi ở bên cạnh nhìn diệp ly còn có mấy đứa bé xung quanh vừa lòng khẽ gật đầu lúc trước gả diệp ly cho mặc tu nghiêu kỳ thật thanh vân tiên sinh chẳng phải hết sức hài lòng chỉ là tình thế không thể không làm như vậy thanh vân tiên sinh vẫn cảm thấy hay náy vì đã không chăm sóc tốt đứa con duy nhất mà con gái để lại may mắn tính cách ly nhi không giống như đứa con gái đã mất sớm của ông qua nhiều năm như vậy trái lại bây giờ hai người lại thành một đôi thần tiên quyến lữ mà ai ai cũng đều cực kỳ hâm mộ đương nhiên thanh vân tiên sinh cũng nhìn ra mặc tu nghiêu xem cháu gái quan trọng hơn bất kỳ thứ gì diệp ly có thể hạnh phúc như thế thanh vân tiên sinh liền hết sức hài lòng nơi nào còn sẽ để ý mấy thứ d â u rĩa khác nghe nói mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện nữ vương nam chiếu còn chưa tìm được sao thanh vân tiên sinh hỏi từ thanh trần hơi hơi n h ư mày nói ông nội cứ yên tâm công chúa an khê và vương tử không sao hai ngày nữa có lẽ sẽ có kết quả đến cùng thì cũng là nằm trong lãnh thổ của định vương phủ nếu thật sự để cho mặc cảnh lê đùa dỡn xoay quanh thì định vương phủ cũng không cần tồn tại nữa Ám v ệ của định vương phủ đã tra ra được một vài hành tung của mặc cảnh lê chỉ là muốn nhận định an nguy của công chúa an khê nên không thể đến quá gần thôi nhưng vô luận ra sao thì cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho mặc cảnh lê và dư đảng của hắn ta chạy ra khỏi ly thành một lần nữa thanh vân tiên sinh cũng không thích quản những chuyện này nghe từ thanh trần nói như vậy cũng liền yên tâm chỉ dặn dò tục ngữ nói chó cùng rất d ẫ u tính cách của những người trong hoàng thất đại sở này lão tiên sinh lắc lắc đầu thở dài nói tóm lại các con cũng phải cẩn thận một chút tránh cho đến lúc đó mặc cảnh lê làm ra chuyện cá chết lưới rách mặc tu nghiêu gật đầu nói xin ghi nhớ lời thanh vân tiên sinh dạy bảo diệp ly ôm cánh tay thanh vân tiên sinh cười nói ông ngoại kỳ thật hôm nay chúng con tới là còn có một chuyện khác muốn hỏi ý kiến ông ngoại ạ thanh vân tiên sinh níu mày cười nói các con đều làm rất tốt còn chuyện gì muốn ông già ta quan tâm chứ diệp ly mỉm cười nhìn thoáng qua đám người từ thanh phong từ thanh bách đang ngồi bên cạnh lại nhìn nhìn hai vị t ử phu nhân bên kia cười nói con mợ cả và mợ hai đã thương lượng chờ qua tiệc tròn một tuổi của lân nhi và tâm nhi liền tổ chức hôn sự cho tam c a và tư ca cho nên mới muốn mời ông ngoại về chủ trì đại cuộc c ạ đám người từ thanh phong không nghĩ đến diệp ly sẽ đột nhiên nói chuyện này từ thanh phong và từ thanh bách thì còn tốt nhưng gương mặt của mặc vô ưu và hoa thiên hương thì lại lập tức đỏ ừng lên t h ầ n s ắ c thanh vân tiên sinh ôn hòa nhìn hai vị cô nương một chút mỉm cười gật đầu nói như thế cũng tốt ông nhớ ngày 26 tháng này là ngày tốt nhưng thời gian quá gấp kịp không Kịp, kịp, nhà chúng ta nào có lúc không chuẩn bị kịp chứ ạ hai vị từ phu nhân liên thanh đồng ý trông chờ con trai thành hôn nhiều năm như vậy cuối cùng đã chờ được đừng nói còn có vài ngày cho dù là ngày mai thì các nàng cũng phải chuẩn bị tốt cho con thanh vân tiên sinh gật đầu cười nói vậy thì tốt thế thì liền định tại ngày đó đi thanh phong thanh bách tuổi của các cháu cũng không nhỏ sau khi thành hôn cũng sẽ là người lớn có thể một mình đảm đương một phía cần phải đối xử tốt với thiên hương và vô ưu vâng ông nội t ừ thanh phong và từ thanh bách đồng thanh đáp con cháu từ ra thành hôn phần lớn đều muộn lại có một từ thanh trần hơn ba mươi tuổi còn cô độc lẻ loi một mình cho nên kỳ thật trước khi thành hôn thì bọn họ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía từ lâu rồi thanh vân tiên sinh cũng vô cùng yên tâm với các cháu của mình nói như vậy cũng chỉ là trưởng bối yêu thương quan tâm vãn bối mà thôi g i ặ n dò từ thanh phong và từ thanh bách s o n g ánh mắt thanh vân tiên sinh lơ đ ế n lướt qua từ thanh trần và vân ca hơi bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nhiều lời gì bởi vì diệp ly nhắc tới hôn sự nên mọi người nhất thời đều hưng phấn lên chứ hoa thiên hương và mặc vô ưu sắp làm tân n ư ơ n gia thì đều hưng trí bừng bừng bắt đầu thảo luận tổ chức hôn lễ thế nào ngay cả trên mặt từ hồng vũ và từ hồng ngạn luôn luôn tờ giờ ơ mở ổn cẩn thận cũng có thêm mấy phân ý cười vương gia vương phi thần phong bước nhanh tới trầm giọng bầm cáo mặc tu nghiêu hỏi chuyện gì thần phong nói có tin tức của nữ vương nam chiếu diệp ly và mặc tu nghiêu liếc nhau đồng loạt đứng dậy mặc tu nghiêu nói trở về rồi hay nói diệp ly gật đầu hơi ấ y náy nói với mọi người chúng cháu đi trước gạ từ thanh phong cười nói ly nhi yên tâm đi tam ca cam đ o à n sẽ đưa ông nội và cha về ly thành an toàn từ thanh phong là thống lĩnh kỳ lân có hắn ở đây cho dù mặc cảnh lê không có mặt cỡ nào đi nữa cũng sẽ không chạy tới ra tay hại thanh vân tiên sinh diệp ly gật gật đầu v ũ vô đầu mặc tiểu bảo ra hiệu cho nó phải ngoan ngoãn nghe lời rồi mới đi cùng mặc tu nghiêu ra khỏi rừng trúc nhìn bóng lưng hai người tay nắm tay rời đi thanh vân tiên sinh cười khẽ một tiếng nói sáng sớm các con đến đây là lo lắng mặc cảnh lê sẽ ra tay với thư viện ly sơn sao từ thanh phong sờ sờ đầu cười nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi ai dám cam đoan kẻ điên mặc cảnh lê kia sẽ không xuống tay với nơi này ạ ánh mắt thanh vân tiên sinh lơ đánh liếc mọi người một cái nói vậy các con chạy đến đây nhiều như vậy chẳng phải là để cho người ta tận diệt sao nghe vậy đám người từ thanh viêm cùng đi theo giúp vui liền vội vàng rụt đầu bỏ lại một câu con đi dạo xung quanh rồi nhanh chóng trốn mất không đến nửa khác trong rừng trúc mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt cũng chỉ còn lại mỗi thanh vân tiên sinh từ hương vũ từ hương ngạn từ thanh trần từ thanh trạch và từ thanh bách chẳng lẽ còn chuyện gì nữa sao thanh vân tiên sinh nhìn con cháu bên cạnh bình tĩnh hỏi t ừ hồng vũ do dự một chút nói quả thật có một chuyện muốn xin chỉ thị của cha lông mày tuyết trắng của thanh vân tiên sinh hơi nhữ một chút có liên quan đến hôn sự của thanh phong và thanh bách sao nếu không phải bởi vì chuyện này thì ly nhi sẽ không đột nhiên nhắc tới hôn sự của từ thanh phong và từ thanh bách như vậy tuy rằng hai người đã đính hôn hôn sự cũng nên làm nhưng cũng không cần nóng vội nhất thời tư hồng vũ gật đầu nói ra mấy ngày nay có không ít thế gia tới cửa tỏ vẻ muốn liên nhân với từ gia thanh vân tiên sinh hơi hơi nhớ mày rất hiếm khi trong ánh mắt dần hiện lên một kia không vui nói chẳng lẽ bọn họ không biết thanh bách và thanh phong đều đã đính hôn rồi sao tư hồng vũ hơi bất đắc dĩ cười khổ trên đời này những t h ứ quy củ lễ nghi kia đều chỉ là để cho dân chúng bình thường không biết chân tướng n h ị n nào có thế gia đại tộc có lịch sử gia đình sâu xa nào mà không có một vài chuyện không thể cho người khác biết chứ ngay cả gia tộc như từ gia thì cũng từng có lịch sử thay chủ thí quân cho nên chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình có được ích lợi mà mình mong muốn thì sao những người này sẽ quan tâm đến các công tử từ gia đã đính hôn hay chưa húng chi tuy nói thân phận của hoa thiên hương và mặc vô ưu tôn quý nhưng ở trong mắt những thế gia kia thì cũng chỉ có một từ để hình dung gia cảnh xa suốt quan trọng nhất là liền tinh từ thanh bách và từ thanh phong đã thành hôn thì vị công tử quan trọng nhất của từ gia từ thanh trần trái lại vẫn còn là người độc thân đó ly nhi nói thế nào thanh vân tiên sinh bình tĩnh hỏi t ừ hồng vũ mỉm cười nói ly nhi nói chuyện trên triều đình không cần liên lụy đến hôn nhân con bé càng không cần huynh trưởng và bằng hữu của chính mình phải hy sinh hạnh phúc của bản thân vì mình cho nên hôm nay mới xin phép cha cho tuổi thanh bách thành thân sớm cũng xem như cắt đứt nỗi nhớ nhung của những người này tính cách và cách suy nghĩ này của ly nhi thật là người trên đời này đã quen gộp chung triều đình với hôn nhân vào nhau từ lâu cho nên mới có cái từ liên nhân này nhưng dường như trời sinh diệp ly lại phản cảm khi gộp chung hai chuyện này lại với nhau cũng không đơn thuần bởi vì đối tượng là người của từ gia và bằng hữu của con bé thanh vân tiên sinh gật đầu khen ngợi tuy cách nghĩ khác hẳn với người thường nhưng dám nghĩ dám làm có dũng khí gánh vác hậu quả điểm này các con không bằng ly nhi từ thanh trần cười nói cô gái như ly nhi thế gian này trong ngàn vạn người cũng không tìm ra được một người nhưng cũng may mắn là chỉ có một người như vậy thôi từ hồng vũ tức giận liếc con trai một cái nói con cũng đừng đặt mình ở bên ngoài mọi chuyện nói đến cùng chuyện này cũng không phải hướng về tam đệ với tứ đệ của con công tử thanh trần h ư u tướng định vương phủ con định làm thế nào người hơn ba mươi còn chưa thành hôn thì trong định vương phủ không ít như hàn minh nguyệt hàn minh tích thậm chí là phượng chi giao đều như vậy cả nhưng người ngồi trên địa vị cao lại không gần nữ sắc như công tử thanh trần thì đã ít lại càng thêm ít lúc trước định vương phủ có đủ mọi chuyện liên tục không ngừng nên cũng không có ai để ý nhưng bây giờ thiên hạ đã thái bình hơn nữa từ thanh trần đã là h ư u tướng định vương phủ dưới hai người trên vạn người người nhìn hắn ta chằm chằm tất nhiên rất nhiều chỉ sợ từ thanh trần không để ý nữa thì về sau lời khó nghe gì cũng đều sẽ xuất hiện xưa nay hồng vũ tiên sinh am hiểu phòng ngừa chú đáo nên tất nhiên không thể không đánh chuông cảnh t ỉ n h con trai trước từ thanh trần cười khẽ một tiếng không có chút nóng nổi nào ngồi bên cạnh từ thanh bách n h ư mày tươi cười ôn nhã như gió không phải đại ca và trầm cô đ ư ơ n g hàng năm từ thanh bách đều ở tại tây lăng nên có thể nói là người không thân thuộc nhất với vân ca trong từ g i a vì vậy liền gọi là trầm cô đ ư ơ n g từ thanh trần lơ đến quét mắt nhìn đệ ấy một cái nói tứ đệ đệ n g h ỉ quá nhiều từ thanh bách chớp mắt một cái trong mắt lóe lên một nụ cười quỷ dị ngậm miệng không nói nhưng bị hắn ta nhắc nhở từ hồng vũ và từ hồng ngạn liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là do từ hồng ngạn mở miệng nói thanh bách nói đúng thanh trần à, rốt cuộc con có ý gì với vân ca vậy nhị thẩm với cha mẹ của con đều rất thích vị cô nương này nếu con có ý này thì nhị thúc thúc nghĩ quá nhiều rồi từ thanh trần vẫn tao nhã xuất trần như cũ ngay cả biên độ của nụ cười cũng đều không thay đổi một chút xíu nào từ thanh bách đánh giá đại ca nhà mình một lát cười tít mắt nói nghe nói vân ca cô nương rất sợ đại ca xưa nay công tử thanh trần lấy hòa nhã dễ gần để nổi tiếng sao lại có người sợ h ã i đây đại ca rốt cuộc ca đã làm gì cô nương người ta vậy t ừ thanh bách từ thanh trần lơ đ ế n kêu lên nhưng ánh mắt nhìn từ thanh bách đã đầy ý cảnh cáo từ thanh bách mỉm cười nhún nhún v à i g i ờ tay lên tỏ vẻ dừng ở đây tuy rằng người đại ca này luôn luôn có bề ngoài siêu phàm thoát tục như tiên nhân nhưng c h ỉ n g ư ờ i lại không có chút nương tay nào tạm thời hắn còn chưa có năng lực đối kháng với đại ca từ thanh bách luôn luôn rõ ràng cái gì kêu là tự mình hiểu lấy nhất cô nương kêu vân ca kia trái lại cũng rất tốt thanh vân tiên sinh mỉm cười thong thả đưa ra kết luận nhìn trưởng tôn mà ông coi trọng nhất nói bây giờ nhị đệ con đã có co duệ y nhi tam đệ và tứ đệ cháu cũng sắp thành hôn hơn nữa từ ra chúng ta cũng không gấp gáp vấn đề c o n nối dõi hôn sự của chính cháu ông với cha cháu cũng chưa từng tạo áp lực gì cho cháu nhưng cháu cũng nên suy nghĩ đến đi cũng không đến mức tương lai cháu thực sự quyết định đi tu đạo thành tiên chứ ông nói qua rồi ạ thanh Trần rõ ràng. Tại trước mặt Thanh rõ ràng. vân tiên sinh từ thanh trần luôn luôn rất hòa nhã và cũng chân tâm nghe theo rõ ràng liền tốt các con cũng đừng hối thúc nó quá thanh vân tiên sinh vừa lòng gật đầu nói với hai đứa con trai nhưng chuyện này đã nhằm vào cháu thì vẫn phải do chính cháu giải quyết nếu cháu thật sự nhìn chúng thiên kim của thế gia danh môn nào thì cưới về cũng không sao nhưng mà m ộ i m ộ i con nói đúng định vương phủ không cần liên nhân từ ra cũng không cần cháu đã rõ ràng chưa thanh trần ghi nhớ lời ông dạy bảo t ừ thanh trần trầm giọng đáp từ thanh trần với từ thanh bách sóng vai ra khỏi rừng trúc l i ê n thấy được t ầ n tranh đang dẫn theo đám người hoa thiên hương và mấy đứa bé chơi đùa vui vẻ trên bãi còn nở đầy hoa tươi ở ngoài rừng trúc ánh mắt từ thanh bách lơ đ ế n chuyển từ trên người mặc v u a y ê u sang vân ca đang cầm một bó hoa tươi cười đến đặc biệt rực rỡ mỉm cười nói nhiều năm như vậy còn chưa từng nhìn thấy cô n ư ơ n g có thể cười vui vẻ như vậy những người như chúng ta đều trải qua quá nhiều hiểu được quá nhiều cũng biết quá nhiều cho dù có vui vẻ thì cũng rất khó biểu đạt ra ngoài mà không kiêng nể gì đại ca ca nói có phải không nhìn theo tầm mắt của đệ ấy thân s ắ c t ử thanh trần cũng hơi hơi nhu hòa một chút trên bãi cỏ xanh mướt đầy hoa như một tấm thảm những đoá hoa màu tím n h ạ t vàng n h ạ t xanh ngọc phấn hồng điểm tô lên một vùng đất trời màu thiên thanh thiếu nữ mỹ lệ mặc áo vàng ôm một bó hoa dại năm màu cười vui vẻ ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người nàng ấy cả người như được bao phủ trong một q u ầ n sáng nhàn nhạt như hòa khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp từ thanh bách n ó i không sai chưa từng nhìn thấy cô nương nào có thể cười vui vẻ như vậy cho dù không làm cái gì mà chỉ nhìn nàng ấy tươi cười thôi thì cũng đã có thể khiến cho người ta cảm thấy tất cả mệt mỏi đều biến mất có lẽ là bởi vì cuộc sống của nàng ấy quá đơn giản và vui vẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua bất kỳ chuyện âm u lục đục với nhau nào nàng ấy rất thông minh ai tốt với nàng ấy ai không tốt với nàng ấy nàng ấy đều có thể nhận ra rõ ràng người tốt với nàng ấy nàng ấy sẽ trả lại gấp bội người không tốt với nàng ấy nàng ấy sẽ dứt khoát ném đối phương ra sau đầu rồi không thèm quan tâm nữa đây là một loại khoái ý ân cửu đại ca hái hoa phải hái liền tay chớ để hoa tàn phải bẻ c à n h không từ thanh bách mỉm cười để lại một câu rồi đi đến đám người đang chơi đùa trên bãi cỏ cậu cả cậu tư vốn đang chơi với từ chi duệ mặc tiểu bảo thấy được hai người lập tức vui vẻ chạy tới thư thanh bách đỡ được mặc tiểu bảo n h í n h í mày nói mặc tiểu bảo con béo khuôn mặt nhỏ nhắn của mặc tiểu bảo lập tức cứng ác nửa ngày mới tội nghiệp nâng móng đuốc nhỏ lên cậu tư rất nhanh con sẽ gầy như da bọc xương vì sao con bị mẹ phạt cấm túc ba tháng mặc tiểu bảo nhỏ giọng nói thư thanh bách đồng tình vỗ vỗ đầu thằng bé mấy ngày nay ăn nhiều một chút tiểu bảo huệ phải t ú i đầu xuống đại ca tứ đệ thần tranh nắm tay từ chi duệ mỉm cười chào hỏi hai người từ thanh trần đi lên phía trước gật đầu nói ông nội đã chuẩn bị xong mọi người cũng chuẩn bị một chút rồi về thành thôi thần tranh cũng biết ngày mai chính là tiệc tròn một tuổi của định vương phủ còn có rất nhiều chuyện phải làm nên vội vàng gật đầu nói vâng bọn nội đi xem còn có gì phải mang theo nữa không tần tranh dẫn mấy vị cô nương và mấy đứa bé rời đi vân ca t ỉ n h lý đương nhiên đi bên cạnh mặc vô ê u ánh mắt lén nhìn từ thanh trần một cái trong lòng thở ra một hơi vân ca muội cùng đi với huynh phía sau truyền tới giọng nói bình thản của từ thanh trần n ụ cười trên mặt vân ca lập tức cứng đờ quay đầu ngây ngốc nhìn từ thanh trần từ thanh trần bước chậm đến trước mặt m ộ i ấy hỏi công khóa mà huynh kêu m ộ i viết đã viết xong chưa viết viết xong chân tay vân ca cô nương luôn u ố n g nhìn bộ dáng này nếu không phải tại thư viện ly sơn thì chỉ sợ đã lập tức chạy vào thư phòng lấy công khóa của chính mình tới cho từ thanh trần kiểm tra rồi t h thanh trần hơi hơi nhíu mày một chút gật đầu nói đi thôi vân ca gật đầu liên tục nhắm mắt đi theo đuôi từ thanh trần chỉ là nhìn tấm l ư n g kia nhìn thế nào cũng thấy cô đơn tội nghiệp đứng xa xa nhìn theo bóng l ư n g bọn họ đi khỏi từ thanh bách không khỏi cười khẽ ra một tiếng hì hì tứ đệ cười gì vậy từ thanh phong xuất hiện tại phía sau hắn ta chẳng biết từ lúc nào hơi t ỏ mò hỏi từ thanh bách lắc lắc đầu xoay người cười nói có phải đại ca muốn thu đồ đệ không thu đồ đệ đại ca thu đồ đệ gì vẻ mặt từ thanh phong mờ mịt từ thanh trần thu đồ đệ thì có thể dạy cái gì lại dạy ra một công tử thần tiên lư từ thanh bách sờ sờ cảm như có chút suy nghĩ nói nhưng mà sao đệ thấy đại ca đối xử với vân ca giống như là thầy giáo đối xử với học sinh vậy hơn nữa còn là thầy giáo với học sinh rất sợ thầy giáo nữa từ thanh phong liếc qua hai bóng lưng đã đi xa túi đầu tưởng tượng không nhịn được cười lên đừng nói thật sự rất giống nửa ngày hai huynh đệ liếc nhau một ý nghĩ vô cùng quỷ dị xuất hiện tại trong đầu hai người công tử thần tiên kỳ t a i ngút trời đừng nói sẽ thật sự không ăn khói lửa nhân gian căn bản không biết làm thế nào để theo đuổi cô nương yêu mến ở trong lòng đi nếu nói công tử thanh trần thật sự xem vân ca thành đệ tử của chính mình thì ai cũng sẽ không tin tưởng vân ca cô nương rất thông minh rất đáng yêu nhưng lại không có chút hứng thú nào với cầm kỳ thi h o ạ đặc biệt là mưu kế ưng biến hơn nữa cũng không thông minh đến nỗi có thể khiến công tử thanh trần nhìn với con mắt khác nghĩ đến đây hai người đồng loạt dùng mình một cái trên đời này nha quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ thư thanh bách thở dài nói kiếp trước chầm cô nương này đã tạo nghiệt gì nên mới bị đại ca nhìn chúng vậy thư thanh phong lắc lắc đầu nói một cách đầy thương tiếc nhìn công tử thanh trần ôn tồn lễ độ khiến người ta như được tắm trong gió xuân nhưng bắt đầu dạy dỗ người thì chỉ cần một ánh mắt lơ đ ế n thôi đã có thể khiến cho n g ư ờ i xấu hổ hận mình chưa từng sinh ra trên đời này cũng khó trách tiểu cô nương vân ca nhìn thấy từ thanh trần liền giống như chuột thấy mẹo vậy hai huynh đệ nhìn nhau ở trong lòng cùng chân thành c h ú c phúc và cầu nguyện cho tiểu cô nương vân ca trong một thôn xóm nhỏ yên tĩnh bên ngoài ly thành mặc tu nghiêu và diệp ly đứng ở bên ngoài một căn nhà sơ sài sắc mặt mặc tu nghiêu âm trầm như nước diệp ly kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua diệp ly sắc mặt mới hỏa hoãn một chút tần phong đứng ở gần bên hai người trầm giọng nói vương gia vương phi người đã đi mặc tu nghiêu nhìn căn nhà sơ sài trước mắt như có điều suy nghĩ mấy ngày nay mặc cảnh lê chính là ở chỗ này vậy mà không có ai phát hiện sao tần phong gật đầu nói thuộc hạ đã phái người đi hỏi thăm rồi mấy ngày nay ở chỗ này là một nam tử trung niên có bộ râu rậm rạp thời gian ăn khớp với thời gian mặc cảnh lê lẻn vào tây bắc nhưng bề ngoài lại hoàn toàn không giống với mặc cảnh lê râu rậm trên mặt mặc tu nghiêu hiện lên một tia cổ quái nói dịch dung thần phong gật đầu nói là dịch dung trong phòng cũng tìm được một vài đồ dịch dung nhưng cũng không có tung tích của công chúa an khê và tiểu vương tử người xung quanh cũng nói không có nhìn thấy nữ tử và đứa bé nào mặc tu nghiêu gật đầu nói bây giờ mặc cảnh lê n lại trở nên thông minh ấy vậy mà không để công chúa an khê với đứa bé ở cùng chỗ với hắn ta nhưng nếu như hắn ta thực sự ở đây như vậy công chúa an khê cũng tuyệt đối sẽ ở cách nơi này không quá xa diệp ly gật đầu đồng ý với ý kiến của mặc tu nghiêu ra lệnh lấy nơi này làm trung tâm tìm xem trong phạm vi mười dặm có chỗ nào có thể nhốt người không tần phong lên tiếng trả lời rồi rời đi mặc tu nghiêu xoay người nắm tay diệp ly nói chúng ta vào trong nhìn xem hai người bước vào nhà bởi vì lúc n à y ám vệ định vương phủ đã điều tra nên trong nhà hơi lộn xộn nhưng cho dù xem như vẫn còn hình dạng nguyên bản thì căn nhà này cũng không tốt hơn chỗ nào một cái bàn và bốn cái ghế băng dài sơ xài siêu vẹo một tấm ván gỗ làm giường còn có một ngăn tủ cũ nát trên giường còn có quần áo bằng vải thô cũ kỹ bị ném lung tung trừ những thứ này ra thì không có bất kỳ thứ lưu dụng nào diệp ly khẽ thở dài hắn ta trái lại thay đổi không ít nếu đổi thành trước kia thì một nơi như vậy hắn ta tuyệt đối sẽ không ở lâu được như vậy nói mặc cảnh lê tâm ngoan thủ lạc cũng tốt nói hắn ta lô mãng dễ kích động cũng thế kỳ thật mặc cảnh lê chưa từng nếm qua khổ cực gì cho nên luôn cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt ở lâu như thế tại một nơi tồi tàn như vậy thật sự không phải chuyện mà lúc trước mặc cảnh lê có thể làm ra được mặc tu nghiêu nết môi cười nói con người sẽ luôn thay đổi hắn ta muốn sống thì tất nhiên phải chịu đựng được một vài chuyện mà lúc trước không làm được hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt mặc cảnh lê đi đến nông nỗi thất bại thảm hại như hiện tại rõ ràng chính là không ăn khổ nhiều chỉ chịu được khổ trong khổ mới là người trên người câu nói này chẳng phải chỉ nói mà thôi nếu đổi những trải qua của mặc cảnh lê hiện tại thành mười mấy năm trước nói không chừng trong tương lai mặc cảnh lê còn có rất nhiều triển vọng mặc tu nghiêu có chút vui sướng khi người gặp hoàng nghĩ không có chút nào ý thức được hắn ta chính là người đã gây ra tất cả những khổ nạn lớn nhất của mặc cảnh lê đây là thứ đồ chơi gì diệp ly túi đầu nhặt lên một cái hộp có bề ngoài hơi tinh xảo ở dưới chân giường n h ị n h ị mày mở ra xem thì thấy đây là một hộp đồ trang điểm màu đỏ nhặt có mùi hoa quế diệp ly nghi ngờ cau mày nói sao ở đây lại có cái này chẳng lẽ công chúa an khê quả thật từng bị nhốt ở đây nhưng rất nhanh diệp ly liền ý thức được không đúng lắc đầu nói không đúng liền tính thân phận của công chúa an khê đ ặ t thù thì mặc cảnh lê cũng không có khả năng còn phải cung cấp đồ trang điểm cho nàng ấy nhưng nhìn hình dạng của hộp trang điểm này cũng không giống như chủ nhân cũ của căn nhà này để lại hộp trang điểm này có giá trị đủ cho một hộ gia đình trong thôn này chi tiêu nửa năm đồ rất tốt thần phong mặc tu nghiêu lấy qua xem xem trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái qua tay giao cho tần phong đang đứng đợi lệnh ở cửa tần phong cầm trong tay ngửi ngửi trầm giọng nói là đồ trang điểm mà phẩm hương c ắ t trong ly thành mới bắt đầu bán từ tháng trước tên là quảng hàn hương ngươi trái lại biết rõ ràng mặc tu nghiêu cười như không cười nhìn hắn ta tần phong hơi bồi dối cúi đầu diệp ly cười khẽ một tiếng nàng nhớ hình như g i a o cơ cũng rất thích mùi hoa quế l ắ c lác đầu nói ta nhớ đồ trang điểm ở phẩm hương c ắ t có giá trị xa xỉ người có thể mua nổi cũng không nhiều đi điều tra thêm xem cái này mua vào lúc nào tần phong gật đầu xưng dạ rồi xoay người đi ra truyền lệnh cho người đi làm việc mặc tu nghiêu nắm tay diệp ly cười nói chúng ta trở về đi nơi này cũng không điều tra được gì ngày mai mới là ngày quan trọng diệp ly nhẹ nhàng gật đầu nói cũng được vô luận mặc cảnh lê muốn làm gì thì cũng sẽ không bỏ qua ngày mai bọn họ thật sự phải chuẩn bị nhiều một chút trong hang núi âm u hẻo lánh công chúa an khê đang ôm con ánh mắt chịu mến rỗ rành thằng bé mới bú sữa mẹ xong đã ngủ say may mắn thằng bé này cũng còn tính ngoan ngoãn mấy ngày nay họ bị nhốt ở đây mặc cảnh lê từng tới mấy lần đều đúng lúc nó ngủ cũng không chọc điên cái kẻ rõ ràng đã điên cuồng kia túi đầu tính ngày một lượn ngày mai chính là ngày định vương phủ tổ chức tiệc tròn một tuổi cho tiểu thế tử và tiểu con chúa công chúa an khê rõ ràng vô luận mặc cảnh lê muốn làm gì thì cũng nhất định là trong hai ngày này nhẹ nhàng than thở nhìn cục cưng trong lòng bà bối đừng sợ vô luận phát sinh chuyện gì mẹ cũng sẽ bảo vệ con một bóng người cao lớn xuất hiện tại cửa h à n g mặc cảnh lê mang theo một thân tức giận đi vào nhìn công chúa an khê thần s ắ c tràn đầy phẫn nộ ngươi trái lại nhàn nhã vô cùng công chúa an khê ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái nói một cái thản nhiên ta bị nhốt ở đây trừ nhàn nhã ra thì còn có thể làm gì trước giờ ngươi không tới đây bây giờ tới là có chuyện gì mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói người của định vương phủ phát hiện nơi ẩn thân của trẫm nhưng ngươi đừng mừng n ộ i cho dù như vậy thì bọn chúng cũng không tìm đến đây được công chúa an khê nói ta không có vui mừng chưa đưa con thoát khỏi nguy hiểm thì một khắc nàng cũng không buông lòng được nên tất nhiên cũng không vui mừng nổi mặc cảnh lê vừa lòng hừ khẽ một tiếng ác thanh ác khi nói đứng lên đi cùng trẫm công chúa an khê sửng sốt hơi khó hiểu hỏi đi đâu sao ở đây lâu thành nghiện hả không muốn gặp trượng phu của ngươi mặc cảnh lê trâm t r ọ n nói đưa thằng nhóc cho ta thần s á c công chúa an khê biến đổi vội vàng ôm con ra sau lưng cả giận nói đường hỏng trẫm nói lại đưa thằng nhóc cho ta mặc cảnh lê t r â m g i ọ n nói không thể ngươi muốn con ta làm gì công chúa an khê cảnh giác nói mặc cảnh lê cũng không tranh luận với nàng ta trực tiếp nâng tay muốn cướp đứa bé công chúa an khê cũng không phải nữ lưu yếu đối tay trói gà không chặt nên tất nhiên không chịu đi vào khuôn khổ dễ dàng nhưng mà một tay của nàng phải ôm con mấy ngày nay bị nhốt ở đây cũng là bữa đói bữa no bản thân thể lực liền yếu kém chưa được mấy chiêu liền bị mặc cảnh lê chế phục cướp lấy đứa bé ra khỏi tay nàng công chúa an khê nôn nóng kêu lên mặc cảnh lê rốt cuộc ngươi muốn làm gì trả con lại cho ta mặc cảnh lê ôm đứa bé lơ đến liếc công chúa an khê một cái còn dám hành động thiếu suy nghĩ chấm liền bóp chết nó công chúa an khê liền lập tức cương cứng ngay tại chỗ ánh mắt cũng không nhúc nhích không dám động nhìn chằm chằm con trai đang bị cổ tay mặc cảnh lê bóp sợ hắn ta dùng lực một cái liền làm con trai bị thương thấy được bộ dáng của nàng mặc cảnh lê vừa lòng khẽ gật đầu cười nói rất tốt chờ một lát sẽ có người dịch dùng cho ngươi sau đó mang ngươi vào thành ngươi tốt nhất thành thật một chút đừng làm ra chuyện gì nếu không trâm cam đoan sẽ cho ngươi thấy được tên nhóc này chết thảm không thể nói thần s á c công chúa an khê biến đổi sắc mặt lập tức tráng bệnh như giấy đ ừ n g hại sóc nhi nó vô tội có chuyện gì ngươi nhằm vào ta này mặc cảnh lê liếc nàng ta tâm tình tốt cười nói ngươi yên tâm chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời đương nhiên chấm sẽ không hại đứa bé này đứa bé đáng yêu cỡ nào a con trai của chấm lúc lớn như vậy chấm con chưa từng nhìn thấy đâu công chúa an khê lấy lại bình tĩnh c h ấ m giọng nói ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời mặc cảnh lê lạnh lẽo rét bút lời xoay người ôm đứa bé đi ra ngoài rất nhanh liền biến mất tại cửa hang công chúa an khê ngơ ngẩn nhìn cửa hang xuất thần Quá thật lâu thật rốt mới công u cứu ộ c phục sóc con. hồi tinh thần nhì, nhất định lại, đừng sợ, sẽ mẹ chúa an khê nhẹ giọng nỉ non trong mắt hiện lên một tia sáng kiên quyết cửa hang hai nam tử mặc áo vải thô bước vào đi đến bên cạnh công chúa an khê trầm giọng nói nữ vương hoàng thượng lệnh cho chúng ta tới dịch dung cho nữ vương công chúa an khê lạnh lùng liếc hai người một cái trầm giọng nói bắt đầu đi chương 425, t â y lang nội bộ thai ngày hôm nay trong ly thành đặc biệt nhộn nhịp lần nhộn nhịp như thế gần đây nhất vẫn là lúc tiệc mừng thọ của thanh vân tiên sinh vào một năm trước nhưng khi đó phần lớn khách mời đến đây dự tiệc đều đến với mục đích thăm dò và có dụng ý khác còn lần này trái lại đều thay đổi tâm tình khác một loại tâm tình sen lẫn vừa kính sợ lại vừa thán phục hơn nữa còn có ý lấy lòng như có như không trong vòng một năm vô luận là định vương phủ hay toàn bộ thiên hạ đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất người có mắt đều có thể nhìn ra được thiên hạ hôm nay đã không còn ai có thể đối kháng với định vương được nữa ít nhất trong vòng mười năm tới sẽ không có mà tất cả mọi người đều không tự chủ được mà bắt đầu lo lắng rằng sau khi định vương phủ khôi phục lại nguyên khí có thể lại xua binh trinh chiến tứ phương lần nữa hay không mà đến lúc đó lại có ai có khả năng ngăn cản thiết kỵ của định vương phủ đây nếu như không phải liên quân ba nước mới vừa đánh bại nếu như không phải dòng họ và thế lực hiện nay thật sự t r ê n h l ệ n h quá lớn thì chỉ sợ liên quân các nước sẽ lại vây công một lần nữa nhưng hiện tại nếu không có thực lực để cứng đôi cứng thì cũng chỉ có thể nhượng bộ bữa tiệc này được tổ chức trong định vương phủ bởi vì chỉ là tiệc tròn một tuổi của hai đứa bé thôi nên định vương phủ cũng không mở tiệc lớn để chiêu đ á i khách mời khách tới đây cũng chỉ là sứ thần của các nước và quan viên văn võ của định vương phủ mà thôi còn các nhân vật thống trị nổi tiếng của các nước thì đều không có mời tất nhiên dù khách mời không nhiều lắm nhưng dân chúng ly thành cũng vẫn nhộn nhịp tấp nập như đón tết vậy trong tiểu viện trong định vương phủ sáng sớm hai cục cưng vừa thức dậy đã được mặc vào quần áo đẹp mới được diệp ly ôm giao cho đám người hoa thiên hương đã đến từ sáng sớm cùng chơi đùa hai vị từ phu nhân kể cả tần tranh nữa đều đã đi ra ngoài bận rộn chuyện tổ chức tiệc cho nên mấy đứa bé cũng chỉ có thể giao cho mấy cô nương khuê cắt trống n o n mẹ mẹ mẹ tâm nhi mặc một bộ váy nhỏ màu hồng phấn thêu hoa phủ dung trên cổ mang một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo bằng ngọc trên hai tay và hai chân đều đeo v ò n g bạc ngồi trong lòng mặc vô ưu xinh xắn như ngọc nữ bên cạnh quan âm nương nương trong tranh vậy vô ưu cười híp mắt vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của tâm nhi nói tiểu tâm nhi ả mẹ đang bận sẽ đến chơi với muội liền sáng sớm thức dậy đã không nhìn thấy mẹ thâm nhi không vui mẹ mẹ ở bên cạnh lân nhi nghe thấy tỉ tỉ gọi mẹ thì cũng ồn ào theo hơn nữa rõ ràng lân nhi còn có lực hành động hơn tỉ tỉ bò dậy khỏi tấm thảm dày mềm mại lắc lư muốn đi ra ngoài hoa thiên hương liền vội vàng ôm bé trở lại lân nhi ngon a n h a mẹ sẽ tới chơi với các con liền bảo bối ngoan chơi với tỉ tỉ trước đi nha nghe được tỉ tỉ hai chữ lân nhi lập tức quay đầu nhìn tâm nhi đợi đến khi hoa thiên hương đặt các bé vào cùng nhau hai chị em liền nghiêng nghiêng ngả ngả chơi cùng nhau đã quên mất chuyện muốn đi tìm mẹ nhìn hai chị em ngồi trên giường n g ồ r ê n rộng ra i y y y ảy nha nha nói những lời mà người lớn nghe không hiểu tất cả mọi người không khỏi cười một tiếng t â m nhi các a tới chơi với mội nẻ ngoài cửa mặc tiểu bảo dẫn theo từ tri duệ lanh quân hàm và tần liệt vui vẻ vật vào vươn tay ra muốn ôm tâm nhi tâm nhi rõ ràng cũng rất thích người anh trai mặc tiểu bảo này lập tức vươn tay nhỏ bé ra muốn ôm mặc tiểu bảo vui mừng hớn hở ôm mội mội vào lòng nhìn qua mấy tiểu bằng h ữ u như đang khoe khoang còn khi nhìn sang đệ đệ ở bên cạnh thì lại ghét bỏ đủ kiểu hoàn toàn quán triệt truyền thống vinh quang bé gái là bà bối bé trai là cỏ dại của định vương phủ tiểu bằng h ữ u mặc ngự phong mới vừa tròn một tuổi vẫn không được anh trai mình chú ý thấy mặc tiểu bảo ôm tỉ tỉ luôn ở cùng mình ngày ngày đi lập tức giận dữ tiểu bảo hư tỉ tỉ tỉ tỉ bị đệ đệ kêu nhu danh khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của mặc tiểu bảo lập tức biến thành màu đen cũng may là tâm nhi ở trong lòng cậu quay đầu lại nhìn nhìn đệ đệ lại nhìn nhìn ca ca đang ôm mình bị làm khó một phen vẫn vươn tay nhỏ bé về phía đệ đệ đang ở trên giường đệ đệ đệ đệ bất đắc dĩ m ạ c tiểu bảo chỉ đành phải thả mội mội về giường êm lại cho nên hai đứa bé liền ôm lấy nhau m ạ c ngự phong lại càng mở to đôi mắt to long lanh nhìn c h ầ m c h ầ m m ạ c tiểu bảo giống như trước mắt chính là đại phôi đản muốn chia rẽ hai chị em mình vậy nhìn m ạ c tiểu bảo bị chọc tức đến sắc mặt đều vặt mẹo mọi người không phúc hậu cười ra tiếng sao tiểu thế tử cũng tới m ạ c vua ưu che miệng cười hỏi từ nhỏ quan hệ của m ạ c tiểu bảo và m ạ c vua ưu khá tốt nghe thấy t ỷ ấy hỏi liền cười nói bên ngoài rất bận rộn mẹ chê bọn đệ cản trở nên bảo đệ tới chơi với các em mặc v ô ưu gật đầu hôm nay đúng là b ể bộn nhiều việc h ú n g chi nữ vương nam chiếu mất tích đến bây giờ còn chưa tìm được trong định vương phủ người đến người đi chỉ sợ cũng không phải là quyết định an toàn so sánh với tiền viện thì nội viện có trọng binh phòng thủ người không có phận sự không thể tiến vào cũng an toàn hơn rất nhiều mặc v ô ưu cười nói vậy rất tốt ta Tiểu thế tử trông hãy cùng non mặc nhi, và tâm nhi với tỉ, thiên hương và vân với đi. và tỉ, ca m tiểu bảo nhìn hai đứa em đang ôm nhau tương thân tương ái trên giường êm đầy hữu h á n một cái cậu thật sự không phải là mẹ chồng ác muốn chia rẽ huyên ương mà vô luận tiền viện của định vương phủ nhộn nhịp tấp nập người đến người đi như thế nào thì trong thư phòng nội viện lại vẫn yên tĩnh như ngày thường thân là chủ nhân mặc tu nghiêu và diệp ly cũng không có đi ra ngoài tiếp khách mà là nhàn nhã thong dong ngồi trong thư phòng đọc sách lấy thực lực và thân phận hiện nay của định vương phủ khách nhân có thể làm cho bọn họ tự mình nên đón căn bản ít đến không đáng kể còn khách nhân có thân phận quý trọng chân chính thì cũng sẽ không đến mà không nói trước mặc tu nghiêu nhàn nhã thong thả lật một bản giã sử sách lịch sử được dân gian ghi chép hoặc lưu truyền thường có nhiều yếu tố hư cấu nằm trên giường êm đầu gối lên chân diệp ly một mái tóc trắng như tuyết tùy ý xóa tung ở trên chân diệp ly có vài sợi còn rủ xuống mặt đất khởi bẩm vương gia vương phi nữ vương nam chiếu vào thành ngoài cửa chắc tính bình tĩnh bẩm báo mặc tu nghiêu lật qua một trang sách ung dung đáp biết phái người trông t r ư ờ n g nắm chắc thời cơ cứu nữ vương nam chiếu ra nói cho mọi người biết không nên hành động thiếu suy nghĩ tận lực bảo đảm an toàn cho nữ vương nam chiếu thuộc hạ tuân lệnh diệp ly k h ẽ n h ữ mày nói thiểu vương từ đâu tần phong trầm mặc một lát rồi trầm giọng nói không nhìn thấy tiểu vương tử nhưng mà chúng ta đã bày nhãn tuyến ở tất cả những nơi có thể nhốt người trong ly thành cho nên thuộc hạ hoài nghi mặc cảnh lê có thể giấu tiểu vương tử ở một nơi mà chúng ta sẽ không hoài nghi diệp ly im lặng dĩ nhiên nàng hiểu tần phong đang chỉ điều gì cúi đầu nhìn mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhắm nửa con mắt nói một cách thản nhiên nên làm cái gì thì liền làm cái đó nhất định phải cứu tiểu vương tử nam chiếu ra bây giờ nam chiếu rất quan trọng với chúng ta quan trọng không phải là công chúa an khê và tiểu vương tử mà là thân phận của bọn họ trong vòng mấy năm gần nhất định vương phủ cũng không định xuất binh nữa nhưng ngay cả như vậy thì tây lăng và đại sở cũng bắt buộc phải có người kiềm chế mà ở phương nam nam chiếu có dân phong mạnh mẽ dĩ nhiên là sự lựa chọn tốt nhất ít nhất trong vòng mấy chục năm trong tương lai nam chiếu cũng sẽ là đồng minh của định vương phủ thuộc hạ hiểu trong h hạ thái nhiên phong không u lui. tung yêu, ộ độ c cáo Có của mặc có cố xoay liền người việc. sự sẽ bày tỏ Nhiêu, đương tần đương nữa, gì kị phòng diệp ly thản nhiên nói người bị mặc cảnh lê nắm giữ trong tay tuyệt đối không chỉ mỗi một mặc cảnh du mặc cảnh du mới vừa tới ly thành không lâu hơn nữa ở ly thành cũng không có chút căn cơ nào mặc cảnh lê ra vào ly thành không có chút tung tích nào đây cũng không phải mặc cảnh du có thể làm được chắc chắn đã có người rất tinh tường hoàn cảnh và mọi việc của ly thành âm thầm giúp đỡ mặc tu nghiêu mỉm cười nói đương nhiên trên đời này vô luận lúc nào cũng đều không thiếu những kẻ có lòng dạ khó lường tùy thời trở phản chiến trở mặt nếu không phải vì để bắt những con sâu đáng ghét này thì sao bản vương sẽ giữ mặc cảnh lê lại lâu như vậy chứ mặc cảnh lê có thể nhìn ra chàng thả dây không diệp ly hơi lo lắng hỏi nếu là như vậy thì công chúa an khê và đứa bé kia sẽ gặp nguy hiểm mặc tu nghiêu cười nói nếu mặc cảnh lê còn muốn làm vài chuyện vào hôm nay nữa thì vô luận có nhìn ra hay không hắn ta cũng sẽ tới hung chi ta đoán hiện tại chỉ sợ hắn ta đã bị cừu hận che mất tâm trí rồi cho dù bản vương thả dây ở ngay dưới mí mắt của hắn ta thì hắn ta cũng không nhìn ra chàng t r á i lại hiểu rõ hắn ta diệp ly nhữ mày nói thật ra thì theo diệp ly thấy cứu hận của mặc cảnh lê dành cho mặc tu nghiêu hơi khó hiểu trên chiến trường thắng bại là chuyện thường của nhà binh thua hay thắng cũng phải tự gánh chịu mặc cảnh lê lại vì cái này mà hận mặc tu nghiêu đến mất đi lý trí thì căn bản là chuyện không thể tưởng tượng được húng chi mặc cảnh lê rơi vào tình trạng hôm nay không phải là do thái hoàng thái hậu và các tôn thất đại sở phản bội hắn ta tây lăng lợi dụng hắn ta sao Tính thế nào thì nhất nào định vương phủ cũng không hạng phủ xếp đủ để mặc ớ i đúng. m tu nghiêu cười khẽ đương nhiên hắn sẽ không nói cho a ly rốt cuộc hắn đã làm gì mặc cảnh lê hạ thần trần tú phu cầu kiến vương ra với vương phi ngoài cửa vang lên một giọng nói mặc tu nghiêu ngồi dậy lạnh lùng nói vào đi cửa thư phòng được đẩy ra trần tú phu đi vào cung kính hành lễ b á i kiến vương ra vương phi diệp ly lại cười nói t r ú đình tiên sinh không cần đa lễ mới vừa đến ly thành liền bị rất nhiều chuyện vụn vặt cuốn thân cực khổ cho tiên sinh rồi trần tú phu chắp tay cười nói vương phi nói quá lời chuyện thuộc bổn phận không dám nói khổ mấy ngày nay trần tú phu trôi qua quả thật không dễ dàng gì thậm chí khiến cho trần tú phu thấy hơi hối hận tại sao mình lại bị từ thanh bách rụ rỗ mấy câu liền theo hắn ta cùng trở về vừa đến ly thành định vương liền lập tức tuyên bố bổ nhiệm hắn làm tả tướng ngay tức khắc khiến cho sắc mặt của các thế gia danh môn của đại sở vốn còn khách khách khí khí với hắn thay đổi cũng đúng trong định vương phủ quyền lợi võ tướng đều nằm trong tay những tướng lánh mặc g i a quân trung thành với định vương đến chết mà hai vị trí cao nhất đại biểu quan văn thì một cái là đại công tử từ ra ngồi một cái lại tiện nghi cho một người ngoài đến từ tây lăng như hắn tại sao có thể không khiến cho những người đang thầm lục đục tính toán nhau mấy ngày nay tức giận chứ chẳng qua là mấy ngày nay bị định vương chỉnh một trận nên tất nhiên những người này không dám n g h ĩ luận định vương dùng người không khách quan dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết cá nhân không đánh giá qua đạo đức tài năng vì vậy tất cả bất mãn đều dồn hết lên người tên tả tướng này là hán dông mạnh không áp gián địa phương mặc dù năng lực thủ đoạn của trần tú phu không tầm thường nhưng đến cùng thì cũng là một người ngoài mới vừa đến ly thành nên cuộc sống trong mấy ngày qua liền có thể nghĩ thậm chí có đôi khi trần tú phu phải hoài nghi định vương phong hắn làm tả tướng chính là vì để áp chế những thế gia danh môn có danh tiếng lâu năm của đại sở này đồng thời cũng diệt sạch những người mà bản thân là tả tướng như hắn có thể cấu kết cùng nhưng vô luận định vương làm như vậy là vì cái gì thì trần tú phu biết mình cũng chỉ có tiếp nhận chức vị tả tướng này thôi không phải vì q u y ề n thế cũng không phải bị định vương áp bức mà là bởi vì chỉ có đứng cao hơn thì hắn mới có thể thực hiện lý tưởng và hoài báo của mình tạ tướng có chuyện gì khác với dip ệ ly chứ những người thân cận như từ thanh trần hoặc cựu thần tâm phúc của định vương p h ụ gia thì mặc tu nghiêu luôn luôn gọi thẳng kỳ danh cả họ lẫn tên hoặc chỉ gọi chức vị như vậy làm cho người ta cảm giác được sự khác biệt giữa thân sơ rất rõ ràng vừa mới bắt đầu có thể sẽ làm cho người ta hơi khó chịu nhưng trái lại cũng sẽ làm cho người ta càng biểu hiện cẩn thận hơn bởi vì điều này chứng tỏ vương gia còn chưa xem n g ư ờ i thành tâm phúc chân chính người có chí hướng tất nhiên càng liệu mạng tiến tới hơn người không cho lý tưởng cũng sẽ thu liễm một chút mà quan trọng hơn là điều này cũng đồng thời tỏ rõ địa vị và uy thế cao cao tại thượng của đ ị a vương làm cho người ta không tự chủ được mà sinh lòng thần phục trần tú phu gật đầu nói khởi bẩm vương gia trấn nam vương tây lăng cầu kiến mặc tu nghiêu n h ú ấ n mày lôi đằng phong hiện tại hắn ta tới có chuyện gì vừa mới dứt lời trong lòng mạc tu nghiêu liền nhớ ra nói mộ dung thận và nam hầu trần tú phu、Hù、cười nói đúng vậy chúc mừng vương g i a mới vừa nhận được tin tức mộ dung tướng quân và nam hầu đánh một đường thế như t r ẻ tre hiện nay đã tiến gần tới thành trì giáp biên giới với tây lăng toàn bộ đại quân tây lăng cũng đã rút về nghe tin tức như thế không chỉ mạc tu nghiêu mà tâm tình diệp ly cũng trở nên tốt hơn mỉm cười nói quả nhiên là tin tức tốt nếu là những quan viên khác thì lúc này khó tránh khỏi sẽ nói mấy câu v ố t đuôi như trong tiệc mừng một tuổi của tiểu thế tử và tiểu quận chúa mà truyền đến tin vui như vậy tiểu thế tử và tiểu quận chúa thật là hồng phúc tề thiên nhưng trần tú phu sẽ không thứ nhất là tính cách của hắn không cho phép thứ hai trần tú phu vốn là người tây lăng những lời đ ị n h nọt này do hắn nói ra không khỏi lộ ra vẻ có chút lánh khóc vô tình cho nên trần tú phu chỉ là t r ư ờ mặc chờ quyết định của mặc tu nghiêu và diệp ly mặc tu nghiêu đứng dậy cười nói cũng tốt mời trấn nam vương vào đi mặt khác a ly truyền tin qua bên đại sở kêu bọn họ phái người tới nói chuyện một chút về vấn đề ba mươi vạn binh mã kia mặc dù đuổi binh mã tây lăng đi chính là binh mã của đại sở nhưng mặc tu nghiêu lại không tính tặng vùng đất phía bắc sông vân lan cho đại sở nếu không có mộ dung thận và nam hầu thì ba mươi vạn người kia cũng chỉ là đồ ăn được tặng cho tây lăng m à thôi nếu mình đã ra sức thì tất nhiên không thể không có chỗ tốt gì rồi mặc dù hiện tại đại sở có mặc cảnh du ở đây nhưng ở trong mắt mặc tu nghiêu mặc cảnh du đã chẳng khác gì người chết cả nên tất nhiên là cần đại sở phái người khác tới đàm phán diệp ly gật đầu nói ta biết rồi định vương vương phi tú đình tiên sinh lôi đằng phong bước vào khách s ả n h ngoài thư phòng bình tĩnh gật đầu với hai người thần s ắ c bình tĩnh không nhìn ra hắn ta mới vừa nhận được tin tức tây lăng lại chiến bại một lần nữa chút nào diệp l y mỉm cười gật đầu nói trấn nam vương không cần đa lễ mời ngồi lôi đằng phong ngồi xuống thần s ắ c hơi phức tạp nhìn trần tú phu đang ngồi ở bên tay trái một cái người này vốn là đại nho số một số hai của tây lăng năng lực tài trí và suy nghĩ cũng đều là tốt nhất đáng tiếc ở tây lăng mấy chục năm cũng không được trọng dụng lại không nghĩ rằng hoàng thành tây lăng chỉ mới thất thủ mấy năm đã được thăng lên trước vị tả tướng định vương phủ nên nói mặc tu nghiêu biết nhìn người hay những người khác có mắt không trong đây trấn nam vương có chuyện gì quan trọng mặc tu nghiêu dựa vào ghế thông thả hỏi trong lòng lôi đằng phong hơi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ so khí thế với mặc tu nghiêu thì bản thân hắn liền yếu hơn rất nhiều huống chi bây giờ mình lại có việc cầu người ta chủ động tới cửa thì lại càng thấp hơn người ta một đầu nhưng vừa nghĩ đến tin tức vừa mới truyền từ trên chiến trường về lôi đ ẳ n g phong cũng biết mình phải kéo cái mặt này xuống hiện tại trên biên giới tây l ă n g đúng là chỉ có hơn ba mươi vạn binh mã đại sở cùng với hai người là mộ dung thận và nam hầu nhưng phải biết rằng hiện tại toàn bộ chiến sự trung nguyên đã kết thúc nếu mặc tu n h i ê u m mớn thì bất cứ lúc nào cũng có thể điều động thiết kỵ cùng với tướng lánh mặc ra quân chạy tới phương nam tăng viện cho hai người mộ dung thận đến lúc đó thì thật sự là thai họa của tây lăng chắc tay lôi đằng phong trầm giọng nói thật không dám d i ầ u diếm hôm nay bản vương đến đây q u ấ y r à y vương gia và vương phi chính là vì chuyện ngừng chiến giữa hai quân chúng ta nói vậy chắc vương gia và vương phi đã nhận được chiến báo ở tiền tuyến đại quân tây lăng đã rút về d a n h giới trước khi khai chiến đấu của tây lăng và đại sở mặc tu nghiêu gật đầu cau mày nói hai quân ngừng chiến đương nhiên là chuyện tốt mấy năm nay trinh chiến liên tục dân chúng các nơi đều khổ không thể tả c h ấ n nam vương có lòng ngừng chiến bản vương rất mừng có điều giao chiến với tây lăng là binh mã đại sở chỉ sợ chuyện này còn phải gặp du vương của đại sở mới có thể định ra lôi đằng phong nhữ mày nhìn mặc tu nghiêu nghiêm túc nói định vương cần gì phải như thế ta và ngài đều hiểu mặc dù giao chiến là binh mã nam sở nhưng chiến hay ngừng còn không phải đều do định vương định đoạt ư Húng chỉ i c h sợ du vương cũng không có cơ hội nói với ta và ngài chuyện này hiện tại quốc sự tây lăng bận rộn bản vương cũng không đợi được đến lúc nam sở phái sứ giả tới kính xin định vương điện hạ thông cảm mặc tu nghiêu rất h ư n g thú đánh giá lôi đ ẳ n g phong một lúc lâu mới cười nói xem ra tin tức của trấn nam vương thật đúng là rất linh thông lôi đ ẳ n g phong cười khẽ một tiếng nói định vương cũng biết quan hệ của hoàng thất tây lăng và núi thương mang tất nhiên có một vài con đường tin tức đặc biệt mặc tu nghiêu hờ hững gật đầu nói nếu c h ấ n nam vương đã thành tâm vậy thì đương nhiên bản vương cũng không muốn sinh thêm rắc rối chỉ là còn một vài chuyện chúng ta vẫn nên nói rõ ràng trước lôi đằng phong k h ẽ to mày toàn bộ quân ta đã rút khỏi lãnh thổ của đại sở mặt khác tình báo về đại sở và mặc cảnh lê trong tay bản vương cũng có thể giao cho định vương không biết định vương điện hạ còn yêu cầu gì khác nữa m ạ c tu nghiêu nhướng mày cười nói cái này sao tất nhiên là bồi thường phương nam giàu có đông đúc mấy năm nay tây lăng cũng lấy được không ít lợi ích từ trung nguyên chẳng lẽ trấn nam vương chưa từng nghĩ tới phải bồi thường cho dân chúng trung nguyên chút gì sao lôi đằng phong trầm mặc nhìn khuôn mặt mang đầy vẻ đương nhiên của m ạ c tu nghiêu kỳ thật nếu nói tây lăng đã làm gì dân chúng trung nguyên thì thật đúng là h oan uổng cho lôi trấn đình và lôi đằng phong có nói thế nào thì tây lăng cũng khác bắt đ u n g mặc dù phân thành hai nước riêng biệt với đại sở nhưng cũng vẫn là có cùng một nguồn gốc hơn nữa trên lý trí lôi trấn đình luôn xem nơi mà mình đứng thành thuộc địa của mình cộng thêm năng lực của lôi trấn đình cũng không phải là loại như mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lê có thể so sánh cho nên nói tóm lại kỳ thật cuộc sống của những dân chúng này cũng còn không tính là tệ nhưng thân là bên chiến bại hơn nữa còn là bên khai chiến người bị hại kiêm người thắng yêu cầu bồi thường trái lại lôi đ ẳ n g phong cũng không có lập trường gì có thể cự tuyệt hít sâu một hơi lôi đ ẳ n g phong túi lầu nói tây lăng có thể bồi thường cho định vương phủ ba mươi vạn lượng bạc trắng mặc tu nghiêu lắc đầu tám mươi vạn lượng tây lăng có nhiều mỏ bạc ở phương nam chút ngân lượng này đừng nói tây lăng không bồi thường nổi đi sắc mặt lôi đ ẳ n g phong biến đổi lắc đầu nói nhiều nhất là bốn mươi vạn lượng đạo lý giao ra trên trời trả giá dưới đất đương nhiên mặc tu nghiêu hiểu rõ quay đầu nhìn diệp ly cười một tiếng rồi cười cười giơ tay lên nói với lôi đằng phong bảy mươi vạn không được bốn mươi lăm vạn lượng định vương tây lăng không gánh nổi giá cao hơn nữa đâu nếu thật sự không được bản vương cũng không thể làm gì ngụ ý là định vương giao ra quá cao nếu tây lăng không gánh nổi vậy thì còn không bằng liều chết đánh một trận mặc tu nghiêu nhìn một chút diệp ly và trần tú phu hơi tiếc nối một chút cười nói vậy cũng được làm tròn năm mươi vạn lượng sắc mặt lôi đằng phong xanh mét trầm giọng nói có thể chia ra trả trong vòng ba năm thật ra thì mặc tung liêu cũng không thiếu tiền thời hạn ba năm cũng không coi là dài nên tất nhiên cũng không gấp gáp hài lòng gật đầu nói không thành vấn đề như vậy bản vương đa tạ trấn nam vương đã thương cảm bản vương sẽ lập tức hạ lệnh cho mộ dung thận và nam hầu g i ú p binh hy vọng tây lăng cũng có thể tuân thủ đ ớ c định điều này thì đương nhiên lôi đằng phong trầm giọng nói lôi đằng phong đồng ý sảng khoái tâm tình mặc tu nghiêu cũng tốt hài lòng gật đầu nói thật tốt đã như vậy chuyện còn dư lại cứ để cho người bên dưới bàn bạc đi chuyện này liền giao cho giao cho tả tướng chịu trách nhiệm đi trần tú phu sửng sốt vội vàng đứng lên nói vi thần tuân lệ trần tú phu hiểu đây là sự tín nhiệm dành cho mình nhưng đồng thời cũng là khảo nghiệm dành cho mình chuyện đàm phán với tây lăng giao cho một người vốn là người tây lăng như hắn chịu trách nhiệm cũng có nghĩa là định vương bày tỏ sự tín nhiệm và ủy t h ắ c trọng trách dành cho mình với quan viên lớn nhỏ trong lý thành lôi đ ẳ n g phong ngơ ngác một chút nhìn trần tú phu một cái rồi gật đầu nói như thế liền làm phiền trần tướng hôm nay trong định vương phủ sự vụ bận rộn bản vương liền cáo từ trước trần tú phu nói một cách lạnh nhạn trấn nam vương nói quá lời mặc tu nghiêu gật đầu nói vậy bản vương cũng không quái dày trấn nam vương nữa tả tướng chuyện tây lăng liền giao toàn quyền cho người giải quyết dạ trấn nam vương mời lôi đằng phong và trần tú p h u một chức một sau cáo t ử lui ra khỏi khách sảnh diệp ly nhìn cửa trống rỗng nói một cách thản nhiên lôi đằng phong vẫn non hơn lôi trấn đình nhiều mặc tu nghiêu cười nói đã khá tốt rồi vốn không có khả năng lôi trấn đình vừa chết thì hắn ta liền biến thành lôi trấn đình thứ hai được hơn nữa hắn ta cũng không biến thành lôi chấn đình được nhưng mà có thể n h ẫ n nhịn cũng rất tốt lôi chấn đình là chém giết từ trong rất nhiều hoàng tử của tiên hoàng tây lăng ra mặc dù còn không ngồi lên ngôi vị hoàng đế nhưng cũng một mình nắm quyền to sau khi tiên hoàng tây lăng băng hà phần năng lực này cũng không phải là loại thiên tri kiêu tử được lôi chấn đình sùng ái che chở từ nhỏ như lôi đ ẳ n g phong có thể có lôi đ ẳ n g phong có thể đủ năng lực ổn định trận thế trong lúc mấu chốt lúc nên nhẫn có thể nhẫn cũng đã vô cùng tốt rồi đợi một thời gian nữa hẳn sẽ trở thành một người thống trị có thể bảo vệ những cái đã có khá tốt nhưng muốn có bộ dáng uy chấn tám phương như lúc lôi c h ấ n đ ỉ n h còn sống thì chỉ sợ hơi khó khăn a l y cần gì để ý đến hắn ta chứ vẫn nên thử nghĩ xem năm mươi vạn lượng mà tây lăng bồi thường cho chúng ta nên tiêu như thế nào đi mặc tu ông liêu ôm diệp ly thấp giọng cười nói năm mươi vạn vô luận là với định vương phủ hay với tây lăng thì đều tuyệt đối không phải là một con số nhỏ bằng không lôi đằng phong cũng sẽ không kiên trì muốn chia ra trả trong vòng ba năm mà định vương phủ có số tiền này tổn thất trong mấy năm nay đánh giặc trên cơ bản cũng được lấp đầy lại càng không cần phải nói đến hiện nay thuộc địa của định vương phủ đã rộng gần gần bốn phần năm lãnh thổ của đại sở trước đây và một phần ba lãnh thổ của tây lăng diện tích hiện nay của định vương phủ cũng đã lớn hơn tổng diện tích hiện có của cả tây lăng và đại sở cộng lại bây giờ tất cả cũng đã coi như là tạm thời kết thúc tính hết cả đoạn đường này cuối cùng tất cả lợi ích đều bị định vương phủ chiếm diệp ly nhìn mặc tu nghiêu đầy tò mò hỏi chàng muốn tiêu thế nào t i ê n bồi thường chiến tranh thì đương nhiên là sung vào công khố của định vương phủ rồi hiển nhiên cũng không có chỗ dư để mặc tu nghiêu muốn tiêu thế nào liền tiêu thế đó diệp ly và mặc tu nghiêu làm việc luôn luôn công tư rõ ràng cho dù cả định vương phủ đều là của họ nhưng hai người cũng chưa bao giờ nghĩ đến lấy ngân lượng công để dùng vào việc riêng may mà hai người cũng không phải là người thích phô trương x a hoa nên cũng chưa từng lo lắng về mặt ngân lượng mặc tu nghiêu vừa vớt tóc diệp ly vừa suy nghĩ lời nói của diệp ly cũng thấy hơi bất đắc dĩ bản vương muốn xây cho a ly một tòa cung điện lộng lẫy nhìn bộ dáng ủ rũ của hắn diệp ly không khỏi cười một tiếng nói mấy ngày trước còn nói qua mấy năm nữa liền dẫn ta đi ra ngoài du sơn ngọn thủy chờ đến khi cung điện của chàng hoàn thành vậy cho ai ở đây mặc tu nghiêu ngẩng đầu lên nhìn nàng nói một cách nghiêm túc bản vương muốn cho ali cung điện to lớn lộng lẫy nhất quần áo trang sức xinh đẹp nhất món ngon mỹ vị tinh xảo nhất chỉ cần là ali muốn thì bản vương cũng sẽ tìm đến cho ali diệp ly mỉm cười nhìn hắn cười nói ta lại không biết ta còn có tiềm chất làm yêu cơ mất nước đó hào tài tốn của ta chỉ muốn cả nhà chúng ta bình an vui vẻ hạnh phúc với nhau có thể làm việc mà mình muốn được rồi đã nhiều năm như vậy mắt thấy chúng ta có thể sống an an ổn ổn thật vui vẻ ta cảm thấy ta muốn cũng đã chiếm được rồi ali chưa từng nói với ta muốn gì mặc tu nghiêu hơi tiếc nuối không cam lòng nói ali không có yêu cầu và khát vọng xa vời với quyền thế hoa phục và châu b á o cho dù là mặc tu nghiêu thì cũng có đôi khi không có thể xác định được rốt cuộc nàng có cái gì đặc biệt yêu thích hoặc là đặc biệt chán ghét điểm này luôn khiến cho định vương canh cánh trong lòng bởi vì ta muốn chàng đều đã cho ta từ lâu rồi diệp ly mỉm cười nói cho nàng rồi mặc tu nghiêu hơi mờ mịt diệp ly dựa vào ngực hắn nhẹ giọng nói một một đời một đôi người chỉ có cái này mới là ta muốn m ạ c tu nghiêu sửng sốt giơ tay lên ôm thật chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng thấp giọng nói cả một đời một đôi người kiếp này m ạ c tu nghiêu chỉ có một mình a l i không có hứa hẹn thế non hẹn biện gì m ạ c tu nghiêu chỉ nói một cách thản nhiên giống như chỉ trần thuật một cách đơn giản mà thôi nhưng lại khiến cho người ta an tâm hơn bất cứ lời t h ế nào diệp ly khẽ gật đầu ta biết ta cũng vậy trần tú phu đi cùng lôi đằng phong ra khỏi cửa thư phòng hai người đi sóng vai với nhau lôi đằng phong nhìn trần tú phu bên cạnh không khỏi cười nói xem ra tú đình tiên sinh ở định vương phủ rất được định vương và vương phi trọng dụng trần tú phu nói một cách nghiêm túc ơn tri ngộ của vương gia và vương phi trần tú đình vô cùng cảm kích lôi đằng phong trầm ngâm một lát rồi cười hỏi nếu như bản vương chấp nhận phong tiên sinh làm đại thừa tướng tây lăng vậy không biết tiên sinh có nguyện hạ mình trở về tây lăng phụ tá bản vương hay không thân xác trần tú phu bình tĩnh đánh giá hắn ta một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói trung thần không thờ hai chủ trần tú đình không dám tự xưng là trung nghĩa nhưng cũng không phải là loại người hai mặt ba đao lắc lư không định thỉnh tình của trấn nam vương trần tú đình không dám nhận vốn lôi đằng phong cũng chỉ muốn thử d o xét mà thôi nên tất nhiên cũng không trông đợi trần tú phu sẽ ngã về tây lăng dễ dàng như thế chẳng qua là bị trần tú phu từ chối dứt khoát như thế ngược lại lôi đằng phong cảm thấy hơi khó chịu dừng chân nhìn trần tú phu hỏi không biết tú đình t i ề n sinh có nhận định gì về tình trạng của tây lang hiện nay chuyện này hẳn là có thể nói đi trần tú phu do dự một chút rốt cuộc mở miệng nói quân không ra quân thần không ra thần hoặc là thần mạnh chủ yếu cuối cùng không phải đạo lâu dài trấn nam vương vẫn tính toán sớm đi lôi đằng phong sửng ư sốt còn muốn hỏi nữa nhưng trần tú phu đã không có ý định nói gì nữa nhưng người d ơ tay lên nói với lôi đằng phong trấn nam vương mời lôi đằng phong cũng chỉ đành nuốt lời muốn hỏi vào lòng gật đầu nói trần tướng mời